sáu chương 49, kinh nghiệm đương nhiên trương tư lệnh nói tiếp chuyện này chúng ta có thể hoãn một chút sáu gần ngay trước mắt diễn tập ép tại lông mày nhanh chờ chuyện này qua lại nói sáu tại ngươi chuẩn bị diễn tập thời điểm ta liền cho ngươi tìm kiếm nhân tuyển thích hợp sáu chờ chuyện này qua sau đó tìm một cơ hội liền sắp xếp các ngươi binh sĩ ngươi xem như thế nào ta còn có thể nói cái gì không đáp ứng sao đương nhiên là không thể nào làm một tên lính quèn ta đây sáu chỉ có gật đầu nói phải mệnh sáu đương nhiên ta cũng biết trương tư lệnh nói những lời này làm những thứ này kế hoạch đều là đúng sáu bởi vì lịch sử chính là dựa theo cái này quỹ tích phát triển 82 năm cũng chính là sang năm sáu thành lập nhân dân cảnh sát võ trang binh sĩ Đương nhân 6. bởi vì trung hoa trung quốc quá lớn cho nên ngay từ đầu lúc cái này cảnh sát vũ trang người của bộ đội đến cùng tố chất đều có trở đề cao tiếp đó 83 năm lại bắt đầu nghiêm trị 6. nghiêm trị tên đầy đủ chính là y pháp nghiêm khắc đã kích phạm tội hình sự phân tử đặc điểm chính là từ trọng từ nhanh 6. cực đoan dưới tình huống chính là trộm cái bí đỏ đều bị phán giam giữ suốt đời cướp mấy mao tiền cũng có thể bị xử bắn cái này là vì cái gì sáu chính là vì có thể chấn nhiếp ở những cái kia phần tử phạm tội, cũng chính là dùng mánh dừa hung ác trị. chỉ là ta không nghĩ tới sáu, chi này dùng nghiêm trị sinh lực quân cảnh sát vũ trang binh sĩ, lại còn cùng ta có quan hệ sáu. bất quá giống như trương tư lệnh nói, đây đều là chuyện sau này sáu. ta bây giờ cần có nhất quan tâm vẫn là trước mắt lần này diễn tập, cho nên ta trở lại doanh bộ phía sau rất nhanh liền đem những này chuyện quăng sau đầu sáu. trong đầu ta muốn giả đồ vật thực sự nhiều lắm, không cho phép ta cân nhắc những cái kia tạm thời không cần suy tính đồ vật. bây giờ muốn sáu, chính là không lâu sau đó diễn tập. hành động lần này bên trong phát hiện vấn đề gì không có. Tổng kết kinh nghiệm chiến trường là ta quân quen thuộc, cũng là chúng ta hợp thành doanh không ngừng để cao mình một cái pháp bảo. Doanh trưởng, mặt sẹo đứng lên nói, bởi vì lần này hành động song phương so sánh thực lực trên lệnh thực sự quá lớn, cho nên sáu, ân, ta gật đầu một cái, cái này cũng là ta cũng không như thế nào đồng ý hợp thành doanh thi hành dạng này huấn luyện thực chiến nguyên nhân, muốn thực chiến cũng phải cùng càng quỷ tử đi đánh một trận đi sáu. Bất quá bởi vì biết trương tư lệnh kỳ thực có mục đích khác, cho nên cũng cảm thấy vậy tình có thể hiểu. Bất quá sáu, mặt nói tiếp đi, chúng ta vẫn là phát hiện một vài vấn đề sáu. Vấn đề gì? Ta hỏi. có đồng chí cho rằng tại loại kia dưới tình huống hẳn là phải có trang giáp xa. Marcel nói, liền lấy chúng ta tiến công bánh răng nhà máy thời điểm 6. nhất định phải dọc theo Bắc Kinh cắt phổ mở ra lỗ tường tiến công. Hơn nữa chỉ có thể đông tây hai cái phương hướng 6. Cái này ở ở mức độ rất lớn hạn chế chúng ta tiến công tính đa dạng. Một lần, hai lần dạng này có thể 6. Đến rồi lần thứ ba, địch nhân nắm giữ chúng ta quen thuộc phía sau, chỉ sợ hỏa lực bố trí liền sẽ thiên về hai mặt đông tây, lại thêm chúng ta lại là không có chút nào yểm hộ đi đến hướng sáu. Các chiến sĩ liền phản ứng, lúc này nếu là có trang giáp xa liền tốt. A. Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái. Hợp thành doanh chiến sĩ đây là quen thuộc nhiều binh trùng phối hợp với chiến đấu 6. Cho nên đến rồi nên có trang giáp xa thời điểm tự nhiên là sẽ nhớ tới trang giáp xa, đồng dạng nếu như chắc có xe tăng phối hợp liền sẽ nhớ tới xe tăng 6. Hơn nữa bọn họ ý nghĩ này cũng là rất có đạo lý, lưu manh đi 6. Trang bị của bọn họ phần lớn cũng là súng trường hoặc là súng tiểu liên nhẹ như vậy trang bị 6. Những trang bị này đối với cục công an tới nói chính là trang bị nặng, đối với chúng ta mà nói thực sự chỉ có thể nói là không thể bình thường hơn quần áo nhẹ chuẩn bị, những trang bị này lời nói 6. Không cách nào đánh xuyên trang giáp xa trang giáp cho nên dùng xe tăng căn bản chính là lãng phí hơn nữa xe tăng vô luận ánh mắt vẫn là linh hoạt cũng không bằng trang giáp xa 6. thế là trang giáp xa liền biến thành đà kích phạm tội phần tử lựa chọn hàng đầu lợi khí giống như hiện đại một dạng 6. vì cái gì đặc công phổ biến trang bị không phải xe tăng mà là trang giáp xa đâu cũng không phải bởi vì bọn hắn trang bị không dậy nổi mà là bởi vì trang giáp xa càng thích hợp chiến trường này ý nghĩ này rất tốt ta nói bởi như vậy sáu chúng ta lần sau lúc tác chiến liền nên gia nhập vào mấy chiếc trang giáp xa như vậy thì có thể toàn phương vị không có góc chết đối với lưu manh chiếm lĩnh nhà lầu khởi xướng tiến công chỉ bất quá 6. triệu kính bình nói chúng ta máy bay trực thăng 6. cũng không có biện pháp mang theo trang giáp xa bắc kinh cắt phổ lại không cách nào đảm nhiệm trang giáp xa nhân vật 6. nay liên cần một loại khác chiến thuật ta nói thì như sáu chúng ta có thể tại vây quanh bánh răng nhà máy sau đó liền theo binh bất động chờ lấy trang giáp xa đi lên lại khởi xướng tiến công 6. có đạo lý triệu kính bình gật đầu nói như vậy thì cần lần nữa diễn luyện một chút sáu không ta lắc đầu nói tạm thời đưa ánh mắt chuyển tới diễn tập đi lên sáu những sự tình này sau này hay nói từ một điểm này tới nói chương tư lệnh đích thật là tương đương có tầm nhìn xa cái này không sáu chúng ta mới chỉ tham gia qua một trận chiến đấu sáu liên tổng kết ra một đầu tương đương hữu dụng kinh nghiệm dùng trang giáp xa làm hiểm hộ sáu cái này hẳn nói là tại nước ta đã kích phạm tội phần tử trong lịch sử mở khơi rộng, hơn nữa còn sẽ một mực tiếp tục sử dụng đến hiện đại chỉ bất quá sáu ta không hy vọng các chiến sĩ tại đã kích phạm tội phần tử trên con đường này vùi lấp quá sâu sáu luôn đối phó những thứ này tiểu mao tặng sẽ kéo thấp lực chiến đấu của chúng ta đi doanh trưởng gặp ta nói đến cái này Triệu Kính Bình liền cho ta đưa lên một phần văn kiện nói, trong khoảng thời gian này 391 đoàn cũng tại nắm chặt chuẩn bị chiến đấu 6. Hơn nữa theo ta được biết, bọn hắn cũng giống như chúng ta làm lên hợp thành binh sĩ, gia nhập mấy cái đại đội pháo binh cùng xe tăng liền, binh chủng khác có hay không gia nhập vào cũng không phải là rất xác định sáu. Triệu Kính Bình vừa mới nói xong liền đưa tới trong phòng họp một mảnh thanh âm bất mãn, làm cho gì? Không phải nói chỉ có 391 trăm đoàn đi, bây giờ lại gia nhập vào mới binh sĩ 6. đây coi là cái gì? Chính là, còn nói là để chúng ta diễn tô liên quỷ từ đâu, dứt khoát để bọn hắn diễn tốt sáu. thượng cấp biết chuyện này sao ta hỏi biết triệu kính bình gật đầu trả lời nhưng mà không có người nói cái gì triệu kính bình câu trả lời này lần nữa đưa tới trong phòng họp các cán bộ một hồi bất mãn nghĩ nghĩ ta liền nói các đồng chí sáu lần này nhìn giống như là đối với chúng ta hợp thành doanh không công bằng nhưng ta cảm thấy xấu lúc này mới giống một hồi chiến tranh chân chính tại chiến sĩ nhóm xứng sở sau đó ta liền nói tiếp đi các ngươi nghĩ sáu nếu như tô liên quỷ tử thật cùng chúng ta đánh nhau quốc gia chúng ta chẳng lẽ sẽ chỉ có bộ binh cùng tô liên quỷ tử đánh sao bị ta đây sao nói chuyện sáu các chiến sĩ liền không có thanh âm hơn nữa ta nói tiếp đi tại binh lực so sánh bên trên cũng phù hợp tình huống thực tế sáu binh lực của chúng ta nguồn mộ lính đều so quân liên xô so nhiều nhưng chất lượng và tố chất không nghi ngờ chút nào muốn lạc hậu hơn quân liên xô so, cho nên mới sẽ xuất hiện bây giờ loại tình huống này sáu 391 đoàn binh lực rõ ràng so với chúng ta hợp thành ra nhiều nhưng giữa lẫn nhau hiệp sáu đồng nhưng là vội vội vàng vàng lầm trận mới ôm một cái chân phật sáu cho nên ta cho rằng đó cũng không phải thượng cấp bất công mà là tại tận lực mô phỏng một cái chân thật chiến trường trong phòng họp cán bộ không ngừng mà gật đầu sáu Tình hình bây giờ nhìn đích xác là như thế này. Chỉ bất quá sáu. Chúng ta cái này hợp thành doanh cũng không có đạt đến quân liên xô cái chủng loại kia trình độ thôi. 651 chương 50, 391 đoàn đoàn trưởng cuối cùng chờ đến đi lên diễn tập tràng một ngày này sáu. Một tháng qua chúng ta chính là ở trong căn cứ huấn luyện, huấn luyện huấn luyện nữa. Đây có thể nói là chúng ta không có nhất mục đích tính chất một lần diễn tập, bởi vì chúng ta có thể nói là đối với 391 đoàn hoàn toàn không biết gì cả sáu. Nói là hoàn toàn không biết gì cả kỳ thực cũng không đúng, chúng ta có thể từ dĩ vãng trên báo chí hoặc là trong báo cáo thu được một chút có liên quan 391 đoàn đôi câu vài lời. nhưng chúng ta lại biết cái này không dạy được bao lớn tác dụng sáu. chính chúng ta cũng là trải qua báo chí làm qua người báo cáo, đương nhiên biết trong này có quá nhiều nghệ thuật gia công, cho nên nhìn những thứ này báo chí hoặc là báo cáo căn bản là nhìn không ra cái gì. làm ta muốn biết có liên quan 391 đoàn càng nhiều tin tức hơn lúc sáu. trương tư lệnh chính là như vậy nói cho ta biết sáu. các ngươi là lang quân, vai trò là giả nghi địch sáu. mà 391 đoàn người anh hùng này đoàn lại thuộc về quân ta giữ bí mật đơn vị, các ngươi bây giờ có thể lấy được tình báo, rất có thể cũng chính là địch giả tưởng có thể có được tình báo. nghe thế ta cũng có chút bó tay rồi sáu. bất quá sự thật tự hồ cũng đích sắc giống trương tư lệnh nói như vậy đó cũng không phải nói quân ta binh sĩ tin tức rất nghiêm mật hoặc là quân liên xô tình biên lai vị không còn dùng được sáu trên thực tế quân liên xô cờ gờ bờ cái kia tìm hiểu tình báo năng lực hoàn toàn có thể giữ mỹ quân sánh ngang vấn đề là sáu vừa tới cái này thời đại quân liên xô căn bản là xem thường chúng ta dạng này thổ tám lộ bọn họ chủ yếu địch nhân là nước mỹ nhân viên tình báo cũng phần lớn nhằm vào nước mỹ thứ hai bộ đội của chúng ta chừng mấy trăm vạn chi chúng liền xem như trương tư lệnh nói tới giữ bí mật đơn vị cũng nhiều đến cùng mét một dạng sáu Quân liên Xô liền xem như muốn nghe được cũng không biết từ chỗ nào chi bộ đội bắt đầu hỏi thăm. Lại đến đây đi 6. Ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là những cái kêu báo chí hoặc là báo cáo nghệ thuật gia công 6. Tô Liên nhân viên tình báo nhìn thấy báo chí nói nào đó một cái binh sĩ hết sức ưu tú, sức chiến đấu như thế nào như thế nào mạnh các loại, kết quả quan sát tra 6. Phát hiện hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy, dạng này một lần, hai lần phía sau thì có sói đến đấy trong lòng, cuối cùng cũng không tin có chi bộ đội đó thật có mặt ngoài nói tới mạnh như vậy sức chiến đấu. Từ một điểm này tới nói sáu. Cái này thời đại phóng viên cùng tuyên truyền nhân viên vẫn là đứng tại công tác bảo mật tuyến đầu, hơn nữa còn là vì bảo vệ quốc gia cơ mật làm ra cống hiến to lớn. Xét thấy lần này cân nhắc sáu, chúng ta thật đúng là không thích hợp nhận được quá nhiều liên quan tới 391 đoàn tình báo. Bất quá trương tư lệnh cuối cùng còn tăng thêm một câu nói, bộ đội của chúng ta sáu. Còn có tương đương một bộ phận cán bộ ông loại kia tốt khoe xấu che hoặc là ưa thích làm mặt ngoài công phu tâm lý, một phương diện khác sáu. Cũng có một bộ phận người là hy vọng có thể kích phát toàn quân sĩ si khí sáu. Tóm lại khắp mọi mặt nguyên nhân đều có, chúng ta cũng là trung hoa Trung Quốc quân nhân đi, đều hy vọng quân đội của mình có thể đánh thắng sáu. Thế là vô tình hay cố ý sẽ lệnh đàn lấy 391 đoàn. Điểm ấy là tồn tại 6. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Trước tư lệnh lời này ta là hiệu 6. Chỉ ta nắm giữ tư liệu đến xem, 391 đoàn ngoại trừ vốn có 3 cái bộ binh doanh bên ngoài, ít nhất còn sắp xếp một cái pháo binh doanh, một cái xe tăng doanh, hai cái bọc thép liền sáu. Lại thêm 391 đoàn vốn coi ô tô, việc này thoát khỏi chính là một cái bộ đội cơ giới, lấy cái này trang bị mật độ 6. Ta nghĩ ta quân bất luận cái gì một chi binh sĩ đều không thể với tới, liền chúng ta cái này hợp thành doanh cũng là như thế sáu. chúng ta thẳng khắc bộ đội miễn cưỡng chỉ có thể coi là hai cái xe tăng liền đâu cái này nói đến có chút buồn cười sáu chúng ta vai trò là trang bị phương diện chiếm giữ ưu thế tuyệt đối quân liên xô nhưng thực tế trang bị lại không có hồng quân công nông trung quốc nhiều duy nhất một điểm hồng quân công nông trung quốc ở vào yếu thế chính là bọn họ không giành quân sáu đoán chừng điểm này 391 đoàn là muốn trang bị cũng trang bị không hơn sáu cũng không phải nói bọn hắn trang bị không dạy nổi cái này thời đại nước ta trang bị mặc dù không tiến tiến nhưng lại rất nhiều là đáng mặt lượng nhiều chất kém sáu cho nên sau đó chúng ta tại quốc phòng xây dựng phương diện đi học thông minh Một cái vũ khí mới hoặc là liền yên lặng vùi đầu đắng mải không trang bị, muốn trang bị sáu Như vậy nhất định nhiên là đạt đến nhất định tiên tiến tiêu chuẩn. Đây mới là tiết kiệm tiền hiệu suất cao phát triển chi lộ. Cho nên 391 giống như chúng ta trang bị 20 mấy chiếc máy bay trực thăng không phải là vấn đề gì sáu Vấn đề chính là ở 391 đoàn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đem các loại máy bay trực thăng chỉnh hợp tiến bộ đội của bọn hắn bên trong đi phát huy ra vốn có sức chiến đấu. Một phương diện khác sáu Là ai đều biết ta quân tại không quân phương diện giữ tô quân sai quá xa, tô liên bây giờ số lớn trang bị là mẹ cách 25, tô 27 tại 79 năm liền tiến vào đại lượng sản xuất giai đoạn 6. Mà quân ta chủ lực máy bay tác chiến vẫn là phản phất thập niên 50 tô liên mẹ cách 19 mà chế thành diện 66. Không chiến chủ yếu dựa vào là khoa học kỹ thuật 6. Lấy rất lại phía sau một đời chiến cơ cung địch nhân giao phòng, thường thường sẽ xuất hiện không nhìn thấy, đuổi không kịp, đánh không được tình hình sáu, Đó cũng không phải nói chúng ta mấy chục đỡ vây công địch nhân một trận chiến cơ hay là bay hành viên nhiều huấn luyện nhiều bổ dưỡng nhiều dũng cảm liền có thể sáu. Càng là công nghệ cao đồ chơi thì càng rất khó thông qua nhân viên huấn luyện rút ngắn khoảng cách, nói một cách khác chính là ta quân chiến cơ trên cơ bản chỉ có thể làm tô quân chiến cơ máy bay không người lái để làm mục tiêu 6. Cho nên 6. Gặp phải tình huống như thế này, tất cả mọi người rất rõ ràng một khi khai chiến 6, quyền khống chế bầu trời nhất định là tại Tô Liên trong tay, như vậy 391 đoàn cái này hồng quân công nông Trung quốc 6 cũng sẽ không có ý tốt giả bộ chuẩn bị cái gì không quân. Đồng thời huấn luyện của chúng ta lại có thể nói là cực kỳ có mục đích tính chất 6. Giống như Trương Tư lại nói, các ngươi quản 391 đoàn là cái gì cái tình huống? Các ngươi muốn vai trò là lãng quân Là Tô Liên Quỷ tử 6. Các ngươi càng hẳn là hiểu rõ chính là Tô Liên Quỷ tử tình huống. Vị Trương Tư lệnh tiểu nói này ta cảm thấy thật đúng là 6. Lần này diễn tập bên trên chúng ta đã không phải là hợp thành doanh, mà là quân liên xô 6. Quân liên xô đánh như thế nào chúng ta liền đánh như thế nào. Thế nhưng là sau đó ta lại mười phần khí thoảng nghĩ đến 6. Quân liên xô có vệ tinh gián điệp chúng ta có không? Quân liên xô có đủ loại tân tiến máy bay chiến đấu, phi cơ chính sát, máy bay trực thăng vũ trang chúng ta có không? Quân liên xô có mười phần hoàn thiện dụng cụ truyền tin nắm giữ hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống chúng ta có không? Nhưng mà nghĩ những thứ này vấn đề rõ ràng lại là vô dụng, ta chỉ có thể quan sát tại trước mắt có những trang bị này bên trên hết khả năng đem quân liên xô dạ bộ giống một chút sáu. 391 đoàn đoàn trưởng gọi Lưu Quốc Ngạn sáu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm là ở lần thứ nhất diễn tập hội nghị thời điểm, lần này đạo diễn tổ là từ hoàng Tư lệnh mấy cái cán bộ cao cấp tạo thành sáu. Cái này nhìn dường như là có chút rơi mất thân phận của bọn hắn, hai chi doanh, đoàn cấp bộ đội diễn tập, tại bây giờ phải nói là chuyện rất bình thường sáu. 79 năm phía trước dạng này diễn tập rất ít, càng nhiều hơn chính là tất cả quân đội tổ chức tỷ võ, mà ở 79 năm sau đó sáu. diễn tập liền dần dần nhiều hơn, thực chiến cần đi 6. Trên chiến trường nhưng là muốn làm thật, chỉ điểm này liền ép hậu phương các chiến sĩ không đắc bất nghiêm túc đối đãi. Chính ủy, hoàng tư lệnh nhìn xem văn kiện trong tay hỏi bên cạnh một cái tuổi trên 50 láo quân nhân đạo, "Ngươi xem 6. Cái này binh lực so sánh có phải hay không có chút vấn đề?" Chính ủy tiếp nhận văn kiện nhìn một chút, liền xoay người hỏi Tào Tham nhu, "Tào Tham nhu 6. Các ngươi cái này một đoàn 6. Phối hôn nhân một cái pháo binh danh, một cái xe tăng danh, hai cái bọc thép liền, còn có một cái công binh danh 6. Cái này 6. Lúc này ta mới biết được Nguyên Lai Hoàng tư lệnh bọn hắn cũng không biết 391 đoàn tăng thêm binh chúng khác chuyện. Tư lệnh, chính ủy, tao tham lưu hồi đáp, chúng ta diễn tập mục đích là vì mô phỏng Tô Liên Quỷ tử tiến công quân ta phòng tuyến chiến tranh 6. Tô Liên hoàn toàn chính xác có thật nhiều máy bay, đại pháo cùng xe tăng 6. Nhưng mà chẳng lẽ ta quân tại trong thực chiến liền chỉ biết lấy bộ binh đối mặt đây hết thảy? Cho nên chúng ta cho rằng 6, để chúng ta đoàn vẹn vẹn lấy bộ binh đi đối mặt có xe tăng, có trang giáp xa, có đại pháo còn có phi cơ trực thăng hợp thành doanh. Cái này đối ta quân không công bằng. Hoàng tư lệnh cùng chính ủy gật đầu, một cái cảm thấy Tào Tham Nhưu nói rất có lý. Như vậy cũng tốt." Hoàng tư lệnh gật đầu nói, "Vốn là chúng ta là muốn nhìn một chút quân Liên Xô đối với ta quân bộ binh phòng tuyến lực trùng kích lớn bao nhiêu, quân ta binh sĩ trước mắt vẫn là lấy bộ binh làm chủ đi sáu. Bất quá bây giờ chúng ta cũng tại hướng về tất cả binh chủng hiệp đồng phương hướng đi, dạng này là một chút cũng tốt. Càng lúc càng giống thực chiến. Cái này binh lực so sánh không có vấn đề sao?" Chính ủy hỏi, nhìn 391 đoàn chiếm ưu thế. Quốc gia chúng ta binh sĩ vốn là so quân Liên Xô khổng lồ." Tào Tham Nhưu trả lời, Chúng chi lúc này quân Liên Xô còn có rất nhiều binh lực thân ham áp phanít sờ tăng, bọn hắn có thể vùi đầu vào chúng ta cái phương hướng này, binh lực cũng hết sức có hạn. Lại thêm dựa theo diễn tập chủ đề 6. Chúng ta Hồng quân công nông Trung Quốc là phe phòng ngự, Lam quân là phe tấn công 6. Chúng ta muốn phòng ngự phương diện tích thập phần to lớn, mà Lam quân chỉ cần tìm một cái đột phá khẩu tiến công phòng tuyến của chúng ta là được rồi 6. Cho nên ta cho rằng Hồng quân tại về số người chiếm ưu thế là bình thường. Ân. Hoàng tư lệnh gật đầu một cái. Ta cũng không đắc bất thừa nhận Tào Tham nói có mấy phần đạo lý, trong này vấn đề duy nhất chính là 6. Tại thực tế trên chiến trường, quân ta một đoàn binh sĩ có biện pháp phối hợp một cái xe tăng doanh, một cái pháo binh doanh còn có trang giáp xa các loại trang bị sao? Phải biết giai đoạn hiện tại quân ta một sư mới xứng thuộc một cái pháo binh doanh. Xe tăng, trang giáp xa kia liền càng không cần nói xấu. Những đồ chơi này tuy chất lượng không có tác dụng lớn, nhưng lại bị mỗi cái binh sĩ coi như giống như bảo bối, một đoàn có thể phối một cái liền liền tương đối khá. Bất quá ta lại không có nói thêm cái gì xấu. Thân là hợp thành doanh doanh trưởng, đồng thời cũng là làm quân chỉ sĩ quan, ta không rất thích hợp đối với Hồng quân công nông Trung Quốc bình phẩm từ đầu đến chân, dạng này sẽ cho người cảm thấy ta thua không nội Dương Doanh Trường không có vấn đề sao Hoàng Tư lệnh hỏi ta, không có vấn đề, ta trả lời. Dương Doanh Trường đương nhiên không có vấn đề. Lúc này một cái quân nhân tiếp miệng nói, bọn hắn hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế bầu trời, nắm giữ 20 chiếc máy bay trực thăng 6. lớn như vậy ưu thế còn có thể có vấn đề gì? Ta không từ một xứng sở, là hơn nhìn mấy lần gã quân nhân này sáu, đã thấy hắn khuôn mặt trắng nõn nhưng lại không mất khí dương cường, rất có một bộ nho tướng trị phong sáu, nhưng lại không biết vì sao lại nói ra dạng này, một phen rõ ràng mang theo thành kiến lời nói. A. Tào Tham Lưu ở bên cạnh giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta 391 đoàn đoàn trưởng Lưu Quốc Ngạn 6. Vị này là hợp thành doanh doanh trưởng Dương Học Phong. Long ta phía dưới nói thầm một tiếng thì ra là thế 6. 391 đoàn đoàn trưởng, chẳng thể trách biết nói như vậy. 652 chương 51, diễn tập Dương doanh trưởng chào ngươi. Lưu đoàn trưởng chất lên một bộ khuôn mặt tươi cười chủ động tiến lên đây nắm tay của ta nói, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu đoàn trưởng khách khí. Lúc này ta cảm thấy thật ngoài ý liệu. Ta vẫn cho là giống 391 đoàn dạng này, một cái anh hùng đoàn đoàn trưởng hẳn là một cái cường hãn tỷ như giống mặt sẹo như thế tại chiến trên sân đánh ra hoặc là giống lương liên binh lâu như vậy trải qua xa trường mới đúng, là hiện tại xem ra sáu. Cái này Lưu đoàn trưởng dường như là thời gian dài trốn ở trong phòng làm việc sáu. Thời gian dài trốn phòng làm việc đoàn trưởng mặc dù không thiếu, thế nhưng là làm anh hùng đoàn đoàn trưởng, hơn nữa còn là một tại chiến trên sân nhiều lần kiến công vân anh hùng đoàn đoàn trưởng sáu. Vậy thì không nhiều lắm. hắn Nguyên Nhân tất nhiên là không cần nói nhiều sáu. Một cái là bởi vì anh hùng đoàn cái danh tiếng này phải bảo trì, không thể tùy tiện nhường một cái không có người có bản lĩnh đảm nhiệm. một người khác chính là bởi vì cái này đoàn trưởng nếu như không có có chút tài năng sáu, cái kia cũng chân không được thủ hạ chính là binh. nói một cách khác sáu, chính là ta trước mắt cái này lưu đoàn trưởng chắc có có chút tài năng. về sau ta mới biết được sự thật quả nhiên giống ta nghĩ như vậy sáu. cái này lưu đoàn trưởng cùng ta giống nhau là xuất thân từ quân nhân thế gia, gia gia của hắn là từ nhỏ nhật bản một đời kia trưởng thành, phụ thân của hắn là kháng đẹp viện triều lúc đánh qua lấy nước mỹ cầm đầu liên hiệp quốc quân sáu, nhất là lưu quốc ngạn phụ thân, hắn là tại kháng đẹp viện triều trên chiến trường từ một tên lính quèn đánh tới đoàn trưởng sáu. nắm giữ phong phú kinh nghiệm thực chiến cùng lấy yếu thắng mạnh kinh nghiệm 6. Tại Lưu Quốc Ngạn sau trưởng thành 6, cha hắn liền để Lưu Quốc Ngạn tại chính mình trong bộ đội tham gia quân ngũ, hơn nữa dựa theo mình tại kháng đẹp viện triều thời đại chiến thuật kinh nghiệm tiến hành giáo dục 6. Thế là liền bồi dưỡng được một cái mặc dù không có đi qua mấy lần thực chiến, nhưng lại tương đương có kinh nghiệm thực chiến cán bộ. Đây cũng chính là Lưu Quốc Ngạn mặc dù có thể dẫn theo binh sĩ đang đối với cảng tự vệ phản kích run run trên sân biểu hiện ưu dị nguyên nhân 6. Từ một số phương diện tôi nói, việc chiến trường còn có rất nhiều nơi cùng kháng đẹp viện triều chiến trường nghĩ tự như, tỷ như đồng dạng là vùng núi, rừng rậm chờ tạp địa hình. đồng dạng cũng là đủ loại đường hầm các loại về sau ta mới biết được lưu quốc ngạn từ phụ thân của hắn cái kia học được còn không vẹn vẹn chỉ là chút sáu dương doanh trường lưu quốc nạn bồi cười nói ta rất sớm đã ngưỡng mộ đại danh của ngươi chỉ là không nghĩ tới sáu hôm nay nhưng là lấy địch nhân thân phận gặp mặt dỗ một tiếng chung quanh cán bộ nghe vậy tất cả đều hiểu ý nợ nụ cười các ngươi hai cái này địch nhân phải hảo hảo so chiêu một chút hoàng tư lệnh nói dạng này mới có thể phát hiện giữa hai bên vấn đề đi đâu có đâu có lưu quốc nạn vội vàng trả lời ta làm sao dám cùng dương doanh trường so chiêu a sáu Dương doanh trưởng binh sĩ thế, nhưng là mỗi cái trong bộ đội tuyển ra tới tinh anh, hơn nữa còn là kinh nghiệm sa trường, không chỉ là đánh qua càng quỷ từ sáu. Còn đi áp pha nít sở tăng đánh qua Tô Liên quỷ từ đâu? Bộ đội như vậy sáu. Chúng ta 391 đoàn chỉ là bồi luyện mà thôi. Nghe vậy ta không từ nói thầm một tiếng lợi hại sáu. Cái này Lưu Quốc ngạn thế, nhưng là tiếu lý tàng đao a, hắn mặt ngoài là đang khen ta, có thể kỳ thực là sáu. Bây giờ đem ta hướng về chỗ cao nắm, như vậy trở diễn tập đi qua sáu. Nếu như thua, vậy hắn chính là đương nhiên, cùng hợp thành doanh dạng này một chi bộ đội tinh anh đánh đi, thua không có gì thật là kỳ quái. Nếu là tháng 6. Vậy hắn chính là sứ rồi, nhìn 6. Bộ đội tinh anh cũng bất quá như thế. Tại chúng ta 391 đoàn thủ hạ chẳng là cái thá gì, mà một phương diện khác 6. Lại tiến thêm một bước bỏ đi hoàng tư lệnh cùng chính ủy cảm thấy binh lực so sánh không công bình lo nghĩ 6. Hợp thành doanh là từ các bộ đội tinh tuyển đi ra ngoài binh sĩ, cái mươi 391 đoàn binh lực nhiều một chút không phải là rất bình thường sao? Lưu đoàn trưởng, nghĩ tới đây ta trở về đáp, các ngươi đại biểu thế nhưng là Hồng quân công nông Trung Quốc 6. Ý lời này của ngươi có phải hay không sáu Kế tiếp ta không nói sáu Phải biết bây giờ mặc dù đã qua thời kỳ đó, thế nhưng là tư tưởng trong chính trị đấu tranh vẫn tồn tại cho nên nghe xong lời này lưu quốc ngạn không khỏi sức sở tiếp lấy liền lúng túng cười giải thích nói đâu có đâu có sáu đùa giỡn, đùa dẫn sáu hoàng tư lệnh gặp bầu không khí có chút không đúng tựu ra tới hòa giải đạo các ngươi đều không cần khiêm tốn tới khiêm tốn đi sáu hai cái cũng là chúng ta bộ đội mánh hổ về sau có nhiều thời gian các ngươi có thể chậm rãi luật bàn nhưng là bây giờ các ngươi trước được làm địch nhân chung quanh lần nữa truyền đến một hồi tiếng cười đem ta cùng lưu quốc ngạn ở giữa mùi thuốc súng thoáng hòa tan một chút tình huống là như vậy hoàng tư lệnh nói tiếp chúng ta lần này diễn tập tình huống là như vậy 6. Hồng quân tại diễn tập Tràng Phương Nam cấu tạo công sự phòng ngự bố trí hỏa lực 6. Nó mục đích là vì đem làm quân ngăn tại phòng tuyến bên ngoài, vì tiết kiệm diễn tập thời gian cùng với diễn tập tính chân thực 6. Chúng ta đã trước đó dựa theo phe đỏ địa đồ đang diễn tập trên sân cấu tạo tốt công sự. Phe Lam mục đích là đột phá phe đỏ phòng tuyến, hơn nữa còn lại binh lực phải trả phải có sức chiến đấu nhất định 6. Quan đột phá phòng tuyến không dùng đi, nếu có sinh lực lượng cũng không có. Đây cũng là không cách nào đối với chúng ta tạo thành bao lớn làm thương tổn. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Ta và Lưu đoàn trưởng lúc này động thân đáp trả. Mặc dù cái này nhìn bề ngoài có chút không công bằng sáu, phe đỏ trước một bước đã biết nắm giữ diễn tập tràng địa hình, thậm chí còn trước đó đang diễn tập trên sân cấu trúc công sự 6. Nhưng đây chính là thực tế 6. Chúng ta có khả năng phải đối mặt cuộc chiến tranh kia 6. Cũng chính là trung tôi trên biên cảnh chiến tranh, rất có thể chính là bên trong mới có thời gian chuẩn bị, có thời gian quen thuộc hình, có thời gian cấu tạo công sự 6. Mà quân liên xô chỉ là quyết định muốn hay không khởi xướng tiến công, hoặc là lúc nào khởi xướng tiến công, như thế nào khởi xướng tiến công. Tiếp lấy lại thảo luận một chút chi tiết vấn đề lại quyết định diễn tập thời gian phía sau 6. Hội nghị lần này cũng liền kết thúc. sau đó hoàng tư lệnh liền đem ta kéo đến một bên nói dương học phong đồng chí sáu lần này diễn tập ăn bài đối với các ngươi hợp thành doanh đích sắc có chút không công bằng con này nếu là cái người sáng suốt đều sẽ nhìn thấy hiếm thấy người đối với cái này cũng không có cái gì tâm tình tiêu cực hoàng tư lệnh ta không cấm có chút nghi ngờ hỏi đã ngươi biết đây đối với chúng ta không công bằng vậy tại sao còn muốn sáu là như vậy sáu hoàng tư lệnh trả lời ta ý nghĩ kỳ thực cùng trương tư lệnh một dạng sáu bây giờ trong quân đội có thật nhiều người ôm một chút ảo tưởng không thực tế cái này phải nói cũng cùng các ngươi tại apfanit sở tăng biểu hiện có liên quan sáu cái này khiến tương đương một bộ phận người cho là chúng ta có thể đỡ nổi quân liên xô tiến công có thể ngăn địch tại biên giới bên ngoài lưu đoàn trưởng chính là trong đó một cái 6. ngưng tạm hoàng tư lệnh lại nói tiếp đi lưu đoàn trưởng là một cái đồng chí tốt 6. hắn đủ loại năng lực đều vẫn là tương đối khá nhưng chính là bởi vì có chút bản lĩnh hơn nữa tại chiến trên sân nhiều lần chiến công 6. cho nên thì có kiêu ngạo khinh địch tư tưởng ta lựa chọn làm như vậy sáu một cái là hy vọng ngươi có thể đánh vỡ cái ảo tưởng này một người khác chính là muốn cho ngươi áp chế áp chế lưu đoàn trưởng nhuyện khí nghe vậy ta không từ mồ hôi phía dưới sáu Hoàng Tư lệnh đây cũng quá để mắt ta. À, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn con bỏ phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở kỳ đi ẩn con đọc. 653, chương 52, diễn tập 2 diễn tập tại ngày thứ hai lại bắt đầu sáu. Làm lam quân chúng ta đây nắm giữ một cái ưu thế, chính là có thể quyết định khởi xướng tấn công thời gian 6. Đương nhiên, cái này tấn công thời gian cũng không khả năng vô kỳ hạn kéo dài sáu. Mặc dù đang trong thực chiến có thể. nhưng bởi vì đạo diễn tổ là quân đội bên trong cán bộ cao cấp chúng ta năng lượng hao tổn nổi nhưng bọn hắn lại hao không nổi thế là thì cho chúng ta ba ngày nhưng kỳ thật sáu thời gian 3 ngày này đối với chúng ta tới nói cũng không có bao nhiêu có thể làm chỗ bởi vì này mô phỏng là chiến tranh biên giới 6. chúng ta máy bay trực thăng không thể tứ vô kỵ thiền vượt qua biên cảnh đi trinh sát chúng ta có thể làm vẹn vẹn chỉ là ở trên không vô vô chiếu hoặc là dùng mong viễn kính cách xa nhìn một chút cái này xem xét ta cũng không khỏi lấy làm kinh 26. sáu Thầm nghĩ cái này lưu quốc ngạn thật là có hai lần sáu lưu quốc ngạn xây dựng cái phòng tuyến này cũng không phải đơn giản phòng tuyến mà là tương tự với cảng quỷ tử dạng như đường hầm công sự sáu về sau ta mới biết được cái này kỳ thực cũng không phải cảng quỷ tử đường hầm công sự mà là kháng đẹp viện triều thời kỳ trí nguyện quân sử dụng đường hầm công sự bất quá nói là cảng quỷ tử đường hầm công sự kỳ thực cũng không có sai sáu bởi vì cảng quỷ tử đường hầm công sự chính là đến từ ta trí nguyện quân đường hầm công sự chỉ bất quá cảng quỷ tử không có học hết mà thôi sáu cảng quỷ tử hướng chúng ta học tập thời điểm mặc dù là việt hoa hai nước đồng chí thêm huynh đệ quan hệ thời điểm nhưng người trung quốc từ xưa đến nay đều có dạy đồ đệ lưu lại một tay quen thuộc sáu cái thói quen này a khó mà nói cũng không tốt đã nói cũng tốt không tốt chỗ chính là ở 6. mỗi cái sư phó đang dạy đồ đệ thời điểm lưu lại một tay tuyệt chiêu như thế một đời một đời chuyển xuống tới 6. không bao lâu đây tuyệt sống liền thật sự trở thành tuyệt sống chỗ tốt chính là ở 6. đồ đệ bởi vì không có học hết sư phó tuyệt kỹ cho nên vĩnh viễn cũng không dám rút sư phó dâu hùng sáu bằng không mà nói kết quả của nó thường thường chính là sẽ bị đánh rất thảm bây giờ thật đáng buồn chỗ chính là ở 6. trước đây chúng ta cái này sư phó đang dạy càng quỷ tử thời điểm thật là lưu lại một tay càng quỷ tử mặc dù chỉ học tập trí nguyện quân đánh nước mỹ lao mấy thành công được 6 mà chúng ta cái này sư phó lại cơ hội là đem trí nguyện quân bản lĩnh cấp quên phải không còn chút nào nhưng nói là quên mất không còn một mảnh kỳ thực cũng không cư nhân 6 bởi vì ta rất nhanh liền phát hiện lưu quốc ngạn cấu tạo loại này công sự mặc dù cùng càng quỷ tử đường hầm công sự có mấy phần giống nhau nhưng có nhiều chỗ lại so càng quỷ tử càng hơn một bậc 6 tỷ như đường hầm cửa và đường hầm miệng ở giữa lẫn nhau hiệp hộ lại tỷ như đường hầm công sự cùng mặt đất công sự lẫn nhau kết hợp còn có đường hầm công sự cùng phản mặt phẳng nghiên công sự kết hợp sáu tóm lại ở trước mặt ta vài tòa cao điểm liên bị Lưu Quốc Ngạn gia hỏa này cho chơi đùa giống như là một cái chính thể có thể liên lạc với nhau lẫn nhau hiệp hộ hơn nữa còn có thể phòng không chiến đấu hệ thống 6. doanh trưởng cái này 391 đoàn thật không đơn giản a Đồng dạng dơ mong viễn kính triệu kính bình ở bên cạnh cảm thán nói ta nhữ mày nói hẳn là nói sáu cái này Lưu quốc Ngạn không đơn giản doanh trưởng nói là sáu một bộ này cũng là Lưu quốc Ngạn dày vò đi ra ngoài đồ chơi nếu như ta không có đoán sai sáu ta nói đây cũng là ta trí nguyện quân tại kháng đẹp viện triều chiến trường lúc dùng hố đạo chiến thuật Ngo. nghe vậy triệu kính bình không khỏi lần nữa giơ lên mong viễn kính hướng đối diện công sự quan sát tiếp lấy liền khẽ gật đầu nói ta xem cũng có chút giống sáu cũng không biết lưu quốc nạn gia hỏa này là từ đâu học được ta thu hồi mong viết kính đối với bên người cảnh vệ viên dương túi lầu sáu cảnh vệ viên liền hiểu ý ở trước mặt ta dựng lên mấy cái đạn tháo dương tiếp theo tại phía trên triển khai địa đồ sáu tại địa đồ nhìn đằng trước trong chốc lát ta lại hỏi đây chính là máy bay trực thăng liền trinh xác đến tình huống sao là cảnh vệ viên đáp lại nói đây là nửa tiếng trước trịnh đại đội trưởng vừa mới giao cho ta sáu ân ta gật đầu một cái Máy bay trực thăng trinh sát hiệu quả cũng không tốt sáu, bởi vì có bộ phận đường hầm tại chúng ta mong viễn kính bên trong đều thấy hết sức rõ ràng, thế nhưng là tại máy bay trực thăng trinh sát đi ra ngoài trên bản đồ lại không có đánh dấu sáu. Nay liền nói rõ một vấn đề sáu, Lưu Quốc ngạn chỉnh tới bộ này công sự có tương đương một bộ phận có thể né qua trên không trinh sát sáu. Muốn làm điểm này kỳ thực không phải hết sức khó khăn. Tỷ như tại một chút nổi lên dưới mặt đá phương đảo hố đạo, lại tỷ như cô ý đang hố đầu đường phía trên lộng một chút thực vật sáu. Nay cũng có thể làm cho trên không chính sát mất đi tác dụng. Cũng đừng cho là đây chỉ là một ít động tác sáu. Những thứ này tiểu động tác có khi lại có thể làm cho khoảng không bước ở giữa không cách nào đạt đến hữu hiệu hiệp đồng, tỉ như trên mặt đất bộ binh bị một cái điểm hỏa lực hoặc là ám bảo chế trụ mà không cách nào đi tới sáu. Têu gọi máy bay trực thăng phía sau, máy bay trực thăng lại bởi vì góc độ vấn đề từ đầu đến cuối vô pháp phát hiện bộ binh chỉ bày ra ám bảo hoặc đường hầm sáu. Nhưng vấn đề này nhưng cũng không phải là không thể giải quyết, nhất là bây giờ chúng ta còn có thời gian chuẩn bị sáu. Phương pháp giải quyết chính là, nhường đề lô pháo binh từ mặt đất nhiều cái góc độ đồng thời bày ra chính xác. Sau đó đem trên không chính sát kết quả cùng mặt đất chính xác kết quả tổng hợp, đặt tới thống nhất sau lại phát ra đến các chiến sĩ trong tay. Ta từ trong hàm răng nặn ra hai chữ, là Thông tín viên đứng tiếng, chẳng mấy chốc sẽ đem ta mệnh lệnh truyền đặt ra. Ta doanh bộ nằm ở một cái dùng lều gỗ dựng lên tới hầm trú ẩn bên trong 6. Thực chiến diễn tập chính là như vậy, tuy nó vẫn là diễn tập 6, nhưng lại tận lực dựa theo thực chiến yêu cầu tới làm, nói một cách khác 6. Chúng ta những thứ này, nhân viên chỉ huy cũng không thể tùy tùy tiện tiện ngồi ở trong phòng làm việc giống đánh cờ một dạng chỉ huy thủ hạ chính là binh đánh như thế nào đánh như thế nào liền tốt. Thực tế diễn tập là 6. Bộ chỉ huy cũng sẽ trở thành địch nhân công kích chỗ, hơn nữa một khi chịu đến công kích toàn bộ binh sĩ thật đúng là sẽ mất đi chỉ huy 6. cái này dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ toàn cục, cho nên chúng ta những thứ này nhân viên chỉ vì bao quát ta đây cái doanh trưởng ở bên trong cũng không dám sơ suất. chỗ ở doanh bộ cũng là đi qua chú tâm ngụy trang đồng thời làm tốt đủ loại các biện pháp đề phòng. sau mười mấy phút tất cả binh chủng cán bộ liền tập trung đến doanh bộ trong phòng họp sáu, xem bọn họ biểu lộ ngược lại là tương đối lạc quan, cũng chỉ có ta một người nhăn đầu khóa chặt nhìn xem địa đồ muộn không lên tiếng. doanh trưởng, thấy vậy sông vương cũng không khỏi có chút kỳ quái, là ở vì diễn tập chuyện lo lắng. cái kia địa hình ta cũng nhìn qua sáu, không cảm thấy như thế nào. đúng vậy a doanh trưởng, đinh thành đông cũng tiếp miệng nói. Cùng càng quỷ tử công sự cũng kém không có bao nhiêu đi, ta còn nói 391 binh sĩ có cái gì ba đầu sáu tay đầu sáu. Không nghĩ tới làm vẫn là cái này kiểu cũ sáu. A, ta nói, vậy các ngươi đến nói một chút sáu. Một trận chúng ta phải đánh thế nào? Ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ liền ngây ngẩn cả người sáu. Bọn hắn đây là chỗ dạ, nguyên nhân là bọn hắn biết ta đang chiến tranh phương diện có một bộ sáu. Nếu như ngay cả ta cũng sẽ cảm thấy khó đối phó, vậy thì nhất định là có chỗ nào bọn hắn nhìn không hiểu. Ta tới nói một chút sáu. Chính Lương Cường nhìn có chút không cam tâm. Tại ta ra hiệu phía dưới, Chính lương Cường lấy dũng khí đi tới tiếp nhận ta đệ lên vậy chỉ huy, chỉ vào treo trên tường địa đồ nói: "Các đồng chí các ngươi nhìn 6391 đoàn đem toàn bộ phòng ngự chia làm dọc theo chính diện bày ra, hết thảy có 3 đạo phòng tuyến 6." Bọn hắn tại phòng tuyến bên trên cấu tạo công sự đều rất đúng chỗ. Địa lôi, lưới sắt, phản mặt phẳng nghiêng công sự, đường hầm công sự 6. Đủ loại công sự đều kết hợp đều hết sức đúng chỗ, hơn nữa tại phòng không phương diện còn làm được tương đương đúng chỗ 6. Nhưng vấn đề chính là 6. Phi cơ trực thăng tính cơ động là 391 đoàn bất luận cái gì binh sĩ đều không thể so sánh 6. Theo lý thuyết, chúng ta có năng lực tiêu diệt bất luận cái gì di động ở tại phòng tuyến hoặc là phạm vi thế lực ra đơn vị, cho nên ta cho rằng 6. Trận này chiến chúng ta hẳn là lấy cô lập 391 đoàn làm chủ, cũng chính là lợi dụng phi cơ trực thăng tính cơ động lại phối hợp quân ta pháo binh 6. Hết khả năng đả kích có địch nhân đường tiếp tế, pháo binh, ô tô chờ đơn vị, đặt đến đối với địch nhân vây quanh mục đích. Chính Lương cường thuyết pháp hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn 6. Máy tính cơ động tại chiến trên sân mãi mãi cũng sẽ chiếm đến tiện nghi, một cái bình thường liền 6. Nếu như tăng thêm siêu cường tính cơ động, như vậy tại chiến trên sân có thể phát huy ra tới sức chiến đấu chính là một cái liên mấy lần 6. Bởi vì tùy thời cũng có thể lui ra khỏi chiến trường, thậm chí còn có thể trở về căn cứ bổ sung một chút đạn dược, đồ ăn hoặc nghỉ ngơi một chút, đội nữa bên trên bị đánh tinh bị lực tấn đối thủ 6. Máy bay trực thăng chính là như vậy một cái nắm giữ siêu cường tính cơ động công cụ, húng chi chúng ta chưa chuẩn bị trực ngũ cải 6. Vẫn là một loại trang bị 12.7mm súng máy cùng đạn hỏa tiễn máy bay trực thăng vũ trang 6. Những vũ khí này không nói những cái khác, đối phó lên xe tiếp tế đội vẫn là tương đối sắc bén. Đơn giản nhất trực tiếp 6. chính là tại trên trực thăng trang mấy cái để lô pháo binh sau đó để bọn hắn đi dẫn đạo hỏa lực đối với mục tiêu áp dụng oanh tạc là được rồi nhưng mà sáu ta phản đối nói diễn tập điều kiện là hồng quân công nông trung quốc có tương đương thời gian dài làm phòng ngự chuẩn bị sáu theo lý thuyết hồng quân công nông trung quốc rất có thể sẽ có tương đương trình độ tiếp tế tồn trữ lại nói sáu phi cơ trực thăng trinh sát phạm vi cùng năng lực tác chiến tại ban đêm sẽ phải chịu rất lớn chế ước nếu như hồng quân công nông trung quốc đem vận chuyển trọng điểm đặt ở ban đêm sáu chỉ sợ phi cơ trực thăng đã kích hiệu quả hoàn toàn không đủ để chặn đứt hồng quân công nông trung quốc đường tiếp tế hoặc là nhường hồng quân công nông trung quốc cô lập nếu như cứng rắn muốn làm như vậy sáu ta máy bay trực thăng biên đội ngược lại còn có thể lâm vào bẫy dập của địch nhân bên trong sáu ta đây sao nói chuyện trịnh lương cường thì im lặng sáu máy bay trực thăng tại ban đêm chỉ có thể dựa vào đèn chiếu chiếu sáng phạm vi nhỏ khu vực hơn nữa còn phải tầng trời thấp phi hành sáu cái này không thể nghi ngờ chính là cho địch nhân một cái tương đối tốt phục kích cơ hội doanh trưởng sông vương đứng dậy nói chúng ta có không chung sức mạnh sáu có không chung sức mạnh liền mang ý nghĩa ở trên trời có con mắt sáu này đối pháo binh trợ giúp rất lớn Cái này cơ bản liền mang ý nghĩa Hồng Quân Công nông Trung Quốc hỏa lực không cách nào linh hoạt, bằng không chẳng mấy chốc sẽ chịu đến quân ta hỏa lực bao trùm mà toàn quân bị diệt. Ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể từ lúc kích hắn pháo binh làm chủ sáu. Chờ cơ bản tiêu diệt Hồng Quân Công nông Trung Quốc pháo binh, chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Song Vương nói cũng có đạo lý, chiến trường cho tới bây giờ liền không thể rời bỏ pháo sáu. Nếu như không có pháo cái kia cơ bản cũng chỉ có bị chúng ta đè lên đánh phần, húng chi chúng ta còn nắm giữ địch nhân không có trên không sức mạnh sáu. Nhưng vấn đề chính là sáu. Hồng Quân Công nông Trung Quốc hỏa pháo cơ bản đều giấu ở đường hầm công sự bên trong. Ta nói, giống như chúng ta tại Áp Phanit sở tăng đối phó Tô Liên nhân như thế sáu, khi tất yếu đẩy ra đánh lên mấy phát pháo đạn sáu, lập tức lại đẩy trở về đường hầm bên trong, chúng ta rất khó có tiêu diệt hắn pháo binh cơ hội. 654 chương 53, diễn tập ba điều này cũng làm cho đầy đủ nói rõ trên chiến trường địch nhân cũng không phải đồ ngốc, chúng ta sẽ nghĩ ra được địch nhân cũng rất có thể sẽ nghĩ tới sáu. Bất quá ta nghĩ một chiêu này, Lưu Quốc Ngạn cũng không phải học chúng ta sáu. Thứ nhất là bởi vì này chúng phương pháp chí nguyện quân rất sớm đã đang dùng, Lưu Quốc Ngạn tất nhiên liền nguyện quân hố đạo chiến thuật đều biết phải cặn kẽ như vậy, liền không khả năng lại không biết một chiêu này. thứ hai a quân công nông trung quốc không rảnh bên trong sức mạnh mà làm quân có sáu tại hoàn toàn không có quyền không chế bầu trời dưới tình huống chỉ cần cái này xí bỡ có mãn đỡ không phải là một cái đồ đần đều biết muốn lợi dụng đường hầm tới che giấu mình sinh lực không cần nghĩ nhiều như vậy sáu lúc này trần y dĩ xen vào nói đạo chúng ta trực tiếp đánh lên đến liền đúng rồi sáu Hồng quân công nông trung quốc phòng ngự rất ít đội trước sau bất quá cũng chỉ có ba đạo phòng tuyến sáu mỗi đạo phòng tuyến cũng chính là hai đến ba cái cao địa thọc sâu hơn nữa quân ta lại có phong phú giá chiến kinh nghiệm lại thêm lại có phá binh phi cơ trực thăng hiểm hộ sáu trực tiếp đột phá cũng chưa hẳn không thể Ta cũng đồng ý cái quan điểm này." Trần Sảo sảo nghĩ nghĩ, liền tiếp lời nói, "Ta cho rằng 6. Quân ta có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong đó còn có chút là tại Việt Nam trên chiến trường bồi dưỡng ra được đối phó đường hầm công sự kinh nghiệm, bây giờ chúng ta phải đối mặt chính là như vậy đường hầm 6. Một phương diện khác, Hồng quân công nông Trung Quốc phòng ngự chính diện rất dài 6. Cho nên tuy hắn tổng binh lực so với chúng ta hơn rất nhiều, nhưng mà tại cục bộ trên phương hướng cũng không có ưu thế 6. Tại chúng ta tiến công cái nào đó cao điểm thời điểm, chỉ cần chú ý dùng pháo binh phong tỏa cái khác cao địa tiếp viện 6. Cầm xuống mấy cái cao điểm cũng chỉ là vấn đề thời gian." Trần Y Dĩ cùng Trần Sảo Sảo quan điểm ta cũng là đồng ý 6. Phải biết các nàng đều có phong phú đường hầm kinh nghiệm tác chiến, hơn nữa còn đối với ta quân thực lực có tương đương trình độ hiệu rõ 6. Cho nên bọn họ nói tấn công ngay mặt có thể cầm xuống mấy cái này cao điểm 6. Vậy cũng là phần 10 Chỉ bất quá 6. Cầm xuống mấy cái này cao điểm cũng không phải vấn đề. Ta nói, nhưng là vẹn vẹn chỉ là mấy cái cao điểm mà thôi 6. Lại cũng không đại biểu có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Cái này 6. Đối với ta đây lời nói Trần Y Duy cùng Trần Sảo Sảo liền cảm thấy không hiểu chút nào. 391 đoàn phòng ngự không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ta nói, các ngươi có phát hiện hay không sáu? Bọn hắn đem công binh doanh bố trí ở hậu phương một cái khác sắp xếp cao địa thượng. Bọn hắn đây không phải tại ẩn dấu 6, mà là làm tốt thi công chuẩn bị, chúng ta ở phía trước tiến công 6. Chờ chúng ta sắp đánh hạ đạo phòng tuyến thứ nhất thời điểm, công binh doanh ở hậu phương cũng liền thiết lập hào đạo thứ tư phòng tuyến, đạo phòng tuyến thứ nhất Hồng quân công nông Trung Quốc liền sẽ lưu lại số ít binh lực đang hố đạo bên trong cùng chúng ta dây dưa, chủ lực thì thừa đem lui vào đạo thứ tư phòng tuyến 6. Tiếp lấy còn sẽ có đạo thứ 5, đạo thứ sáu đặt tại trước mặt chúng ta liền xa xa không chỉ là ba đạo phòng tuyến mà là vô cùng vô tận sáu thằng đến đem chúng ta binh lực tiêu hao hầu như không còn mới thôi cái này trong phòng họp các cán bộ đều trận tròn mắt sáu bọn hắn bạn vạn không nghĩ tới cái này nhìn như đơn giản bình thường trong công sự phòng ngự đầu còn sẽ có nhiều như vậy văn chương sáu hơn nữa những thứ này văn chương vẫn là vừa đơn giản lại thực dụng giống như là vì chúng ta ưu thế cũng chính là trên không sức mạnh đo thân mà làm khiến cho chúng ta trên không sức mạnh hoàn toàn liền vô pháp phát vùng ra ứng dụng tác dụng bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái phải biết năm đó ở kháng đẹp viện triều trên chiến trường sáu Chí nguyện quân giao đấu lấy quân Mỹ cầm đầu Liên Hiệp Quốc quân lúc chính là tại cơ bản không có quyền khống chế bầu trời dưới tình huống đánh, cho nên chiến thuật của bọn hắn dĩ nhiên chính là hết khả năng tránh đi địch nhân trên không đà kích, đánh tới cuối cùng liền sẽ biến thành bộ binh cùng bộ binh ở giữa tiêu hao chiến sáu. Mà nhưng lại là quân Mỹ điểm yếu. Nói ngắn gọn sáu, cái này kỳ thực chính là trong binh pháp dương trường tránh đoạn. Năm đó Chí nguyện quân thế nhưng là dùng phương pháp kia chỉ bằng lấy gạo kê thêm súng trường liền đem nắm giữ máy bay, Đại bác quân Mỹ gắt gao ngăn tại ba tuyến ra sáu. Mà bây giờ chúng ta sáu, tựa hồ đứng tại trước kia nước Mỹ lao vị trí, mặc dù nắm giữ lấy quyền khống chế bầu trời. nhưng lại đánh cũng không được không đánh cũng không được sáu không đánh chính là chịu thua đánh đi sáu binh lực của chúng ta lại rõ ràng không bằng Hồng quân công nông Trung Quốc bỏ đi háo chiến đó là tiêu hao không nổi kết quả vẫn thua lúc này ta không cấm có chút lý giải cái này Lưu quốc ngạn vì sao lại kiên trì ngăn địch tại biên giới ở ngoài nguyên lai hắn vẫn có phương pháp sáu chỉ bất quá ta sau đó rất nhanh liền ý thức được sáu cái này ngược lại sẽ để cho quân ta ở vào nguy hiểm lớn hơn nữa bên trong nguyên nhân là cái này chúng phương pháp có lẽ sẽ thích hợp thập niên năm kháng đẹp viện triều chiến tranh có lẽ sẽ thích hợp triều tiên vùng núi sáu nhưng lại không nhất định sẽ thích hợp Trung Hoa Trung Quốc 6. Một mặt là bởi vì kháng đẹp viện triều thời kỳ chiến tranh quân Mỹ sức chiến đấu máy bay ném bom trở vẫn là ở vào bội đao, lách phải đảo dạng như trình độ bên trên. Mà bây giờ quân Liên Xô đều dùng tới Tô 2076. Khoa học kỹ thuật độ cao phát triển khiến cho chiến trường xuất hiện biến hóa, đã từng có thể đối phó nước Mỹ lao chiến thuật bây giờ cũng sẽ không chắc chắn có thể đối phó được Tô Liên. Một phương diện khác 6. Triều Tiên chiến trường đó là khắp nơi đều là vùng núi, đối với quân Mỹ tới nói đồng dạng cũng là giao thông không tiện tiếp tế khó khăn 6. Mà Trung Hoa Trung Quốc đâu. Việt Nam Hoa Bắc Đông Bắc, Tây Bắc khắp nơi đều là thích hợp bộ đội cơ giới triển khai bình nguyên. Ngược lại là muốn tìm mấy cái cao điểm đều khó khăn. Nếu như ngay cả cao điểm cũng không có sáu, như vậy sao có thể dùng hố đạo chiến thuật đâu? Mà bình nguyên vừa vặn lại là địch nhân trên không sức mạnh có thể đại hiện thần uy địa hình sáu. Từ một điểm này tới nói sáu, lần này diễn tập đang diễn tập sân lựa chọn bên trên thì có vấn đề. Coi như Lưu Quốc Ngạn thành công đánh thắng một trận cũng không thể chứng minh chúng ta có thể ngăn địch tại biên giới bên ngoài sáu. Lưu quốc ngạn không thể lại không biết điểm này sáu, nhưng hắn hiển nhiên là mang tính lựa chọn không thấy, thậm chí còn có có thể sáu. Cái này diễn tập chàng lựa chọn chính là hắn ra tay, bằng không không thể lại xuất hiện dạng này hoàn toàn cùng thực chiến hoặc giả thuyết là cùng thực chiến phần lớn tình huống không tương xứng địa hình tiến hành diễn tập. Doanh trưởng, Triệu Kính Bình ở bên cạnh hỏi một tiếng, chúng ta có thể hay không sáu? Từ Hồng Quân Công Nông Trung Quốc công binh bắt tay vào làm. Ân, Triệu Kính Bình điểm ấy ngược lại là theo ta nghĩ đến cùng nhau đi. Đây chính là một biện pháp. Ta nói, Hồng Quân Công Nông Trung Quốc lợi dụng công binh ở hậu phương không ngừng cấu tạo mới phòng tuyến, khiến cho sinh lực có thể kéo dài nhận được công sự bảo hộ sáu. Vậy nếu như chúng ta có thể đem bộ đội công binh tiêu diệt sáu. tuy đây là chi không phải lính tác chiến nhưng lại có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn biện pháp này không tệ một mực không lên tiếng chính trị viên ở bên gật đầu nói hồng quân công nông trung quốc đem chủ lực bố trí tại phòng ngự chính diện 6. hắn công binh là ở hậu phương lại thêm bọn hắn không nghĩ tới chúng ta vừa đánh chính là đã kích loại này không phải lính tác chiến cho nên cảnh giới tất nhiên buông lòng 6. cái này ngược lại cho chúng ta thời cơ lợi dụng vừa vặn chúng ta nắm giữ máy bay trực thăng triệu kính bình nói tuy máy bay trực thăng đánh đêm năng lực có hạn nhưng lại có thể chở khách đặc công liên chiến sĩ vượt qua địch phòng tuyến bày ra đánh lên sáu đối với cứ làm như vậy trong phòng họp các cán bộ nhau nhau biểu thị đồng ý 655. Chương 54, phòng không thương đánh lén hành động tại ngày thứ hai liền chiến khai 6. Làm lam quân chỗ tốt một trong, chính là đang đánh lén phía trước không cần trước đó hướng hồng quân công nông Trung Quốc nói ra cảnh cáo 6. Bởi vì thực chiến cũng là dạng này, quân Liên Xô không thể lại đang phát động đánh lén phía trước nói cho chúng ta biết trước. Đương nhiên, chúng ta vẫn là đem đánh lén chuyện này báo cho đạo diễn tổ 6. Nói cho đạo diễn tổ là tất yếu, bởi vì chỉ có dạng này đạo diễn tổ mới có thể trước đó vì chúng ta đánh lén hành động chuẩn bị kỹ càng quan sát kế hoạch 6. Cái này quan sát kế hoạch tuyệt sẽ không chỉ là phái mấy cái quan sát viên đơn giản như vậy sáu. Có đôi khi phải nói một hồi diễn tập so một hồi chân thật chiến tranh còn muốn phức tạp, nguyên nhân là đạo diễn tổ nhất định phải đem tham diễn hai chi binh sĩ tại thời gian hoặc là không gian bên trên dịch ra, này liền khiến cho diễn tập tại mỗi phát sinh một lần lúc chiến đấu cũng phải có một cái tỉ mỉ quan sát kế hoạch, cũng chỉ có dạng này mới có thể khiến diễn tập đạt đến hiệu quả dự trù đồng thời cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn cùng thương vong sáu. Có lẽ có người sẽ cho là bất quá chỉ là một hồi diễn tập đi, làm sao lại xuất hiện hỗn loạn thậm chí là thương vong sáu? nhưng kỳ thật đang diễn tập bên trong xuất hiện thương vong là rất phổ biến tỷ như đạo diễn tổ an bài không làm sáu một phương cần pháo kích lúc nên rút khỏi binh sĩ không có rút khỏi hoặc là đối với pháo kích khu vực quy định không rõ sáu trực tiếp thì sẽ đưa đến trong diễn tập nội thương chúng ta lần này diễn tập đương nhiên sẽ không đến mức xuất hiện loại tình huống này sáu đạo diễn tổ thế nhưng là cán bộ cao cấp thủ hạ bọn hắn tham mưu chính là có sáu hoàn toàn có thể đem cái này diễn tập an bài rất tỉ mỉ tiếp lấy kế hoạch rất nhanh liền triển khai sáu đánh lén thời gian không nghi ngờ chút nào lựa chọn ban đêm sáu sở dĩ chọn ban đêm cũng không phải bởi vì đêm tối đối với chúng ta tương đối bí mật dễ dàng cho quân ta đánh lén đương nhiên cái này cũng là một nguyên nhân trong đó nhưng càng quan trọng hơn sáu vẫn là thông qua một đoạn thời gian quan sát chúng ta phát hiện hồng quân công nông trung quốc công binh là ngày nghỉ đêm đi sáu cũng chính là bọn hắn ban ngày thì phân tán ra tại mỗi cái đường hầm bên trong nghỉ ngơi chỉ có đến ban đêm mới có thể tập trung ở đạo thứ tư phòng tuyến phụ cận thi công sáu hắn nguyên nhân cũng không cần nhiều lời đương nhiên là vì tránh đi quân ta không chung lực lượng sáu phải biết nếu như bọn họ là tại ban ngày thi công lời nói Vậy chúng ta chỉ cần thỉnh thoảng cử đi vài khung máy bay trực thăng hướng bọn họ đánh lên một vòng súng máy, đạn hỏa tiễn hoặc là dẫn dắt đến hỏa lực hướng bọn họ thi công trận địa điểm một hồi điên cuồng công kích là được rồi sáu. Như vậy thì có thể nhẹ nhõm làm cho bộ đội công binh không cách nào thi công. Hồng quân công nông Trung Quốc dĩ nhiên không phải đồ ngốc sáu. Thế là từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn tại ban đêm thi công, điểm này cũng cùng kháng đẹp viện triều chí nguyện quân giống nhau sáu. Bởi vì quyền khống chế bầu trời hoàn toàn nắm ở liên hiệp quốc quân trong tay, cho nên chí nguyện quân vô luận là đánh trận, hành quân, thi công các loại, tuyệt đại đa số đều lựa chọn ban đêm. Đương nhiên hồng quân công binh lựa chọn tại ban đêm thi công cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể tránh đi chúng ta không chung lực lượng đặc kích hơn nữa bọn hắn còn nhất định phải sờ soạn thi công ánh đèn sẽ cho quân ta pháo binh chỉ thị mục tiêu 6. cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thi công tốc độ nhưng ít ra bọn hắn sẽ không thuần túy trở thành quân ta không chung lực lượng cái bịa. nguyên bản ta còn tưởng rằng đánh lén kế hoạch sẽ rất thuận lợi sáu chúng ta là công kỳ bất chuẩn bị đi hơn nữa còn là lấy đặc công liên thêm máy bay trực thăng mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu đi đánh lén hồng quân công nông trung quốc công binh danh sáu đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay nhưng mà liền với hai đêm phát khởi hai lần đánh lén đều lấy vô hụt kết quả chấm dứt sáu máy bay trực thăng mang theo binh sĩ xuất hiện ở hồng quân công binh doanh bầu trời lúc sáu đem đèn chiếu hướng xuống chiếu một cái căn bản cũng không có công binh doanh thi công tài bóng lưu lại chỉ có một đống lớn vừa đảo mở chất lên đất mới còn có rất nhiều không kịp mang đi gỗ thô giá thép trở thi công tài liệu sáu làm cho gì nhận được máy bay trực thăng biên đội báo cáo thời điểm triệu kính bình liền hung hăng cầm trong tay mịt rộ phồn hướng về trên bàn một ném hồng quân công nông trung quốc đây là trước đó biết tin tức triệu kính bình mặc dù không có đem lời chứng minh nhưng ta biết hắn trong lời nói đầu ý thứ 6. hiện trường lưu lại rất nhiều đất mới cùng không bằng mang đi tài liệu chứng minh máy bay trực thăng biên đội tìm được vị trí không sai nhưng không có người xấu. nay liền chứng minh bọn hắn biết rõ chúng ta mục tiêu là bọn hắn chẳng lẽ là đạo diễn tổ phương diện nói cho hồng quân công nông trung quốc kế hoạch của chúng ta triệu kính bình tao mày nói ai chính trị viên lập tức liền phản đối nói sự tình còn chưa hiểu không muốn đoán lung tung nghi 6. đạo diễn tổ là hoàng tư lệnh những cán bộ cao cấp này tạo thành bọn hắn làm sao lại để lộ tin tức đi ta biết triệu kính bình vì sao lại có này hoài nghi sáu thượng cấp tử vừa mới bắt đầu cũng rất rõ ràng đang thiên vị hồng quân công nông trung quốc một phương cho nên một cách tự nhiên xuất hiện ở xong việc sau đó hắn liền sẽ hoài nghi đến đạo diễn tổ trên thân. Nhưng mà sáu, ta cảm thấy cái này cùng đạo diễn tổ không quan hệ. Ta nói, nếu như là đạo diễn tổ đem chúng ta kế hoạch tiết lộ cho Hồng quân công nông Trung Quốc 6. vậy thì không phải là Hồng quân công binh lập tức giải tán, mà là Hồng quân công nông Trung Quốc bố trí tốt cảm bẫy trở lấy chúng ta chui vào trong. Nô, no. nghe vậy triệu kính bình không khỏi gật đầu một cái, mặt mũi tràn đầy là thần sắc khó xử. Cái thứ sáu, dừng một hồi triệu kính bình còn nói, chẳng lẽ là chúng ta binh sĩ có gián điệp? Ta đầu, đầu tiên 6. Nếu như là chúng ta bộ đội cán bộ tiết lộ tin tức, kết quả kia cũng cùng đạo diễn tổ tiết lộ một dạng 6. Hồng quân công nông Trung Quốc hẳn là bố trí xuống cả mấy. Nếu như là chiến sĩ 6. Bọn hắn tại thượng máy bay trực thăng phía trước căn bản cũng không biết chúng ta muốn đi đâu, lên máy bay trực thăng phía sau liền căn bản không điều kiện tiết lộ tình báo. Cái kia 6. Đây là 6. Ta muốn 6. Ta nói, đây cũng là hành động của chúng ta xuất hiện chút vấn đề, chúng ta còn đánh giá thấp lưu quốc ngạn. Đánh giá thấp lưu quốc ngạn. Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi kinh nghi hướng ta trông lại, chạy trưởng ý là 6. Đây là Lưu Quốc Ngạn phát hiện chúng ta đánh lén kế hoạch. thế nhưng là 6. cái này sao có thể đây đương nhiên là có khả năng ta nói các ngươi có nhớ hay không sáu chúng ta trí nguyện quân chiến sĩ là như thế nào vì đó nó binh sĩ hoặc là phía sau cần bộ đội khởi xướng phòng không cảnh báo cái này ta biết chính trị viên trên miệng nói trí nguyện quân chiến sĩ là dùng phòng không thương phương thức cảnh báo 6. nơi này phòng không thương chỉ không phải dùng súng bắn máy bay 6. mà là bởi vì lúc đó trí nguyện quân trang bị truyền tin rất lại phía sau rất nhiều chiến sĩ mặc dù phát hiện trên không có máy bay địch bay qua nhưng lại không cách nào hướng những bộ đội khác cảnh báo sáu địch nhân máy bay bay quá nhanh đi, chờ chúng ta thông chi đến rồi những bộ đội khác, địch nhân máy bay đều hoàn thành lệnh tác nhiệm vụ trở về địa điểm xuất phát. Thế là thượng cấp liền nghĩ cái biện pháp 6, đem một ít binh sĩ cho chia tách thành tiểu phân đội, giống tán hạt đậu một dạng phân bố tại mỗi cái địa điểm 6. Một khi nghe được trên không có máy bay địch đi qua âm thành, liền hướng lên trời có quy luật đánh lên mấy phát 6. Cái này kỳ thực giống như là truyền lại tin tức phong hòa đài, trong đêm tối nhất là hữu hiệu 6. Những bộ đội khác thật xa nghe được tiếng súng liền biết máy bay địch liền tại phụ cận, thế là nhanh làm tốt thần nấp công tác 6. Thậm chí có thời điểm thượng cấp còn có thể thông qua phòng không súng bắn lộ tuyến 6. suy đoán ra phi cơ địch mục tiêu 6. nói đến đây chính trị viên cùng triệu kính bình không khỏi nô một tiếng, không hẹn mà cùng nói, lưu quốc ngạn dùng chính là phòng không thương. ân, ta gật đầu một cái, nói, lưu quốc ngạn dùng chính là phòng không thương, bất quá bọn hắn bây giờ lại không cần đến bắn súng, chỉ cần đem máy bộ đàm giống vãi đậu tử một dạng phân bố ở các nơi sáu. nghe được phi cơ trực thăng tạm tâm phía sau liền hướng thượng cấp báo cáo, cho nên bọn họ liền có thể từ chúng ta hướng bay bên trên đại khái suy đoán ra mục tiêu của chúng ta. -E nó chứ, triệu kính bình không khỏi mắng, không nghĩ tới cái này lưu quốc ngạn còn có hai lần. chính ủy gật đầu một cái, nói, không có có chút tài năng, làm sao làm người anh hùng này đoàn đoàn trưởng 6. Ta cảm thấy kỳ quái là, cái này Lưu Quốc Ngạn dùng chiến thuật giống như đều cùng kháng đẹp viện triều có liên quan 6. cái này không kỳ quái. Triệu Kính Bình trả lời, ta điều tra qua Lưu Quốc Ngạn 6. phụ thân của hắn là kháng đẹp viện triều lao binh 6. ta trước đó không đem việc này để ở trong lòng, hiện tại nhớ tới 6. đây hết thể có thể đều là tới từ phụ thân hắn. a, nghe vậy ta và chính ủy không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. tiếp lấy Triệu Kính Bình liền thở dài một hơi, nói như vậy sáu. chúng ta đánh lén này công binh doanh kế hoạch chỉ sợ liền sáu triệu kính bình ý tứ ta là hiệu sáu phải biết chúng ta đây vẫn là không chỉ một lần đem mục tiêu chỉ hướng hồng quân công nông trung quốc công binh doanh lần thứ nhất còn có thể nói là ngẫu nhiên lần thứ hai sau đó sáu chỉ sợ đầu ngốc đều biết dụng ý của chúng ta nói một cách khác sáu hồng quân công nông trung quốc đã biết rồi mục tiêu của chúng ta sáu vậy cũng là không gọi được là cái gì đánh lén lần tiếp theo sáu coi như hồng quân công binh doanh không né sáu chúng ta chỉ sợ cũng không dám theo kế hoạch đối nó bày ra đánh lén bởi vì cái kia rất có thể là nhằm vào chúng ta một lần cả ấy doanh trường sáu chính ủy cao mày nói vậy cái này kế tiếp 6. doanh bộ bên trong không khỏi một trận trầm mặc sáu cái này kế tiếp nhưng chính là một nan đề 6. cái này nan đề không chỉ là bởi vì chúng ta đánh lén công binh doanh kế hoạch tuyên cáo phá sản mà là bởi vì hồng quân công nông trung quốc để phòng xâm nghiêm 6. giống bọn hắn làm như vậy chúng ta máy bay trực thăng cơ bản có thể nói là trốn không thoát tầm mắt của bọn hắn liền xem như buổi tối cũng giống vậy lúc này ta không cấm có chút tức giận suy nghĩ 6. đây không phải khi dễ chúng ta dùng là trực ngũ cải đi phải biết quân liên xô máy bay trực thăng thế nhưng là mét hai Cái này máy bay trực thăng cũng không phải tùy tiện một khẩu súng máy cao xạ hoặc là đường kính nhỏ xuống phòng không liền có thể đánh xuống sáu. Nếu như chúng ta trong tay có gạo 246, Hồng quân công nông Trung Quốc liền xem như xếp đặt một cái bay thì có thể làm gì? Tại Mỹ 24 phòng ngự cùng hỏa lực phía dưới còn không phải chỉ có bị đánh phần. Từ một điểm này tới nói sáu, chúng ta cái này đóng vai quân Liên Xô làm quân sáu. Thật đúng là mẹ nhà hắn một chút cũng không có quân Liên Xô ưu thế. Nếu là dạng này sáu, Chính ủy Trần cho nói, chúng ta cũng chỉ có thể đem đánh lén này mục tiêu chuyển tới những phương hướng khác lên sáu. Ta lắc đầu sáu. Đem đánh lén mục tiêu chuyển tới những phương hướng khác đó là nói nghe thì dễ, lúc này Hồng quân công nông Trung Quốc đã có hoàn bị công sự, mà có tương đương trên trình độ chính là nhằm vào quân ta không trung lực lượng 6. Ở đây cái gọi là nhằm vào không trung lực lượng, không chỉ chỉ là đường hầm phòng ngự, càng có hỏa lực phòng không phối trí 6. Dưới loại tình huống này, trực ngũ cải đánh lén rất có thể lại biến thành một loại thảm bại. Hơn nữa đánh lén những bộ đội khác tựa hồ không có ý nghĩa chiến lược, trừ phi đánh lén là Hồng quân công nông Trung Quốc bộ chỉ huy 6. Thế là ta liền lắc đầu, nói, "Không, mục tiêu của chúng ta vẫn là Hồng quân công binh doanh." 656 chương 55, hư hư thật thật vẫn là công binh doanh. Nghe vậy triệu kính bình cùng chính trị viên nghe vậy không khỏi không hiểu chút nào. Doanh trưởng 6. cái này chỉ sợ 6. Ta ý nghĩ là như vậy. Nghĩ nghĩ ta liền nói tiếp, Lưu quốc ngạn đích thật là có dự cảnh phương pháp không sai 6. Nhưng mà bọn hắn cái này dự cảnh phương pháp chỉ có thể nói là ngờ tới, tuy ý đồ của chúng ta rất rõ ràng, nhưng ngờ tới trung pi là ngờ tới 6. Chỉ cần chúng ta lại mang tới nghi binh kế sách sáu, tỷ như nhường máy bay trực thăng bay hướng công binh doanh phương hướng, nhưng trên thực tế lại đánh lén hồng quân công nông Trung quốc những đơn vị khác sáu. Các ngươi cảm thấy Lưu Quốc Ngạn sẽ ra sao? A. Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi gật đầu một cái, Lưu Quốc Ngạn sẽ cho là bọn họ chúng kế 6. Không sai, ta nói, cái này kêu là tương kế tiêu kế 6. Chúng ta phi cơ trực thăng ưu thế chính là cơ động cao tính chất, tùy thời cũng có thể chuyển hướng đột nhiên đối cái khác mục tiêu khởi xướng đánh lén, tỉ như Hồng quân công nông Trung Quốc xe tiếp tế đội, tỷ như bệnh viện giã chiến, lại tỷ như Hồng quân công nông Trung Quốc quân hỏa khổ 6. Các loại, những thứ này cũng có thể là của chúng ta mục tiêu 6. Chúng ta đầu tiên là nhường Lưu Quốc Ngạn yên tâm 6, cho là chúng ta mục tiêu vẫn là công binh doanh. lại thêm quân ta phi cơ trực thăng số lượng lại hết sức có hạn thế là hồng quân công nông trung quốc những đơn vị khác đều sẽ ở vào lơn là bất cần trạng thái 6. loại này sơ xuất một cái là bởi vì bọn hắn cho là mình có phòng không thương có thể cho bọn hắn sớm cảnh báo 6. một người khác chính là bởi vì hồng quân công nông trung quốc từ đầu đến cuối cho là chúng ta mục tiêu là công binh doanh 6. lúc này chúng ta đột nhiên chuyển hướng phá hủy mấy cái quân hỏa khố hoặc là đánh dụng mấy người bọn hắn sẽ tiếp tế đội 6. lưu quốc ngạn liền sẽ kinh hô bị lừa rồi chính trị viên tiếp miệng nói lúc này hắn liền sẽ nghĩ đương nhiên cho là sáu công binh doanh chỉ là một ngụy trang chúng ta chân thực mục tiêu kỳ thực là đội chuyển vận hoặc là cái gì khác sáu nhưng mà ngay tại hắn cho là chúng ta mục tiêu không phải công binh doanh thời điểm chúng ta đột nhiên lại hợp binh doanh bày ra tập kích sáu diệu chiêu triệu kính bình khen đây chính là cái gọi là thực giả hư chi hư giả thực chi cái này khe chụp hư hư thật thật sáu chỉ sợ sẽ đem lưu quốc ngạn cái tiêm một đám người trò chơi đến xoay quanh đúng vậy a chính trị viên cũng gật đầu nói vốn là cái này phòng không thương là hồng quân công nông trung quốc ưu thế sáu bởi như vậy chỉ sợ ưu thế này ngược lại sẽ bị chúng ta lợi dụng sáu binh vô thường thế giá câu nói Dùng tại doanh trưởng trên thân là lại cực kỳ thích hợp. Nếu như không có vấn đề, ta hạ lệnh lập tức định ra một cái kế hoạch tác chiến 6 cùng đem kế hoạch này dẫn đường diễn tổ báo cáo chuẩn bị. Là Triệu Kính Bình nướng tiếng, chúng ta sau khi chào một cái liền trở về chính hắn văn phòng. Bởi vì thời gian có hạn, kế hoạch này tại ngày thứ hai buổi tối liền triển khai sáu. Kế hoạch này sở dĩ có thể thuận lợi như vậy bảy ra 6 cùng chúng ta trong khoảng thời gian này làm chính sát công tác cũng là không thể rời bỏ. Phía trước đang làm chiến trước chuẩn bị thời điểm sáu, bởi vì đỏ lam hai quân còn chưa khai chiến. cho nên máy bay trực thăng còn không thể vượt qua ở giữa tuyến đi thẳng đến Hồng Quân Công Nông Trung Quốc phòng thủ khu vực bầu trời trinh sát. Nhưng kể từ ta quân tại ban đêm khởi sướng nhằm vào công binh doanh đánh lén sau đó 6. cái bế tắc này đã bị đánh phá. Mặc dù hai lần đánh lén cũng không có thành công, thậm chí còn có thể nói liền một cái cơ bản chiến đấu cũng không có phát sinh. Nhưng loại này mang ý nghĩa chiến tranh đã bắt đầu. Bởi như vậy sáu, quân ta máy bay trực thăng liền có thể không có cô kỵ bay đến Hồng Quân Công Nông Trung Quốc khu vực phòng thủ bầu trời tiến hành trinh sát sáu. Bất kể là ban ngày hay là đêm tối, như thế một trinh sát liền phát hiện sáu. Tình huống quả nhiên giống như chúng ta phía trước suy đoán như thế. Hồng quân công nông Trung Quốc tất cả động tác trên cơ bản cũng là tại ban đêm ẩn mật tiến hành. Mặc dù Hồng quân công nông Trung Quốc rất cẩn thận sáu, bọn họ đội chuyển vận đội xe đều không ngoại lệ cũng là tại đèn xe bên trên bao lấy miếng bài đen. dạng này mặc dù người điều khiển ánh mắt ảnh hưởng không tốt đến điều khiển tốc độ, nhưng lại có thể tránh cho bị máy bay trực thăng tại lao khoảng cách xa bên trên liền phát hiện. Một phương diện khác sáu, Hồng quân công nông Trung Quốc phụ trách phòng không thương chiến sĩ cũng có cùng đội chuyển vận có liên hệ tốt sáu. cái này khiến đội chuyển vận lúc nào cũng có thể sớm tại máy bay trực thăng bay đến đội chuyển vận bầu trời phía trước liền làm hảo cần thiết ngụy trang sáu. Những thứ này ngụy trang kỳ thực cũng không phức tạp, chính là chạy đến ven đường phụ thêm ngụy trang bố hoặc là đắp lên nhánh cây cái gì che giấu. Nhưng mà sáu, cứ việc Hồng quân công nông Trung Quốc cẩn thận như vậy vẫn là bị chúng ta cảnh sát viên phát hiện mấy cái vận chuyển con đường cùng mấy cái quân hỏa khổ sáu. Đó cũng không phải nói chúng ta trên trực thăng có cái gì công nghệ cao thiết bị có thể phát triển những thứ này ẩn giấu đội chuyển vận, mà là bởi vì chúng ta trên không trinh sát đơn vị là máy bay trực thăng 6. Loại này tùy thời có thể tùy chỗ hơn nữa tại vài phút bên trong liền hoàn thành toàn bộ tác hàng quá trình phi hành khí. Nay liên khiến cho trinh sát công tác trở nên tương đương đơn giản sáu. Máy bay trực thăng nhiễu bên trên một vòng, chỉ cần hoài nghi nào đó đoạn đường cái lại là Hồng quân công nông Trung Quốc vận chuyển tuyến 6. Vậy thì tại phụ cận cao địa thượng tác hàng vài tên cảnh sát viên xuống 6. Đây là đang trong đêm tối hoàn thành tác hàng, hơn nữa bởi vì tác xuống nhân viên không nhiều, bình thường chỉ có hai cái 6. Thế là ở bên trong một phút liền có thể hoàn thành, cơ hội chính là máy bay trực thăng trên không trung lơ lửng một chút. Đón về thời điểm lại là dùng thang dây hoàn thành 6. Thế là Hồng quân công nông Trung Quốc căn bản cũng không có phát hiện chúng ta cảnh sát viên kỳ thực đã phân bố đến hắn phòng tuyến bên trong các ngóc Cái này 6. liền khiến cho chúng ta rất nhanh liền nắm giữ mấy cái hồng quân công nông trung quốc vận chuyển con đường mấy cái quân hỏa khổ cực kỳ vận chuyển quy luật chờ tình báo trọng yếu lúc này ta liền suy nghĩ sáu trước kia kháng đẹp viện triều lúc quân mỹ vì cái gì cũng không cần phương pháp kia đối với trí nguyện quân tiến hành trinh sát đâu nếu như quân mỹ cũng biết phương pháp kia 6. đây cũng là có thể nắm giữ đại lượng hữu dụng tình báo quân sự thậm chí còn có thể dẫn đạo hỏa pháo đối với trí nguyện quân đường tiếp tế tiến hành toàn diện phong tỏa A. về sau suy nghĩ một chút đã cảm thấy tự có chút lực cười sáu phải biết tại kháng đẹp viện triều thời đại máy bay trực thăng vẫn là vừa phát minh ra không lâu đồ vật. mặc dù có dùng tại trên quân sự 6, nhưng là vẹn vẹn chỉ là làm vận chuyển thương binh hoặc là tiếp tế chi dụng ngay lúc đó người mỹ 6, có tại cho là máy bay trực thăng cái đồ chơi này bởi vì phòng ngự yếu tốc độ phi hành chậm hơn nữa cơ bản không có hỏa lực mà không thích hợp chiến trường đâu cho nên nói mỗi một dạng vũ khí trang bị phát triển cùng ứng dụng 6, kỳ thực đều không phải là một lần là xong bọn chúng đều tại chiến trên sân phát dương quang đại đều có một cái quá trình 6. cũng chính là tại chiến tràng thượng không ngừng nếm thử không ngừng tăng cường sáu tăng cường sau lại nếm thử chúng ta kỳ thực cũng rất may mắn sáu chính là không cần quá trình này, tỷ như cái này máy bay trực thăng Tắc hàng 6. chính là Tô Liên Nhân nếm thử đi ra ngoài đồ vật, ta bây giờ chỉ cần lấy ra dùng là được rồi. Tại nắm giữ những tin tình báo này sau đó 6. kế hoạch của chúng ta mới có thi hành cơ sở 6. cân nhắc liên tục 6. ta cuối cùng vẫn đem mục tiêu khóa chặt ở Hồng Quân Công Nông Trung Quốc kho đạn bên trên 6. nguyên nhân cũng không cần nhiều lời, chỉ có phá hủy Hồng Quân Công Nông Trung Quốc kho đạn mới có thể nhường Lưu Quốc ngạn đau lòng, chỉ có hắn đau lòng 6. mới có thể cho là mình mắc lựa. bằng không mà nói Sáu, thời hợt nổ nát hai chi đội chuyển vận Sáu. Lưu Quốc Ngạn có thể căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể. Chưa xong còn tiếp. 657 chương 56, đánh lén hành động lần này chúng ta có thể nói là dốc hết toàn lực 6. Linh tác chiến tổng cộng là 4 tổ, cũng chính là 12 lượt chiếc 6. Khắc An bài hai khung máy bay trực thăng liền làm vì chỉ huy cơ 6. Phải biết lần này là đồng thời tiến hành hai cái phương hướng hành động, chỉ có một chỉ huy đơn vị hiển nhiên là không đủ, thế là ta cũng liền tự thân lên trận 6. Khoan hay nói, chỉ huy viên tăng thêm 3 tên thông tín viên 6. Cái này ba tên thông tín viên theo thứ tự là phụ trách liên hệ bộ đội của mình, liên hệ quân bạn cùng liên hệ doanh bộ. Cho nên nói 6 lúc này quân ta dụng cụ truyền tin tương đối rất lại phía sau, trực tiếp đưa đến chúng ta đang chỉ huy lên khó khăn cùng với chỉ huy cơ cấu ông sưng. Sau đó lại tăng thêm cảnh vệ viên, nhân viên vệ sinh cùng cần thiết mấy cái tham như sáu. Thế là một trận máy bay trực thăng chở khách cái chỉ huy cơ quan cũng liền không sai biệt lắm. Cái này hai khung chỉ huy cơ phân biệt từ ta và mặt dẻo hai người phụ trách. Đến nỗi còn lại 6 chiếc máy bay trực thăng A 6 hai khung phân biệt làm chỉ huy cơ hộ vệ 6. Điểm này là tất yếu, phải biết tại chiến trên sân chỉ huy cơ nhất định phải tầng trời thấp đi theo bộ đội tác chiến cùng một chỗ đối với mục tiêu khởi sướng tiến công sáu. bởi như vậy cũng rất có khả năng đụng phải địch nhân lực lượng phòng không tập kích, mà một khi chỉ huy cơ bị phá hủy, kia đối nhiệm vụ đã kích chính là hủy diệt sáu. Bởi vì này liền mang ý nghĩa binh sĩ sẽ cùng quân bạn cùng tổng bộ mất đi liên hệ hoặc là ở vào không người chỉ huy trạng thái, đồng thời cũng sẽ cho binh sĩ tại sĩ khí bên trên lấy đà kích rất lớn. Thế là cho hai không chỉ huy cơ phân biệt phối hợp một trận đổ đầy đạn dược máy bay trực thăng làm hộ vệ là mười phần có cần thiết, nhiệm vụ của nó chính là tìm kiếm hết thể có khả năng đối với chỉ huy cơ quan thành uy hiếp địch nhân, tiếp đó đi trước một bước đem hắn giải quyết đi. Đồng thời sáu, bởi vì này chiếc máy bay trực thăng không mang người chỉ lại đạn dược. Cho nên đạn dược 10 phần rồi rào 6. Khi tất yếu còn có thể làm lính tác chiến hỏa lực trợ giúp, còn lại 4 chiếc máy bay trực thăng 6. Vậy cũng không cần nói, chính là chia hai tổ xem như lính tác chiến bộ đội trinh sát dùng 6. Nhiệm vụ của bọn hắn cùng trên đất bằng lính trinh sát một dạng, phần lớn tình huống là thử nghiệm 6. Cũng chính là bay ở đằng trước xem đi qua con đường có an toàn hay không, có địch nhân hay không hỏa lực mai phục các loại. Đương nhiên, loại này trinh sát có đôi khi cũng không chính xác, giống như trên lục địa chúng ta cũng thường thường sẽ đem đằng trước đội quân mũi nhọn bỏ qua không đánh một dạng 6. nay liên cần hắn dựng trận lính trinh sát đối với cần thiết khu vực áp dụng tác hàng tiến hành mặt đất trinh sát, cho nên từ nhiệm vụ tính chất tới nói sáu, lính trinh sát nhân vật này tính nguy hiểm là khá cao, thế là tạo thành bộ đội của bọn hắn tự nhiên cũng là tinh anh trong tinh anh 6. ở nơi này trong đó chúng ta thậm chí còn huấn luyện được một chút có thể ở trên trực thăng đánh đánh lén sở nỉ vợ sáu, tại trên trực thăng đánh đánh út cũng không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện 6. hắn nguyên nhân cũng không cần nhiều lời, một cái là bởi vì máy bay trực thăng bản thân ngay tại vận động, hơn nữa tốc độ phi hành cùng hướng bay đều không phải là sở nỉ có thể nắm giữ, sở nhất thiết phải dựa vào cảm giác phán đoán những thứ này. Một phương diện khác, máy bay trực thăng là từ xoắn ốc tương khu động, trung quanh sẽ có rất nhiều rối lưu 6. Sợ nhị tơ nhất định phải quen thuộc những thứ này dối lưu đại cảm khái quy luật 6. Cũng chỉ có nắm giữ những thứ này sau đó, sợ nhị tơ mới có thể bắn ra tinh chuẩn một thương 6. Cho nên không cần suy nghĩ, những tay súng bắn tỉa này tất cả đều đến từ đánh út liên sợ nhị tơ, hơn nữa còn là ưu tú nhất sợ nhị tơ. Vì huấn luyện những tay súng bắn tỉa này còn có phần phí hết chúng ta một phen khổ tâm. Bởi vì này không chỉ cần phải lượng lớn thủy động học tri thức, còn cần máy bay trực thăng bay hành viên cùng sợ nhị phối hợp lâu dài, để tại thời điểm mấu chốt bảo trì vững vàng phi hành cùng hướng. để sơn nhị Vợ có thể tốt hơn phát huy một phương diện khác sáu ta sẽ lựa chọn nhường sơn nhị Vợ gia nhập vào bộ đội chính sát thậm chí là bộ đội tác chiến nguyên nhân 6. là bởi vì sơn nhị Vợ có 10 phần bén nhạy sức quan sát cùng xịt sạch sẽ những thứ này tại chiến trên sân thường thường có thể phát huy ra để cho người ta ý tưởng bất đến tác dụng làm xong những thứ này an bài sau đó sáu chúng ta tại hôm sau ban đêm liền theo kế hoạch triển khai hành động sáu hai cái biên đội máy bay trực thăng đầu tiên là tập trung chung một chỗ hướng công binh doanh phương hướng bay đi sáu hai chiếc máy bay trực thăng, cái này tạm tâm đã đủ để kinh động trên mặt đất bất kỳ một cái nào đảm nhiệm phòng không thương nhiệm vụ hồng quân chiến sĩ. Khoan hãy nói xấu, mặc dù trực ngũ cải loại này máy bay trực thăng đủ loại tính năng cũng không như thế nào, thậm chí còn có thể nói là tương đương rất lại phía sau, nhưng chúng ta như thế 20 mươi lỡ một cổ bỏ bay ra 6. thật là có chút giống cái kia nước mỹ trong đại phiến lính đặc trùng đánh ra bộ dáng, nhất là những thứ này trên trực thăng đều treo chặn súng máy cùng hỏa tiết tổ, trong buồng phi cơ chuyên trở từng cái hộp phó võ trang chiến sĩ sáu, tự có một bộ khí thế không giận tự uy, ngồi ở bên trong ta đối với cái này không khỏi có chút cảm thán sáu. Từng có lúc, ta còn tưởng rằng cuộc sống của mình cả một đời cứ như vậy tầm thường vô vi quá sáu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta bây giờ nhìn lại là loại tầm thường vô vi sinh hoạt, trước kia ta đây trong mắt thế nhưng là một loại hưởng thụ. Nhưng bây giờ thì sao sáu? Ta vẫn có chút không cách nào tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là thời gian 2 năm, cuộc sống của ta tựu ra hiện biến hóa nghiêng trời lệ đất. Từ một cái chỉ biết là lấy chính mình làm trung tâm hoa thiên tiểu địa hoàn khố tử đệ sáu. Đã biến thành một cái liền chính ta cũng không nhận biết người. Cái này không sá ta như thế nào cũng không có nghĩ đến tự có một ngày sẽ nắm giữ lấy dạng này một chi binh sĩ, một chi có lục quân cũng có không quân tinh nhuệ binh sĩ, thậm chí còn có thể nói là có thể ảnh hưởng toàn quân gánh vác đặc thù sứ mệnh binh sĩ. Doanh trưởng, ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, triệu kính bình ngay ở bên cạnh nhắc nhở, đã tới vị trí chỉ định. Nô, ta xem một chút bày tỏ, thời gian thật đúng là không sai biệt lắm. Thế là lúc này liền hướng máy bộ đàm bên trong hạ lệnh, toàn thể đều có sáu, áp dụng bước thứ hai kế hoạch. Lặp lại, áp dụng bước thứ hai kế hoạch. Là. Bay hành viên nhoáng tiếng, máy bay trực thăng rất nhanh liền tới một bước mặt lớn. lúc này nếu như hồng quân công nông trung quốc có ra đa lời nói sáu liền có thể rất rõ ràng ở trên radar đà trông thấy máy bay trực thăng nhóm đã một phân thành hai hướng hai cái phương hướng ngược nhau bay đi sáu bất quá hồng quân công nông trung quốc tựa hồ không có giả đạ cũng có thể biết rõ chúng ta đã chuyển hướng đây đương nhiên là bởi vì phòng không thương 6. chỉ bất quá cái này chúng phương pháp phản ứng thoáng có chút chậm lại thêm chúng ta chọn hai tòa kho đạn cách chúng ta cũng không xa sáu kỳ thực hai cái kho đạn cách biệt cũng là thật xa chỉ bất quá cái này trực ngũ cải cao nhất tốc độ có thể đạt đến mỗi giờ hai km theo lý thuyết sáu mười phút liền có thể phi hành ba mươi mấy km hơn nữa còn là trên bản đồ khoảng cách thẳng tắp giống như lần này 6, hai cái kho đạn khoảng cách thẳng tắp có mười mấy km 6. chúng ta là từ giữa đó tuyến cắm bảo, thế là thực tế hành trình chỉ có một nửa 6. cũng chính là 8 km tả hữu đây đối với chúng ta tới nói cũng chính là hai ba phút thời gian mà thôi sáu mà ở cái này hai 3 phút trong thời gian chỉ sợ phụ trách phòng không thương hồng quân chiến sĩ còn chưa phản ứng kịp đâu thế là chúng ta máy bay trực thăng biên đội có thể nói là không có chịu đến bất kỳ ngăn trở liền bay đến đến hồng quân công nông trung quốc hai cái quân hỏa khố bầu trời sáu Vài chiếc đèn chiếu hướng về mục tiêu phương hướng chiếu một cái 6. Cái này đèn chiếu là chúng ta máy bay trực thăng cánh quân một cái khác chiến thuật 6. Quân ta máy bay trực thăng thường thường muốn tại ban đêm tiến hành chiến đấu 6. Phải biết trực ngũ cải vũ khí trang bị vốn là không có bao nhiêu chính xác. Không có tân tiến nhắm chuẩn hệ thống đi, súng máy cao xạ nhắm chuẩn hệ thống chính là phía sau lắp đặt một cái camera, hỏa tiễn tổ phóng ra đạn hỏa tiễn cơ hồ chính là muốn bằng cảm giác 6. Dưới loại tình huống này, nếu như còn không nhìn thấy mục tiêu ở đâu, cái tiêu trên cơ bản liền có thể nói là đánh đại Thế là chúng ta liền nghĩ đến một cái phương pháp 6. nhường phụ trách chính xác máy bay trực thăng mở đèn chiếu 6. mở đèn chiếu chỗ tốt 6, một cái là có thể làm lính tác chiến chỉ thị mục tiêu, một người khác chính là có thể làm địch nhân tìm không thấy càng nhiều mục tiêu 6. Lực chú ý sẽ không tự chủ được bị những cái kia đèn chiếu hấp dẫn đi, hơn nữa tại đèn chiếu mạnh như vậy dưới ánh sáng 6. Cái khác không có mở đèn máy bay trực thăng cơ bản cũng là dấu ở trong bóng tối, thế là đã mang lại rất tốt ẩn thân hiệu quả. Đương nhiên, mở ra đèn chiếu máy bay trực thăng liền sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm 6. Bọn chúng sẽ trở thành địch nhân hỏa lực phòng không 10 phần lý tưởng mục tiêu. Vì thế chúng ta liền quyết định những thứ này, máy bay trực thăng ngoại trừ đánh đèn chiếu bên ngoài cái gì cũng không làm 6. chính là một cái kình bằng nhanh nhất tốc độ làm đủ loại không có quy tắc lẩn tránh động tác. Cái này nói đến đơn giản, cần phải chân chính làm đến lại cũng không phải là chuyện đơn giản sáu. Nguyên nhân là đánh đèn chiếu chiến sĩ cũng muốn căn cứ vào phi cơ trực thăng động tác không ngừng thay đổi đèn chiếu góc độ, lấy khiến cho có thể chiếu xạ đến trên người địch nhân là bạn quân cung cấp mục tiêu. Bây giờ chúng ta chính là chỗ này sao làm sáu? Thế là ta cơ hồ liền có thể nhìn thấy phía dưới hồng quân chiến sĩ kinh ngạc ánh mắt cùng đủ loại hốt hoảng chuẩn bị động tác sáu. Rất rõ ràng là sáu. 391 đoàn mặc dù là một anh hùng đoàn, hơn nữa còn là đang đối với cả tự vệ phản kích chiến bên trong có biểu hiện ưu tú anh hùng đoàn 6. Nhưng bọn hắn lại không có bao nhiêu phòng không phương diện tố chất 6. Cái này không 6. Bọn hắn khi nhìn đến chúng ta máy bay trực thăng xuất hiện ở trên đỉnh đầu lúc, phản ứng đầu tiên cũng không phải sơ tán hoặc cẩn nấp, ngược lại là nhiều đội tiến vào trận mà dựng lên các thức vũ khí. Đây nếu là đối với những bộ đội khác tới nói làm như vậy xác thực không sai 6. Nhưng chúng ta là máy bay, là ở trong bóng tối phi hành tốc độ cao máy bay trực thăng 6. Không nói trước trong tay bọn họ 56 mươi 56 hướng biết đánh nhau hay không đến chúng ta phi hành độ cao này, coi như có thể đánh đến 6. Chỉ sợ cũng đánh không thủng phi cơ trực thăng dưới đáy bọc thép 6. Theo lý thuyết, bọn họ cách làm này đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngược lại sẽ cho chúng ta cung cấp một cái cơ hội rất tốt 6. Một cái sát thương hồng quân công nông Trung Quốc sinh lực cơ hội. Này ngược lại là để cho ta có chút ngoài ý muốn 6. Nguyên nhân là cho tới nay ta đều cho là 391 đoàn có rất nhiều phòng không kinh nghiệm 6. Cái này có thể từ bọn họ công sự cùng với phòng không thương những thứ này bố trí có thể nhìn ra được. nhưng là bây giờ 6, 391 đoàn chiến sĩ biểu hiện ra lại là một chuyện khác 6. Nghĩ nghĩ ta rất nhanh liền minh bạch, phải nói 6. Phía trước ta biết phòng không kinh nghiệm kỳ thực cũng không phải 391 đoàn, mà phải nói là lưu quốc ngạn, thậm chí còn có thể nói không phải lưu quốc ngạn, mà hẳn là lưu quốc ngạn từ phụ thân hắn cái kia học được 6. Học được 6. Cùng chính mình tại chiến trên sân thể nghiệm tổng kết tới cái kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Chính mình thể nghiệm tổng kết ra được 6. Đó là hiểu rõ, bất kỳ tình huống gì đều sẽ nhớ tới chính mình hoặc là bọn chiến hữu bài học kinh nghiệm xương máu, đều biết mình nên dùng phương pháp gì đi ứng đối. Mà học được 6. Tại chiến hơi phương diện bên trên còn tốt, tại chiến thuật phương diện chỉ thiếu mệnh loại kia tùy cơ ứng biến năng lực, tỉ như bây giờ hồng quân công nông Trung Quốc 6. Ngay tại lấy hoàn toàn sai lầm phương thức tại đối mặt chúng ta đánh lén. 658 chương 57, đánh lén hai ở thời điểm này 6. Chiến đấu bình thường cũng là bằng vào ta một tiếng mệnh lệnh, đánh. Mà bắt đầu một hồi giống như phong quyền tàn vân một dạng chiến đấu. Nhưng tiếc nối là 6. Đây là diễn tập mà không phải chân thật chiến trường 6. trên thực tế đạo diễn tổ vì có thể để cho lần này diễn tập tận lực chân thực đã lựa chọn để chúng ta treo đầy đạn thật tham gia diễn tập nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là muốn nhìn một chút chúng ta những thứ này máy bay trực thăng tại đồng thời treo đầy đạn thật cùng bộ binh giới tình huống có thể đạt đến một loại gì sức chiến đấu đương nhiên vì cam đoan không phát sinh nộ thương sáu chúng ta tất cả vũ khí trang bị bao quát các chiến sĩ xuống trường trong tay cũng là không có đem đạn ép vào hộp đạn sáu bằng không nếu là sơ ý một chút cái nào danh chiến sĩ hoặc là bay hành viên quá nhập vai tuồng chiếu vào phía dưới kia hồng quân chiến sĩ bót có sáu cái này chiến sĩ còn tốt hoặc là bay hành viên mà nói cái này bóp có chính là một nhóm lớn đạn súng máy hoặc là đạn hỏa tiễn đi xuống cũng chính bởi vì dạng này sáu cho nên lúc này nhớ tới âm thanh cũng không phải đánh mà là quan sát viên diễn tập tạm dừng diễn tập tạm dừng ta rất nhanh liền đem cái này mệnh lệnh ban bố xuống ta tin tưởng 6. đồng thời ở nơi này đạo diễn tổ cũng sẽ cho hồng quân công nông trung quốc bộ chỉ huy phát ra đồng dạng mệnh lệnh thế là tất cả binh sĩ giống như là thời gian tại thời khắc này đình chỉ đồng dạng tại giờ khắc này ngừng lại bao quát tất cả truyền tin binh ở bên trong 6 theo lý thuyết đến bây giờ lưu quốc ngạn có thể còn không biết chuyện gì xảy ra Cái này đối ta tới nói kỳ thực là kiện rất khó chịu sự tình 6. Nay liền có giống như là chúng ta kế hoạch cả buổi, mắt thấy thắng lợi trái cây ở trước mắt, mắt thấy liền có thể hung hăng đem Hồng quân công nông Trung Quốc cho đánh đập một trận ra bên trên một ngụm ác khí 6. Lại trong lúc bất chợt liền muốn dừng lại 6. Bất quá cái này tựa hồ lại là không có biện pháp chuyện, diễn tập 6. Chắc chắn không có khả năng nhường những cái kia Hồng quân chiến sĩ thật sự ở phía dưới để chúng ta một trận cùng ngoành lạm ra, Nguyên bản ta còn tưởng rằng 6. Lần này chỉ sợ liền phải chờ ngày mai mới có thể tiếp lấy diễn tập, nguyên nhân là lúc này Lý Thiên hiện ra đã chỉ có một tiếng đồng hồ hơn. Chúng ta muốn tiếp lấy hướng xuống diễn lời nói 6. Hồng quân công nông Trung Quốc nhất định phải đem nhân viên cùng quân hỏa khố bên trong súng ống đạn được toàn bộ trở đi. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể đối với cái này quân hỏa khố hành tạc đi 6. Mà phải hoàn thành những công việc này không có mấy cái giờ lại là tuyệt đối không có cách nào làm được. Thậm chí đối với tại bình thường diễn tập tới nói 6. Trận chiến đấu này đánh tới cái này không sai biệt lắm cũng liền có thể kết thúc. Chuyện kế tiếp 6. Chính là đạo diễn tổ căn cứ vào đỏ làm xong phương hỏa lực chỉ số. Chiến thuật đẳng cấp thượng sách cùng chiến thuật tiến công chỉ số mấy căn cứ tính toán ra Song Phương sức chiến đấu chính lệnh, đồng thời dùng cái này tới quyết định đỏ Lam Song Phương trong loại chiến đấu này ai thắng ai thua. Đỏ Lam Song Phương nên có bao nhiêu trang bị cùng binh lực tử vong, bị bắt mà lui ra chiến trường cũng liền có thể sáu. Nhưng ta rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi sáu. Bởi vì quan sát viên cũng không có để chúng ta máy bay trực thăng biên đội trở về địa điểm xuất phát sáu. Đang tại ta nghi ngờ thời điểm, liền nghe quan sát viên hướng máy bộ đàm bên trong đáp lại vài tiếng là sau đó liền nói với ta diễn tập tiếp tục, cho phép các ngươi sử dụng đạn thật thượng cấp để các ngươi chú ý an toàn. diễn tập tiếp tục nghe vậy ta không từ một trận nghi hoặc đúng vậy diễn tập tiếp tục quan sát viên gật đầu một cái kho đạn phụ cận hồng quân công nông trung quốc đã toàn bộ rút ra các ngươi có thể yên tâm sử dụng đạn thật tiến hành diễn tập như vậy sáu kho đạn bên trong đạn dược làm sao bây giờ ta hỏi vì tận lực mô phỏng chân thật chiến trường sáu quan sát viên hồi đáp một phương diện khác cũng là vì tiết kiệm diễn tập thời gian lên một lượt cấp cũng nghĩ xem các ngươi một chút có thể ở bao nhiêu thời gian bên trong có thể thành công đột phá địch nhân kho đạn đồng thời đem hắn dẫn bạo sáu cho nên thượng cấp quyết định từ bỏ hai cái này kho đạn bên trong tất cả đạn dược Bất quá các ngươi phải chú ý an toàn. Nô, no. ta gật đầu một cái. Xem ra lần này diễn tập 6. những cái kia cán bộ cao cấp còn không vẹn vẹn muốn nhìn quân liên xô chiến thuật, càng là đối với chúng ta hợp thành doanh sức chiến đấu một loại kiểm nghiệm. Về sau ta mới biết được sáu. Đạo diễn tổ cán bộ cao cấp hoàn toàn chính xác cũng là nghĩ nhìn chúng ta một chút sức chiến đấu, nhưng một phương diện khác sáu. Còn là bởi vì bọn hắn không biết cái này phi cơ trực thăng hỏa lực cùng uy lực lớn bao nhiêu, thế là liền cũng không biết nên lấy như thế nào hỏa lực chỉ số cùng với chiến thuật ưu thế để phán đoán lần này diễn tập kết quả sáu. trên trực thăng treo đầy vũ khí đồng thời đầu nhập chiến đấu cái này ở nước ta còn thuộc bài lệ đi đương nhiên sẽ không có người biết nên lấy dạng gì số liệu tới nhớ tính toán thế là liền cần chúng ta hiện trường biểu diễn cho bọn hắn quan sát một phen sáu thế là ta cũng không có cái gì tốt nói sáu đáp lấy trong lòng vẻ này nồng nặc sát khí còn không có qua thời điểm sáu cố này sát khí vừa rồi đang tại thế bên trên liền bị kêu cái tạm dừng vậy thì giống như là ngẹn gần nổ phổi lại không thể phát tiết ra ngoài trong lòng cái kia phiền muộn cái nào sáu lần này chính là chính hợp ý ta toàn thể đều có ta hạ lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đạn thật là các chiến sĩ phản xạ có điều kiện ứng tiếng nhưng phụ trách chỉ huy phi cơ trực thăng trịnh lường cường rất nhanh liền đáp một câu gì đạn thật đối với chính là đạn thật ta nói lặp lại sáu đạn thật diễn tập quân hỏa khố mặc dù đã không có nhân viên sáu nhưng còn có số lớn súng ống đạt được tất cả đơn vị chú ý an toàn là lúc này các chiến sĩ mới thả quyết tâm xuống nhao nhao vì mình trên vũ khí tốt băng đạn đánh theo ta ra lệnh một tiếng sáu chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu đầu tiên hướng mục tiêu đánh đi ra từng hàng đạn hỏa tiễn sáu giống như chúng ta phía trước lúc huấn luyện suy tính như thế lúc chiến đấu phải tận lực giảm bất phi cơ trực thăng trọng lượng dạng này mới có thể làm cho máy bay trực thăng càng thêm nhẹ bén sáu cho nên chiến đấu tổ máy bay trực thăng vừa lên tới liền đem đạn hỏa tiễn cho bắn đến sáu làm như vậy cũng sẽ cho địch nhân rất lớn áp lực tâm lý hơn nữa đạn hỏa tiễn thứ này bản thân liền là độ chính xác không cao dùng đại lượng hỏa lực xét đồ chơi lại thêm trực ngũ cải không có tân tiến nhắm chuẩn hệ thống cho nên muốn dùng hắn chính xác phá hủy địch nhân công sự hết sức khó khăn mà dùng mở màn đối với địch nhân mang đến tâm lý chấn nhất hoặc là địa thức oanh tạc nhưng là coi như không tệ. thế là hàng này đạn hỏa tiễn xuống phía dưới rất nhanh liền bị tạt trở thành một cái biển lửa sáu chỉ là bởi vì lửa này tiễn uy lực của đạn cũng không lớn hơn nữa hồng quân công nông trung quốc kho đạn lại là từ xi si măng cốt thép thêm giày sáu cho nên đối với kho đạn cũng không có ảnh hưởng rất lớn sáu nhưng đây đối với chúng ta tới nói vấn đề cũng không lớn sáu bởi vì chúng ta đặc công liên chiến sĩ si rất nhanh liền tại máy bay trực thăng hỏa lực dưới sự che chở triển khai tác hàng sáu trước sau chỉ có 5 phút hai cái xếp hàng chiến sĩ liền toàn bộ tại kho đạn chung quanh trạm đất đồng thời chiếm cứ có lợi địa hình sáu sở dĩ phải dùng năm phút là bởi vì máy bay trực thăng ở giữa muốn che chở lẫn nhau từng nhóm tác hàng sáu. Hơn nữa còn có chút máy bay trực thăng cần đem sờ nhi đỡ tác xuống đến một chút dùng lợi cho đánh lén cao địa thượng. Sau khi làm xong chúng ta liền đối với kho đạn phát khởi tiến công 6. Kết quả của nó cũng không cần nhiều lời, không có Hồng quân công nông Trung Quốc phòng thủ 6. Đây hoàn toàn chính là đang nhìn chúng ta một phương đang biểu diễn. Bất quá ta nghĩ 6, liền xem như thật có địch nhân ở phòng thủ 6. Bọn hắn tại chúng ta loại này toàn phương vị lập thể dưới thế công, chỉ sợ cũng rất khó trên đỉnh vài phút. 659 chương 58 Công binh doanh hành một tiếng, theo một tiếng vang thật lớn, Hồng Quân Công nông Trung Quốc kho đạn liền bị nổ lên trời. Điểm này đối với chúng ta mà nói là tất nhiên 6. Nguyên nhân là kho đạn căn bản cũng không có Hồng Quân Công nông Trung Quốc phòng thủ, cho nên đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là đánh nát Hồng Quân Công nông Trung Quốc kho đạn đại môn tiếp đó ở bên trong lắp đặt bom hẹn giờ cũng liền có thể. Cho nên nói xấu. Đạo diễn tổ muốn xem kỳ thực chính là chúng ta thi hành nhiệm vụ này tổng cộng phải cần bao nhiêu thời gian 6. Kết quả của nó phải nói vẫn là để người rất hài lòng, trước trước sau, sau chúng ta chỉ dùng 25 phút đồng hồ xấu. cái này 25 phút đồng hồ bao quát tác hàng cùng ngồi trở về phi cơ trực thăng thời gian 6. sở dĩ muốn 25 phút đồng hồ là bởi vì bộ binh tại ngồi trở về phi cơ trực thăng thời điểm khá là phiền vai 6. chúng ta thực sự là có ngồi thang dây khẩn cấp rút lui bản lĩnh nhưng mà cái này trùng phương pháp a sáu tên như ý nghĩa cũng chính là thích hợp khẩn cấp rút lui cái đồ chơi này tại dưới tình huống bình thường chỉ có thể chở khách hai ba người nếu như lần nữa đi lên chở khách nhân viên lời nói sáu rất có thể sẽ xuất hiện thang dây chấn động mãnh liệt mà đem một bộ phận người bỏ rơi ra ngoài sáu càng quan trọng chính là Nếu như máy bay trực thăng nhiều lần dùng thang dây chở khách bộ binh lời nói xấu, phi cơ trực thăng quy luật cũng sẽ bị địch nhân nắm giữ. Kết quả của nó chính là phi cơ bị người mất kết cục. Đương nhiên, máy bay trực thăng tại chiến trường phụ cận cũng không khả năng hạ xuống tới đem bộ binh cho tiếp đi 6. Quá trình này đối với máy bay trực thăng tới nói không thể nghi ngờ là loại áp động 6. Bất kỳ một cái nào súng phóng tên lửa xạ thủ hoặc là pháo cối thậm chí tay súng máy cũng có thể đem các loại máy bay trực thăng đánh rơi. Cho nên phải muốn đem những bộ binh này cho thu hồi phi cơ trực thăng lời nói xấu, phương pháp tốt nhất chính là trước đó cùng bộ binh thương lượng xong một cái tập kết điểm 6. vì chính là làm cho máy bay trực thăng tránh đi nguy hiểm khu, tại địa điểm an toàn tiến hành thu về. Trên thực tế, trong thực chiến chúng ta không chỉ chỉ là thiết lập một cái tập kết điểm, mà là thành lập hai cái thậm chí ba cái sáu. Nguyên nhân chính là tại chiến trên sân sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn sáu. Nếu như tại thứ nhất tập kết điểm trùng hợp tao ngộ địch nhân máy bay trực thăng không thích hợp hạ xuống lời nói sáu. Như vậy thì chọn tại tập hai giao điểm thậm chí là tập ba giao điểm thu hồi. đương nhiên, chúng ta đây là diễn tập sáu, cho nên sẽ không xuất hiện tại tập thứ nhất giao điểm không thích hợp thu hồi vấn đề này liền khiến cho chúng ta hết thảy đều tiến hành mười phần thuận lợi sáu. Máy bay trực thăng lấy hỏa lực kiểm hộ bộ binh rút lui, nhìn thời gian một chút không sai biệt làm 6. Liên trở về trở về tập thứ nhất giao điểm đem bộ binh nối lại máy bay trực thăng 6. kiểm điểm một chút nhân số sau đó một cái cũng không ít 6. Ngoại trừ hai danh chiến sĩ tại kho đạn lúc nổ tung nổ lên mấy cái không biết là tảng đá vẫn là mảnh đạn cái gì chảy bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thương vong. đương nhiên, không có bất kỳ cái gì thương vong cũng là bình thường 6. Diễn tập đi. Nếu thật là có thương vong mà nói lần này liền muốn chịu sự phạt. Người được ca. ta ngay đầu tiên liền nhận được trương tư lệnh gọi điện thoại tới. lưu quốc ngạn những thứ này bố trí để cho ta cũng nhức đầu rất lâu không nghĩ tới ngươi như thế vừa vào sân liền cho hắn một cái ra vai phủ đầu trọng yếu nhất vẫn là 6. người đây là đang một kế không thành sau đó lại sinh một kế 6. hoàn toàn liền không có bởi vì kế hoạch thứ nhất thất bại mà khí thỏa ngược lại là tại thất bại trên cơ sở đánh ra ý mới sáu loại tâm lý này tố chất để cho ta cũng có chút ngoài ý muốn a chương tư lệnh quá khen Nghe vậy ta không từ có chút bỏ mặt trên thực tế 6. tại biết kế hoạch thất bại thời điểm ta không hề giống chương tư lệnh nói như vậy không có chịu ảnh hưởng tương phản thật là có chút giống hắn nói như vậy có chút nản lòng thoái trí sáu chỉ là ta biết nạn lòng thoái trí là vô dụng trên chiến trường chuyện sáu cũng chỉ có dựa vào chính mình nhất là ta vẫn một cái xì bợ cọ mạn đờ bất kỳ tiêu cực tư tưởng cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến cả chi binh sĩ chuyện này còn chưa tới thắng lợi sau cùng thời điểm trương tư lệnh nói lưu quốc nạn tiểu tử này không đơn giản ta cũng là cái từ kháng đẹp viện triều thời đại tới người sáu gia hỏa này tựa hồ cũng đem chúng ta trước kia dùng để đánh nước mỹ lao bộ kia dùng tại các ngươi trên thân ngươi được cẩn thận ứng đối là ta ứng tiếng tiếp lấy lại là một chiếc điện thoại tới sáu cái này nhưng là hoàng tư lệnh đánh tới dương học phong đồng chí đánh gác bất sai. Hoàng Tư lệnh nói: Ta là tới cho ngươi báo tin vui sáu. Trải qua chúng ta đạo diễn tổ nghiên cứu quyết định, các ngươi lần này đối với Hồng quân công nông Trung Quốc hai cái quân hỏa khố đánh lén hành động bị đạo diễn tổ phán định là đại thắng sáu. Mà Hồng quân công nông Trung Quốc bởi vì tại phòng không phương diện sai lầm phản ứng sáu. Lần chiến đấu này bị phán định thiệt hại hai cái kho đạn cùng nhóm lớn đạn dược bên ngoài, còn có hai cái đại đội nhân viên bởi vì thương vong mà lui ra chiến trường sáu. Càng quan trọng chính là sáu. Đạo diễn tổ còn có rất nhiều người đang suy nghĩ, nếu như là chúng ta trực ngũ cải đều có thể đạt tới cái này dạng sức chiến đấu. Như vậy quân liên xô càng cường hãn hơn gạo 24, mét 8 biên đội 6. Lại nên sẽ là như thế nào một loại sức chiến đấu, tại quân liên xô dạng này song cường hai loại phi cơ trực thăng phối hợp xuống 6. Chúng ta thật sự có năng lực ngăn địch tại biên giới bên ngoài sao? Đương nhiên, lần này thắng lợi vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp tục cố gắng 6. Là, kỳ thực ta cũng không phải rất ưa thích dạng này tán thường 6. Mặc kệ chuyện gì đều cũng có hắn tính hai mặt lợi này nói là đúng 6. Cái này khen ngợi mặc dù là đối với chúng ta hợp thành doanh sức chiến đấu một loại chắc chắn, là hướng ta chỉ huy một loại chắc chắn, nhưng cùng lúc đối với ta cũng là một loại áp lực 6. Nếu là lần kế tới đánh không tốt, hoặc có lẽ là không có đạt đến cuối cùng dự đoán mục đích chiến lược 6. Như vậy nên làm cái gì? Bất quá điểm ấy áp lực với ta mà nói đương nhiên liền không tính chuyện gì sáu. Lui về phía sau kế hoạch vẫn là làm từng bước triển khai 6. Quân ta hôm nay đánh lén hai cái đoàn xe chuyển vận, ngày mai sẽ lại đánh lén hai cái Hồng quân công nông Trung Quốc chạm trung chuyển 6. Tóm lại chúng ta chính là chọn vẹn lợi dụng phi cơ trực thăng tính cơ động, một hồi bay đến một hồi này lại bay đến cái kia 6. Cái này đánh một chút cái kia đánh một hồi, chỉ đánh Hồng quân công nông Trung Quốc là khó lòng phòng bị như cái rồi không đầu tựa như tới đâu vồ loạn tới đó 6. nay liền có điểm giống là chúng ta việt trên chiến trường đối với việt quân đặc công đánh lén một dạng sáu giá như vậy một cái phòng tuyến muốn mỗi một chỗ đều có thể phòng hảo vậy cơ hội là không thể nào từ một điểm này tới nói sáu tấn công một phương lại chiếm hết ưu thế húng chi chúng ta dùng tấn công công cụ vẫn là máy bay trực thăng sáu nó khiến cho chúng ta tiến công hoàn toàn không nhận hồng quân công nông trung quốc khu vực phòng thủ địa hình ước thúc hơn nữa thường thường còn có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới vị trí chỉ định sau đó lại là vài phút bên trong liền kết thúc chiến đấu tiếp lấy lại thối lui ra khỏi chiến trường tiếp lấy chúng ta tiến công quả nhiên đã mang lại tác dụng sáu hồng quân công nông trung quốc công binh doanh buông lòng cảnh giác trong khoảng thời gian này chúng ta cho tới bây giờ cũng không có buông lòng qua hợp binh doanh trinh sát 6. loại này trinh sát cũng không khó khăn giống như phía trước nói như vậy chúng ta chỉ cần đem lính trinh sát cho thả dù xuống công binh doanh phụ cận cao địa thượng là được rồi sáu có đôi khi vì không làm cho bộ đội công binh chú ý của chúng ta còn có thể đem lính trinh sát thả dù xuống địa phương xa một chút sau đó lại đi bộ hành quân đến chỉ định cao địa thượng hợp binh doanh tiến hành trinh sát sáu thế là chúng ta liền hợp binh doanh bố trí cũng rõ ràng là gì sáu Tại chúng ta hợp binh doanh phát khởi hai lần đánh lén đều cáo sau khi thất bại, Hồng quân công nông Trung Quốc rất nhanh liền tăng cường công binh doanh phụ cận hỏa lực phòng không sáu. Ở trong đó bao quát súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ hỏa pháo, thậm chí còn phái một cái cao pháo doanh bí mật hành quân đến rồi công binh doanh phụ cận trong rừng rậm ẩn dấu đi 6. Hồng quân công nông Trung Quốc dụng ý rất rõ ràng, chính là chờ chúng ta lần nữa đánh lén công binh doanh thời điểm đem chúng ta những thứ này máy bay trực thăng biên đội nhất cử tiêu diệt 6. Phải biết chúng ta làm quân đối với Hồng quân công nông Trung Quốc ưu thế có thể nói chỉ có những thứ này máy bay trực thăng, nếu như chúng ta những thứ này máy bay trực thăng lại bị tiêu diệt 6. vậy cái này chàng diễn tập cũng liền cơ bản không cần diễn tiếp nữa nhưng vấn đề chính là sáu chúng ta máy bay trực thăng biên đội từ đầu đến cuối cũng không có đi đánh lén công binh hành ngược lại là đem Hồng quân công nông Trung Quốc kho đạn đội chuyển vận chờ đơn vị đánh cho vừa bộ sáu Hồng quân công nông Trung Quốc tuy đang hố trạm đường có chút đạn dược dự trữ nhưng Hồng quân công nông Trung Quốc nhiều người sáu nhiều người liền mang ý nghĩa cần càng nhiều tiếp tế hơn nữa tại kho đạn trạm trung chuyển cùng vận chuyển đường tiếp tế liên tục chịu đà kích dưới tình huống sáu Hồng quân công nông Trung Quốc tự nhiên cũng sẽ có hậu cần phương diện áp lực thế là Lưu quốc nạn liền luôn sáu hoặc cũng có thể nói hắn đây là không nén được tức giận hơn nữa đem phòng không binh sĩ một mực như thế đặt ở công binh doanh bực bội này lấy cũng không được cho nên vài ngày sau hắn liền đem bố trí tại công binh trong doanh trại phòng không binh sĩ cho điều ra ngoài sáu cái này liền đang hợp ý ta nhưng ta không có vì vậy mà thả xuống cảnh giác xấu, bởi vì ta lo lắng cái này có khả năng lại là lưu quốc ngạn bảy cạm bấy sáu bởi vì cái gọi là có mâu tất có lá chắn tại chiến trên sân mỗi một cái kế hoạch sử dụng cũng không có tất thắng đạo lý 6. tỷ như ta đây cái kế hoạch nếu như lưu quốc ngạn có thể tỉnh táo một chút mà nói liền biết mục tiêu của chúng ta thủy chung là công binh doanh sáu Một khi Lưu Quốc Ngạn thấy rõ điểm này, như vậy hắn cần phải làm là làm bộ đem hỏa lực phòng không rút khỏi, tiếp lấy lại lén lén đem hỏa lực phòng không cho bố trí trở về 6. Bởi như vậy chính là một cái nhằm vào quân ta phi cơ trực thăng rất tốt cả ấy Đương nhiên, ta cũng sẽ không bị trước đây thắng lợi hướng sai rồi đầu nào 6. Đây chính là một cái trải qua chiến trận sĩ bở có mãn đở cùng chỉ hiệu lý luận quan chỉ huy khác nhau 6. Ta hẳn là thuộc về loại trước, cho nên ta mới có thể chuyện gì đều hướng phía trước nghĩ một bước, suy nghĩ một chút nếu như ta là Lưu Quốc Ngạn mà nói sáu. lúc này nên làm như thế nào? Mà Lưu Quốc Ngạn tựa hồ chính là thuộc về loại sau 6. bởi vì ta bố trí lính trinh sát cũng không có phát hiện lưu quốc ngạn âm thầm đem hỏa lực phòng không trở về bất luận cái gì dấu hiệu ta là tin tưởng những lính trinh sát này sáu trong bọn họ có thật nhiều cũng là đánh út liên chiến sĩ đều có tương đương phong phú kinh nghiệm tác chiến cái này bao kinh nghiệm quát che giấu mình cùng quan sát địch nhân kinh nghiệm sáu lại thêm hồng quân công nông trung quốc lại không có trên không sức mạnh muốn đem lực lượng phòng không trở về nhất định phải đi qua tất cả đường cái trở về đặc biệt là cái kia pháo cao xả sáu cho nên hồng quân công nông trung quốc muốn né qua quân ta lính trinh sát lời nói cái kia cơ bản cũng là không thể nào Lúc này ta đã cảm thấy lưu quốc ngạn cũng không phải ngay từ đầu nhìn đáng sợ như vậy sáu. Ta muốn, hắn càng nhiều hơn chính là thuộc về loại kia tại thuận cảnh bên trong trưởng thành lên sĩ bờ có commander, từ nhỏ tại phụ thân giáo dục dưới sát thực có không thiếu bản lĩnh sáu. Cái này ở chúng ta cái này thời đại trong bộ đội là rất ít gặp, thậm chí có thể nói tại viện quỷ tử cái kia cũng không nhiều sáu. Thế là hắn quân nhân kiếp sống chính là thuận buồn xuôi gió, tiếp lấy chính hắn cũng bắt đầu coi trời bằng vùng coi chính mình rất quan trọng sáu. Dạng này sĩ bờ có đợt thì có một cái nhược điểm, một khi ăn một cái tiểu bại trận trên sáu Bọn hắn liền sẽ bởi vì vấn đề mặt mũi mà thẹn quá hóa giận, thẹn quá hóa giận liền sẽ rối loạn trận cấp 6. Tiếp lấy cuộc chiến này thì sẽ càng đánh càng tối sáu. 660 chương 60, bầu không khí diễn tập sau khi kết thúc thượng cấp an bài một lần ăn liên hoàn 6. Không có cái gì thì cá, cũng chính là chút chúng ta bình thường ăn chút thức ăn, tỉ như cụ lạc, rau xanh, vì không đến mức quá keo kiệt lại làm thịt đầu heo 6. Đem heo này trên thân các bộ phân bộ vị biến thành mấy món ăn, lại thêm mấy bình rượu, mấy bản tiệc rượu cũng liền thiết lập tốt. Chỉ là trên bàn rượu không khí này làm thế nào cũng náo nhiệt không nổi, không chỉ là 391 đoàn cán bộ vẫn là đạo diễn tổ cán bộ cao cấp, thậm chí là chúng ta hợp thành doanh cán bộ 6, cũng là một bộ tâm tư nặng nề bộ dáng. Đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra có thể lý giải 6. 391 đoàn làm lần này diễn tập kẻ thất bại, thậm chí đang diễn tập phía trước liền phóng ra lời nói hùng hồn nói là mặc cho cái kia hợp thành doanh có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng công phá phòng tuyến của bọn hắn 6. Những lời này là về sau ta từ Trương Tư lệnh cái kia nghe được, Lưu Quốc Ngạn đang bố trí hảo sau phòng tuyến có chút đắc ý quyên hình, ngay tại đạo diễn tổ cái kia ba hoa chức mà Trương Tư lệnh tại đạo diễn tổ như vậy có chiến hữu cũ. thế là lời này đương nhiên thì sẽ truyền đến trường tư lệnh trong lỗ 2. nhưng mà chính là chỗ này cái gọi là công không phá được phòng tuyến 6. tại hợp thành doanh trong tay còn không có mấy lần đã bị đánh thành sức đầu mẹ chán cái này khiến 391 đoàn các cán bộ đó là làm sao chịu nổi a khó chịu nhất còn muốn thuộc cái kia lưu quốc ngạn 6. hắn vốn đều là cáo ốm không tham gia lần này ăn liên hoan cái kia mất mặt a nhưng mà hoàng tư lệnh cho rằng thân là một cái quân nhân liền muốn có thể thua được sáu thua nên như thế nào thì như thế đó liền xem như muốn mất mặt cũng phải đi ra hiện hiện thế là một mệnh lệnh liền đem lưu quốc ngạn trò kêu tới Đạo diễn tổ cao tổ cán bộ dầu dĩ không vui nguyên nhân 6. Nhưng là bởi vì bọn hắn bên trong đại đa số người ngay từ đầu đều có lưu quốc ngạn một dạng tâm lý, cho là chúng ta có năng lực đem địch nhân ngăn tại biên giới bên ngoài 6. Một phương diện khác, đạo diễn tổ những cái kia cán bộ trong lòng cũng tin tưởng, lần này diễn tập Hồng quân công nông Trung Quốc là đã chiếm rất lớn tiện nghi 6. Nhìn bên ngoài giống như Hồng quân công nông Trung Quốc cũng không chiếm tiện nghi gì, bên trong đội vốn là có người nhiều, lực huy động mạnh, phòng ngự thời gian lâu dài các loại điểm tốt, nhưng ai cũng biết 6. Nếu là theo diễn tập bên trong 391 đoàn trang bị như vậy, chỉ sợ trung hoa trung quốc ngoại trừ không quân bên ngoài liền đã có thể gọi là hiện đại hóa bộ đội kỳ thứ sáu lần này trong diễn tập tại lưu quốc ngạn loại phòng ngự này tư tưởng cùng trong chiến thuật 6. hồng quân công nông trung quốc trăm phương ngàn kế chiếm những thứ này tiện nghi trên cơ bản đều không dùng sáu thì như pháo binh 6. bởi vì chúng ta chiếm cứ trên không ưu thế cho nên pháo binh đã không thể gọi pháo binh chỉ có thể gọi là pháo đại 6. bởi vì này chút pháo tất cả đều là đảo hố đạo tặng ở bên trong ngoại trừ có thể kéo ra ngoài đánh lên mấy pháo bên ngoài cơ bản không có cách nào linh hoạt một khi làm cho những này pháo binh linh hoạt sáu kết quả của nó rất có thể chính là bị quân ta trên không sức mạnh tiêu diệt. Lại tỷ như nói trang giáp xa 6. Hồng quân công nông Trung Quốc trang giáp xa ở tại tầng tầng phòng ngự chiến lược bên trong chỉ là đảm nhiệm binh tướng viên nhanh chóng vận đến hạ một đạo phòng tuyến nhiệm vụ 6. Phải biết trang giáp xa cái đồ chơi này hắn tác dụng trọng yếu hơn phải nói là tiến công, một loại có thể nhanh chóng linh hoạt tại chiến trên sân chiếm đoạt tiên cơ bọc phép, mà Hồng quân công nông Trung Quốc lại đem hắn coi như một loại phòng ngự phụ trợ 6. Từ một điểm này tôi nói, Lưu Quốc Ngạn mặc dù đối với kháng đẹp viện triều thời đại chí nguyện quân chiến thuật rất quen thuộc, nhưng mà 6 Lại đối với hiện đại hóa trang bị ưu khuyết điểm cùng những trang bị này tại chiến thuật lên ứng dụng hòa hợp cùng một điểm cũng không hiểu rõ. Nói đơn giản sáu. Hắn vẫn si mê với vài thập niên trước chiến thuật, hoặc có lẽ là còn ôm lấy trước kia loại gạo kê thêm súng trường liền có thể đánh bại thế giới siêu cấp cường quốc máy bay ra tăng pháo huyện tưởng 6. Lại nói cái này thời đại còn có cùng nhau một bộ phận người ôm ảo tưởng như vậy, cái này nếu như hướng về sâu một điểm nói, kỳ thực chính là tinh thần bom nguyên tử hoặc là vũ khí vô dụng luận. Cái này kỳ thực cũng bình thường 6. Trương Kỳ chịu loại tư tưởng này xâm đi, muốn để bọn hắn thừa nhận loại tư tưởng này là sai lầm, cần thay đổi. Nếu không thì sẽ bị xã hội đào thái 6. Cái này dĩ nhiên cần một cái thông khổ, kéo dài dẽo dụ quá trình. Từ một điểm này tới nói 6, ta vẫn rất bội phục hoàng tư lệnh, chương tư lệnh mấy cái này có nhìn xa hiệu rộng cán bộ cao cấp 6. Nếu như là đứng tại góc độ của ta tới nói, một cái bản thân sẽ không trong hội này người hiện đại, tư duy có thể không bị hạn chế lại cũng rất bình thường. Thế nhưng là hoàng tư lệnh, chương tư lệnh 6. Bọn hắn nhưng là ở nơi này vào người, thậm chí còn có thể nói 6. Bọn hắn bản thân liền là những thứ này cũ kỹ chiến thuật người sáng tạo, là bọn chúng một bộ phận 6. kháng đẹp viện chiều chiến tranh là thập niên 50 mươi đánh đi cách nay chỉ có 30 năm sáu đây cũng chính là nói giống chương tư lệnh hoàng tư lệnh dạng này có chút tuổi cán bộ cao cấp cơ bản đều tham gia qua kháng đẹp viện chiều chiến tranh đã làm qua loại kia dùng gạo kê thêm súng trường đánh bại nước mỹ máy bay đại bắt chuyện nhưng là bọn họ chính là tại đứng tại vòng bên ngoài nói cho cái khác đa số người sáu loại chiến thuật này đã rơi ở phía sau hiện đại chiến tranh đã không thể lại dùng lao kia một bộ chiến thuật không thể lại ôm chỉ dựa vào dũng cảm hoặc là tinh thần liền có thể đánh bại tất cả địch nhân tư tưởng chúng ta hợp thành danh cán bộ đâu sáu lần này mặc dù là người thắng nhưng ở dạng này bầu không khí phía dưới nhưng lại không biết làm như thế nào tự xử sáu sau đó lại suy nghĩ một chút trong lòng cũng cảm thấy rất không thoải mái sáu chúng ta đánh bại hồng quân công nông trung quốc vậy không phải mang ý nghĩa tô liên quỷ tử đánh bại quân đội của mình sao cái này lại có cái gì tốt cao hứng vì vậy toàn bộ phòng ngăn liền tràn ngập một loại bầu không khí một ngạt, tất cả mọi người không nói lời nào cũng rất ít người động đua sáu đại đa số người cũng là ngồi ở trước bàn hoặc là tha thở hoặc chính là giống kiểm điểm tựa như túi lầu sáu các đồng chí hoàng tư lệnh đứng lên nói diễn tập thành công viên mãn chúng ta nên cao hứng mười đúng a làm gì người người đều ủ rũ cúi đầu. đúng vậy a. các đồng chí, chính ủy cũng đứng lên nói, thắng thua không trọng yếu sáu, quan trọng là chúng ta đã đạt đến diễn tập mục đích, không chỉ có khiến cho chúng ta thêm một bước quen thuộc tô quân chiến thuật nhạy bén hòa đa biến, còn để chúng ta biết mình cùng địch nhân trên lệch sáu, chỉ có biết mình khuyết điểm, nhận thức đến thiếu sót của mình, sau đó lại nhằm vào mấy cái này khuyết điểm cũng không đủ tiến hành huấn luyện, mới có thể để cho quân đội của chúng ta tại chiến trường không thiệt tỏi đi. đây là chuyện tốt sáu. các đồng chí sáu, vì lần này diễn tập thành công, chúng ta cả một chén. chính ủy họ trần sáu. Kỳ thực tại kinh tây tân quán trong phòng học ta chỉ thấy qua mấy lần nhưng đối với ta cái này nhớ họ không phải người rất tốt tới nói cũng chính là hôn cái quen mặt biết có người như vậy bây giờ mới biết lần này diễn tập đạo diễn tổ cũng là cái này trần tránh ủy tổ chức cũng đứng đứng lên trương tư lệnh thấy chung quanh các cán bộ hay không động cũng có chút tức giận mặt đen lên đứng dậy mắng các ngươi cũng đều là quân nhân sáu tụ như thế điểm ngăn trở liền còn giống là chết nương một dạng đây nếu là tại chiến trên sân như thế nào cùng địch nhân đánh tất cả đều cho đứng lên ăn cơm uống rượu vẫn là trương tư lệnh dứt khoát một thuyết này liền đang hợp ý của ta sáu thế là cũng đứng lên theo nói Đối với. ăn cơm. Uống rượu 6. Chúng ta làm lính, đầu đường trên quân 6. Chuyện ngày mai liền để ngày mai đi sầu, hôm nay gì cũng không nói 6. Liền ăn cơm uống rượu. Uống thật sảng khoái. Uống. Uống. 6. Thấy vậy rất nhiều chiến sĩ liền một cái đi theo một cái đứng dậy, dơ ly lên mười phần dứt khoát uống một hơi cạn sạch 6. Thế là bầu không khí rất nhanh liền náo nhiệt, cũng chỉ có 391 đoàn những cái kia cán bộ 6. Mặc dù đứng lên, nhưng động tác lại hết sức cứng nhắc biểu lộ cũng tuyệt không tự nhiên. Phải biết ta là tại trên bàn rượu hôn lâu người 6. lúc này bông ra cũng sẽ không quan tâm phía trước cùng 391 đoàn tranh sáng tranh tối những cái kia không thích không nói hai lời tay trái lấy rượu tay phải cầm chén liền đi tới lưu quốc ngạn trước mặt hào sảng nói lưu đoàn trường sáu tiểu đệ ta lần này có thể chiếm một chút thượng phòng đơn thuần may mắn 6. nói thật lần này diễn tập 6. phòng ngự của ngươi phương thức thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt tiểu đệ ta lần này vừa học tập rất nhiều thứ sáu cảm tạ cảm tạ tới 6. ta kính ngươi một bát nói liền phân biệt là mình và lưu quốc ngạn trước mặt bắt rót đầy sáu ta đây đích thật là đang quay lưu quốc ngạn ngông ngựa sáu phải biết cái này vớt mông ngựa cũng là cần một điểm tài nghệ đối với những cái kia lấy được thành công hoặc là thắng lợi người sáu vậy cái này mông ngựa hào chụp theo thành công của hắn cùng thắng lợi nói lên tốt thế nhưng là đối với những cái kia người thất bại đâu sáu cái này chụp lên mông ngựa tới nhưng là khó rồi sáu đặc biệt là giống ta cái này người giành thắng lợi vỗ mông ngựa sáu cái này chụp cao nghe liền sẽ giống như là thét thé chụp thấp giống như là ở trước mặt hắn khoe khoan sáu cái này sơ ý một chút nhân ra liền có thể trở mặt với người. nhưng mà ta đây một phen sáu đầu tiên là thẳng thắn chính mình thắng bất quá là may mắn chiến thắng thứ yếu lại nói từ phòng ngự của hắn phương thức đến trường tập đến rồi rất nhiều thứ sáu hai điểm này cũng có thể nói là sự thật thế là nói đến cái này lưu quốc ngạn cực kỳ bộ hạ trong lòng liền mười phần hưởng thụ lập tức trên mặt thái độ liền hòa hoan rất nhiều đâu có đâu có lưu quốc ngạn có chút xấu hổ hồi đáp ta đây cũng là dương doanh trường bại tướng dưới tay của ngươi sáu ai ta cắt đứt lưu quốc ngạn mà nói đạo nói cái gì bại tướng dưới tay sáu chúng ta làm lính hôm nay đánh một trận thắng trận ngày mai đánh một trận đánh bại đó là chuyện thường xảy ra sáu húng chi vẫn chỉ là một hồi diễn tập chúng ta hôm nay không nói cái này sáu hôm nay chỉ nói uống rượu Hôm nay hay dùng tiểu lượng tới luận anh hùng 6. các đồng chí, các ngươi thấy thế nào? Hảo, lấy tiểu lượng luận anh hùng, làm, làm 6. thế là cũng không lâu lắm, mới vừa rồi còn là ủ rũ cúi đầu mấy bàn người, rất nhanh liền bị ta điều động đứng lên liên tiếp bưng chén lên một hơi cạn sạch, thậm chí còn có rất nhiều người đi lên phía trước hướng ta mời rượu sáu. Ta mặc dù nhớ họ không dễ nhớ không phải mấy người, nhưng lại nhận ra trong tay bọn họ rượu 6. thế là ai đến cũng không có cự tuyệt, một bát lại một chén cùng những cái kia mấy tiếng phía trước còn có thể nói là địch nhân các chiến sĩ đụng lên ly tới. kết quả của nó chính là có thể tưởng tượng được sáu mặc dù ta tại hiện đại lúc luyện thành một cái thân tốt tự lượng nhưng mà cứ như vậy cầm bắt cùng nhiều người như vậy đụng tới đụng đi hơn nữa những thứ này làm lính cũng tuyệt đại đa số cũng là tiểu lượng không tầm thường thế là rất nhanh liền mơ mơ hồ hồ tìm không ra bắc mơ mơ màng màng ta cảm thấy có người đem ta đỡ trở về phòng dựa vào ta cảm giác biết là nữ nhân sáu ai nữ nhân đi sáu không phải trần ý Dũ ý thì còn ai vào đây cho nên ta đương nhiên cũng sẽ không buông than nàng vào phòng phía sau mượn tiểu hướng thuận thế liền đem nàng đè ngã xuống đất bên trên sáu chưa xong con tiếp 661 chương 61, vô tâm trồng liễu ngày thứ hai khi tỉnh lại ta mới phát giác chính mình sai rồi, hơn nữa sai rất lợi hại sáu. Bởi vì nằm ở bên người không phải trần Ý rỉa y rỉa mà là trần xảo Sảo. Khi phát hiện vấn đề này lúc đầu ta không khỏi dỗ một tiếng liền loạn mở sáu. Lần này nguy rồi sáu, ta làm như thế nào cùng cái khác trương phàm cùng trần y rỉa giải thích ta, nhất là trần y rỉa năm. Đây chính là mội mội nàng sáu, ta những nữ nhân khác không gây, tự nhiên còn chọc tới nàng sống nương tựa lẫn nhau nguội nguội trên đầu đi. Đây thật là say rượu hỏng việc, cái này là gây ra đại hỏa sáu. việc này nếu là ở trong bộ đội chuyển gia ta sáu ta đây cái doanh trưởng không chọc cái vấn đề tác phong mới là lạ thế nhưng là nghĩ lại sáu không có đạo lý a sáu phải biết cái này trần xảo xảo đã từng thế nhưng là đặc công liên đại đội trưởng hơn nữa còn là thủ hạ ta huấn luyện đặc công liên cố vấn quân sự sáu làm gì cũng sẽ không cho ta đây cái hán tử say cho sáu tưởng bất thông sự tình ta sẽ không suy nghĩ nhiều sáu ta lặng lẽ chăn mền nhắc lên một góc nghĩ tại không kinh động trần xảo xảo trạng thái vụ trộm trượt xuống giường nhưng trần xảo xảo lại là người thế nào sáu nàng rất nhanh liền cảm thấy bên người di động con mắt còn không có mở ra liền nghiêng người để trở lại trên người của ta cho ta ngọt ngào một hôn một giọng nói ngươi đã tỉnh à? nô no, cái kia sáu vừa tỉnh ta có chút chân tay luôn cuống có lẽ là cảm thấy ta kinh hoàng chân xảo xảo nhẹ nhàng nợ nụ cười nói ngươi yên tâm sáu ta sẽ không nhường tỷ tỷ và những người khác biết đến các nàng đều cho là ta tối hôm qua tại bên ngoài giá trị chạm gác ngầm đâu a a sáu ta gật đầu một cái đúng ta phải đi chân xảo xảo xem xét sắc trời bên ngoài liền đằng một chút từ trong chăn trơn bóng nhảy ra ngoài ở giường biên hòa trên sàn nhà tìm khắp nơi mặc áo vật có chút khẩn trương đem bọn nó mặc lên người nói lần này đã một sáu nếu là lại trễ một điểm ta đều không muốn biết tìm cớ gì xấu. trần sảo sảo vừa nói vừa sửa sang lại mặc xong quần áo tiếp đó thật nhanh tại trên mặt ta hôn một cái nói ta còn sẽ tìm đến ngươi nói một cái xoay người liền từ cửa sau nhảy ra ngoài biến mất ở trong tầm mắt của ta sáu qua rất lâu ta đều không có phản ứng kịp sáu ta đơn giản cũng không dám tin tưởng vừa mới phát sinh hết thể đều thật sự lại không dám tin tưởng trần Sảo xảo vậy mà sáu một chút cũng không có cái ta ý tứ hơn nữa còn giống như sẽ thay ta giấu diếm sáu đây là cái tình huống gì ta nhất thời có chút hồ đồ rồi nghĩ nghĩ sáu ta hai tay mềm nhún lại lần nữa nằm lại đến trong chăn sáu nhắm lại hai mắt lại mở ra bốn phía xem sáu vừa rồi cái kia hết thẻ không phải chỉ là để một hồi a nhưng trong chăn còn còn sót lại nữ nhân mùi thơm cơ thể lại nói cho ta biết đây hết thẻ không phải làm động đó chính là sáu vừa mới đó nữ nhân là trần ý nghĩa ý nghĩa là ta xuất hiện ảo giác chỉ mong là như thế này a trong đầu suy nghĩ lung tung lại lười tại một hồi lâu tiếp lấy lại nhịn không được tại trong đầu nhớ lại một lần rời giường lúc ướt át một màn cuối cùng mới lưu liên không rời đứng dậy mặc quần áo sáu, đi ra ký túc xá đi tới trên sân xem xét sáu, cũng chỉ gặp toàn bộ trên sân rậm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là binh sáu. Không khỏi có chút kỳ quái liếc nhìn trung binh, chúng ta hợp thành doanh binh cũng không có thành thế lớn như vậy đó à. Không nói trước pháo binh, lính thiết giáp đều không có ở đây ở đây, coi như đem những này người tất cả đều tập hợp chỉ sợ cũng không nhiều người như vậy. Tiếp lấy ta cũng rất nhanh biết nguyên nhân sáu. Dương Doanh trưởng, chỉ thấy Lưu Quốc Ngạn mang theo Tào Tham lưu mấy cái 391 đoàn cán bộ đi nhanh đến trước mặt ta tới, vừa cười vừa nói, "Ta nói Dương Doanh trưởng sáu" Linh của ngươi ngược lại là rất cần mẫn, ngươi cái này doanh trưởng lại trộm lên lười tới sáu. Thái Dương đều phơi mới rời giường, lưu đoàn trưởng 6. Ta quan sát bọn hắn, thấy lại mong đầy trang binh, có chút nghi ngờ hỏi, đây là sáu? A, là như vậy. Lưu Quốc ngạn nói, ta trở về cẩn thận nghĩ nghĩ sáu. Cảm thấy lần này diễn tập cho nên sẽ có kết quả như vậy, cũng không phải ngẫu nhiên sáu. Ngươi nói đúng, làm một người lính 6. Hàn là nhìn thẳng vào thất bại của mình, Vĩnh Viễn cũng không cần né tránh khuyết điểm của mình cùng điểm yếu, bởi vì chúng ta cuối cùng cũng là muốn đi lên chiến trường đối mặt địch nhân chân chính sáu. Bằng không mà nói cuối cùng thua thiệt vẫn là chính chúng ta ta sáu có nói qua như vậy sao có lẽ ta thật có nói qua chỉ là ta thật sự không nhớ rõ dương doanh trưởng lưu quốc ngạn nắm tay của ta nói cho nên ta muốn thông sáu muốn nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình cũng chính là nhìn thẳng vào cùng các ngươi hợp thành doanh trên lệnh sáu cái này không Thừa các ngươi hợp thành doanh còn tại sân huấn luyện sáu ta liền mang theo các chiến sĩ dưới tay hướng các ngươi học tập tới doanh trưởng chính trị viên chen miệng nói chúng ta vừa mới tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh sáu nói lưu quốc ngạn đồng chí ý nghĩ như vậy rất tốt chủ động cùng quân bạn binh sĩ tiến hành trao đổi học tập có lợi quân ta các bộ đội lấy thừa bù thiếu sáu cho nên thượng cấp ra lệnh cho chúng ta ở nơi này ở lâu mấy ngày còn ra lệnh cho chúng ta không cho phép tháng tư mà nên biết điều lời biết gì nói nấy dỗ một tiếng trung quanh chiến sĩ cũng không khỏi nợ nụ cười lần này ta xem như thấy được cái này thời đại người thuần phát sáu phải biết tối hôm qua ta chỉ là tùy tiện nói vài câu thậm chí có thể nói vô vỗ mông ngựa đều chỉ là vì hoạt động mạnh một chút trên bàn rượu bầu không khí vậy cũng là chút lời khách sáu không thể coi là thật sự thật cũng là dạng ngày sáu Bởi vì ta căn bản cũng không cần chụp lưu quốc ngạn mông ngựa, chúng ta vốn cũng không phải là một cái bộ đội, thậm chí ta vẫn trực tiếp từ trường tư lệnh chỉ huy 6. Có thể nói căn bản cũng không cần để ý tới gì khác người. Cho nên ngày đó vẹn vẹn chỉ là hương thịnh chố gây nên 6. Ngược lại chúng ta đã đánh thắng, mặc kệ ta nói thế nào người khác cũng biết phe thắng lợi là chúng ta 6. Như vậy nâng lưu quốc ngạn mấy lần lại không thương tổn phong nhã, ngược lại còn có thể để người khác cho là ta có độ lượng 6. cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là ta không nghĩ tới 6. cái này thời đại nhân tựa hồ căn bản cũng không hiểu trên tình cảnh bộ kia, thật đúng là coi ta là làm kia cái gì trong bụng tể tướng có thể chống thuyền sáu, cái này không. liên lưu quốc ngạn như thế tự phụ người cũng mang theo binh sĩ hướng ta học tập sáu. cái kia sáu, ta sờ lên đầu, nói, hoan lên hoan lên sáu, học hỏi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau sáu. lưu quốc ngạn cách làm như vậy cũng khiến ta có chút không biết nên như thế nào đối mặt. tư lệnh, tư lệnh sáu. lúc này hoàng tư lệnh đi tới trước mặt chúng ta, ta và các chiến sĩ không khỏi nhao nhao động thân túi chào. nghỉ. Hoàng Tư lệnh hướng các chiến sĩ gật đầu một cái, tiếp lấy liền đem gọi tới một bên, nói: Ta nói Dương Học Phong đồng chí sáu, thật đúng là không đơn giản a. Ta còn chưa từng thấy qua Lưu Quốc Ngạn tên kia phục qua ai, nhưng mà đối với ngươi sáu, tựa như là đầu giảm xuống đất. Hoàng Tư lệnh quá khen, ta trả lời: Kỳ thực chỉ có trong lòng ta biết 6. cái này kỳ thực chỉ là vô tâm trồng liêu chi tác. Lần này diễn tập hiệu quả rất tốt. Hoàng Tư lệnh tiếp lấy mang theo thâm ý nói với ta: Ngươi đương nhiên biết ta nói chính là cái gì, ngươi đã hoàn toàn nghịch chuyển trong quân các cán bộ ý nghĩ sáu. Nô, no. ta gật đầu một cái, đây cũng chính là nói sáu. Chúng ta đại diễn tập vẫn sẽ dựa theo nguyên kế hoạch bày ra, cũng chính là lấy hăng hái phòng ngự vì mục tiêu chiến lược. Chưa xong con tiếp. 662 chương 62, máy bay trực thăng hợp thành doanh hết thệ đang diễn tập trả ngây người 10 ngày sáu. Nay 10 ngày cũng không phải ta nguyện ý ngây ngô, nguyên nhân là trong khoảng thời gian này, Lưu Quốc Ngạn không làm gì liền đến tìm ta nghiên cứu và thảo luận chiến thuật vận dụng 6. Mà con người của ta a, nếu là đánh trận tới thật sự thân lâm kỳ cảnh 6, như vậy nhướng mày một cách tự nhiên liền sẽ có biện pháp. Nhưng nếu là để cho ta cái gì trận chiến cũng không đánh liền thảo luận chiến thuật vận dụng 6, ta liền là ngoài nghề. nhưng lưu quốc ngạn cũng không nhìn như vậy sáu những ngày này hắn tại chúng ta hợp thành doanh bên trong chân thật thấy được đặc công liên đánh út liền cùng với những bộ binh này cùng xe tăng trang giáp xa máy bay trực thăng các binh chủng hiệp đồng huấn luyện thì càng là hướng ta nhóm hợp thành doanh bộ phục đầu giảm xuống đất sáu giống như hắn nói với ta dương doanh trường 6. cho tới nay ta còn đều cho là chúng ta 391 đoàn tại quân ta trong bộ đội là thuộc một thuộc hai nhưng là hôm nay mới biết được sáu nguyên lai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lợi này không giả sáu bộ đội của chúng ta cùng hợp thành doanh so ra đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất càng hiếm thấy hơn cũng là ngươi huấn luyện được dạng này một chỉ binh sĩ 6. nhưng vẫn là khiêm nhường như vậy sáu so sánh dưới ta thì càng là xấu hổ đối với lưu đoàn trưởng lời nói này ta cũng không biết trả lời thế nào sáu ta đây kỳ thực không phải khiêm tốn mà là bởi vì ta trong lòng rất rõ ràng sáu ta sở dĩ có thể huấn luyện được hợp thành doanh hoàn toàn là bởi vì ta nắm giữ người khác không có lịch sử tri thức biết hơn nữa 10 phần xác định lui về phía sau quân đội là hướng phương hướng nào phát triển thế là căn bản là không cần đến giống những bộ đội khác một dạng trong bóng đêm tìm tòi hoặc là tại một lần lại một lần trong thất bại tổng kết kinh nghiệm sáu đương nhiên ở trong đó có tương đương một bộ phận chiến thuật chúng ta cũng cần tìm tòi sáu tỉ như tác hàng, ngày dù các loại nhưng loại này tìm tòi tất cả đều là tại biết phương hướng phát triển sau đó tại cụ thể chiến thuật huấn luyện lên tìm tòi cần thời gian tự nhiên sẽ so những bộ đội khác ít hơn nhiều cũng chính bởi vì dạng này cho nên ta minh bạch sáu cái này kỳ thực cũng không phải ta có bản sự vẻn vẹn bẹn chỉ là bởi vì ta so với người khác nhiều một chút lịch sử tri thức mà thôi cho nên ta cũng không đáng giá gì kiêu ngạo nhưng có khi sự tình thường thường chính là như vậy sáu ta càng là cảm thấy không có gì có thể lấy kiêu ngạo hạ thấp tư thái người khác thì càng cho là ta khiêm tôn sáu Cái này nói không chỉ là lưu quốc ngạn, bao quát đạo diễn tổ những cái kia cán bộ cao cấp cũng là dạng này sáu. Trong mắt bọn họ sáu, cái này Đỏ Lam hai quân sĩ si bợ có mãn đỡ tựa hồ cũng là hai loại không cùng họ tên ô điển hình, phe đỏ lưu quốc ngạn là thuộc về loại kiếm ngang tàng hướng hách, mà ta là thuộc về khiêm tốn cẩn thận sáu. Đối với cái này một điểm ta còn thực sự có chút toàn, ta sợ dĩ không giống lưu quốc ngạn như thế vẹn vẹn bởi vì thấy cũng nhiều, cho nên thật cảm thấy mình làm được những thứ này không tính là cái gì, mà diễn tập kết quả sáu, cũng là khiêm tốn cẩn thận cuối cùng đánh bại ngang tàng hách, thậm chí có thể nói là nhường ngang ngược một phương thua tâm phục khẩu phục sáu. chỉ thiếu chút nữa bài sư thế là cũng có chút cán bộ tổng kết ra một cái kinh nghiệm 6. một cái quan chỉ huy ưu tú hẳn là có khiêm tốn cẩn thận phẩm cách dạng này mới có thể làm được thắng không tiêu bại không nản sáu cho nên lịch sử lúc nào cũng từ người thắng đến viết sáu lúc đó ta liền suy nghĩ nếu như lần này diễn tập là chúng ta hợp thành doanh thu 6, cái kia không biết các cán bộ lại sẽ tổng kết ra như thế nào kinh nghiệm có lẽ thì sẽ là 6. quan chỉ huy ưu tú đều sẽ có mình cá tính các loại vân vân a bất quá ta đương nhiên sẽ không đối với đạo diễn tổ nói câu nói này sáu lại nói bọn họ đều là tại nói ta lời hữu ích đi Không có ai sẽ ghét người khác nói mình lời khen không phải. Húng chi những thứ này nói tốt nhân cũng đều là cao cấp cán bộ, cho nên ta liền tiếp tục bảo trì điệu thấp cũng là phải. Trương Tư lệnh mấy ngày nay tâm tình cũng rất tốt xấu. Nguyên nhân là một trận nhường Trương Tư lệnh cũng là xuất tận danh tiếng, các bộ đội cán bộ cao cấp đều đem nói hắn là bá nhạc, phát hiện ta đây thất thiên lý mã. Về sau ta mới phát hiện sự tình cũng không phải đơn giản như vậy xấu. Hôm nay Trương Tư lệnh tìm được ta, gật đầu khen, "Tiểu tử ngươi làm đắc bất sai a sáu, toàn bộ đạo diễn tổ đều bị ngươi chiêu này cho khuất phục đi." ta có chút ngượng ngùng hồi đáp, đây chỉ là ta nhất thời cao hứng muốn kéo Lưu Quốc Ngạn uống vài chén rượu mà thôi, không nghĩ tới có thể như vậy sáu. dạng này cũng không tệ. Trương Tư lệnh khen, đây nếu là người khác sáu, chỉ sợ nhất định phải chế nhạo Lưu Quốc Ngạn một phen không thể, ngươi sẽ làm như vậy cũng coi như liêm thấy. Tư lệnh quá khen. một lần này thắng lợi, ngoại trừ chúng ta nghĩ tới chỗ tốt bên ngoài sáu, còn có một cái bất ngờ chỗ tốt. a, nghe vậy ta không từ một xứng sở, chỗ tốt gì? ta đương nhiên biết Trương Tư lệnh nói tới chỗ tốt này sáu, không phải là thay đổi các cán bộ tư tưởng, chỗ tốt này đã sớm là chuyện trong dự liệu đi. cho nên ta đây một lát mới có câu hỏi này sáu là như vậy trương tư lệnh hồi đáp lần này diễn tập 6. nhưng rất nhiều cán bộ đều thấy được máy bay trực thăng siêu cường linh hoạt họ cùng nhạy bén họ đồng thời cũng biết nó tại chiến tràng thượng tác dụng tuyệt đối không phải là cái khác phương tiện giao thông có khả năng thay thế sáu bọn hắn đều cảm thấy chúng ta nếu như muốn thiết lập một chi hiện đại hóa quân đội nhất định phải phát triển mạnh quân dụng máy bay trực thăng sáu đối với cái này cái vấn đề ngươi nhìn thế nào tốt ta nói đương nhiên được sáu máy bay trực thăng thứ này không chỉ chỉ là tại chiến trên sân hữu dụng ở trong nước đã kích phạm tội phần tử cùng tập đoàn tội phạm cũng tương đương hữu dụng phát triển máy bay trực thăng đương nhiên là một chuyện tốt sáu ta hỏi không phải cái này trương tư lệnh hơi không kiên nhận đánh gãy lời của ta đạo vấn đề hiện tại là sáu chúng ta vũ khí trang bị tuyệt đại đa số đều là tới từ tô liên nhưng là bây giờ cùng tô liên quan hệ làm thành dạng ngày sáu a bị trương tư lệnh kiểu nói này ta liền hiểu từ vũ khí trang bị phương diện tới nói sáu bởi vì ta quân vũ khí trang bị phần lớn cũng là tô hệ tỷ như súng trường súng máy cao xạ pháo hỏa tiễn các loại sáu cơ hồ thanh nhất sắc hàng xô viết trang bị liền chúng ta bây giờ dùng cái này trực ngũ cũng là hàng xô viết trang bị sáu vậy bây giờ muốn phát triển máy bay trực thăng 6? lựa chọn tốt nhất không nghi ngờ chút nào vẫn là hàng xô viết trang bị đi nhưng mà 6. bây giờ chúng ta chính cùng tô liên huyên áo muốn đánh muốn giết đâu tô liên quỷ tử làm sao lại cho chúng ta cung cấp máy bay trực thăng cùng tương quan kỹ thuật 6? vậy cũng chỉ có một lựa chọn ta thốt ra nước mỹ lao cũng có tân tiến máy bay trực thăng kỹ thuật chúng ta bây giờ cùng nước mỹ lao quan hệ lại không thể 6. không bằng liền 6. ta sở dĩ sẽ nói như vậy sáu là bởi vì ta biết trong lịch sử việt nam thật có từ nước mỹ lao cái kia mua vào mấy chục chiếc máy bay trực thăng cũng chính là s bảy mươi đen ứng trực thăng kỳ vấn đề này chúng ta cũng cân nhắc qua trương tư lệnh như mày nói nhưng vấn đề này xa xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đích thật là ta gật đầu một cái nô no. đối với ta đây cái phản ứng trương tư lệnh có chút ngoài ý muốn ta còn tưởng rằng sáu làm quân ta bài sai khiến dùng máy bay trực thăng tác chiến binh sĩ ngươi sẽ khẩn cấp hy vọng nhận được tốt hơn máy bay trực thăng đâu không nghĩ tới sáu chúng ta phải đi theo quốc gia cước bộ đi đi ta nói bây giờ là toàn quân đại cải cách thời điểm cũng là quân ta từ trọng số lượng hướng về trọng chất lượng cái phương hướng này chuyển biến thời điểm ta tại sao có thể chỉ muốn đến bộ đội của mình đâu Chúng ta càng hẳn là từ toàn cục đến xem vấn đề này mới đúng." Ân Trương Tư lệnh gật đầu một cái, nhiều hứng thú vấn đạo, "Ngươi nói một chút cách nhìn a." Ta không từ một sự sở, nghĩ nghĩ liền trả lời đạo, "Đối với cái này cái vấn đề A6, mua sắm đẹp thức trực thăng kỳ nhất định là có rất nhiều hại hại, mặc dù đẹp thức trực thăng kỳ khắp mọi mặt tính năng đều phải trội hơn Tô thức trực thăng kỳ 6." Nô. No. ngươi đối với đẹp thức trực thăng kỳ cũng có nghiên cứu." Nghe vậy Trương Tư lệnh không khỏi bất ngờ nhìn ta một mắt. "Cái này 6?" Lúc này ta mới biết được nói lộ ra miệng, "Cái này thời đại nhân 6. Nhất là giống ta dạng này một cái làm lính." chỉ sợ liền người Mỹ đều không cơ hội gặp được mấy cái 6 nước Mỹ lao tại trong mắt chúng ta vẫn là nước Mỹ đi những cái kia cũng là phái phản động mà ta lại biết nước Mỹ phi cơ trực thăng tính năng so tô thức trực thăng kia còn tân tiến hơn 6 cái này dĩ nhiên sẽ để cho trương tư lệnh ngoài ý muốn coi như đầu ta xoay chuyển nhanh lông mày thoáng nhữ một cái liền trả lời đạo ta kỳ thực cũng không phải rất rõ ràng cái này cũng là đoàn 6 bởi vì từ càng quỷ tử cái kia tịch thu được tiểu mỹ trang bị 6 phổ biến đều sẽ so tô liên quỷ tử tiên tiến chút cho nên liền sáu ân trương tư lệnh gật đầu một cái cái nhìn của ta a sáu Nghĩ, nghĩ ta liền nói tiếp đi, nếu như chúng ta mua nước Mỹ Lao phi cơ trực thăng lợi nói sáu, một mặt là chúng ta phía trước có phòng chế tô liên phi cơ trực thăng kinh nghiệm cùng kỹ thuật cơ sở, ở đột nhiên muốn chuyển hướng đẹp thức trực thăng ký 6. cái này nghiên cứu chỉ sợ sẽ có rất lớn khó khăn, hơn nữa rất có thể phải đối mặt vứt bỏ trước đó tất cả kỹ thuật tích lũy. một phương diện khác 6. nước Mỹ không nhất định sẽ nguyện ý vì chúng ta cung cấp kỹ thuật ủng hộ máy bay trực thăng thứ này 6. nhất thiết phải một mực có lẽ kiện thay thế cùng giữ gìn nhân viên, mà chúng ta cùng nước Mỹ lao quan hệ sáu, nói không chính xác lúc nào lại thay đổi cái dạng. đến lúc đó nước mỹ lao chỉ cần không cho chúng ta cung cấp linh kiện 6. chúng ta lại tạo không tới cái này máy bay trực thăng không bao lâu nữa liền đều thành sát vụn đây đối với chúng ta tới nói nhưng là một cái mua bán lô vốn người ý nghĩ cùng hoàng tư lệnh phải không lưu mà hợp trương tư lệnh nói hoàng tư lệnh lo lắng cũng là cái này 6. chúng ta cùng nước mỹ lao ở giữa 6. hướng về trong hiện thực nói sáu cho nên sẽ có hôm nay quan hệ như vậy hoàn toàn là bởi vì chúng ta có chung một cái địch nhân tô liên một khi quan hệ này phát sinh biến hóa rồi 6. nước mỹ lao xuất phát từ hắn buồn quốc lợi ích tất nhiên lại sẽ đem chúng ta coi như ẩn bên trong địch nhân Cái này cũng là chúng ta khổ sở nguyên nhân 6. Nghe thế ta xem như mình bạch 6. Cũng khó trách cái này đen lưng trực thăng kỳ mãi cho đến 84 năm mới mua, lẽ ra cái đồ chơi này là đồ tốt đi 6. Nên đáp lấy cùng nước Mỹ lao quan hệ tốt thời điểm nhanh chóng mua, nhưng kỳ thật vấn đề xa xa không có đơn giản như vậy. Một phương diện khác, ta đối với hoàng tư lệnh loại này đoán trước họ có thể nói bội phục đầu giảm xuống đất 6. Ta là một người hiện đại, 10 phần xác định biết Mỹ Hoa Nguyệt kỳ chỉ có ngắn ngủn 10 năm, cũng chính là từ 79 năm đến 56. Theo Việt Hoa chiến tranh kết thúc Mỹ Hoa ở giữa quan hệ hợp tác cũng rất nhanh liền tan thành mây khói. nhưng đây đối với một cái xử nữ tại cái thời đại này hoàng tư lệnh 6. có thể nhìn đến điểm này nhưng là tương đối không dễ chưa xong con tiếp 663 chương 63, máy bay trực thăng hai ngoài ra chúng ta còn có một cái lo lắng trương tư lệnh tiếp tục nói giống như trước kia tô liên đối với chúng ta kỹ thuật viện trợ một dạng này thời gian một lúc lâu liền sẽ trở thành tả hữu nước ta chính trị và quân sự một loại sức mạnh nếu như chúng ta quá ủy lại quân sự viện trợ 6. tại quân cùng trong chính trị nhất định sẽ chịu đến một chút ảnh hưởng đối với cái này một điểm ta là thâm biểu tán sáu đồng bởi vì tại hiện đại lúc thì có rất nhiều quốc gia hoặc là khu vực chính là như vậy hạ chẳng 6. một chút quốc gia nhìn bề ngoài giống như uy phong bắt diện có thể từ nước mỹ nhận được rất nhiều quân sự viện trợ cùng kỹ thuật viện trợ không có phát thời gian bao lâu liền từ một nghèo hai trắng thành lập được một chi hiện đại hóa binh sĩ 6. cái kia hải lục không trang bị cũng là tương đương tiên tiến thanh nhất sắc tiểu mỹ trang bị nhưng trên thực tế 6, lúc này bọn hắn đã không thể xem như một cái ý nghĩa thực tế lên độc lực quốc gia bởi vì nước mỹ đã thông qua quân sự cùng trên kỹ thuật viện trợ khiến cho bọn hắn không đắc bất hoàn toàn ỷ lại nước mỹ ủng hộ sáu nói đơn giản chính là một khi mất đi nước mỹ quân sự cùng trên kỹ thuật ủng hộ bọn hắn rất nhanh sẽ bị đánh về nguyên hình trở thành một cái nhị lưu quốc gia thậm chí là quốc gia tam lưu trung hoa trung quốc là một cái đại quốc đương nhiên sẽ không lốc đến đi đường ngày sáu thế là cái này mâu thuẫn là tất nhiên tồn tại cũng chính là đại quốc cùng đại quốc ở giữa cạnh tranh là tránh không khỏi nói như vậy sáu dừng một chút trương tư lệnh liền nói ngươi cũng là phản đối từ nước mỹ mua sắm phi cơ trực thăng một thành viên không ta lắc đầu nói ta tuyệt đối là ủng hộ từ nước mỹ mua sắm phi cơ trực thăng nô no. trương tư lệnh không khỏi bất ngờ nhìn ta vấn đạo nói một chút nguyên nhân từ nước Mỹ cái kia mua sắm phi cơ trực thăng khuyết điểm sát thực rất nhiều ta nói nhưng chúng ta tựa hồ không có lựa chọn khác sáu bởi vì hướng tôi liên mua sắm không có khả năng cũng chỉ có hướng nước Mỹ mua sáu Bằng không mà nói chúng ta máy bay trực thăng đội ngũ liền sẽ cùng nước khác kém hơn dòng dã một đời hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phát triển tiền cảnh thậm chí có thể nói sáu chúng ta bộ đội tác chiến nhân viên kỹ thuật nhân viên chỉ huy cùng giữ gìn nhân viên các loại hàng chiến đấu tư duy đều dừng lại ở đời trước phi cơ trực thăng trình độ bên trên sáu rất nhiều chiến thuật cũng bởi vì chịu đến máy bay trực thăng tính năng hạn chế mà vô pháp phát dương người nói cũng có đạo lý Trương tư lệnh tiếp miệng nói thì như chúng ta trực ngũ cải sáu vô luận tài trọng lượng cabin không gian vẫn là chiến đấu hệ thống chờ giữ tô quân và quân mỹ đồng loại máy bay trực thăng cũng là vô pháp so sánh tương lai coi như chúng ta có cơ hội phát triển máy bay trực thăng sáu nhân viên này tố chất lên vấn đề hay là từ linh bắt đầu thế là lại phải cần một khoảng thời gian huấn luyện cùng bồi dưỡng đây chính là ta ý tứ ta nói chúng ta trước tiên có thể dùng quân mỹ máy bay trực thăng tiến hành nhân viên phương diện huấn luyện liền xem như chuẩn bị sẵn sàng sáu một khi máy bay trực thăng lấy được phát triển hoặc có những thứ khác phát triển đường tắt sáu Vậy cái này loại chuyển biến liền sẽ dễ dàng nhiều. Có đạo lý. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, theo lý thuyết 6. Chúng ta mua sắm quân Mỹ máy bay trực thăng 6. Hoàn toàn chính là vì để cao nhân viên tương quan tổ chất, cũng chính là làm người tốt viên phương diện chuẩn bị 6. Đến nơi có phải hay không muốn phòng chế, có phải hay không có tương quan kỹ thuật 6. Đối với chúng ta tới nói cũng không phải là rất có cần thiết, dạng này tại quân sự cùng trong chính trị cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng 6. Theo lý thuyết, chúng ta mua lượt chiếc không cần rất nhiều 6. Ý nghĩ này rất không tệ, ta phải lại quay đầu cùng bọn hắn thương lượng một chút sáu. Trương Tư lệnh nói xong ngay cả một cái gọi cũng không quay tròn thân liền đi sáu. Đối với cái này ta đã là thấy có lạ hay không? Trương Tư lệnh trong đầu sáu. Trang mãi mãi cũng là những cái kia hắn quan tâm sự tình, đến nỗi trên sinh hoạt một chút lễ phép chi tiết sáu. Hắn cơ bản đều không để ý đến. Cho nên ta cũng chỉ là cười cười, liền đem ánh mắt nhìn về phía trên sân đang huấn luyện các chiến sĩ sáu. Ánh mắt vô tình hay cố ý liền liếc về đang tại trên sân đối chiến sĩ nhóm phát hiệu lệnh trần xào xào sáu. Nhìn không được lại trở về nhớ tới ngày đó để cho ta hỗn loạn sáng sớm, nhớ tới nàng đặt ở trên người của ta lúc cái loại cảm giác này. nhớ tới nàng từ trong chăn chui ra ngoài lúc thời khắc xuân sắc sáu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chân xảo xảo những ngày này giống như hết thể như thường bình thời cuộc sống và huấn luyện cơ hồ cùng bình thường liền không có hai loại thậm chí tại đối mặt ta thời điểm cũng vẫn là không có nửa điểm khác thường sáu cái này khiến cho ta thường thường đều ở đây hoài nghi sáu cái kêu buổi sáng có phải là thật hay không giống ta nghĩ như vậy vẹn vẹn chỉ là một hồi một hồi căn bản cũng không có phát sinh qua sáu cẩn thận nghĩ nghĩ sáu ta lại cảm thấy đây không có khả năng chỉ là ta huấn tưởng ta có lúc xác thực sẽ khốn nhớt tại chiến tranh hội chứng bên trong có khi cũng có chút tố chất thần kinh nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện chân thật như vậy vậyảo giác duy nhất giải thích hợp lý 6. chính là trần xảo xảo từng làm qua đặc công liên đại đội trưởng nàng mười phần am hiểu ngụy trang bất kể là mặt ngoài vẫn là nội tâm của nàng tối hôm đó ta cuối cùng xác nhận điểm này sáu bởi vì năm ngày sau tối hôm đó 6. cuối cùng lại có nữ nhân từ ta túc xá ngoài cửa sổ lặng lẽ vô sinh hơi thở âm thầm đi vào 6. tuy lúc này trong phòng không có điểm đèn đen nhánh một mảnh nhưng ta vẫn nhạy cảm phát giác được nàng là trần xảo xảo mà không trần y y thì năm. nguyên nhân là trần y -y, y y thì thân thủ sẽ không như thế lao đạo nàng là loại kia có, có chút lớn đỉnh ngang người mà trần xào xào cho ta cảm giác xấu nhưng là cẩn thận nhỏ bé nàng thậm chí có có thể tại lúc ban ngày chính xác qua gian phòng của ta hoặc có lẽ là lần trước nàng rời đi thời điểm liền đem trong phòng ta đủ loại bài trí cùng vị trí đều nhớ kỹ thế là lần này cho dù là trong bóng đêm đi được nhanh chóng cũng có thể không đụng tới bất kỳ vật gì mà chính xác không có lầm nhảy lên giường của ta ôm lấy ta xấu nói thật trong lòng ta đối với giờ khắc này vẫn đủ mong đợi một mặt là bởi vì tò mò xấu giống như phía trước ta hoài nghi vẫn luôn không thể nào dám tin tưởng đây là sự thực bây giờ rốt cuộc được chứng thực một phương diện khác xấu nhưng là ta có, có nhiều vấn đề nếu muốn làm rõ Bình thường Trần Sảo Sảo đều cùng Trần Y Y đi trụ cùng nhau, cho nên ta căn bản là không có cơ hội này, biết không? Trần Sảo Sảo phía sau liền nhỏ giọng ở bên thai ta nói, mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ ngươi đây, chỉ là bởi vì quá thường xuyên nói bố chạm gác ngầm sáu. người khác sẽ hoài nghi, mới một mực nhận cho tới bây giờ. Lúc này tâm lý của ta là mâu thuẫn, nam nhân họ gốc là muốn cho ta ôm chặt lấy nàng trước tiên phiên Vân Phúc vũ một phen lại nói, dù sao Trần Sảo Sảo cũng là cùng Trần Y Y không phân cao thấp mỹ nữ, hơn nữa người chị em gái này hai có chút tương tự nhưng lại có khác nhau sáu, nay liên càng làm cho nhân tâm ngứa khó nhịn sáu. nhưng lý trí lại làm cho ta cắn răng nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta hỏi, tỷ tỷ ngươi đã biết làm sao bây giờ? Biết thì biết thôi. Không nghĩ tới trần xảo xạo nhưng không giấu diếm quan tâm hồi đáp. Vậy thì có cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta cái kia hai tỷ mỗi gả một người còn nhiều lắm. Nghe vậy ta không từ một xứng sở sáu. Thật đúng là, ta lại tại lấy người Trung Quốc tư duy suy nghĩ Việt Nam phong tục. Chưa xong con tiếp. 664 chương 64, phân cao thấp diễn tập tràng mười ngày 6. Nói thật đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói thu hoạch cũng không phải rất lớn. Nguyên nhân là 391 đoàn mặc dù là anh hùng đoàn, nhưng chiến thuật cũng vẫn là kiểu cũ sáu. Bọn hắn ngoại trừ huấn luyện so những bộ đội khác muốn đầy đủ một chút bên ngoài, bên trên tư tưởng vẫn kiên trì loại kia không sợ hy sinh tranh thủ thắng lợi phương châm 6. Thậm chí có thể nói, thân là anh hùng liên bọn hắn, loại tư tưởng này so phổ thông bộ đội càng thêm kiên định, càng thêm thâm căn cố đế. Cho nên bọn họ tại tiến công trên chiến thuật cũng tương tự xem trọng tập đoàn xung kích 6. Vì điểm này, Lưu Quốc Ngạn còn theo ta tranh luận đến mấy lần 6. Hắn lấy ra chứng minh mình là đúng trận điển hình. Không nghi ngờ chút nào chính là năm đó ở kháng đẹp viện triều trên chiến trường, chí nguyện quân chiến sĩ chính là dùng loại này tập đoàn xung phong chiến thuật đánh bại nắm giữ máy bay đại bác nước Mỹ quốc chủ nghĩa 6. Trước kia chí nguyện quân chiến sĩ có thể, chúng ta hôm nay cũng tương tự có thể dùng cái này chủng phương pháp đánh bại Tô Liên Quỷ tử. Đối với hắn loại ý nghĩ này ta là có thể lý giải 6. Hắn từ nhỏ bị giáo dục cũng là kháng đẹp viện triều lúc chiến tranh bộ kia, hơn nữa ở trong đó có tương đương nhiều đồ vật là hành chi hữu hiệu. Nhưng mà 6, hắn lại không có cân nhắc đến tại kháng đẹp viện triều trên chiến trường, chí nguyện quân sở dĩ phải dùng tập đoàn thức xung kích thật sự là hành động bất đắc dĩ 6. Vũ khí tầm xa căn bản không cách nào cùng nước Mỹ lao so, không chỉ có là máy bay đại pháo không sánh bằng quân Mỹ, liền súng trường, súng máy, pháo tối dạng này ban sắp xếp hỏa lực cũng thua xa tại quân Mỹ 6. Như vậy dưới loại tình huống này, dự Mỹ quân hai quân đối chọi lẫn nhau đối xạ vậy hiển nhiên là muốn ăn thiệt thòi, cái này sẽ chỉ là một cái kết quả 6. Đó chính là tại quân Mỹ hỏa lực cường đại phía dưới tự thương thảm trọng. Biện pháp duy nhất chính là phòng ngự cùng tập đoàn xung kích đem kết hợp 6. Cũng chính là sao, chúng ta hay dùng đường hầm phòng ngự 6. Đây chính là bảo vệ mình, nhưng nước Mỹ lao không nhìn thấy đánh không được, tới gần 6. chúng ta liền đối với nước mỹ lao khởi xướng tập đoàn thức xung kích sáu hơn nữa cái này tập đoàn thức xung kích còn có xem trọng người không thể quá bí mật cũng không thể quá hiếm bí mật sẽ đại lượng bị quân mỹ sát thương hiếm đơn vị diện tích hỏa lực không đủ không đủ có thể đối với quân mỹ phòng tuyến tạo thành xung kích xung kích phía trước còn muốn tận lực bắn pháo chế tạo xương mù mê hoặc quân mỹ ánh mắt sáu tỷ như dùng một loạt lựu đạn nổ tung một làn khói mù sông về phía trước nữa chính là trí chí nguyện quân chiến sĩ bản lĩnh giữ nhà như thế xông lên liền cùng quân mỹ dạo cùng một chỗ đánh vật lộ 6 đánh vật lộn mới là trí nguyện quân chân chính mục đích bởi vì này dạng vừa tới quân mỹ chỉ có cường đại không quân cùng pháo binh cũng chỉ có thể trơ mắt hết sáu lúc này trí nguyện quân đã cùng quân mỹ xen lẫn trong một khối không quân cùng pháo binh đều không cách nào đánh mà nước mỹ lao ở triều tiên trên chiến trường lại không có bao lớn chiến đấu hăng hái họ sáu bọn hắn phổ biến cho rằng không cần thiết vì quốc gia khác cũng chính là hàn quốc hy sinh chính mình sinh mệnh, tương phản trí nguyện quân đánh lên trượng lai chính là phát triển không sợ hy sinh tinh thần thế là này vừa đến vừa đi cái kia tương phản liền lớn sáu đừng nhìn nước mỹ lao cái cá nhân cao mã đại mà trí nguyện quân cũng là gầy cho sướng tuần, có thể chúng ta trí nguyện quân liền cứ thế có thể ở vật lộn bên trong một cái đánh mấy cái nhưng là bây giờ trên chiến trường còn áp dụng loại chiến thuật này sao đầu tiên là quân ta đơn binh trang bị sớm đã không phải trí nguyện quân dùng loại kia kéo cái chốt thức súng trường sáu trí nguyện quân tại kháng đẹp viện triều trên chiến trường vốn là dùng vạn quốc tạo vũ khí phần lớn là từ nói quân trong tay tịch thu được ba bát đại nắp sau đó thay đổi trang phục quân liên xô về hưu lao súng trường chở tân nạp cam sáu quân ta lúc này dùng năm mươi sáu nửa thêm năm mươi sáu hướng mặc dù hỏa lực cũng không sao sáu nhưng đã hoàn toàn không cần thiết giống trí nguyện quân dạng như tập đoàn xung kích thứ yếu là trí nguyện quân phần lớn cũng là lao binh sáu bọn hắn tương đương một bộ phận người đều là trải qua 8 năm kháng chiến lại đánh qua quốc cộng nội chiến đánh chính là mười mấy năm lâu dài chiến tranh đã sớm khiến cho bọn hắn tại chiến trên sân độ cao hiệp đồng đến thu phóng tự nhiên sáu thế nhưng là chúng ta bây giờ bộ đội đâu mấy chục năm chưa từng đánh trận chiến cầm quốc so cầm thương còn nhiều trên chiến trường phía trước còn không có cầm qua thương sáu bộ đội như vậy cũng nghĩ đánh ra chí nguyện quân cái kia cục diện độ khó này chỉ sợ cũng quá lớn nhưng mà coi như ở tại diễn tập tràng đối với hợp thành doanh không có bao nhiêu trợ giúp nhưng ta vẫn nguyện ý nhường hợp thành doanh ở đây ở lâu mấy ngày nguyên nhân là ở đây hợp thành doanh chiến sĩ có thể cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác tự hào sáu loại này cảm giác tự hào không giống với tại bách tính trước mặt cảm giác tự hào cũng khác biệt tại đến từ người nhà cảm giác tự hào sáu chúng ta là bảo vệ thân nhân bảo vệ người nhà không tệ bách tính cùng người nhà cũng đối bọn ta tán thưởng có ra không sai sáu nhưng mà bách tính cùng người nhà cũng không hiểu rõ cũng không biết chúng ta là tại độ cao nào bên trên sáu tại bách tính cùng người nhà trong mắt của quân nhân tựa hồ cũng là giống nhau sáu Chính là cầm thương trên chiến trường đổ máu hy sinh. Nói đơn giản sáu Loại này đến từ bách tính cùng người nhà cái trùng loại kia cảm giác tự hào cũng không thể đem chúng ta cùng những bộ đội khác phân chia ra. Nhưng bây giờ cùng 391 đoàn giao lưu cũng không giống nhau sáu Phải biết cái này 391 đoàn thế nhưng là thanh danh vang rồi anh hùng đoàn, nhưng mà chính là như vậy một chi anh hùng đoàn sáu Lại tại trong diễn tập thua ở chúng ta hợp thành doanh thủ hạ, bây giờ thì càng là bảy thái độ khiêm nhường hướng chúng ta học tập sáu Thậm chí, ở nơi này giao lưu cùng quá trình học tập bên trong, 391 đoàn chiến sĩ mới đột nhiên phát hiện mình vô luận mình tại đơn binh tố chất vẫn là tại ban, sắp xếp chiến thuật cùng với tất cả binh chủng hiệp đồng bên trên 6, cùng hợp thành doanh chiến sĩ trên lệch còn không phải một điểm 2 điểm 6. Theo lý thuyết, tại 391 đoàn nhận thức đến thiếu sót của mình trong quá trình này 6, hợp thành doanh chiến sĩ cũng liền lấy được một loại đem chính mình quân bạn binh sĩ mà lại là một chi anh hùng đoàn làm hạ thấp đi cảm giác tự hào. Chớ xem thường một chút cảm giác tự hào sáu ta tham gia quân ngũ kỳ thực nói cho cùng chính là vì cái này sáu bằng không mà nói Cái kia mỗi tháng 10 nguyên phụ cấp hoặc liền mấy lần tư tưởng động viên sáu. Dựa vào cái gì liền có thể để chúng ta đến trên chiến trường đã sinh đã từ đâu? Lần này trao đổi học tập đối với chúng ta hợp thành doanh thu hoạch không lớn, đối với 391 đoàn tới nói chính là một chuyện khác sáu. Chúng ta hợp thành doanh chiến thuật, hiệp đồng kinh nghiệm, còn có đánh út kinh nghiệm sáu. Ở trong đó nhất là đánh út kinh nghiệm, nhất định chính là nhận lấy 391 đoàn tất cả chiến sĩ đặc biệt là tay súng thiện xạ quý báu. Đây nếu là để cho ta nói đi sáu. Trong này đối với 391 đoàn hữu dụng nhất hẳn là hiệp đồng kinh nghiệm sáu. Cái này hiệp đồng bao kinh nghiệm quát bộ binh nội bộ hiệp đồng. cũng bao quát binh chủng ở giữa hiệp sáu đồng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này hiệp đồng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được, cái này cần số lớn lý luận cùng thực tế kết hợp, tại trải qua số lớn hiệp đồng huấn luyện sau đó mới có thể tạo thành sức chiến đấu. Bất quá 391 đoàn chiến sĩ có thể tưởng bất đến những thứ này sáu. Bọn hắn sở dĩ sẽ nhăm chuẩn quân ta đánh út liên đánh út kinh nghiệm sáu, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cũng không có ý thức được hiệp đồng tại chiến tràng thượng trọng yếu họ. Nhưng mà bọn họ ý thức chiến đấu cũng rất kiên định, lại thêm quân ta binh sĩ trời sinh đối với tay súng thiện xạ thì có một loại sủng tính tâm lý sáu. cái thói quen này có lẽ là từ quân ta vẫn là thổ tám giữa lộ liền dưỡng thành khi đó quân ta điều kiện gian khổ chiến trường tài nguyên cực độ bại mệnh thế là liền xem trọng mỗi một phát đạn đều tiêu diệt một cái địch nhân sáu mà muốn đạt tới mỗi một phát đạn đều có thể tiêu diệt một cái địch nhân trình độ tự nhiên là chỉ có tay súng thiện xạ mới có thể làm được sáu thế là giống song súng lý hướng mặt trời các loại nhân vật ngay tại ngay lúc đó quân dân bên trong lưu truyền rộng rãi chịu cái này tâm lý ảnh hưởng sáu ba đoàn các chiến sĩ một cách tự nhiên liền đem ánh mắt liếc về đánh út liền sáu cái này đánh út liền nhưng là nổi tiếng mỗi một danh chiến sĩ bên cạnh đều vây quanh mấy chục tên 391 đoàn chiến sĩ hỏi cái này hỏi cái kia, thỉnh thoảng còn sẽ có chiến sĩ yêu cầu bọn hắn bắn vài phát súng để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sáu. Phải biết 391 đoàn chiến sĩ mặc dù cũng có tay súng thiện xạ, cũng chính là trong bộ đội nói tới hạng nhất xạ thủ sáu. Nhưng những thứ này hạng nhất xạ thủ bình thường cũng là dùng 56 hơn nửa huấn luyện, hắn tầm bắn bất quá 400 m sáu. Có thể chính xác mệnh trung 400 m bên ngoài mục tiêu coi như tương đối khá. 391 đoàn là một cái anh hùng đoàn. tại việt nam trên chiến trường xác thực cũng tức được mấy cái s giờ súng ngắm thượng cấp cũng không đem bọn nó thu hồi đi sáu nhưng bọn hắn căn bản cũng không có đi qua hệ thống huấn luyện súng ngắm đến trên tay bọn họ cũng là coi như năm mươi hơn nửa dùng vậy cùng chúng ta đánh út thông ra hệ thống học qua tiềm hành mai phục chạy trốn cùng với chết đi lượng tính toán các loại sáu thế là đánh út liên các chiến sĩ đó là nói đến có lý có lý nói đắc bất đã nghiền lại tới mấy lần tiểu quy mô đối kháng diễn tập sáu cái gọi là đối kháng diễn tập cũng chính là chúng ta doanh sở nghỉ cùng ba đoàn mấy cái trong lòng còn có chút không phục hạng nhất xạ thủ mang đến đối kháng sáu Kết quả của nó tự nhiên là không cần nói, đi qua chuyên nghiệp mà hệ thống huấn luyện các tay súng bắn tỉa tự nhiên là đem hạng nhất xạ thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, một lần là như thế này, hai lần, ba lần vẫn là như vậy sáu. Cuối cùng triệt để đem những cái kia hạng nhất xạ thủ cho thu phục, khiến cho 391 đoàn chiến sĩ đem đánh út liên chiến sĩ đều coi như giống như thần đối đại sáu. Cái này lại lần nữa đem lưu quốc ngạn cho rung động, giống như hắn ở trước mặt ta cảm thán một dạng, Dương doanh trường sáu. Người những cái kia sơn nhi và sáu, tùy tiện cầm hai cái đi ra tại những khác binh sĩ cũng là nhất đẳng sáu, mà các ngươi lại có một cái liền nhiều sáu. Ai Ta ra vẻ nhẹ nhõm hồi đáp, vậy cũng là bọn hắn luyện mò sáu. Ta đây sao nói chuyện thì càng là nhường Lưu Quốc Ngạn kinh ngạc nửa ngày cũng không ngậm miệng được sáu. Điều tai nghệ này vẫn là luyện mỏ, vậy phải thật bắt đầu luyện còn có. Nhìn xem Lưu Quốc Ngạn dáng vẻ ta đã cảm thấy buồn cười sáu. Cái này thời đại nhân không hiểu được lời xã giao đi, ta cũng liền thừa cơ treo chọc hắn. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chút chiến sĩ là hướng ta quân đặc công liền cảm giác hứng thú sáu. Kỳ thực lần này diễn tập sáu, Lưu Quốc Ngạn là bị ta cho đánh phục tức giận, nhưng hắn thủ hạ chính là đám lính kia chưa hẳn chịu phục 6. lần này mượn trao đổi học tập liền cùng chúng ta tới một âm thầm phân cao thấp 6. cái này so với thương pháp các loại không sánh bằng đánh út liền cái kia so thể năng so chiến thuật luận võ trang bơi qua 6. chúng ta 391 đoàn mấy ngàn người lấy ra mấy cái bạt tiêm luôn có một hạng có thể so sánh được hợp thành doanh A. thế nhưng lại như thế tỷ thí một cái 6. liền để 391 đoàn các chiến sĩ triệt để bỏ tay rồi dùng 391 trăm đoàn chiến sĩ lời nói chính là hợp thành doanh những tên kia chỗ nào là người cũng là đàn dạ thú bơi lội giống như là đang chạy chạy bộ giống như là đang bay sáu chúng ta chỉ có tại cái mông phía sau đi theo phần Chưa xong con tiếp. 665 chương 65. Thông tin viên bởi vì chúng ta cùng 391 đoàn loại này cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ sáu. Cho nên tại chúng ta rời đi diễn tập tràng một khắc này là chưa từng có náo nhiệt. Cơ hồ tất cả 391 đoàn chiến sĩ đều để đưa tiến sáu. Bọn hắn tặng là bọn hắn sư phó. Mấy ngày này thời gian mặc dù không dài, bọn hắn nhưng là từ hợp thành doanh chiến sĩ cái kia học được rất nhiều bản lĩnh sáu. Chúng ta người Trung Quốc ý tứ là một là vi sư trung thân vi phụ, thống chi chúng ta dạy những thứ này bản lĩnh sáu. Rất có thể sẽ ở tương lai trong chiến tranh cứu bọn họ một mạng sáu. Thế là loại này khó khăn chia lịa cảm tình tự nhiên là không cần nói xấu. Các chiến sĩ nhao nhao sư phó cho mình mang đến quả của mình, có đưa nước quả, tiện đưa giải, tiện đưa vật kỷ niệm sáu. Thực sự cái gì cũng không có chiến sĩ sẽ đưa lên mấy bao thuốc, anh hùng đoàn chiến sĩ chính là không bao giờ thiếu cái này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu. Chúng ta hợp thành doanh cũng không thiếu, hợp thành doanh chiến sĩ sở gì sẽ nhận lấy sáu. Hoàn toàn là bởi vì nhường 391 đoàn chiến sĩ tận bên trên một phần tâm, để bọn hắn không cảm thấy thiếu chúng ta cái gì, để bọn hắn không nên có quá nhiều gánh vác sáu. Sau đó lại là thay đổi địa chỉ cùng phương thức liên lạc sáu. tình thâm nghĩa nặng thật là có chiến sĩ ôm lẫn nhau cùng một chỗ lấy nước mắt cách biệt sáu một màn này nhường đạo diễn tổ những cái kia cán bộ cao cấp nhóm hoàng thủ hoàng cước chỉ huy bộ hạ dơ lên máy quay phim đi ra quay trục sáu Liên diễn tập tràng nô đoàn trưởng cũng cảm thán nói chúng ta diễn tập tràng mấy chục năm lịch sử sáu diễn tập phía sau song phương nắm tay nói chuyện vui vẻ cũng không ít nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hôm nay một màn này sáu đây mới là lần này diễn tập thành công nhất chỗ đối với vô xuống tới chính ủy ở bên cạnh giống như là nhìn thấy bảo mở dạng biên chỉ huy máy chụp hình quay chụp phương hướng bên cạnh hỉ tư tư hô tất cả đều vô xuống tới sáu về sau liền cất ở đây diễn tập tràng nhường những cái kia tới diễn tập binh sĩ tất cả xem một chút sáu xem cái này là một lần địch nhân phía sau là dạng gì tình trạng hoàng tư lệnh trêu kẹo nói này đối chúng ta địch nhân có thể dạng này sáu đối với địch nhân chân chính cũng như vậy thì không được đi dỗ một tiếng chung quanh các cán bộ tất cả đều nợ nụ cười dương doanh trưởng lưu quốc ngạn đi đến trước mặt ta tới nặng nghề mà nắm chặt lại tay của ta nói cảm tạ ngươi lưu đoàn trưởng khách khí ta nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi huống chi chúng ta cũng thu hoạch rất nhiều lưu quốc ngạn lắc đầu nói ta nói cái này cảm tạ sáu Không chỉ là hợp thành doanh tại chiến thuật bên trên đối với 391 đoàn trợ rút, còn có ngươi thái độ sáu. Ngươi ngưỡng hiểu được đạo lý làm người sáu. Dương doanh trường, ngươi liền đợi đến xem đi sáu. Ta nhất định sẽ đem 391 đoàn thiết lập giống ý trang hợp thành doanh một dạng ưu tú binh sĩ, lần tiếp theo sáu. Chúng ta lại đến tỉ thí một chút. Hảo. Ta gật đầu một cái. Mấy ngày nay ta xem như đối với Lưu Quốc ngạn gia hỏa này hoàn toàn đổi cái nhìn sáu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu có một người hoàn toàn hạ thấp tư thái, thậm chí còn lấy ngươi làm gương kính nể có ra sáu. Đó là đối với hắn là thế nào cũng không hận nổi. Dương Doanh Trường, lúc này Tào Tham Lưu cũng đi tới sáu. Nắm tay của ta nói, tha thứ ta trước đây vô lễ sáu, là ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, không quan hệ. Ta vô vô Tào Tham Lưu bà vai, nói, chúng ta cũng là vì có thể tốt hơn đả kích địch nhân, bảo vệ mình quốc gia sáu. Có ý kiến không giống là muốn lẫn nhau thảo luận, dạng này mới có thể cùng tiến bộ đi. Là Tào Tham Lưu nặng nề gật gật đầu. Tại chúng ta xe hơi chạy thời điểm, Song Vương đều ở đây hướng đối phương sứ mệnh với tay hô gặp lại sáu. Ta từ xe dịp trong tinh chiếu hậu nhìn thấy Lưu Đoàn trưởng cùng Tào Tham Lưu cũng tại hướng ta với tay. ta cũng đem bàn tay ra ngoài cửa sổ cơ cơ sáu. Ta đây không phải xem thường bọn hắn, mà là ta phát hiện sáu. Những ngày qua tiếp xúc xuống, ta lại có chút không bỏ được. Cho nên nói thứ cảm tình này thật sự rất là kỳ quái sáu. Tận lực đi đào tạo thường thường còn bồi dưỡng không ra đồ vật gì tới, ngược lại là vô tâm một chuyện nhỏ, cũng rất có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Sau khi trở lại căn cứ chúng ta tự nhiên lại là chịu đến lưu thủ nhân viên hoan nên nhiệt liệt sáu. Mặc dù đây chỉ là một lần diễn tập, nhưng các chiến sĩ còn đem lần này diễn tập coi như một hồi thắng lợi, lấy hoan nên người thắng nghi thức hoan nên chúng ta chiến thắng trở về. đối với dạng này hoan nên ta sớm đã thấy có cái hay không sáu chỉ là không đợi cái mông ta ngồi đóng chỗ thông tín viên liền đi tới trước mặt ta báo cáo doanh trưởng trương tư lệnh cho ngươi đi bộ tư lệnh một chuyến nô nghe vậy ta không từ một sức sở lúc này mới mới vừa từ diễn tập tràng trở về sẽ không sẽ có cái đó nhiệm vụ a kết quả thật đúng là để cho ta cho đoán được sáu làm ta vừa đi vào bộ tư lệnh chỉ thấy trương tư lệnh cau mày đối với đem một phần văn kiện bỏ vào trước mặt ta nói đây là từ vân nam phương hướng chuyển tới tình báo sáu tối hôm qua việt quân đặc công thấm vào quân ta hậu phương bắt đi hai chúng ta binh sáu nghe vậy ta không từ những mày sáu, thầm nghĩ mấy cái này bình tuyệt không phải đơn giản bình, bằng không không thể lại bởi vì hai cái binh bị bắt vẫn chuyển đến bộ tư lệnh 6 Quả nhiên, tiếp lấy liền nghe trương tư lệnh nói, nếu như là thông thường binh sáu, chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến các ngươi hợp thành doanh, nhưng hai cái này binh nhưng là sư bộ chỉ huy thông tín viên sáu, bọn họ là tại trước ngày nghỉ hướng về huyện thành mua sắm lúc bị cản quỷ tử tù binh sáu, bọn hắn nắm giữ quân ta thông tin mật mã, việt quân đặc công hiển nhiên là có nhằm vào họ đem bọn hắn tù binh sáu. Nếu như từ bọn hắn trong miệng tra hỏi ra cái gì sáu, vậy đối với ta quân đả kích đem không thể tưởng tượng nổi. nghe trương tư lệnh mà nói ta rất nhanh liền minh bạch sáu trương tư lệnh đây là muốn chúng ta đi nghĩ cách cứu viện những tù binh này đâu thế là ta liền khó khăn nói tư lệnh sáu chúng ta hợp thành doanh sáu muốn nói đánh trận còn có thể cái này nghĩ cách cứu viện tù binh a 6 trương tư lệnh không có trả lời chỉ là tại trên địa đồ chỉ cái địa phương nói đây là ba động sáu ta lính trinh sát đã trinh sát đến việt quân đem cái này hai tên thông tín viên giam giữ ở đây nhưng việt quân phòng thủ hết sức nghiêm mật quân ta phái ra hai chi bộ đội trinh sát muốn đem cái này hai tên thông tín viên đoạt ra tới sáu lại đều cáo thất bại phân tích nguyên nhân sáu chính là việc quân phương diện phân phối đặc công binh sĩ phòng thủ ba động hơn nữa tại biên cảnh phương hướng lại tăng cường phòng ngự lại thêm việc quân có chỗ phòng bị sáu những thứ này đều khiến cho quân ta lính chính sát rất khó có sự khác biệt sáu bây giờ tựa hồ chỉ có một lựa chọn sáu máy bay trực thăng ta phải thừa nhận đây chính là một biện pháp tốt bởi vì ta quân cho tới bây giờ cũng không có tại việt nam chiến trường sử dụng trên không sức mạnh sáu câu nói này kỳ thực cũng không như thế nào chính xác bởi vì trên không sức mạnh ngẫu nhiên cũng có sử dụng chỉ bất quá chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ chính xác cũng không có gia nhập vào thực chất trong chiến đấu cũng chính vì dạng này sáu Cho nên việc đối với chúng ta trên không sức mạnh căn bản cũng không có phòng bị, nói đơn giản 6. Chính là bọn họ thiên phòng vạn phòng cũng là phòng chúng ta trên mặt lính trinh sát, nếu như chúng ta có thể lấy máy bay trực thăng trên xuống lời nói sáu Đó không thể nghi ngờ liền sẽ đánh hắn trở tay không kịp. Chưa xong còn tiếp. 666 chương 66, cả bấy người biết nhiệm vụ lần này trọng yếu họ sao? Trương Tư lệnh hỏi ta. Ta gật đầu một cái 6. Mật mã trọng yếu họ ta đương nhiên là biết đến, vạn nhất cái kia hai danh thông tin viên chịu đựng không được nghiêm hình tra tấn mà tiết lộ thứ gì Vậy chúng ta toàn quân cao tầng thông tin liền có khả năng sẽ bại lộ tại việc quân tình báo cơ quan phía dưới 6. Nói một cách khác, chính là quân ta đối với việc rất có thể liền không có bí mật, hoặc là chúng ta liền cần một cái lựa chọn khác 6. Thay đổi thay thế toàn quân thông tin mật mã, thế nhưng là công việc này 6. Đối với chúng ta khổng lộ như vậy một chi quân đội tới nói, thi hành đứng lên nhưng là hết sức khó khăn hơn nữa cũng cần thừa hại gian 6. Hơn nữa dù cho tới mức độ này, tại cũ mới mật mã thay đổi trong khoảng thời gian này, chúng ta chỗ tiết lộ ra ngoài tình báo chỉ sợ cũng sẽ cho ta quân tạo thành tương đối lớn thiệt hại. Bởi vì này hai danh thông tin viên 6 trương tư lệnh nói tiếp đi chúng ta đã tổn thất hơn 200 tên ưu tú cảnh sát viên 6. cái gì Nghe vậy ta không từ một kinh tổn thất hơn hai tên sáu không sai trương tư lệnh gật đầu một cái hơn nữa việt quân căn bản cũng không có đem cái này hai danh thông tin viên thay đổi vị trí ý thứ sáu ngươi biết là vì cái gì sao ta gật đầu một cái vây điểm đánh viện binh 6. chúng ta cảnh sát viên không ngừng đi tới ba động cứu viện mà bọn hắn lại thiết lập tốt cả mấy 6. chỉ còn chờ quân ta cảnh sát viên tiến đến tiêu thân lao đầu vào lửa không sai trương tư lệnh cắn răng nói những thứ này càng bị tử thực sự là quá ghê tấm sáu thậm chí ta hoài nghi từ vừa mới bắt đầu chúng ta cảnh sát viên có thể dò thàm cái kia hai tên cảnh sát viên tại ba động tin tức cũng là càng quỷ tử có ý định thả ra sáu xác định cái kia hai danh thông tin viên còn sống sao ta lắm miệng hỏi một câu ta đây cũng không phải nói chú cái kia hai danh thông tin viên chết sáu mà là bởi vì ta rất rõ ràng biết giống nắm giữ lấy mật mã thông tin viên sáu bọn hắn đều có một bộ tự sát phương pháp vì chính là một khi bị bắt được thời điểm có thể không tiết lộ bí mật xác định vẫn là còn sống Trương tư lệnh gật đầu hồi đáp có cảnh sát viên tận mắt thấy hai người bọn họ tại ba động xuất hiện sáu Nghe vậy ta liền càng thêm tin tưởng Trương Tư lệnh nói là thật xấu. Cái này 89 phần 10 là càng quỷ tử cố ý bày ra bẫy dập 6. Bằng không mà nói, Việt quân đặc công như thế nào lại như vậy không cẩn thận, vậy mà đem trọng yếu như vậy mục tiêu bại lộ tại quân ta lính chính sát ánh mắt phía dưới. Bây giờ Việt quân giống như là nắm giữ quân ta hai tấm vương bài 6. Bọn hắn tựa hồ chỉ cần đem cái kia thông tín viên cho giam giữ tại ba động là được rồi, hai cái này thông tín viên cùng khai liền tốt nhất, bọn hắn liền có thể nắm giữ rất nhiều quân ta tình báo trọng yếu. Nếu như không nhận tội A6, cái kia tựa hồ cũng không quan hệ thế nào. Kế tiếp nhất định sẽ có một nhóm tiếp lấy một nhóm lính trinh sát tiến đến tự chui đầu vào lưới. Cho nên 6. Trương Tư lệnh hỏi ngược lại ta một câu, nhiệm vụ này ngươi có thể không chấp nhận sao? Nghe vậy ta không từ trầm mà 6. Kỳ thực Trương Tư lệnh hiểu rất rõ ta, hắn biết ta khi nghe đến những tình huống này phía sau 6 là không thể nào không chấp nhận, bởi vì này chẳng khác nào nhìn xem từng nhóm cảnh sát viên đến ba động đi chịu chết. Chúng ta cần phải làm là đem cái này hai danh thông tin viên cứu ra phải không? Ta hỏi. Có thể cứu được đi ra liền tốt nhất. Trương Tư lệnh nói, nếu như cứu không ra 6. Trương Tư lệnh không có tiếp tục nói đi xuống. nhưng ta là minh bạch hắn ý thứ sáu đối với toàn quân mật mã an toàn tới nói hai danh thông tin viên sinh mạng xác thực không tính là cái gì sáu bởi vì mật mã rất an toàn có khả năng sẽ quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn danh chiến sĩ sinh mệnh dùng hai danh chiến sĩ sinh mệnh đi đổi lấy nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm người an toàn con này nếu là không đần người đều biết làm như thế nào lựa chọn nhưng trong lòng ta vẫn là lộ bộp rồi một lần sáu nếu quả thật đến lúc đó ta có thể hạ thủ được sao chuẩn bị một chút trương tư lệnh nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay nói thời gian cấp bách chậm sợ sinh biến sáu mệnh lệnh bộ đội của ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng 20 phút ngồi máy bay trực thăng đi tới thủ đô sân bay, là ta ứng tiếng cảm thấy không khỏi một hồi kỳ quái xấu. Mở ra máy bay trực thăng đi tới thủ đô sân bay 6 đây đều là muốn làm gì đây? Để chúng ta ngồi hàng không dân dụng đi tới Vân Nam sao? Cái kia máy bay trực thăng làm sao bây giờ? Chúng ta đây không phải phải dùng máy bay trực thăng đi đánh trận sao? Về sau ta mới biết được ý nghĩ này của mình thực sự rất ngây thơ xấu. Nắm giữ trực ngũ cải không chỉ có riêng chỉ có chúng ta hợp thành doanh một chi binh sĩ, việt hoa biên cảnh đã sớm bởi vì chiến sự khẩn trương mà tăng phái số lớn chiến cơ làm chuẩn bị xấu. hoặc cũng có thể nói là một loại uy hiếp lúc này chúng ta chiến đấu cơ chất lượng tuy là chẳng ra sao cả sáu thế nhưng tổng số lại có hai ba ngàn nữa chúng ta cùng quân liên xô trên không sức mạnh đó là không cách nào so sánh được nhưng so với việt tới 6. vậy vẫn là có thể tạo được uy hiếp tác dụng dưới loại tình huống này sáu tuy tiện tại biên cảnh vì chúng ta an bài cái hai 30 mươi giá trực ngũ cải đây còn không phải là quá dễ dàng thế là chúng ta mới từ diễn tập trên sân lột xuống lập tức lại ngựa không ngừng vó ngồi lấy máy bay trực thăng đi đến chiến trường sáu là máy bay trực thăng đáp xuống thủ đô phi trường trên bãi đáp máy bay thời điểm sáu chúng ta mới biết được trong khoảng thời gian này tất cả hàng không dân dụng cũng đã ngừng bay vừa dựng lên không giống nhau hảo sành chờ bên trong trống không một cái người rảnh rỗi cũng không có sáu rất rõ ràng tất cả đều bị đổi hết là vì cái gì cũng không cần nhiều lời sáu. chính là vì có thể bí mật chúng ta hành trình không đến mức nhường việt phương diện lập tức liền biết quân ta đã phái ra một chi đặc thù binh sĩ đi đối phó bọn hắn mà có phòng bị chú thủ đô sân bay số một hàng đứng xây dựng vào 80 năm một nguyện các ngươi là hợp thành doanh đồng chí sao chúng ta mới vừa đi xuống máy bay trực thăng thì có một cái trẻ tuổi cán bộ mang theo mấy cái cảnh vệ viên tiến lên đón hướng chúng ta chào một cái đồng chí sáu Máy bay đã sắp xếp xong xuôi, thỉnh đăng ký. Nghe vậy các chiến sĩ không khỏi sửng sốt sáu. Cái này sáu? Hay là chờ chúng ta ra tay đi máy bay? Mặc dù các chiến sĩ trong lòng đầy bụng nghi vấn sáu, nhưng bình thời huấn luyện để bọn hắn cái gì cũng không hỏi, dựa theo khẩu lệnh sắp xếp đi đội liền bước lên máy bay sáu. Song theo sau một tiếng gào thét máy bay rất nhanh liền bay lên trời xanh. Lúc này ngồi ở bên cạnh ta Triệu Kính Bình mới nhỏ giọng hỏi một câu, Doanh trưởng sáu, chúng ta đây là đi đâu?" "Việt gì?" "Việt Câu trả lời của ta lập tức liền đưa tới các chiến sĩ hưng thú sáu. "Đi việt tại sao phải đi máy bay tới?" Cái đưa máy bay trực thăng làm sao bây giờ? Cái này là thi hành nhiệm vụ gì a? 6. Ta bị các chiến sĩ cho hỏi được phiền, liền không có tức giận hướng về phía bọn hắn nói, đến lúc đó tự nhiên là đã biết, hỏi cái gì hỏi sáu. Đều cho ta trở lại trên chỗ ngồi đi. Các chiến sĩ nào dám chống lại mệnh lệnh của ta, lập tức liền lùi về đến chỗ ngồi của mình cũng không còn dám lắm mồm. Máy bay cái đồ chơi này đích xác là một đồ tốt sáu. Chúng ta nếu là ngồi xe lửa lời nói, liền phải tại trên xe lửa chịu trên nửa cái nhiều tháng, ở trong đó lãng phí thời gian không nói, còn có thể tại mức độ nhất định bên trên ảnh hưởng lực chiến đấu của chúng ta sáu. tại trên xe lửa không có cách nào tiến hành huấn luyện đi các chiến sĩ ngày ngày đều vốn tại trong xe lửa dao động a hoàng nửa tháng này số 6. coi chúng ta lần nữa cước đạp thực địa thời điểm liền đi đường đều có chút lung la lung lay chớ nói chi là đánh giặc kế tiếp sẽ trả phải cần một khoảng thời gian thích đứng, làm tiếp chút chuẩn bị công tác 6. chúng ta vừa tới vân nam thời điểm không có một cái nào nhiều tháng thời gian đều không cách nào lấy trạng thái tốt nhất đi lên chiến trường nhưng đi máy bay cũng không giống nhau sáu tiến kinh khoảng cách côn minh phi trường khoảng cách thẳng tắp chỉ có hơn hai km lấy cái này thời đại tốc độ máy bay sáu cũng chỉ cần hơn bốn giờ cũng chính là chúng ta bởi chưa xuất phát trạng vạng tối liền đến côn minh 6. cái này khiến các chiến sĩ vừa xuống máy bay liền chật chật lấy làm kỳ sáu có chút chiến sĩ thậm chí đều mắng mở đờ gì mở e nó chứ chúng ta ngồi xe lửa muốn hơn 10 ngày cái này máy bay cứ như vậy mấy tiếng đã đến sáu lao tử còn không có qua đủ nghĩa đâu cảm tình ngươi còn lần đầu đi máy bay A đây còn không phải là trước đó ngồi thẳng thăng cơ vậy không có thể tính thế nào không thể tính toán máy bay trực thăng không phải cũng giống nhau là máy bay tiểu thạch đầu nghĩ nghĩ liền trả lời đạo Vậy chúng ta trước đó ngồi thẳng thăng cơ cũng là vì đánh trận, lần này đi máy bay là vì gấp rút lên đường thôi. 6. Rõ một tiếng, các chiến sĩ đều bị đây không phải lý do lý do làm phải nợ nụ cười. Chỉ bất quá 6. Lý do này không biết tại sao nghe chỉ là có chút làm người thấy chua xót, trước đó ngồi thẳng thăng cơ cũng là vì đánh trận 6. Thậm chí ngay cả lần này đi máy bay gấp rút lên đường cũng là vì đánh trận mà đổi lộ. Lúc này một cái cán bộ mang theo trợ thủ ở trước mặt ta chào một cái, nói: "Đồng chí 6, ngài chính là Dương Doanh Trường a." Đối với ta gật đầu một cái. "Đồng chí ngài khỏe." Tên này cán bộ tiến lên đây nắm tay của ta, nói: Ta là 377 đoàn tham trương lượng ra, ta là phụ trách tới tiếp ứng các ngươi. Đồng chí ngại khỏe. Mặc dù ta không biết cái này 377 đoàn tham lưu là thần thánh phương nào, nhưng ta biết cái đoàn này nhất định là cùng chuyện này có liên quan một cái binh sĩ một trong sáu. Sự thật cũng chứng minh ta đoán không sai, bởi vì ta rất nhanh liền biết cái kia hai cái bộ bắt được thông tin viên chính là 126 sư hai cái thông tin viên, mà 126 sư cũng chính vì chuyện này mà bị thượng cấp hung hăng chửi mắng một trận sáu. Đồng thời nghiêm lệnh kỳ bất quản phụ gia đại giới cỡ nào cũng phải đem chuyện này giải quyết. Ở đây không nói đem cái này hai danh thông tin viên cứu trở về, mà là nói đem chuyện này giải quyết sáu. Sau lưng ý tứ sẽ không lời rõ ràng, bởi như vậy cái này 126 sư nhưng là tao ương sáu. Phải biết càng quỷ tử đây là lợi dụng hai cái này thông tin viên làm mồi nhử bày ra cạm bẫy, mà bây giờ 126 sư lại biết rõ đây là cạm bẫy còn không đắc bất ngày số 6. Thế là cái kia lính trinh sát chính là một nhóm một nhóm đi đến tiến đường, cái này 377 đoàn lính trinh sát đương nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cũng khó trách ta nhìn thấy chương này hiện ra hiện ra lúc sáu. Hắn là mặt mũi tràn đầy xanh mét phải biết bọn hắn binh sĩ thế nhưng là ở chỗ này cảnh bên trên cùng càng bị tử phấn chiến gần tới một năm, bình thường liền không có thiếu nhận quá đắng, đây cũng là trốn thai mèo động lại là ban lén, mắt thấy đã đến thay phiên thời gian 6. Lại hoành bên trong giết ra tới này dạng một sự kiện, ép các chiến sĩ không đắc bất nhạy và hố lửa 6. Việc này mặc kệ phóng tới trên người ai ai cũng không có cái gì hảo tâm tình. Chưa xong con tiếp. 667 chương 67, Trương Thamưu đồng chí, thỉnh sang bên này. Trương Thamưu hướng phía trước tránh ra một con đường, chúng ta liền thấy trước mặt ngừng lại một loạt tới đón chúng ta ô tô 6. Thế là không cần suy nghĩ, bên trên ô tô chính là 6. Mặc dù chúng ta cũng không biết phải đi là địa phương nào làm một cái làm lính sáu, Chúng ta nhất thiết phải quen thuộc đây hết thảy, chính là thường thường không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết tương lai của mình ở nơi nào. Ta và Trương Tham Như là ngồi ở một chiếc trên xe dịp, xe lung la lung lay dọc theo gỗ ghề nhấp nô đường cái đi lên phía trước sáu. Đối với dạng này đường cái ta là tràn đầy hồi ức, thông hướng tiền tuyến đường cái đi sáu, Bởi vì bình thường gánh chịu rất rất nhiều vận chuyển nhiệm vụ. hơn nữa ở nơi này đầu trên đường lớn lui tới cũng là chứa đầy lính hoặc là đạn dược xe tải thậm chí có lúc còn có thể rơi xuống mấy phát pháo đạn hoặc là đánh nhau một trận tiểu trận chiến thế là đường này hướng hồ trở nên vô cùng thê thảm dù cho binh sĩ có sắp xếp nhân viên ở nơi này đầu trên đường lớn bảo dưỡng cái này không từ khiến cho ta nhớ lại rất nhiều chuyện cũ nhất là những cái kia chúng ta đã từng chiến đấu cao địa thượng 6. ở nơi đó phát sinh qua lần lượt chiến đấu mất đi từng cái chiến hữu 6. mà trương tham mưu cũng là tâm sự nặng nề không nói tiếng nào cho nên trong xe dịp chính là một mảnh nặng nề sáu chỉ có động cơ phát ra một hồi tiếng ầm ầm cùng thân xe lay động lúc cửa sổ xe đùng đùng âm thanh trương tham lưu ta cảm thấy nên nói gì thế là liền thuận miệng hỏi lấy trương tham lưu bây giờ đã là ngày thứ ba a tình huống thế nào mục tiêu là không còn sống trương tham lưu nghe vậy không khỏi xoay đầu lại trên mặt mang chút khinh bị, trong mắt thì tràn đầy phẫn nộ sáu dương doanh trường trương tham lưu trả lời như lời ngươi nói mục tiêu sáu chỉ thế nhưng là sư bộ hai tên thông tin viên nếu quả là như vậy sáu vậy ta nói cho ngươi bọn hắn còn sống đồng thời chúng ta cũng không có coi như bọn họ là mục tiêu sáu bởi vì bọn họ là chiến hữu của chúng ta, là của chúng ta huynh đệ, vô luận như thế nào sáu, chúng ta đều đem bọn hắn cứu đi ra, mà không phải sáu. trương tham lưu mà nói chưa nói xong, nhưng ta minh bạch cái này chưa nói xong lời nói là có ý gì sáu. như vậy nhìn tới, bọn hắn rất có thể là có cơ hội đem cái kia hai tên thông tín viên giải quyết đi, nhưng không có làm như vậy. về sau ta mới biết được cái này đích xác là thật sự sáu. có một lần sư bộ cũng ác lấy cảm thấy bỏ tiểu bảo đảm lớn mệnh lệnh, đem thấm vào ba động cảnh sát viên chia hai cái bộ phận, một cái bộ phận là chủ lực sáu. mặt ngoài đối với ba động khởi xướng đánh nghi binh muốn cứu ra thông tin viên nhưng thì thật chủ lực nhưng là một cái khác bộ phận một cái từ hai người tạo thành đội ngũ mang theo túi thuốc nổ len lén lẻn vào thông tin viên bị giam giữ gian phòng 6. bọn hắn phải làm chỉ là ở bên trong dẫn bạo thuốc nổ cùng người ở bên trong đồng quy vô tận nhưng tiếc là chính là sáu thi hành nhiệm vụ chiến sĩ cuối cùng vẫn là không hạ thủ được bọn hắn không phải mình sợ chết sáu bởi vì bọn hắn sau khi đi vào căn bản cũng không có sống sót trở về khả năng bọn họ là thấy được đem thông tin viên sống sót cứu ra ngoài một tia hy vọng sáu cũng chính là cái này một tia hy vọng làm cho nhiệm vụ lần này sắp thành lại bại. Tại biết chuyện này thời điểm 6 ta đều không biết nên nói cái gì sáu. Nhắc tới cái quyết định không đúng sao 6 Vậy đích xác cũng không đúng, chiến trường càng hẳn là lý tính một điểm, nên bỏ thời điểm, nên quan tâm thời điểm nhất định phải nhẫn tâm, nếu không thì sẽ cho mình bình sĩ thậm chí là toàn quân mang đến càng thảm trọng thiệt hại, giống như như bây giờ sáu. Lính trinh sát thương vong sẽ trả tại tiếp tục. Nhắc tới cái quyết định là đúng a 6 Vậy thật ra thì cũng đối, bởi vì ngươi chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút sáu. Nếu như bị giam giữ lấy nghiêm hình tra tấn nhân làm mình sáu, như vậy ngươi có thể dễ dàng hạ được cái này nhẫn tâm sao? đánh giặc binh thường thường chính là như vậy tư duy sáu bởi vì bọn hắn đồng dạng cũng là binh đồng dạng cũng là tại chiến trên sân cùng địch nhân liệu mạng sáu cho nên nếu như chúng ta vứt bỏ thương binh không để ý đưa thi thể của chiến hữu không để ý tới các chiến sĩ khác liền sẽ nghĩ sáu ngày mai nếu như là chúng ta bị thương khi sinh sáu có phải hay không là kết cục này đồng dạng sáu đối với bị bắt cái kia hai tên thông tin viên các chiến sĩ cũng sẽ có tương tự như vậy ý nghĩ cho nên cái này kỳ thực cũng không phải đơn giản lợi ích vấn đề mà là liên quan tới quân tâm cùng sĩ khí vấn đề ta không có ý tứ gì khác. ta nói ta chỉ là muốn hiểu rõ tình huống ta biết trương tham nhu hiếp mắt các ngươi vừa tới 6. cơ bản liền tuyên bố tử hình bọn hắn phải không ta cười khổ một tiếng ta không minh bạch ngươi vì cái ghi sẽ nghĩ như vậy lý do rất đơn giản trương tham nhu hồi đáp bởi vì giải quyết bọn hắn so với cứu ra bọn hắn dễ dàng hơn nhiều lắm ta không từ châm mặc bởi vì trương tham nhu nói đích thật là sự thật hơn nữa các ngươi cũng cùng cái này hai tên thông tín viên không quan hệ trương tham nhu nói ngươi thậm chí cũng không nhận ra bọn hắn không biết bọn hắn tên gọi là gì không biết bọn hắn dáng dấp ra sao không biết bọn hắn có cái gì thân nhân sáu Các ngươi cần chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cho nên 6. Các ngươi không có lý do gì lựa chọn cứu bọn họ. Ta vẫn không phản bác được 6. Bởi vì Trương Tham Như lý do rất đầy đủ, nếu như từ hoàn thành nhiệm vụ góc độ xuất phát 6. đích thật là giống hắn nói dạng này. Đây là bọn hắn tư liệu. Trương Tham Như đem một chồng văn kiện đưa tới trước mặt của ta, ta hy vọng ngươi ở đây lúc thi hành nhiệm vụ 6, có thể trước biết phía dưới những thứ này 6. Ta tiếp nhận những văn kiện kia tiện tay lật qua lật lại 6. Đây là cái này hai tên bội bắt được nhân viên truyền tin tư liệu, góc trái trên cùng theo thứ tự là hai tấm vàng ố ảnh đen trắng. còn sót lại bộ phận thì viết xuất sinh thời đại, tình trạng gia đình cùng lý lịch chờ sáu. Rất rõ ràng, Trương Tham Nưu là hy vọng ta có thể trước tiên nhận biết bọn hắn sáu. Nhưng ta đối với cái này không có hứng thú, chỉ liếc qua một cái liền đem những văn kiện này đưa trả lại cho Trương Tham Nưu. "Đây không phải ta cần tư liệu." Ta nói. Trương Tham Nưu nhìn 10 phần thất vọng, hắn thở dài một hơi phía sau lại đem một phần khắc văn kiện đưa cho, lạnh lùng hướng ta báo cáo, mục tiêu bị giam giữ tại ba nam góc đông bắc một chỗ tạm thời trong ngục giam sáu. Nên ngục giam là từ một tòa nhà máy bỏ hoang cải tạm mà thành, bởi vì ba mặt toàn núi ở vào quân ta hỏa pháo góc chết. Cho nên không cách nào cung cấp hỏa lực yểm hộ 6. Hắn mặt khác bị nước bao quanh, khiến cho ta chính sát bộ vị khó mà bày ra binh lực 6. Mà Việt quân lại có hai cái đặc công liên, lấy ban sắp xếp làm đơn vị chiếm giữ trung quanh yếu địa, quân ta mấy lần xôi theo con đường khác nhau khởi xướng đánh lên 6. Đều bởi vì đã chúng Việt quân mai phục mà tử thương thảm trọng. Chiến đấu cụ thể đi qua cùng tình huống thương vong đều ghi lại ở trong văn kiện 6. Ta xem một chút thương vong nhân số 6. Đã từ trương tư lệnh nói cho ta biết hơn 200 người phát triển đến rồi hơn trăm người sáu. Hơn nữa những vết thương này vong cũng là phát sinh tại đây hai ngày chuyện 6. có thể tưởng tượng được cuộc chiến này đánh khốc liệt đến mức nào. Lại lật qua lật lại văn kiện trong tay, ta liền hạ lệnh đạo, đem mệnh lệnh truyền xuống, đừng hết thể nghĩ cách cứu viện hoạt động. Là, Trương Nhưu chết lặng ứng tiếng. Trong mắt hắn sáu, cái này hai tên thông tín viên tựa hồ đã không có hy vọng sinh tồn. Chưa xong con tiếp. 668 chương 68, cao ốc văn phòng đội xe tại đường cái tại Lung La Lung Lay chạy được hơn 2 giờ, ngay tại ta sắp ngủ thời điểm 6, ô tô đã tới rồi cái cấp biến chuyển tiến vào một cái khe núi miệng, vài phút sau đó chúng ta liền thấy từng đạo lưới sắt, từng cái súng máy pháo đài, tầm tầm tường vây sáu. Ta tùy tiện liếc nhìn cái trụ sở này, phòng ngự cũng không khỏi âm thầm kinh hãi sáu. Đây là một cái bốn bề toàn núi khen núi, cửa ra vào cũng chỉ có khen núi miệng một cái, nhưng núi này thung lũng miệng cùng trung quanh cao điểm đều tại ta quân bộ đội hỏa lực cường đại dưới sự khống chế sáu. Càng quan trọng chính là bên trong không gian không nhỏ sáu. Phóng nhãn nhìn một cái khoảng chừng mấy kilômét, cơ hồ liền có thể nói là một cái đất bằng. Giống như vậy địa hình sáu, rất rõ ràng là thích hợp làm một cái kho đạn hoặc là tiếp tế trạm trung chuyển dùng sáu. Hắn nguyên nhân rất đơn giản, bốn bề toàn núi liền mang ý nghĩa viện quân viện trình hỏa lực vô luận là từ cái kia phương hướng cũng rất khó đánh tới trong này. Trừ phi Việt quân sử dụng không tập hoặc là pháo cối, không tập rõ ràng không phải là một cái ý kiến hay sáu. Lấy việc cái kia yếu đất trên không sức mạnh, muốn cùng chúng ta đánh không chiến nhất là động thủ trước thì càng không thích hợp sáu. Đến lúc đó là Việt trước tiên ở không quân phương diện ra tay, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc chỉ là đánh trả sáu. Đến lúc đó Tô Liên bức bách tại nước Mỹ phương diện áp lực muốn rút cũng không dám rút. Đến nỗi pháo cối A6, một phương diện pháo thủ không nhìn thấy cái này tung lũng nội bộ là một cái tình huống gì, rất khó chính xác mệnh chung mục tiêu, một phương diện khác quân ta pháo binh muốn so Việt quân cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa còn chiếm cứ chỗ cao sáu. tùy thời cũng có thể đem hắn ép pháo binh sĩ áp chế lại thậm chí một hơi nổ phóng lên trời. Theo lý thuyết 6, căn cứ này giống như là một cái cố nhựa kim thang tòa thành, hắn tưởng thành chính là quay trung quanh ở căn cứ bốn phía cao điểm. Về sau ta mới biết được ta đây là đã đoàn đúng 6. ở đây nguyên bản thật là làm quân ta cái phương hướng này mấy cái sư tiếp tế chạm trung chuyển, cũng chính là từ côn Minh phương hướng tiếp tế sẽ liên tục không ngừng vận chuyển đến nơi đây. sau đó lại chia mấy cái con đường liên tục không ngừng vận chuyển về tiền tuyến các bộ đội. lúc này ở ở đây phòng thủ chính là ba đoàn hai cái doanh sáu, bọn hắn sở dĩ lại ở chỗ này phòng thủ. nhưng là bởi vì cái này chạm trung chuyển tạm thời cải biến trở thành cung cấp quân ta nghĩ cách cứu viện cái kia hai tên nhân viên truyền tin căn cứ 6. sở dĩ muốn như vậy làm to chuyện nhưng là bởi vì ta cần dùng đến máy bay trực thăng 6. giống như phía trước nói như vậy máy bay trực thăng không hề chỉ là 20 chiếc máy bay trực thăng đầu ở chỗ này nơi đó đơn giản nó thời thời khắc khắc đều cần đủ loại bảo dưỡng nhân viên điểm này tại ô tô lái vào căn cứ Đại môn ta liền thấy 6. từng cái trực ngũ cải trên quảng trường chờ xuất phát bảo dưỡng nhân viên đang làm chú tâm kiểm tra bộ dạng này tựa như là chỉ cần chúng ta cần sáu Tùy thời cũng có thể cưỡi cái này, máy bay trực thăng xuất phát tựa như 6. Bởi vậy cũng có thể biết thượng cấp đối với nhiệm vụ lần này xem trọng trình độ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái 6. Tại chiến trên sân, có khi một đầu có giá trị tình báo thậm chí sẽ sánh được mấy cái sư binh sĩ, huống chi lúc này bị bắt vẫn là hai cái biết quân ta mật mã phiên dịch thông tin viên, một khi bọn hắn chịu không được 6, cũng không biết có bao nhiêu đầu có giá trị tình báo trọng yếu sẽ rơi xuống Việt quân trong tay. Dương Doanh trưởng, ta vừa đi xuống xe, thì có một mặt cho tiểu tùy lão quân nhân đi đến tới trước mặt nắm tay của ta nói, ta là 337 đoàn đoàn trưởng Phan Phương Dương 6. Cảm tạ các ngươi trợ giúp. Chúng ta đã đợi các ngươi rất lâu. Ta xem một chút liền muốn sắc trời tối xuống, hỏi một tiếng, Phan Đoàn trưởng 6, chúng ta lúc nào thích hợp hành động? Cái này 6. Phan Đoàn trưởng không khỏi sửng sốt một chút, liền hối đáp đạo, đối với chúng ta mà nói đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng cái này cũng phải xem tình huống 6. Không thể quá nóng đội, bằng không dễ dàng chuyện xấu. Ân. Ta gật đầu một cái, Phan Đoàn trưởng đáp án này khiến cho ta biết bọn hắn đối với chuyện này là lòng nóng như lửa đốt 6. Thậm chí lòng nóng như lửa đốt còn có thể không chỉ là bọn hắn, còn có mươi sáu sư, còn có ta quân cao tầng 6. thế là ta vung tay lên sáu, liền hướng sau lưng vừa xuống xe các chiến sĩ hạ lệnh, lập tức tiến hành thích hướng tính chất huấn luyện. tất cả cán bộ tập trung hội nghị. họp là các chiến sĩ ứng tiếng. điểm này đối với chúng ta tới nói là tương đối quan trọng, nhất là đúng không hành viên tới nói sáu. bởi vì bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta mặc dù cũng là trực ngũ cải, hơn nữa thoạt nhìn còn có rất nhiều bảo dưỡng nhân viên đang kiểm tra cùng giữ gìn lấy bảo đảm hắn không có sơ hở nào. nhưng vấn đề chính là sáu. mỗi cái bay hành viên đều có thói quen của mình, bất đồng máy bay trực thăng thao tác cũng sẽ có chút khác biệt sáu. Điều này sẽ đưa đến bay hành viên tại dùng cái khác máy bay trực thăng lúc lại có chút cảm giác xa lạ, cái này cần một đoạn thời gian tới thích thứ sáu. Đồng thời các chiến sĩ cùng với bay hành viên nhóm cần thời gian tới thích hướng nơi này khí hậu và khí lưu. Lại nói sáu, cũng chỉ có bay hành viên nhóm mang theo các chiến sĩ tự mình đến thao tác một lần, mới có thể bảo đảm trên trực thăng trang đạn dược lượng phù hợp chiến thuật của chúng ta. Các chiến sĩ đương nhiên cũng biết điểm này, thế là không nói hai lời lại bắt đầu thích hướng tính chất huấn luyện. Ta thì cùng phan đoàn trưởng cùng tới đến rồi phòng học 6. Vừa đi vào phòng học liền thấy mấy cái tham lưu chiếu nghĩ bọn hắn hẳn là fan đoàn trưởng an bài bọn hắn hướng chúng ta hồi báo tình huống, xem xét sắc mặt của bọn hắn cùng hiện đầy tia máu con mắt 6. ta liền biết bọn hắn cái này mấy đêm rồi rất có thể cũng là suốt đêm không ngủ vì này sự kiện quan tâm. chờ chúng ta một đoàn người ngồi xong sau đó, một cái tham lưu ngay tại trên tường triển khai một chương bản đồ địa hình bên cạnh chỉ vừa nói, ta tới trước giới thiệu tổng thể tình huống sáu. đây chính là việt quân giam giữ quân ta nhân viên truyền tin ba nam xưởng sắt thép phòng thủ nơi này việt quân đã từ hai cái đặc công liên tăng thêm đến rồi ba cái đặc công liên sáu, ba cái đặc công liên. nghe vậy ta không từ những mày sáu. xem ra chúng ta vẫn là đến chậm một bước bây giờ nhiệm vụ độ khó lại hiện lên đẳng cấp tăng lên không tệ tham lưu gật đầu một cái nói xem ra việt quân đặc công là làm thật giải kỳ đóng giữ cái công xưởng này chuẩn bị sáu hai cái đặc công liên bố trí tại hạng bốn phía một cái khác đặc công liên thì bố trí tại xưởng sắt thép bên trong sáu càng quân tại ba nam bố trí chính là thay nhau đóng giữ đặt tới khổ nhàn kết hợp hiệu quả đây chính là ta vừa rồi cau mày nguyên nhân sáu nguyên bản việt quân chỉ là đóng tại xưởng sắt thép ngoại vi theo lý thuyết trong đó chống giống sáu trước kia, trong đó nhiều lắm là liền một trung đội khác thêm cảnh vệ sắp xếp hoặc là bộ chỉ huy các loại, mà bây giờ lại có một cái liền, rất hiển nhiên là 6. Này lại cho chúng ta trên xuống cứu người tạo thành phiền toái rất lớn. căn cứ vào tình báo của chúng ta, Tham lưu chỉ vào sưởng sắt thép một cái góc tiếp tục nói, mục tiêu bị việt quân giam giữ ở đây 6. ở đây vốn là sưởng sắt thép cao ốc văn phòng, cho nên là một cái độc lập lầu nhỏ 6. trung quanh ánh mắt rất tốt, hơn nữa có ba con đường lộ thông hướng hãng mỗi cái phương hướng, một khi chuyện gì xảy ra sáu, mỗi cái phương hướng việt quân chẳng mấy chốc sẽ chạy tới ở đây tiếp viện. những phương hướng khác việt quân chạy tới nơi này cần bao lâu ta hỏi một tiếng gần nhất chỗ chỉ cần 2 phút tham mưu trả lời xa chỉ cần mười mấy phút ngồi xe hơi mà nói có lẽ sẽ càng nhanh 6. nghe vậy người trong phòng họp không khỏi đều ngẩn ra 6. trận chiến này sao có thể đánh cho dù là để chúng ta hợp thành doanh tới cho dù là có máy bay trực thăng chỉ sợ cũng không có chỗ bắt tay vào làm 6. phải biết chúng ta tác hàng cũng là muốn có thời gian 6. thời gian này chúng ta mặc dù có thể khống chế tại 2 phút bên trong nhưng vấn đề chính là 6 đóng giữ xưởng sắt thép việt quân là đặc công là tốc độ phản ứng thật nhanh đặc công sáu bọn hắn cũng không phải đồn ngốc, tại vừa nghe đến phi cơ trực thăng thời điểm sẽ biết mục tiêu của chúng ta là thông tín viên trô ở cao ốc văn phòng nói đơn giản sáu chính là chúng ta còn không có tác hàng hoàn thành việc quân viện quân có thể liền đã trên lầu chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị trở lấy chúng ta sáu dưới loại tình huống này dù là tất cả chúng ta nghiêm chỉnh huấn luyện chỉ sợ cũng xuống một cái liền hy sinh một cái thực sự không được sáu phan đoàn trưởng nghĩ nghĩ liền cắn răng nói vậy liền đem cái này cao ốc văn phòng cho nổ nát ra sáu phan đoàn trưởng trương tham lưu muốn nói lời phản đối nhưng rất nhanh liền bị phan đoàn trưởng cho ngăn lại cái này cũng là biện pháp không có cách nào phan đoàn trưởng hiệu hướng về phía ta gật đầu một cái vì cả chi bộ đội an toàn làm ra một chút hy sinh là cần thiết sáu húng chi lính của chúng ta là mệnh hợp thành doanh binh cũng là mệnh sáu chúng ta không có lý do gì yêu cầu các ngươi bốc lên sinh mạng nguy hiểm cứu bọn họ đi ra đối với phan đoàn trưởng lời nói này ta là nhận sáu đồng ta không có lý do gì dùng mạng của thủ hạ ta đi đổi mạng của người khác sáu cái này không chỉ là bởi vì cái kia hai cái thông tín viên là lính quẹn coi như bị bắt là sư trưởng quân trưởng thậm chí là tư lệnh ta cũng là cảm thấy như vậy sáu bởi vì ta cảm thấy sinh mệnh hẳn là bình đẳng cũng sẽ không bởi vì đối phương là sư trưởng, quân trưởng trở liền sẽ trở nên quý hơn, mà mạng của thủ hạ ta liền đương nhiên ti tiện hơn. Hướng chi 6. Hai cái này thông tin bị bắt còn rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến rất nhiều bộ đội binh sinh mệnh 6. Thế là ta liền không có suy nghĩ nhiều 6. Gật đầu một cái đồng ý nói, ta không có vấn đề, lựa chọn tốt nhất chính là nổ nát cao ốc văn phòng 6. Các ngươi có hay không cái khác ý kiến? Trong phòng làm việc các cán bộ một trận trầm mặc 6. Mặc dù quyết định này nhất định là chính xác, nhưng thật muốn hạ quyết tâm thời điểm 6. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta đồng ý. Trước hết nhất Biểu thị tán thành là mặt Sẹo 6. Hắn giống đến đây là một cái nhân vật hung ác, không chỉ đối địch nhân hung ác, đối với mình cũng ác, cho nên hắn sẽ đồng ý ta không có gì lạ. Ta cũng đồng ý. Tiếp theo chính là La Đại đội trưởng, La Đại đội trưởng là người tốt 6. Quyết định này với hắn mà nói có khó khăn, nhưng hắn đồng thời cũng là người có lý trí, người có lý trí tự nhiên sẽ làm ra quyết định chính xác. Ta đồng ý. Cuối cùng gật đầu là Trịnh Lương cương 6. Hắn sở dĩ là cuối cùng gật đầu, ta cũng nghĩ thế bởi vì hắn rất rõ ràng cái này nổ nát nhiệm vụ phải do bọn hắn máy bay trực thăng để hoàn thành. Vốn là ta cho là phương án quyết định như vậy đi 6. Nhiệm vụ này vừa biến phức tạp cũng thay đổi đơn giản, bởi vì vốn là chúng ta còn có hy vọng đem thông tin viên cứu ra, nhưng bây giờ như là đã không có hy vọng sáu. Vậy chúng ta hay dùng máy bay trực thăng bay đi lên chiếu vào cao ốc văn phòng tới một hàng đạn hỏa tiễn chính là, nhưng ta không nghĩ tới sáu. Mới nan để rất nhanh liền xuất hiện sáu. Mấy cái tham nhưu xì xảo bàn tán một cái trận, liền lấy ra một chương bản vẽ cấu trúc đưa tới trước mặt của ta, nói: Doanh trưởng sáu, đây là chúng ta mới nhất lấy được cao ốc văn phòng bản vẽ cấu trúc. Ta muốn sáu, nổ nát cao ốc văn phòng có thể không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp. 669 chương 69, đặc Mìn ta tiếp nhận cái kia bản vẽ cấu trúc xem xét 6. Không khỏi lần nữa nhũ chặt lông mày 6. Rất rõ ràng là 6. Cái này cao ốc văn phòng không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, mà là tương tự với cảng quỹ tử quân sự công sự một dạng, chia làm mặt đất cùng dưới đất 2 tầng 6. Trên mặt đất nhìn chỉ là một cái 10 phần đơn giản tầng bốn kiến trúc, mà dưới mặt đất vẫn còn có hai tầng, hơn nữa nhìn bản vẽ cấu trúc lên chú thích 6. Vẫn là dùng xi măng cốt sắt cấu tạo mà thành. Phan Đoàn trưởng từ bên cạnh cầm qua bản vẽ cấu trúc xem xét 6, cũng có chút gấp gáp hỏi, đây là cái gì thời điểm tình báo? có thể tin được không là mới vừa lấy được tình báo tham mưu có chút bất đắc dĩ hồi đáp chúng ta còn chưa kịp hướng đoàn trưởng hồi báo sáu tình báo có thể tin cậy được hay không sáu chúng ta không dám hứa chắc đây là một cái từng tại xưởng sắt thép làm việc qua công nhân cái kia lấy được sáu là chúng ta Việt Phi dịch một tên khác tham mưu giải thích nói hắn nghe được chúng ta đang thảo luận ba nam xưởng sắt thép thế là là hơn miệng hỏi một tiếng sáu phụ thân hắn trước đó tại nơi xưởng sắt thép làm qua sáu khi đó bởi vì hắn có xây tường bản sự cho nên được an bài đến cao ốc văn phòng làm qua chương này bản vẽ cấu trúc chính là căn cứ vào hắn hồi ước vẽ no. nghe vậy phan đoàn trưởng không khỏi cấp bách ở bên cạnh đi tới đi lui nửa ngày cũng nói không ra một câu ta biết phan đoàn trưởng đây là vì cái gì gấp gáp sáu một phương diện là bởi vì cái này bản vẽ cấu trúc nếu như là đường dây này tới vậy hơn phân nửa cũng sẽ không giả hơn nữa cái này cũng hoàn toàn chính xác phù hợp càng quỷ tử quen thuộc giống như bọn hắn tại lao đường phố trở thành trấn đều có cấu tạo dưới mặt đất trường thành một dạng sáu cái này hắn nói là bọn hắn cùng nước mỹ lao đánh trận đã thành thói quen cũng có thể nói là người trung quốc chúng ta dạy cho bọn họ cho nên thân là một cái xưởng sắt thép xưởng trường sáu vậy hắn xuất phát từ tự thân an nguy cân nhắc sẽ cấu tạo một cái dưới đất công sự có thể nói chẳng có gì lạ cái này chỉ sợ cũng vậy việt quân đặc công có thể yên tâm đem mục tiêu cho an bài đang làm việc lầu nguyên nhân một trong sáu lại nói chúng ta làm cái này nhiệm vụ phải nói là thà tin rằng là có còn hơn là không nguyên nhân là đây là chúng ta lần đầu sử dụng máy bay trực thăng tiến hành đánh lén một khi tại đánh thảo kinh xà phía sau sáu việt quân rất có thể liền sẽ tại xưởng sắt thép vải bố lóc trong đưa hảo hỏa lực phòng không thậm chí liền dứt khoát đem cái kia hai tên thông tín viên cho len lén rời đi khi đó nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn toàn tuyên cáo thất bại một phương diện khác sáu Ở dưới loại tình huống này, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta đối với cái này cao ốc văn phòng không cách nào đơn giản thô bạo đem hắn nổ nát liền chuyện xấu. Phải biết máy bay trực thăng trang bị thế nhưng là uy lực không lớn đạn hỏa tiễn, những thứ này đạn hỏa tiễn đích xác có thể nổ nát trên mặt đất công sự sát thương bên trong nhân viên, nhưng đối với dưới mặt đất công sự nhưng là không có biện pháp xấu. Vậy cũng không cần suy nghĩ, ta nói, cũng chỉ có tác hàng đem người chất cứu ra cái này một loại biện pháp. Thế nhưng là doanh trưởng xấu. Triệu Kính Bình đáp lại nói, giống như chúng ta phía trước nói xấu. Địch nhân sẽ rất nhanh đuổi tới cao ốc văn phòng, thậm chí còn có thể tại chúng ta tác hàng hoàn thành phía trước đuổi tới, đây chính là tác hàng chiến thuật tối kỵ sáu. Đúng vậy a doanh trưởng." Chính Lương Cường cũng phản đối nói, "Phải biết chúng ta trực ngũ cải đẹp không đủ sáu. Nếu như dưới chân chính là địch nhân, thậm chí địch nhân có thể tại hai phút bên trong đuổi tới sáu, mà lúc này chúng ta máy bay trực thăng còn tại tầng trời thấp lơ lửng sáu. Đừng nói cái khác sáu. căn quỷ tử mươi 47 cùng súng máy hạng nhẹ ở bên cánh hướng chúng ta xạ kích cũng có thể đem chúng ta phá hủy, khi đó quân ta sẽ gặp số lớn thương vong. Hơn nữa sáu." Marseille cũng nói Coi như chúng ta thành công tác hàng 6, cũng cần thời gian cầm xuống lầu làm việc mặt đất công sự 6. Việt quân viện quân 1 đổ tới, chúng ta bộ đội trên đất liền liền sẽ lọt vào Việt quân hai mặt giáp công 6. 6. Bị mấy cái này cán bộ như thế vừa phân tích 6. Người trong phòng họp liền đều không bảo 6. Liền ta cũng không đắc bất tin phục, bởi vì này chút người nói chuyện cũng là máy bay trực thăng cùng bộ binh chuyên gia. Dương doanh trưởng, Phan đoàn trưởng cũng tại một bên khuyên nhủ, ta xem chúng ta cũng không cần can thiệp vào A6. Ta đây không phải là không tin tưởng các ngươi mà là tình huống bây giờ có biến, thượng cấp lại không hiểu rõ những tình huống này 6. hiện tại xem ra máy bay trực thăng binh sĩ đã không thích hợp tham dự chiến đấu như vậy ta hiểu phan đoàn trưởng trong lời nói đầu ý thứ sáu trên thực tế ta cũng cho là hắn nói đúng tình huống lần này xuống phi cơ trực thăng hoàn toàn chính xác không thích hợp xuất động 6. đương nhiên nếu như chúng ta dùng máy bay trực thăng là tô liên quỷ tử loại km hai 24 liền lại là một chuyện khác chỉ cần ta gật gật đầu 6, kế tiếp liền sẽ xảy ra chuyện gì đâu phan đoàn trưởng sẽ đem tình huống rõ ràng mười mươi hướng thượng cấp báo cáo tiếp lấy chương tư lệnh rất nhanh cũng sẽ biết những tình huống này sáu tiếp đó hắn có thể cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định đem chúng ta triệu hồi đi nghĩa biện pháp khác đây đối với chúng ta hợp thành doanh danh tiếng không có một điểm ảnh hưởng xấu nhưng ta nghĩ cũng không phải là những thứ này xấu ta nghĩ như là nếu như chúng ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này người nào còn có thể hoàn thành nhiệm vụ này đâu nếu như không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này xấu nó hậu quả lại sẽ là như thế nào đâu suy nghĩ ta liền nhìn chăm chăm tấm bản đồ kia không nói một lời sáu triệu kính bình mấy người cũng biết ta đây là đang tự hỏi thế là cũng đều không dám lên phía trước quấy giày qua thật lâu ta chỉ vào trên bản đồ mấy cái vị trí vấn đạo ở đây ở đây còn có ở đây xấu cũng là địa phương nào Căng Quỷ Tử chú quân tình huống thế nào? Tham Lưu rõ ràng đối với cái bản đồ này đã phân tích qua vô số lần, lúc này không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo, hai địa phương này là công nhân ký túc xá, đây là nhà ăn, đây là thương khu 6. Đóng quân tình huống A6. Bởi vì này nhà máy hoang phế 2 năm tả hữu, những thứ này phòng ốc đều thành nguy phòng 6. Cang Quỷ Tử rất thông minh, chỉ ở bên trong bố trí chút ít binh lực, phần lớn binh lực đều ở đây nhà máy chung quanh cấu tạo dã chiến công sự. Ngô. Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái. Doanh trưởng 6, có phải hay không có biện pháp? Triệu Kính Bình hỏi. Ta không đáp hỏi ngược lại. các ngươi có còn nhớ hay không sáu tôi liên bị tử tại áp Phanis sở tăng trên chiến trường dùng máy bay trực thăng đặt mìn trại trường ý là sáu triệu kính bình nói dùng máy bay trực thăng đặt mìn không sai ta gật đầu một cái nói bất quá dùng máy bay trực thăng đặt mìn chỉ là dùng tiền kỳ chỉ trệ việt quân các bộ đội tiếp viện cùng với chia cắt viện quân binh sĩ giữa liên hệ sáu chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất sáu là cướp đoạt ở đây ở đây ở đây sáu ta vừa nói vừa chỉ trên bản đồ lầu ký túc xá thương khố cùng với nhà ăn những địa phương này đều có sân thượng ta nói tiếp đều thích hợp tác hàng sáu Một khi đã khống chế những địa phương này phía sau, liền sẽ tại xưởng sắt thép bên trong lấy tứ phía vây quanh tỉnh thế đem cao ốc văn phòng bao vây đứng lên, đồng thời cũng có thể khống chế lại ba đầu thông hướng lầu làm việc lộ 6. Cứ như vậy sáu, cứ như vậy chúng ta liền có thể tranh thủ được tiến công lầu làm việc thời gian. Triệu Kính Bình tiếp lấy lại nói của ta, chúng ta liền có thể yên tâm tiến công cao ốc văn phòng, thậm chí còn có thể vài lần giáp công cao ốc văn phòng. Không sai. Ta gật đầu một cái, bất quá tốc độ hay là muốn tận lực nhanh, nguyên nhân là sáu. Những thứ này nhà lầu cũng là lầu cao, vạn nhất việc quân phản ứng lại dùng hỏa pháo chiếu vào những thứ này nhà lầu một hồi đánh mạnh sáu. chưa xong con tiếp, 670 chương 70, chiến trước chuẩn bị cho nên chúng ta kỳ thực chính là đang cùng càng quỷ tử cấp thời gian. Tiếp lấy chúng ta rất nhanh liền đối với lần chiến đấu này tiến hành càng cẩn thận thảo luận cùng Nghiên cứu sáu. Lúc này trực ngũ cải tại vận tải trên năng lực quyết điểm lại một lần nữa bại lộ ra 6. Chúng ta lần này muốn công chiếm chủ yếu có 5 cái mục tiêu 6. Trong đó cao ốc văn phòng là mục tiêu chủ yếu, cái khác 4 cái mục tiêu thứ yếu theo thứ tự là hai chàng ký túc xá, một cái thương khố cùng một cái nhà ăn. Theo Lý thuyết sáu, chúng ta máy bay trực thăng ít nhất hẳn là muốn chia làm 5 cái bộ phận 6. mà chúng ta máy bay trực thăng cũng chỉ có 20 mươi lỡ lại khấu trừ chỉ, chỉ huy vận tải bắc kinh cắt phổ phụ trách nhảy dù địa lôi 6. những thứ này máy bay trực thăng tất cả cần hai khung phương diện chỉ huy 6. mặc dù lần này là tại cùng một cái chiến trường nhưng chiến trường này lại rõ ràng có hai nhiệm vụ một cái nhiệm vụ là chiếm lĩnh cao ốc văn phòng một nhiệm vụ khác là chiếm lĩnh chung quanh kiến trúc vì cao ốc văn phòng cung cấp điểm hộ tranh thủ thời gian cho nên cũng cần hai cái xì bở cọ mạn đờ bằng không từ một cá nhân tới chỉ huy tại loại này nhanh đánh nhanh rút lui trong chiến đấu rất có thể sẽ chỉ huy luôn cuống tay chân mà ảnh hưởng tới cả lần chiến đấu Vừa tại Bắc Kinh cắt phổ phương diện 6. cân nhắc đến ba nam nơi này là càng quỷ tử một cái huyện, chỗ như vậy rất có thể sẽ có việt quân xe tăng, thế là chúng ta liền cần Bắc Kinh cắt phổ lên vô hậu tọa lực tới chống tăng 6. Bằng không mà nói, một khi việt quân phái chiếc xe tăng đi lên, chúng ta liền không hề có lực hoàn thủ hoặc chỉ có thể dùng súng phóng tên lửa loại này tầm bắn lại ngắn lại không bao nhiêu độ chính xác đồ chơi đi cùng việt quân thản khác vật lộn. Nguyên bản ta còn muốn tiết kiệm một chút tải trọng lượng dùng treo đẩy vũ khí mà đem Bắc Kinh cắt phổ cho cắt, ngược lại chúng ta cần chính là vô hậu tọa lực pháo đi 6 Nhưng nghĩ lại, cái này vô hậu tọa lực pháo trọng lượng cũng không nhẹ. Thân Pháo tăng thêm pháo đỡ đều có hơn 200 kg. 105 mm đường kính đi 6. Đường kính đại trọng lượng tự nhiên là trọng. Cái này cần mấy người khiêng A6. Đây nếu là tại chiến trên sân nhường các chiến sĩ khiêng đi đánh xe tăng hoặc là tiến công mục tiêu, chỉ sợ trước kia liền bị càn quỷ tử cho quét xuống một mạng lớn. Lại nói 6. Đây cũng là khiêng pháo chiến sĩ lại là con đạn đại bác chiến sĩ 6. 105 mm vô hậu tọa lực pháo một phát đạn pháo thì có 20 cân tài hưu, thế là cái này biên chế liền lớn, đây không thể nghi ngờ là một loại lại thấp công hiệu lại lãng phí binh lực tắc pháp, thế là cái này Bắc Kinh cắt phủ cuối cùng vẫn tình không được. phụ trách nhảy dù địa lôi ít nhất cũng cần hai khung máy bay trực thăng sáu vì có thể mang lên thật nhiều địa lôi cái này hai khung máy bay trực thăng tự nhiên là không cách nào chở khách lính hoặc là treo đầy vũ khí thế là còn giữ lại chỉ có 14 chiếc máy bay trực thăng 6. mà 14 chiếc máy bay trực thăng nhưng phải đối phó 5 cái mục tiêu bình quân mỗi cái mục tiêu vẫn chưa tới ba cái máy bay trực thăng cũng chính là chỉ có hai đến ba cái ban binh lực đây vẫn là tại ta đem chỉ huy cơ hội vệ máy bay trực thăng tiết kiệm dưới tình huống mà càng quỷ tử nhưng là động một chút thì là một cái liền hơn nữa còn cũng là đặc công sáu đương nhiên chúng ta cũng biết bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều cũng có khó khăn nhất là phân phối cho ta nhóm hợp thành doanh nhiệm vụ sáu giống như trương tư lệnh nói như vậy nếu như không có nhiệm vụ khó khăn cái kia còn cần phải chúng ta hợp thành doanh để hoàn thành sao đối với cái này câu nói ta cũng là sâu cho là khó khăn cho nên có đôi khi ta đều cảm thấy xấu ta là không phải nên đánh một hai trận đánh bại dạng này mới có thể giảm bớt hợp thành doanh thiệt hại không phải đây đương nhiên là đùa dẫn sáu bởi vì cái gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình chúng ta làm lính kỳ thực cũng là thân bất do kỳ sáu chúng ta mỗi một lần lúc thi hành nhiệm vụ Kỳ thực tuyệt đại đa số thời điểm vẹn vẹn chỉ là muốn giữ được tính mạng, thế nhưng là giữ được tính mạng kết quả sáu, nhưng là muốn thi hành nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Nếu là làm lính sáu, đây cũng là không có gì tốt toán trách sáu. Ngược lại mặc kệ chúng ta muốn đánh vẫn không muốn đánh đều phải thi hành mệnh lệnh. Cho nên chưa nói, làm đi. Kế hoạch quyết định sau đó, chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi 2 giờ liền triển khai một lần trước khi chiến đấu diễn luyện sáu. Sở Dĩ muốn tiến hành một lần thực chiến diễn luyện là bởi vì hành động lần này là ở ban đêm. Hơn nữa hợp thành doanh ở trên không bước hiệp đồng bên trên cũng vẫn là thân thủ, có thể nói không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến sáu. ta chỉ lo lắng bọn hắn sẽ ở thật đánh lên thời điểm ra loại gì, thế là tìm năm cái giống phân bộ cao điểm coi như mục tiêu kiến trúc tiến hành một lần diễn luyện. như thế diễn bên trên một lần ta cũng có chút yên tâm sáu. có lẽ là bởi vì lúc trước lại là huấn luyện lại là diễn tập a, hay là bởi vì đặc công liên chiến sĩ lúc trước trong chiến đấu đã sớm có ăn ý, lại có lẽ là đặc công liên cùng máy bay trực thăng liên quan hệ trong đó rất tốt sáu. tóm lại bọn hắn phối hợp coi như không tệ, không hề giống là chỉ huấn luyện mấy tháng binh sĩ. thế là chờ bọn hắn thuận lợi hoàn thành lần diễn luyện này sau đó, ta xem một chút bày tỏ, liền hạ lệnh đạo ngủ bốn giờ, dạng sáng 4 giờ đúng giờ xuất phát. là các chiến sĩ ứng tiếng không nói hai lời bỏ chạy trở về trong lều vải của mình ngã đầu đi nằm ngủ chỉ chốc lát sau trong lều vải liền truyền đến có một tiếng không có một tiếng tiếng lầm bầm đây cũng không phải nói các chiến sĩ mệt mỏi sáu phải biết bọn hắn thế nhưng là đặc công liên mặc dù hôm nay chúng ta là vừa đi phía dưới diễn tập tràng liền lao tới việt ngay sau đó lại là liên tiếp không ngừng thích ứng huấn luyện trước khi chiến đấu diễn luyện phút chốc cũng không có nghỉ ngơi sáu nhưng này đối đặc công liên tới nói chỉ là trò trẻ con bình thường so với cái này càng gian khổ thời điểm còn nhiều thêm đi bọn hắn sở dĩ ngã đầu đi nằm ngủ sáu Hoàn toàn là bởi vì chúng ta hợp thành doanh chính là như vậy yêu cầu 6. Có thời gian lúc ngủ nhất định phải ngủ 6. Đây là chúng ta tại chiến trên sân tổng kết ra được kinh nghiệm, càng quỷ tử thường thường sẽ đối với quân ta sử dụng mệnh nhọc chiến thuật, phái binh sĩ đối với chúng ta thực hành thay nhau đánh nghi binh, liền xem như tại không có đánh nghi binh thời điểm cũng sẽ bắn súng, bắn pháo ảnh hưởng ta quân chiến sĩ rất ngủ 6. Phải biết người chỉ có đang ngủ ngủ thời điểm thân thể và đại não mới được hoàn toàn nghỉ ngơi, nếu như vào lúc này ngủ không được 6. Vậy cái này trận chiến cũng liền đường đánh nữa, qua mấy ngày nữa căn bản cũng không cần càng quỷ tử tiên công, chính chúng ta liền sụp đổ. thế là chúng ta liền đối với đặc công liên chiến sĩ có một yêu cầu 6. tại bất cứ lúc nào dưới bất kỳ tình huống gì đều có thể ngủ nếu như làm không được phải làm gì đây biện pháp cũ 6. đã ra đặc công liên cái này có thể để các chiến sĩ làm khó 6. giống như từ quốc xuân nói cái này muốn để chúng ta đổ máu hy sinh cái kia dễ dàng nhưng là muốn để chúng ta ngủ sáu ngươi đần cái nào tại từ quốc xuân lúc nói lời này tiểu thạch đầu ngay ở bên cạnh thấp giọng nói hai người mắt như thế khép lại ai biết ngươi là thật ngủ hay là giả ngủ cũng đúng a từ quốc xuân sợ lên đầu Không nghĩ tới Trần Sảo Sảo lại nói một câu nói là thực sự ngủ hay là giả ngủ ta vừa nhìn liền biết xấu. Lần này đặc công liên các chiến sĩ tất cả đều sửng sốt, cái này Trần Sảo Sảo bản lĩnh bọn họ là biết đến, cái kia chôn dưới đất địa lôi nàng cũng có thể nhìn ra được, vậy cái này lời nói tám chín phần mười cũng không sai. Sự thật cũng chứng minh Trần Sảo Sảo hoàn toàn chính xác có bản lĩnh kia sáu. Bất quá cái này kỳ thực cũng không phải cái gì học vấn cao thâm, người ngủ tiếp đi hô hấp sẽ đều đều, cơ bắp sẽ lỏng lẻo đi, mặc dù cũng giống như vậy như thế nằm, thật là ngủ cùng giả ngủ thật đúng là không giống nhau sáu. Chúng ta người bình thường chỉ cần cẩn thận quan sát đều có thể nhìn ra chút gì. Chúng chi là trần xảo xảo dạng này nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp đặc công. Cũng chính vì có trần xảo xảo dạng này hỏa nhãn kim tinh 6. Trên thực tế bản lĩnh tia trần y thì cũng sẽ chỉ bất quá nàng đối với việc này không có hứng thú gì, cho nên không có nói rõ mà thôi. Thế là cái này ngủ huấn luyện cũng liền thuận lợi triển khai sáu. Khoa mục huấn luyện rất đơn giản nhưng làm nhưng không dễ dàng, bởi vì này yêu cầu các chiến sĩ tại trên tảng đá ngủ tiếng pháo bên trong ngủ trong nước mưa ngủ sóng nhiệt bên trong ngủ 6. Về sau ta mới phát hiện cái này kỳ thực cũng là đối chiến sĩ nhóm một loại tâm lý tư chất huấn luyện, bởi vì chỉ có tâm lý tố chất siêu cường sáu. mới có thể tại những này trong hoàn cảnh ác liệt còn có thể ngủ được sáu như thế huấn luyện một đoạn thời gian đào thải một số người sau đó thật đúng là đem các chiến sĩ cái kia ngủ bản lĩnh cho huấn luyện ra giống như bây giờ sáu ta đây ngủ mệnh lệnh một chút sáu bọn hắn liền người người đều ngủ giống như heo tự như lại nói cũng chỉ có dạng này sáu mới có thể để cho bọn hắn nhanh chóng khôi phục thể lực và trí nhớ mới có thể bằng giai trạng thái đi lên chiến trường đến nỗi ta đây cái doanh trưởng đi sáu nhưng là có chút hổ thẹn ta bởi vì sợ chịu khổ không cùng các chiến sĩ cùng nhau tiến hành huấn luyện như thế sáu. Kết quả chính là hiện tại chiến sĩ nhóm ngủ cho ngon, mà ta cũng chỉ có phần hâm mộ. 3h sáng 56, theo một hồi dồn dập tiếng còi, các chiến sĩ giống như lắp lò xo so tựa như từ trên giường nhảy dựng lên, tiếp lấy rất nhanh liền tại trước lều sắp xếp đi đội. Theo ta ra lệnh một tiếng, các bộ đội liền võ trang đầy đủ leo lên mình máy bay trực thăng 6. Ta là cái cuối cùng leo lên phi cơ trực thăng, tại leo lên phi cơ trực thăng thời điểm ta mới ý thức tới đây là chúng ta binh sĩ lần thứ nhất đem máy bay trực thăng dùng thực chiến 6. Thế là ta không tự do dự một chút. Sở dĩ do dự là bởi vì ta biết đạo chiến trường là rất tàn khốc 6. chúng ta loại chiến thuật này tuy trên lý luận đi thông, thậm chí đang diễn luyện thời giã có không tệ hiệu quả, nhưng mà ai có thể cam đoan nó trong thực chiến cũng sẽ hữu dụng. hướng chí sáu, chúng ta sử dụng máy bay trực thăng so sánh với quân liên xô gạo 8, mét hai mươi tới nói, chỉ có thể dùng yếu ớt cái từ này để hình dung sáu. vạn nhất chúng ta chuyến đi này liền sẽ không về được đây. lúc này một thanh âm khác nói cho ta biết sáu, quân nhân không có cái gì vạn nhất. thế là ta cắn cắn liền hạ lệnh đạo, cất cánh. cất cánh. chính lương cường lập tức liền đem ta mệnh lệnh truyền đạt ra, thế là trong khe núi rất nhanh liền vang lên một mảnh xoắn ốp tương thanh âm. Máy bay trực thăng một trận tiếp lấy một trận trèo lên, đến rồi cao độ nhất định phía sau liền hô hô hô đi về phía nam bay đi 6. Cơ hồ cùng lúc đó, trên bầu trời liền xẹt qua từng đạo hiện ra tuyến thẳng đến Việt Nam tuyến đầu trận địa mà đi, ngay sau đó là từng tiếng ủ hủ tiếng nổ. Đây là ta quân pháo binh tại chiều Việt quân phương hướng nã pháo 6. Nó mục đích không cần nói nhiều, chính là vì che giấu phi cơ trực thăng âm thanh nghiệm hộ chúng ta thuận lợi đến mục tiêu. Kỳ thực cái này còn có một tác dụng khác sáu. Tuy nhiên trang bị chuyến bay đêm hệ thống, nhưng trực ngũ cải chuyến bay đêm năng lực vẫn là hết sức có hạn, vì để tránh cho máy bay trực thăng trong đêm tối đi nhầm phương hướng, chúng ta liền cùng pháo binh ước định Cách mỗi vài phút liền hướng mục tiêu phụ cận đánh một tổ đạn hỏa tiễn 6. Chúng ta chỉ cần hướng những thứ này, đạn hỏa tiễn phương hướng đi cũng liền có thể. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 671. Chương 72, đội dự bị quân ta binh lực phối trí là như vậy 6. Chư bộ chỉ huy, trở khách tiến kinh cắt phủ cùng với nhẹ dù địa lôi những thứ này máy bay trực thăng, còn lại 14 chiếc máy bay trực thăng chia làm năm cái đơn vị. Trong đó ngoại vi bốn cái kiến trúc mỗi người chia đến hai khung máy bay trực thăng, phụ trách tiến công lầu làm việc máy bay trực thăng phân đến bốn chiếc máy bay trực thăng cũng chính là bốn cái ban bộ binh 6. dù sao cao ốc văn phòng là của chúng ta mục tiêu chủ yếu lại thêm cao ốc văn phòng còn chia làm trên mặt đất dưới mặt đất hai tầng tiến công đứng lên có lẽ sẽ khó khăn đồng thời lầu làm việc chiến đấu tốc độ trực tiếp quyết định cả chi binh sĩ có thể hay không tại dự định thời gian bên trong ra khỏi cho nên đa phần hai khung máy bay trực thăng đó là bắt buộc còn giữ lại hai khung máy bay trực thăng thì làm đội dự bị chuẩn bị ngoài ý muốn nổi lên ý hướng hồ lúc quân ta còn sẽ có binh có thể dùng sáu lại nói điểm này tại chiến đấu bên trong mười phần cần thiết nhất là chúng ta bây giờ loại này đặc biệt chúng ta chiến sáu Bằng không vừa lên tới liền đem trong tay tất cả binh lực đều phân phối xong. một khi cái nào đó chúng ta không có suy tính trên phương hướng xuất hiện địch tỉnh hoặc là có một phương hướng chịu không được việt quân tiến công sáu. lúc này nếu như trong tay không có đội dự bị, nhất định phải lập tức đem những phương hướng khác binh sĩ điều chỉnh đến khu vực nguy hiểm. làm như vậy sẽ xuất hiện liên tiếp mấy vấn đề sáu. tỷ như chỉ huy hỗn loạn, đánh lúc môi cái chiến sĩ đều có mục tiêu rõ rệt sáu. một loạt thêm ban bảy là phụ trách phòng thủ hai cái lầu ký túc xá. Những chiến sĩ này đã tại chiến phía trước cẩn thận nghiên cứu qua đủ loại phòng ngự ký túc xá chiến thuật, đồng thời nhằm vào địch nhân có khả năng phương hướng tấn công phân phối, bố trí tốt hỏa lực, nếu như tạm thời đem trong này một lớp cho điều đi 6, không nghi ngờ chút nào liền sẽ xáo trộn ký túc xá bố trí, nói đơn giản 6, cũng chính là hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm. Lại tỷ như phản ứng chỉ độ 6, đem một đội chiến sĩ từ một cái chiến trường điều đi một cái chiến trường khác, thiết yếu phải đi qua mấy cái quá trình, đầu tiên là đem phân tán tại nguyên bản trên chiến trường binh tụ hợp lại, sau đó mang theo những thứ này binh đến mới chiến trường, cuối cùng mới là căn cứ vào tình huống tại mới chiến trường bày ra 6. Mặc dù chúng ta hợp thành doanh dụng cụ truyền tin đã phổ cập đến mỗi một danh chiến sĩ, hơn nữa các chiến sĩ động tác cũng rất nhanh, nhưng muốn làm những thứ này vẫn còn cần thời gian nhất định. Đây đối với chúng ta loại yêu cầu này tại trong vòng 20 phút hoàn thành nhiệm vụ đồng thời rút lui chiến đấu tới nói phải không có thể tha thứ. Điểm này thậm chí còn rất có thể bị việt quân cho lợi dụng, cũng chính là bên này đánh một chút bên kia đánh một chút, để chúng ta hai đầu chạy lung tung bị việt quân cho chơi đến xoay quanh. Trái lại nếu có đội dự bị mà nói liền sẽ không có những vấn đề này xấu. Đầu tiên đội dự bị là kế hoạch bên ngoài binh lực, nơi nào có nguy hiểm hoặc là tình huống ngoài ý muốn đội dự bị liền hướng nơi nào đỉnh. Chờ nguy hiểm qua sau đó mới đem đội dự bị cho thu hồi lại, cho nên hoàn toàn sẽ không xuất hiện hủy đi chặt đầu cá và đầu tôm tình huống. Thứ yếu 6. Đội dự bị tốc độ phản ứng cũng sẽ so hủy đi chặt đầu cá và đầu tôm thực sự nhanh hơn nhiều 6. Đội dự bị cũng là chuẩn bị sẵn sàng đây này, tất cả đều tại trên trực thăng vận sức chờ phát động 6. Một khi nơi nào có tình huống, máy bay trực thăng một cái chuyển hướng liền bay đến vị trí chỉ định, tiếp đó 2 phút bên trong liền có thể tác xuống đến đạt vị trí chiến đấu. Lần nữa các chiến sĩ si cũng sẽ không có mục tiêu không rõ 6. có ngoại ý muốn tình huống lúc cái khác tất cả binh sĩ cũng không động ngay từ đầu là cái gì nhiệm vụ bây giờ sẽ trả là cái gì nhiệm vụ căn bản cũng không cần hai đầu chạy sáu khác biệt duy nhất chính là đội dự bị tất yếu có chuẩn bị tâm lý cũng chính là cần thi hành nhiều loại nhiệm vụ chuẩn bị, thị như có khả năng lại phái đội dự bị đi tăng cường ký túc xá phòng thủ cũng có khả năng là đi phòng ngán phòng thủ lại hoặc là sẽ đi tăng cường đối với lầu làm việc tiến công theo lý thuyết 6, đội dự bị cần quen thuộc mỗi một chỗ phòng ngự vị trí địa hình cùng viện quân hỏa lực binh lực tình huống chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này cũng là vì cái gì đội dự bị thường thường là một chi trong bộ đội mạnh nhất bộ đội nguyên nhân 6. Điểm này cùng chúng ta thế giới hòa bình bên trong đội dự bị là ngược lại, thế giới hòa bình bên trong làm đội dự bị 6. Thì như làm đội bóng, đội bóng đa 6. Những thứ này đội dự bị phần lớn cũng là trình độ so sánh lần dự bị 6. Trên tay chúng ta chi này đội dự bị chính là hai hàng hai cái ban 6. Hai cái này ban cai là Lý Tá Long, đây cũng không phải nói bởi vì thai là Lý Tá Long cho nên cái này sắp xếp liền đặc biệt mạnh, mà là bởi vì cái này hai hàng là ta lớn lên binh sĩ 6. Phải biết ta trước đó chính là hai hàng một tên lính quèn tiếp lấy liền trở thành một cái lớp trưởng, lại đến chính là hai hàng cái sáu. cái này hai hàng binh ta nhưng là một cái cái nhìn xem bọn hắn lớn lên, bọn hắn cũng đều là từng cái nhìn ta lên làm cái này trại trưởng 6. cho nên bọn họ đối ta cảm tình cùng với ta đối bọn hắn cảm tình đều có chút không giống nhau. đó cũng không phải nói ta đối cái khác binh sĩ có cái gì thành kiến, mà là cái này hai hàng đối với chúng ta tới nói giống như là nhà mẹ đẻ mở dạng. thế là một cách tự nhiên đối với hai hàng liền sẽ có càng nhiều chú ý, càng nhiều yêu cầu. một phương diện khác ca 6. hai hàng sở dĩ đặc biệt mạnh, ta muốn cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta sáu. Nghe nói có nhà khoa học tiến hành thống kê qua, một danh chiến sĩ nếu như tại chiến trên sân chịu đựng qua phía trước mấy trận trận chiến không chết, như vậy theo hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến trường phản ứng cùng bản năng tăng cường, hắn ở tại sao trên chiến trường tỷ lệ sinh tồn liền gia tăng thật lớn 6. Tại Việt Nam trên chiến trường có rất nhiều bộ đội chiến sĩ cũng là bởi vì không thể chịu đựng qua cái kia một trận, thế là căn bản cũng không có trưởng thành lên thành một cái chiến sĩ ưu tú cơ hội. Nhưng mà hai hàng cũng không giống nhau sáu. bởi vì có ta biết một chút lịch sử tri thức thế là tại chiến trên sân liền nắm giữ tương tự với biết trước bản lĩnh này liền làm cho hai hàng tuyệt đại đa số chiến sĩ đều sinh tồn hơn nữa loại này sinh tồn vẫn là trải qua mấy lần át chiến phía sau sinh tồn 6. chỉ cần là cái không ung nốc không nấp binh trải qua đây hết thể phía sau còn có thể sống được loại kinh nghiệm này bản thân liền là một loại tuyệt hảo nung luyện cùng gia tài lại thêm trên chiến trường đồng sinh cộng tử bồi dưỡng ra được vượt qua những bộ đội khác ăn ý liền khiến cho hai hàng trở thành hợp thành doanh bên trong siêu quần xuất chúng một chi binh sĩ cái này có thể tại bình thời huấn luyện cùng diễn tập liền có thể nhìn ra được Chiến cuộc giống chúng ta diễn thử một dạng thuận lợi 7 ra 6. giống như ta dự đoán như thế việt quân cơ bản không có hỏa lực phòng không sáu việt hoa chi chiến đều đánh hơn 2 năm song phương đều không dùng trên không sức mạnh cái này hai đi thành thói quen đi 6. thế là việt quân nghĩ đương nhiên sẽ không bố trí cái gì vũ khí phòng không có cũng là kế hoạch dùng để đánh bộ binh súng máy cao xạ chỉ tiếp những thứ này súng máy cao xạ vừa lên tới liền cho chúng ta máy bay trực thăng hỏa lực cho tiêu diệt không sai bị lắm lúc này coi như còn có mấy rất sáu cái này mới rất rất có thể là càng quỵ tử từ, từ trong kho hàng mới rời ra ngoài cái này có thể từ bọn hắn còn muốn luôn cuống tay chân vận chuyển đạn dược điểm này có thể nhìn ra được từ hướng này tới nói viện quân tốc độ phản ứng vẫn là tương đối nhanh sáu lúc này rời đi chiến vẫn chưa tới 5 phút thời điểm bọn hắn vậy mà liền biết cần tăng cường vũ khí gì đồng thời nhanh chóng bố trí tốt quả nhiên không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú viện quân đặc công sáu chỉ tiết chính là sáu những thứ này mới bố trí súng máy cao xạ cũng vô pháp phát vùng cái tác dụng gì một mặt là bởi vì ta quân phi cơ trinh sát thường xuyên hướng về tầng trời thấp đánh pháo sang sáu Phụ trách đặt mình cùng chở khách yến kinh cắt phổ 4 chiếc máy bay trực thăng bày xong lôi hoặc là đem yến kinh cắt phổ đem thả tới mặt đất cũng không có cái gì chuyện, đồng thời những thứ này máy bay trực thăng lại bởi vì tải trọng lượng vấn đề, không cách nào treo đầy vũ khí sáu. Vậy thì mang một chút pháo sáng thôi. Cái này pháo sáng hướng về tầng trời thấp vị trí thích hợp như thế đánh sáu. Vậy coi như lợi hại, cường quang đem địch nhân khu vực cho chiếu lên một mảnh, mà quân ta cho ở khu vực nhưng vẫn là đen kịt một màu, thậm chí việc quân cũng bởi vì ánh sáng mạnh chiếu xạ càng là không nhìn thấy máy bay trực thăng ở đâu sáu. Tại loại này địch tối ta sáng dưới tình huống, trên trực thăng xuống máy cao xạ một hồi bắn phá sáu. Liên đem những cái kia giống rồi không đầu tựa như còn tại khắp nơi tìm kiếm mục tiêu Việt quân cao xạ tay súng máy đánh cho nát nhự, mà sao hơi bắn qua sáu. Việt quân súng máy cao xạ cũng cơ bản không có cách nào dùng, nguyên nhân là súng máy cao xạ đạn bắn ra mười phần đông đúc, cuối cùng một con toy đi qua luôn có mấy phát sẽ trùng hợp đánh trúng Việt quân súng máy cao xạ sáu. Hàng xô viết trang bị sự an toàn cao là không có sai, nhưng bị 12.7mm đạn bắn trúng nếu là còn có thể đánh vang lên lời nói, vậy đơn giản liền có thể nói là thật khí. Cũng chính là dưới loại tình huống này, tất cả tổ máy bay trực thăng bay đến riêng phần mình phụ trách công trình kiến trúc phụ cận bắt đầu tác hàng sáu. Tác hàng chúng ta bình thường chia làm hai cái bộ phận 6. một cái là thiên thai tác hàng, một cái khác là mặt đất tác hàng. Kỳ dụng ý cũng không cần nói, chính là đối với trong kiến trúc việt quân tiến hành trên dưới hai mặt giác công. So sánh với mặt đất tác hàng tới 6, thiên thai tác hàng muốn an toàn nhiều lắm. Có thể tưởng tượng, thiên thai tác hàng lúc phi cơ trực thăng độ cao cao, phần lớn tình huống là lấy dưới đáy bọc thép hướng về phía mặt đất việt quân 6. Dạng này bị việt quân đánh rơi có thể họ cũng rất nhỏ. Việt quân xuống trường, súng máy hạng nhẹ chờ đánh không thủng phi cơ trực thăng dưới đáy bọc thép, súng máy cao xạ lại hoàn toàn bị ta máy bay trực thăng hỏa lực áp chế lại, mà đạn hỏa tiến lại là tầm bắn ngắn. Độ chính xác kém, gió lại tỷ lệ lại 6. Thế là cứ việc đóng tại xưởng sắt thép Việt quân là đặc công liên, cứ việc quân ta trực ngũ đẹp cũng không mạnh, nhưng nhất thời cũng không có hữu hiệu đối phó quân ta phi cơ trực thăng vũ khí. Nhưng nếu như là mặt đất tác hàng cũng không giống nhau 6. Mặt đất tác hàng liền mang ý nghĩa phi cơ trực thăng cao thực chất thấp, lại thêm nhà lầu phụ cận bên trong lại có rất nhiều Việt quân cất dấu 6. Bọn hắn hoàn toàn có thể công kích được phi cơ trực thăng cánh, nói một cách khác 6. Việt quân chỉ cần tùy tiện dựng lên một cái súng máy hạng nhẹ hoặc là mấy cái mươi 47 một hồi loạn tạo 6. Liền có khả năng làm cho quân ta phi cơ bị người vong. chúng ta đương nhiên cân nhắc qua loại tình huống này, phương pháp giải quyết chính là sân thượng trước tiến hành đổ bộ, mặt đất đổ bộ máy bay trực thăng lúc này liền phụ trách nhiệm hộ 6. cái này điểm hộ bao quát hai cái phương diện, một là quan sát công trình kiến trúc bên trong địch nhân điều động cùng vị trí, tiếp đó thông qua bộ đàm đem những này tình huống hồi báo cho thiên thai tác hàng binh sĩ. thế là thiên thai tác hàng binh sĩ hai chân vừa mới chạm đất 6. liên đại cảm khái biết tầng tiếp theo có mấy cái địch nhân hoặc là tại vị trí nào. một cái khác đương nhiên chính là hỏa lực kiểm hộ sáu, chỉ là hỏa lực kiểm hộ muốn rất cẩn thận, giống như phía trước nói tới sáu, những kiến trúc này vứt bỏ đến bây giờ cơ bản đã là lầu cao. cho nên máy bay trực thăng căn bản không dám dùng đạn hỏa tiễn, nhiều lắm là chính là dùng súng máy bắn phá bên trên một loạt đạn. Chưa xong con tiếp. 672 chương 74, thời gian chiến đấu rất nhanh liền tiến nhập gây cân 6. Quân ta tấn công tốc độ rất nhanh, nhất là chúng ta trước đó trải qua diễn luyện, các bộ phần đều biết mình nên làm những gì, nên làm như thế nào, lại thêm sân thượng trên xuống binh sĩ cùng mặt đất tấn công binh sĩ phối hợp 10 phần chặt chẽ, thế là đánh hạ một cái kiến trúc vẹn vẹn chỉ cần mấy phút thời gian 6. Ở trong đó đánh hạ lầu ký túc xá sẽ nhiều hơn một chút, hắn nguyên nhân là lầu ký túc xá là cho công nhân viên trước chỗ ở. căn phòng kia một gian sắt bên một gian mỗi tầng đều có mấy chục ở giữa hơn nữa bên trong lầu ký túc xá tạp vật còn đặc biệt nhiều sáu công nhân viên trước chỗ ở đi sẽ loạn chút tạp chút đó cũng là bình thường thế là những địa phương này rất có thể liền thành vi viện quân chỗ ân thân các chiến sĩ muốn hoàn toàn công chiếm những thứ này lầu ký túc xá làm cho chính mình tránh lo âu về sau sáu nhất định phải phải một gian một gian đem hắn tìm tới hơn nữa nhất thiết phải cẩn thận siêu sáu bằng không mà nói vạn nhất né mấy cái viện quân đặc công ở bên trong không có bị phát hiện tại quân ta cùng phía ngoài cảng quỷ tử kịch chiến thời điểm bên trong lại có cảng quỷ tử tại chúng ta sau lương đâm bên trên một trăm sáu vậy cái này thiệt hại nhưng lớn lắm cũng chính bởi vì nguyên nhân này sáu cái này hai chàng lầu ký túc xá ta là giao cho trần y dĩ cùng trần Sảo Sảo hai người phụ trách sáu hai người bọn họ sức quan sát mạnh đi hơn nữa cũng khá hiểu việt quân biết việt quân sẽ giấu ở địa phương nào sáu nhất là trần xảo xảo nàng nhưng là làm hơn một năm việt quân đặc công liên tục răng dấp cái kia việt quân đặc công chiến thuật nàng lại biết nhất thanh nhị sở bình thường nàng huấn luyện việt quân đặc công lúc thai ẩn giấu ở địa phương nào sáu nàng lúc này liền đến địa phương nào đi tìm thôi mà trần y dĩ thì ở đâu sáu Nàng đối với Việt quân đặc công mặc dù không có trần xảo xảo hiểu như vậy, nhưng nàng chỗ tốt chính là sức quan sát cao minh sáu. Trần Y Dĩ là am hiểu theo dõi đi, vậy tùy một điểm dấu vết để lại chỉ sợ cũng rất khó thoát khỏi con mắt của nàng, coi như đối thủ của nàng là Việt quân đặc công không ngoại lệ. Sự thật cũng chứng minh lựa chọn của ta là đúng sáu. Trần Xảo xảo cùng Trần Y Dĩ thì hai người đem công việc này hoàn thành phải hết sức xuất sắc, chỉ một vòng tìm tòi tới sau đó cơ bản liền đem ẩn dấu Việt quân đặc công cho thanh trừ phải không sai bị lắm. đương nhiên ở trong đó chắc chắn còn sẽ có chút cá lọt lưới dù sao cái kia lầu ký túc xá cũng là tầng năm mỗi một tầng đều có hai mươi mấy cái gian nhỏ theo lý thuyết một cái lầu thì có trên trăm cái gian nhỏ 6. trần xảo xảo cùng trần y dĩ thì cho dù có ba đầu sáu tay cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem mỗi một gian đều lùng tìm qua thế là nhất định sẽ có chút tầng lầu tìm kiếm đắc bất là giống hai người bọn họ như vậy chuyên nghiệp bất quá đối với này trần y dĩ thì cùng trần xảo xảo sớm đã có chuẩn bị 6. phương pháp của các nàng chính là an bài mấy người ghìm súng nhắm ngay lối đi nhỏ đang bố trí song hỏa lực sau đó liền hẹn xong ai cũng không cho phép từng đi ra đạo, coi như muốn thay đổi vị trí cũng phải từ phía sau lưng cửa sổ đi sáu. Thế là chỉ cần vừa nhìn thấy hành lang bên trên có bóng người sáu, không cần nói, nhất định là việt quân sáu. Trục có súng đánh chính là. nay cũng có điểm giống là chúng ta tại đánh mai phục thời gian chiến tranh chiến thuật sáu, khác nhau chỉ là khi đó chúng ta ước định tốt là ghé vào trên mặt cỏ không đứng dậy, mà lúc này phải không đi qua đạo sáu. Phải biết đưa qua đạo chính là thẳng thọc một chút một đầu. Hơn nữa các chiến sĩ tiến vào ký túc xá bố trí tốt điểm hỏa lực sau đó cũng đều giữ cửa ở bên trong đóng lại sáu. thế là Việt quân một khi xuất hiện ở trong lối đi nhỏ liền mang ý nghĩa chỉ có một con đường chết so sánh với túc xá chiến đấu thương khố cùng trong phòng ngăn chiến đấu thì đơn giản hơn nhiều sáu trong phòng ngăn bảy cũng là chút nát vụn ghế phá cái bản hoặc chính là một đống đầu gỗ sân thượng tắt xuống binh sĩ đầu tiên là từ trên sân thượng đi đến ném lên mười mấy mai lựu đạn sáu những thứ này lựu đạn có chút là từ sân thượng mở miệng đặt vào đi những thứ khác cũng là từ khía cạnh cửa sổ rộng mở đặt vào đi lựu đạn tại lúc này chính là dùng tốt nhất một mặt là bởi vì lựu đạn thứ này nổ tung uy lực không lớn nó chủ yếu là dùng mảnh vỡ đả thương người cũng sẽ không có đem nhà ăn nổ phong hiểm. một phương diện khác ca 6. Trong phòng ăn đầu khắp nơi đều là bàn gỗ, ghế gỗ, còn bàn trên ghế cái đinh 6. Tay này lưu đạn ở bên trong vừa nổ tung là cùng, đủ loại khối gỗ, cái đinh ở bên trong bay loạn, chỉ nghe một hồi nổ vàng trong phòng ăn đầu cơ bản cũng chỉ còn lại có tiếng rên rỉ. Tiếp đó đặc công liên các chiến sĩ lại hướng bên trong sông lên 6. Mấy tiếng súng vang rội sau đó chiến đấu rất nhanh liền giải quyết. Thương cố chiến đấu cũng cùng nhà ăn không sai biệt làm 6. Đây là xưởng sắt thép đi, cái kia trong kho hàng đầu còn giữ lại cũng là chút đồng nát sắt vụn 6. Không nói chuyện đã trở về, lúc này là thời kỳ chiến tranh. hơn nữa việt quân công nghiệp cơ bản đều bị quân ta làm hỏng sáu 79 năm đối với càng tự vệ phản kích chiến tuyên bố kết thúc về sau ta quân tại rút khỏi việt lúc đem việt quân công nghiệp công trình đó là có thể mang đi liền mang đi không thể mang đi liền đến một cái đại bạo phá sáu mà việt phương diện đâu sáu bọn hắn bởi vì lúc trước cùng nước mỹ lao đánh trận sáu mà ở cùng nước mỹ lao đánh trận lúc việt lại là chịu trung hoa trung quốc bảo vệ cho nên hắn công nghiệp cơ bản phân bố tại ở gần trung hoa trung quốc biên cảnh vùng này càng quỷ tử cũng không ngu sáu bọn hắn biết nước mỹ lao không hy vọng người trung quốc tham gia chiến tranh giống như trước kia kháng đẹp viện triều một dạng lại tới một cái kháng đẹp viện binh cảng, cái này cũng là nước mỹ lao sở dị đánh không thắng càng đánh một cái nguyên nhân chủ yếu. kết quả là càng quỷ tử liền đem tuyệt đại đa số công nghiệp bố trí ở tới gần việt nam một mặt này 6. nhưng bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo 6. cũng chính bởi vì càng quỷ tử đem công nghiệp tập trung vào tới gần việt hoa biên giới cái này một bên, thế là đang đối với càng tự vệ phản kích chiến bên trong 6. cô ta đối với việc công nghiệp đả kích mới khiến cho bọn hắn khóc không ra nước mắt. chính là bởi vì vi việt quân công nghiệp lọt vào thảm trọng đả kích mà việt lại chỗ tại chiến tranh thời kỳ sáu. cho nên liền không có cái gọi là đồng nát sắt vụn mà nói những thứ này đồng nát sắt vụn có thể nói đều là bảo bối a 6 dung liếu chi phía sau liền có thể làm đạn đạn đại bắt 6. cho nên ta tin tưởng sáu những thứ này đồng nát sắt vụn kỳ thực là việt quân hoặc là càng nam bách họ có ý định thu thập lại tồn tại trong kho hàng đầu 6. ở trong đó rất nhiều cũng là vỏ đạn đầu đạn đạn pháo mảnh đạn khối sắt vỡ các loại 6. những vật này nổ tung thì càng là có thú vị 6. nhất là đạn kia sắc cùng đầu đạn sáu nổ tung sau đó giống như thiên nữ tán hoa tựa như khắp nơi loạn xạ hơn nữa tại đụng tới thương khố vách tường lúc còn có thể bắn được sáu thế là căn bản cũng không có góc chết sáu nghe nói chờ các chiến sĩ vọt vào thời điểm bên trong việt quân có thật nhiều cũng là giống như con nhím toàn thân cắm đầy miếng sắt vỏ đạn các loại đồ chơi sáu những thứ này việt quân nếu là trực tiếp bị tạc chết còn thoải mái chút nếu như còn chưa có chết sáu đó chính là đời trước tạo nghiệt ở trong đó đánh đặc sắc nhất vẫn là cao ốc văn phòng mặt đất kiến trúc chiến đấu sáu vốn là cao ốc văn phòng tại những này trong kiến trúc đầu phải nói là khó khăn nhất công hãm nhưng thế sự thường thường chính là chỗ này sao quỷ dị sáu Cũng bởi vì cao ốc văn phòng sân thượng cửa vào bị tâm si mang phong kín, ta linh cơ động một cái đã nghĩ ra loại kia dùng dây thường bày ra tấn công phương pháp 6. Thế là cả chàng chiến đấu trở nên nhẹ nhõm dị thường. Kỳ thực điều này cũng không có thể nói là ta linh cơ động một cái nghĩ ra phương pháp 6, mà là ta tại hiện đại lúc tại điện ảnh, trên TV đã thấy nhiều loại kia lấy dây thường treo hướng xuống phóng tiếp đó khởi xướng tấn công ống kính, lúc này tại thời điểm nguy cấp cái kia trong ống kính chiến thuật lại đột nhiên thoáng hiện trong đầu 6. Thế là, giống như bây giờ ta thấy một dạng 6, đặc công liên chiến sĩ một cái tiếp theo một cái cái hướng xuống phóng. dẹp xong một tầng rất nhanh lại tiến công một cái khác tầng, hơn nữa loại này tiến công vẫn là bên trong, bên ngoài, bên trên, hạ tương kết hợp, chỉ đánh bên trong Việt quân không hề có lực phòng thủ, giống như là bị chúng ta cho vây quanh ở bên trong đánh thú bị nuốt, mà cái kia cao ốc văn phòng, nguyên bản vẫn là bọn hắn công sự phòng thủ cao ốc văn phòng 6. liền biến thành vây khốn bọn họ trước lồng, đã biến thành trôn phần mộ của bọn hắn. Cái này tuy nói là một nhóm lớn, thực tế toàn bộ quá trình mới chỉ có 8 phút 6. Vẹn vẹn chỉ là 8 phút, Nam tòa kiến trúc liền đã tại quân ta trong lòng bàn tay sáu. Mà lúc này bố trí tại quân ta ra Việt quân cũng phản ứng lại sáu. trên thực tế bọn hắn sớm đã kịp phản ứng nếu như việt quân đặc công tại lọt vào công kích phía sau còn muốn tám phút mới có thể biết quân ta tấn công mục tiêu mới chạy đến tăng viện 6. vậy những này đặc công cũng sẽ không thể xưng là đặc công nhưng coi như bọn hắn phản ứng lại cũng vô dụng sáu bởi vì cái này địa khu chung quanh đã để chúng ta dùng máy bay trực thăng đặt mìn phương pháp cho đổ một vòng địa lôi sáu việt quân bắt đầu còn không có phát hiện chung quanh nơi này đã đến chỗ cũng là địa lôi cái này ngược lại không có thể nói việt quân đặc công tố chất kém mà là ta quân tại dùng đạn hỏa tiễn doanh tạc việt quân binh doanh đồng thời bắt đầu đặt mìn sáu ta tin tưởng bất luận cái gì một chi binh sĩ liền xem như chúng ta 6. Ở loại tình huống này cũng sẽ không đi chú ý bầu trời những cái kia máy bay trực thăng có phải hay không có hai không tại hướng về trên mặt đất vậy thứ gì. Cuối cùng thẳng đến bọn hắn tập kết binh sĩ chạy đến tiếp viện lúc bị tạt chết, nổ bị thương một mảnh phía sau sáu. Mới ý thức tới chúng ta đây là có chuẩn bị mà đến. Đương nhiên, những thứ này địa lôi vẹn vẹn hoàn toàn không đủ để ngăn cản Việt quân đặc công 6. Địa lôi cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác đáng sợ, chỉ là chúng ta máy bay trực thăng đặt mìn thì có một cái khuyết điểm, đó chính là địa lôi cơ bản đều là quán lộ ở trên mặt đất sáu. Việt quân chỉ cần đánh hiện ra đèn tin hoặc là đi chậm rãi một chút cũng liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua lôi khu. nhưng chúng ta đương nhiên sẽ không để cho việt quân dễ dàng như vậy được như ý sáu cùng những thứ này địa lôi phối hợp chính là những cái kia tại trên trực thăng thư kích thủ bọn hắn chuyên đánh những cái kia đánh đèn tin hoặc là tại lôi khu bên trong dẫn đầu đi tới ngẫu nhiên còn biết dùng đánh nổ mấy cái địa lôi phương thức tới ngăn cản Việt quân viện quân đi tới sáu việt quân rất nhanh vẫn tìm được phương pháp mới chính là lấy tay lựu đạn nổ ra một cái thông đạo sáu đối với cái này một điểm chúng ta sợ nhịp tợ cũng có chút không thể ra sức sáu tại trên trực thăng xạ kích độ khó vốn là rất lớn còn muốn trong đêm tối đánh chúng việt quân ném ra lựu đạn cái kia cơ hồ liền có thể nói là thiên phương dạ đảm Bất quá cũng may mục đích của chúng ta cũng không phải là ngăn cản Việt quân viện quân 6. Nói đùa, nếu như máy bay trực thăng đặt mình lại thêm mấy cái sơ nhiệm vợ liền có thể đem Việt quân cho ngăn cản mà nói, vậy chúng ta căn bản cũng không cần chiếm lĩnh cao ốc văn phòng ngoại vi cái kia bốn cái kiến trúc. Mục đích của chúng ta 6. Vẹn vẹn chỉ là hy vọng dùng phương pháp này tới chậm trệ Việt quân viện quân hành động, mà bây giờ chúng ta đã thành công đạt đến mục đích này 6. Còn dư lại chuyện, liền giao cho ngoại vi cái kia mấy tòa kiến trúc 6. Nhiệm vụ của bọn nó, chính là vì lầu làm việc chiến sĩ tranh thủ đầy đủ thời gian. Chưa xong còn tiếp 673 chương 75, địa đạo việt quân viện quân rất nhanh liền vọt lên 6. Có thể tưởng tượng là, việt quân cũng không phải giống TV, trong phim ảnh sở phách hết thể vai phản diện như thế sáu. Đím súng liền coi chính mình là đau thương bất nhập, như cái đồ ngốc một dạng hoàn toàn không để ý tự thân an nguy rồi xoay người về phía trước, chỉ có bảo tồn chính mình mới có thể tiêu diệt địch nhân đi sáu. Người Việt Nam đương nhiên cũng biết điểm này, nhất là tại trước mặt chúng ta những thứ này việt quân vẫn là việt quân đặc công. Cho nên sáu, sự tiến công của bọn họ phương thức chính là nhảy vào thức tiến lên, cũng chính là lợi dụng dọc theo đường hết thể kiến trúc thực vật tiến hành nhiệm hộ. tiếp đó lẫn nhau hỏa lực kiểm hộ hướng phía trước tiến lên Việc quân động tác rất nhanh chuyển đổi công sự che chắn thời giã rất thẳng thắn động tác chiến thuật cũng hết sức nhanh nhẹn sáu khi thì thấp tư đi tới khi thì lan lộn khi thì nằm xuống sáu từ trên trực thăng nhìn xuống dưới giống như khắp nơi đều là bóng người đang di động làm thế nào cũng bắt không được một cái bại lộ bên ngoài mục tiêu đây nếu là đối với bộ đội bình thường tới nói sáu lúc này chỉ sợ liền muốn cảm thấy nhức đầu nhìn thấy một cái bóng đen thoát ra đang muốn nhắm chuẩn lại phát hiện nó đã trốn vào phía sau cây lại nhìn thấy một cái bóng đen đi ra lập tức thay đổi họng xuống sáu kết quả hắn lại nằm ở bàn đá phía sau bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không sáu hai quân bút vừa tiếp xúc coi như một thương đều không mở sáu vào lúc này cũng có thể nhìn ra đối phương sức chiến đấu đại cảm khái là ở tầng thứ gì lên đổi lại những bộ đội khác lúc này vừa thấy được việt quân trận thế này sáu chỉ sợ mà bắt đầu có đủ loại áp lực cũng chính là chúng ta thường nói sáu trận chiến còn chưa bắt đầu đả khí thế bên trên liền thấp người khác một đoạn nhưng mà chúng ta cũng không phải một chi thông thường binh sĩ chúng ta là hợp thành doanh một chi thân kinh bách chiến từ các bộ đội tinh nhuệ tạo thành hơn nữa còn đi qua đầy đủ huấn luyện rèn luyện binh sĩ cho nên sáu đầu tiên việt quân điệu bộ này sẽ không cho chúng ta áp lực gì, bởi vì các chiến sĩ trong lòng đều biết sáu. một bộ này chúng ta cũng sẽ, thậm chí chúng ta còn có thể so với bọn hắn làm được tốt hơn sáu. thế là này liền chẳng có gì ghê vớm. thứ yếu, có đôi lời gọi có mâu tất có lá chắn sáu. theo lý thuyết bất luận cái gì chiến thuật đều không phải là hoa mỹ, đều có hắn phương pháp phá giải. tỉ như giống việt quân loại này nhảy vào thức tiến lên sáu, chúng ta kiên kỵ nhất chính là vụ một cái sáu. nhìn thấy một cái bóng đen nhảy ra liền nhắm chuẩn, lại nhìn thấy một cái bóng đen nhảy ra lập tức lại thay đổi họng súng, kết quả như vậy thường thường chính là cái gì mục tiêu cũng đánh không đến. chính xác đối phó phương pháp hẳn là muốn vững vàng sáu tận lực chầm chằm chết một cái dùng tốc độ nhanh nhất quan sát mục tiêu chỗ ẩn thân phụ cận có cái nào thích hợp chỗ ẩn thân 6. sau đó tiến hành bài trừ có chút vị trí quá xa không thích hợp nhảy vào đồng thời nhanh trong lận tảng có chút vị trí bất lợi cho quan sát các loại 6. bài trừ sau đó còn dư lại số ít mấy cái vị trí chính là mục tiêu nhảy vào vị trí 6. đương nhiên phân tích tốc độ nhất định muốn nhanh nếu không thì tính toán phán đoán đúng sáu mục tiêu cũng đã trước tiên ngươi một bước nhảy vào đến vị trí này bất quá điểm này đối với chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ tới nói cũng không có rất lớn khó khăn sáu Bọn hắn người người đều có đi qua pháo binh huấn luyện đi, tính toán tọa độ thời điểm 6. Yêu cầu đó đúng là vừa nhanh vừa chuẩn, cái này thời gian huấn luyện một dài 6. Các chiến sĩ tư duy cũng đều đi theo vừa nhanh vừa chuẩn. Cho nên nói 6. Có khi trên chiến trường so đấu cũng không phải mặt ngoài những thứ này tố chất, còn có trong đầu tố chất 6. Những thứ này tố chất có khi nhìn không phải trọng yếu như thế, cũng không có thứ pháp, thể năng các loại rõ ràng như vậy, nhưng chính là kém một tí tẹo như thế, thường thường quyết định tại chiến trên sân là sống hay là chết. Đang nhanh chóng sau khi làm xong 6. Liên cầm lấy thương tại mục tiêu có có khả năng nhất thoát ra trên phương hướng trở lấy. Nếu có thời gian lại phụng trước tiên đoán trường hảo mục tiêu nhảy vào tốc độ, đồng thời dùng cái này tính toán ra chết đi lượng 6. đương nhiên, cái này chết đi lượng coi như cũng không hết sức chính xác cũng không quan hệ. Nguyên nhân là hợp thành doanh trong tay phần lớn trang bị là A74 vừa đưa ra đến liền là một con toy đi 6. Chết đi lượng có như vậy điểm sai sót là bình thường, chỉ cần cái này một con toy đạn đánh đi ra cái phạm vi này có thể bao trùm nhận được mục tiêu là được rồi. Thế là tiếng súng rất nhanh liền có một tiếng không có một tiếng vang lên sáu. Cái này có một tiếng không có một tiếng nhưng là một cái đại học vấn. Bởi vì này liền mang ý nghĩa các chiến sĩ phần lớn là tại điểm xạ mà không phải tại tùy tiện ban phá. Những cái kia xung phong Việt quân rất nhanh liền cảm nhận được điểm ấy bắn lợi hại sáu. Bởi vì bọn hắn những cái kia từng cái hướng về phía trước nhảy vào chiến sĩ, những cái kia đối với mình động tác chiến thuật nguyên bản rất có tự tin chiến sĩ, lúc này lại giống như là bị người đoán được sẽ chạy trốn nơi đâu tựa như từng cái té ở những thứ này điểm xạ tiếng súng phía dưới. Đây cũng chính là vì cái gì sáu. Có khi càng là đặc sắc chiến tranh thường thường càng là không kịch liệt nguyên nhân. Tại Việt quân bộ đội tăng viện bị quân ta ngoại vi kiến trúc gắt gao cản trở đồng thời, cao úc văn phòng kia đối mà hạ kiến xây tiến công cũng triển khai. thứ lương liên bình báo cáo ta biết xấu chiến sự quả nhiên giống chúng ta dự đoán như thế việt quân đặc công kịp thời đóng lại thông hướng mà hạ kiến xây hai nơi cửa vào đối với cái này một điểm ta thiết kế mấy cái phương án ta nghĩ tới phái tiểu phân đội trước một bước cắm vào lầu một ngăn cản hắn cửa vào đóng lại cũng nghĩ qua trước hết để cho người cải trang lẫn vào mà hạ kiến xây làm nội ứng xấu nhưng những ý nghĩ này rất nhanh liền từng cái bị phủ quyết nguyên nhân rất đơn giản đóng tại nơi này là việt quân đặc công hơn nữa còn có chuẩn bị xấu thế là chúng ta liền gặp phải một cái vấn đề hết sức khó giải quyết xấu mà hạ kiến xây lối vào đóng lại Chúng ta nếu có thể ở thời gian ngắn công vào đồng thời đoạt ra con tin. Đây nếu là mặt đất kiến trúc lời nói cái kia còn đơn giản sáu, Thế nhưng là cái này hạ kiến xây sáu, liền thật sự là để cho người nhức đầu. Bất quá cũng may chúng ta còn có một cái đòn sát thủ sáu, Cũng chính là phía trước nói tới từng tại cái này mà hạ kiến xây bên trong làm qua sống công nhân sáu, Cái này công nhân gọi một vĩ, năm nay 49 tuổi, chúng ta lần này đem hắn cũng cho mang đến. Theo hắn lại nói sáu, Chính là, chúng ta tu cái này đạo thời điểm, Việt Hoa giữa hai nước mâu thuẫn đã náo đắc bất nhỏ. ta trong lòng biết sưởng trưởng tu cái này công sự dưới đất là làm có tác dụng gì, phòng chúng ta người Trung Quốc tôi. Bằng không tại ba động nơi này lộng cái đồ chơi này làm gì? Thế là ta liền để ý, tại xây tường thời điểm thế một đoạn khoảng không tầng 6, cũng chính là bên trong đều là trống không, liền lớp ngoài ngăn nắp, hơn nữa cái kia đoạn chính gốc tầng đất cũng 6. Đồng chí, các ngươi mang ta đi a. Bởi vì thời gian lâu dài, ta không xác định là cái nào đoạn, vẽ một đồ cũng có khả năng phạm sai lầm, nhưng nếu để cho ta lại nhìn thấy cái chỗ kia 6, ta chắc chắn có thể nhận ra. Thế là cái này gọi mục vĩ công nhân tiểu ra bây giờ chỗ này Hơn nữa còn tại lương liên binh đoàn người dưới sự che chở tiến nhập cao ốc văn phòng 6. Chúng ta cần làm chính là tìm được cái kia đoạn bị động qua tay chân địa đạo vị trí, sau đó tới cái bạo phá. Doanh trưởng, lúc này chỉ nghe Trịnh Lương Cường báo cáo, càng quỷ tử đem xe tăng điều đi lên. Theo Trịnh Lương Cường chỉ thị phương hướng xem xét 6. Thật đúng là ba chiếc xe tăng đang tại Việt quân bộ binh hiệp đồng phía dưới giống mấy cái rùa đen tựa như từ ba phương hướng hướng chúng ta bên này ra, chỉ là bởi vì chúng ta tại trên trực thăng tạp âm rất lớn, cho nên cư nhiên không nghe thấy xe tăng tiếng oanh minh. Đem đội dự bị cử đi đi. Ta hạ lệnh là nhường đội dự bị phát huy tác dụng thời điểm. Chưa xong còn tiếp. 674 chương 76, Bắc Kinh cắt phủ viện quân xe tăng 3 chiếc xe tăng có một chiếc chính là T62, hai chiếc là T546. Ta muốn, cho nên sẽ có hai chiếc T54, đó là bởi vì vi viện quân biết lúc này tình hình chiến đấu khẩn cấp, hơn nữa bọn họ đích sắc cũng cần lợi dụng xe tăng nhiệm hộ tới đột phá quân ta phòng tuyến 6. Quân ta ngoại vi phòng ngự rất nghiêm mật đi, hai cái lầu ký túc xá lại thêm thương khố cùng nhà ăn 6. Cái này bốn cái kiến trúc điểm vị trí vừa đúng. vừa vặn đem cao ốc văn phòng vây vào giữa hơn nữa cái này bốn cái kiến trúc điểm giữa hai bên còn có thể lẫn nhau tiếp viện hai hai tạo thành hỏa lực đan sen đem thông hướng lầu làm việc ba đầu đường cái cho vây giống như là một thùng sắt tựa như chật như nêm tối muốn đột phá phòng tuyến như vậy sáu vậy tốt nhất biện pháp không thể nghi ngờ chính là mượn nhờ xe tăng che chở sáu xe tăng là lục chiến tri vương đi nhất là giống như vậy thành thị trong chiến đấu sáu kia cái gì tương gạch cái gì xi si măng công sự che chắn cấu tạo thành điểm hỏa lực chỉ cần dùng pháo xe tăng quanh một cái không được nữa trực tiếp bánh xích để lên đi sáu hai ba lần liền đẩy ngã cho nên việc quân đem xe tăng điều đi lên là tương đương sáng suốt. chỉ bất quá sáu cái này T54 tuổi hồ không có ích lợi gì sáu. hắn nguyên nhân cũng không cần nhiều lời, T54 cũng chính là quân ta 59 bên trong, chúng ta đều dùng qua cái này xe tăng cho nên biết cái đồ chơi này không có bao nhiêu đánh đêm công năng. đương nhiên nếu như cảng quân tại tô liên giới sự giúp đỡ cải tiến nó dụng cụ nhìn ban đêm hoặc là nhắm chuẩn hệ thống trở vậy thì chớ bản những thứ khác. bất quá ta tin tưởng quân liên xô cũng sẽ không ngốc đến đi làm điểm này sáu. phải biết bọn hắn đã có T62, T72 những thứ này tính năng tân tiến xe tăng. Hơn nữa kỹ thuật cũng tương đối thành thục, thật muốn tăng cường việt quân thản khắc bộ đội trực tiếp cho bọn hắn T62 là được rồi đi. đây nếu là đi cải tiến T546, không chỉ có phải tốn nhiều thời gian hơn còn phải tốn tiền nhiều hơn, mà chỉ có giống ta quân dạng này 6. 59 bên trong tính năng quá kém không cách nào thích ứng chiến trường, 69 mươi xe tăng lại không đầu nhập đại lượng sinh sản, bộ đội thiết giáp chủ lực vẫn là 59 bên trong 6. thế là mới có tất yếu đối với 59 bên trong tiến hành cải tiến. lúc này việt quân ba chiếc xe tăng phân biệt dọc theo ba con đường xuyên thẳng quân ta trung ương cao ốc văn phòng mà đến. Mỗi chiếc xe tăng phía sau ước chừng đều đi theo lấy một lớp bộ binh cùng hiệp sáu đồng. Mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, chính là ngăn cản quân ta cứu ra lầu làm việc thông tin viên, đồng thời cũng đối với ta ngoại vi bốn cái phụ trách tiệm hộ kiến trúc cấu thành vây quanh chi thế sáu. Xe tăng tác dụng chính là cái này đi, lợi dụng hỏa lực cường đại cùng cứng rắn sát ngoài, mang theo bộ binh cưỡng ép đột phá địch nhân phòng tuyến cũng tiến hành chia ra bao vây. Bất quá ta quân đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết sáu. Trước tiên đối phó hai chiếc T54, ta muốn cũng không muốn liền đối với đội dự bị ra lệnh. Đội dự bị chỉ có hai cái ban. Có thể đối phó địch nhân xe tăng Yến Kinh Cắt Phổ cũng chỉ có hai chiếc 6. Thế là đây chính là ba tuyển 2 một cái quyết định 6. Không nghi ngờ chút nào, ta sẽ trước tiên lựa chọn đối phó hai chiếc T546. Nguyên nhân là 6. Yến Kinh Cắt Phổ đối phó T62 có tương đương lớn nguy hiểm, T62 có tương đương tân tiến dụng cụ nhìn ban đêm cùng nhắm chuẩn hệ thống, nếu như trước tiên lựa chọn đối phó nó 6. Như vậy Yến Kinh Cắt Phổ rất có thể sẽ có thiệt hại, phải biết Yến Kinh Cắt Phổ cũng không phải cái gì xe tăng cũng không phải trang giáp xa 6. nó vẹn vẹn chỉ là một chiếc mang theo vô hậu tọa lực pháo xe dịp, này liền đừng nói là cái gì pháo xe tăng hoặc là xe tăng lên súng máy cao xạ, liền xem như tầm thường súng máy hạng nhẹ hoặc là AK 47 đều có thể đưa nó đánh nát như. cho nên sáu đối với yến kinh cắt phổ phòng ngự như vậy lực cùng sinh mệnh lực hơi kém trang bị tới nói ưu tiên lựa chọn đối phó dễ đối phó mục tiêu vĩnh viễn là đúng sáu. bằng không mà nói một khi hai khung yến kinh cắt phổ đều bị T62 xử lý như vậy chúng ta những bộ binh này liền phải đồng thời đối mặt ba chiếc xe tăng. là bay hành viên đứng tiếng. hai khung máy bay trực thăng một cái động tác chiến thuật liền xuống xuống đến vị trí thích hợp, đồng thời đem hai cái ban đội dự bị bung xuống. cơ hồ cùng lúc đó, hai chiếc chiến kinh cắt phổ cũng mở đi lên sáu. bọn chúng đem cùng đội dự bị phối hợp cùng một chỗ đối với việc quân hai khung T54 phát động công kích sáu. kế tiếp sẽ không cần ta chỉ huy sáu. các chiến sĩ tại bình thời trong khi huấn luyện đã đã làm rất nhiều lần dạng này hợp đồng, cho nên sớm đã đúng rồi nhiên tại tâm. đầu tiên là dùng tốc độ nhanh nhất cùng quân bạn bắt được liên lạc đồng thời tạo thành một cái trình thể sáu. tỷ như trong đó một chiếc T54 ý đồ từ hai tràng lầu ký túc xá ở giữa xuyên qua. lúc này quân ta phải đối mặt chiếc này xe tăng thì có mấy cái này phương diện phụ trách đóng giữ ký túc xá a lầu trần y lìa phụ trách đóng giữ ký túc xá lầu trần xào xảo phụ trách chỉ huy một chiếc yến kinh cắt phổ từ quốc xuân cùng với phụ trách kiểm hộ yến kinh cắt phổ bộ binh ban ban trưởng thẩm quốc mười sáu bọn họ tổng chỉ huy chính là lý tá long sáu hắn thông qua máy bộ đàm ngay đầu tiên sẽ đem cái bốn cái binh sĩ tạo thành một cái chính thể tạo thành một cỗ đủ để đối với t năm mươi khởi sướng tấn công sức mạnh hỏa lực kiểm hộ theo lý tá long nhất âm thanh ra lệnh ký túc xá a lầu cùng lầu liền hướng xe tăng phương hướng đánh tới một cái từng miếng đạn và đạn hỏa tiễn Phải biết trong tay chúng ta hạc 74 vô luận tầm bắn cùng độ chính xác đều phải so với việt quân trong tay hạc 47 còn mạnh hơn nhiều. Lại thêm cái này hai chàng lầu ký túc xá lại là cư cao lâm hạ đối với xe tăng tạo thành hỏa lực đan sen sáu. Thế là hỏa lực này thoáng chốc liền đem t54 phía sau đảm nhiệm hiểm nhiệm vụ càn quân bộ binh đánh tiêu thảm mấy ngày liền. Mục đích của chúng ta là rất rõ ràng sáu, chính là đem việt quân xe tăng cùng bộ binh tách ra sáu. Cũng chỉ có dạng này mới có thể càng dễ đánh xe tăng đi. Việt quân mặc dù biết rõ quân ta mục đích nhưng lại không thể làm gì sáu. Quân ta chiếm cứ địa lý cùng trang bị lên ưu thế đi. này liền mang ý nghĩa chúng ta có thể đánh nhận được việt quân, mà việt quân lại đánh không đến chúng ta 6. lúc này việt quân cũng chỉ có hai lựa chọn 6. hoặc là nhường xe tăng dừng lại, hoặc là liền để xe tăng dũng cảm tiến tới mà bộ binh trước tiên thở một ngụm lại theo đi lên 6. lúc này bộ binh muốn mạnh mẽ cùng lên đến cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chúng đạn mà chết. ta tin tưởng việt quân chọn cái sau 6. bởi vì bọn hắn biết mình là ở giữa không nhiều, cùng lâu làm việc thông tin để bọn hắn biết rõ cao ốc văn phòng trên mặt đất kiến trúc đã hoàn toàn rơi vào quân ta trong tay. động tác chậm một chút nữa sáu, dưới mặt đất kiến trúc nếu là cũng cho ta quân công phá sáu. Vậy bọn hắn liền hết thể đều xong. Quả nhiên giống như ta nghĩ như thế sáu. Việt Quân Thản khắc không có nửa điểm đình trệ vẫn như cũ ủ ủ hướng quân ta phòng tuyến ra sáu. Ở nơi này trong đó có một cái xe tăng mở ra cánh cửa khoang toát ra gật gật đầu sáu. Cũng không biết là nghĩ quan sát chiến cuộc hay là cái gì, nhưng rất nhanh liền bị quân ta tay súng bắn tỉa một viên đạn đánh liền phải rụt đầu về. Lúc này quân ta trên trận địa lại đánh ra mấy phát đạn hỏa tiễn sáu. Đây là ta quân lầu ký túc xá lên súng phóng tên lửa phát xạ ra ngoài sáu. Đương nhiên, Việt Quân Thản khắc cùng ta quân phòng tuyến khoảng cách hơn 300 m sáu. ở khoảng cách này súng phóng tên lửa gần như không có khả năng đánh trúng mục tiêu những thứ này súng phóng tên lửa chỉ là đang cấp việt quân một chút áp lực cho hắn biết trong tay chúng ta có thể phá hủy nó trang bị sáu càng quan trọng hơn là muốn nhường việt quân thản khắc viết nhầm cho là chúng ta đối phó nó vũ khí chủ yếu chính là súng phóng tên lửa việt quân thản khắc quả nhiên liền bị lửa sáu nó đầu tiên là chậm rãi ngừng lại t 54 cùng ta quân 59 bên trong một dạng phải có công hiệu nhắm trúng mục tiêu nhất định phải dừng lại tiếp đó hướng về trên kiến trúc phương súng phóng tên lửa bắn phương hướng điều chỉnh họng pháo góc độ sáu tiếp lấy vang một tiếng liền một pháo đánh về phía ký túc xá khả nghi bộ vị Việt Quân Thản khắc tay loại ý nghĩ này đương nhiên là chính xác sáu. Một phương diện à, bọn hắn không có bộ binh nghiệp hộ, như vậy thì nhất định phải chính mình bảo vệ mình. Một phương diện khác, bọn hắn lại biết trong tay địch nhân có súng phóng tên lửa 6. Muốn an toàn từ nơi này con đường thông qua, nhất định phải phải nhất định tiêu diệt hết những thứ uy hiếp này, coi như không thể hoàn toàn đem các loại uy hiếp tiêu diệt 6. ít nhất cũng phải tiêu diệt hết một bộ phận dạng này hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giảm mất mình bị phá hủy cảm khái tỷ lệ. Cùng lúc đó cũng có thể nhượng bộ binh có thời gian cùng lên đến. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là sáu. Đây chính là chúng ta hy vọng bọn họ làm sáu. Xe tăng vừa đánh xong một phát đạn pháo sau đó liền cần thời gian tiến hành né vào, hơn nữa lúc này xe tăng vẫn là bất động, lại bởi vì xe tăng vừa khai hoàn một pháo đằng trước còn hiện đầy sương mù, thế là trốn ở bên trong xe tăng tay có thể nói căn bản là thấy không rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì xấu. Ta là thấy nhất thanh nhị sở 6. Tiên Kinh cắt Phổ liền ngồi lúc này lái lên, nó vốn là trốn ở ký túc xá phía sau, sớm đã đánh hỏa đang đợi, lúc này vừa nghe đến tấn công mệnh lệnh lúc này đạp cần ga liền xông tới 6. Tiên Kinh Tát Phổ đẹp mặc dù kém, nhưng tốc độ nhưng là tương đương nhanh 6. Lại thêm nó lại là có chuẩn bị gia tốc. Cho nên lúc này mới không tới một phút liền lấn đến gần khoảng cách xe tăng vẫn chưa tới 200m khoảng cách. Cùng lúc đó đội dự bị cũng sông tới 6. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là phối hợp với hai bên ký túc xá binh sĩ đối với yến kinh cắt phổ tiến hành hỏa lực yểm hộ 6. Tiến kinh cắt phổ đẹp quá kém, một khi bị hỏa lực của địch nhân phong tỏa sẽ rất khó may mắn thoát khỏi. Thế là tại thời khắc này quân ta phương diện đó chính là tiếng súng đại tác, súng tự động, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng vậy cũng là hào hào, hào hướng xuống đánh, chỉ ép tới càng quân bộ binh căn bản là không ngẩng đầu được lên, chớ nói chi là nhắm chuẩn quân ta yến kinh cắt phổ 6. lúc này hiến kinh cắt phổ lên mấy cái binh cũng vội vàng mở sáu mỗi chiếc hiến kinh cắt phổ đều do bốn cái binh tới làm bởi vì trong đó hình thức kết cấu lấy một cây 105 ly học pháo cho nên cũng chỉ có thể làm bốn người bốn người này phân phối là như vậy sáu phía trước trái là tài xế phụ trách lái xe phía trước phải là chỉ vùng viên, phụ trách chỉ huy chiếc này hiến kinh cắt phổ nhiệm vụ của hắn là cùng thượng cấp liên hệ đồng thời theo thượng cấp mệnh lệnh chỉ huy chiếc xe này hoàn thành nhiệm vụ lúc cần thiết còn có thể dùng trong tay súng tự động vì yến kinh cắt phổ cung cấp nhiệm hộ phía sau trái phía sau phải hai cái nhưng là pháo thủ sáu một cái phụ trách lắp đạn một cái phụ trách nhắm chuẩn cùng nã pháo chiếc xe này chỉ huy viên là từ quốc xuân còn không đợi hắn hạ lệnh sáu cơ hội có thể nói là tại xe còn không có dừng hẳn thời điểm hai tên pháo thủ liền trước sau nhảy xuống xe xe dịp vừa dừng lại hai cái pháo thủ liền phối hợp với trong thời gian ngắn nhất hoàn thành lắp đạn cùng năm chúng động tác sáu những thứ này bản lĩnh là tất yếu sáu bởi vì bọn hắn đều biết tiến kinh cắt phổ đẹp không được nó dựa vào là chính là nhanh cho nên sáu chỉ cần động tác của bọn hắn chậm hơn một chút xíu thường thường liền mang ý nghĩa bọn hắn cả xe nhân viên tử vong chưa xong còn tiếp 675 chương 77, Bắc Kinh cắt Phổ 2 mà cho đến lúc này sáu. T54 lên viện quân thản khắp tay mới vừa vặn phát hiện đứng trước mặt bọn họ yến kinh cắt Phổ 6. Đó cũng không phải nói viện quân thản khắp tay tố chất không tốt hoặc là chiến trường độ mẫn cảm không cao, mà là xe tăng cái đồ chơi này cái tia thật dày bọc thép lại thêm máy tạp âm bản thân liền sẽ đem hắn cùng ngoại giới tách ra, làm cho trốn ở bên trong xe tăng tay không nhìn thấy cũng nghe không đến bên ngoài xảy ra chuyện gì. Duy nhất có thể để cho bọn hắn tiếp thu được một điểm phía ngoài tin tức sáu, chính là thông qua cái tia họng bét phải có thể dụng cụ nhìn ban đêm cùng tính vọng. Nhưng mà chúng ta hiến kinh cắt phổ cắt vào thời gian lại vừa đúng 6. Hiện tại bọn hắn vừa mới khai hoàn một pháo vội vàng nhét vào đạn dược hơn nữa trước mặt một mảnh xương mù thời điểm xuất hiện 6. Lúc này mới khiến cho bọn hắn chậm một phút, nhưng mà chính là chỗ này một phút 6. Quyết định này đối quyết song phương sinh từ 6. Ta là không nhìn thấy việc quân thản khắp tay sát mặt, nhưng ta tin tưởng bọn họ chắc chắn dọa gần chết 6. Nói đùa, một môn 105 mm đường kính vua hậu tọa lực pháo ngay tại không đến 200 m phạm vi bên trong nhắm chuẩn chính mình, ai còn có thể chịu được. Kỳ thứ sáu 105mm vô hậu tọa lực pháo phóng ra đạn xuyên giáp tầm bắn là 580m. Đương nhiên, đây là hy vọng tầm bắn, bởi vì ta quân lúc này trang bị tại chất lượng và độ chính xác bên trên phổ biến có chút không đủ, cho nên thực tế tại chiến trường tầm bắn sẽ ngắn một chút, đi qua huấn luyện chúng ta cho rằng tại 450m khoảng trường sát thương hiệu quả không tệ, theo lý thuyết nó còn có cần thiết tồn tại 6. Chúng ta súng phóng tên lửa tầm bắn là 300m, nếu như vô hậu tọa lực pháo tầm bắn cũng chỉ có 300m lời nói, cái kia vô hậu tọa lực pháo thật đúng là muốn bị đào thải. Nhưng lúc này chúng ta lại lấn tiến vào mục tiêu 200m phạm vi bên trong 6. Nguyên nhân có phía dưới mấy điểm đầu tiên là bởi vì này lúc là đêm tối, khoảng cách một xa sẽ rất khó chính xác nhắm chuẩn. thứ yếu là bởi vì cái này vô hậu tọa lực pháo là gác ở cắt phổ xa lên, chúng ta có điều kiện trong khoảng thời gian ngắn lấn đến gần mục tiêu khoảng cách gần phóng ra. lần nữa chính là chúng ta làm xong chuẩn bị chú đáo, phản ứng thời gian so địch nhân xe tăng muốn đầy đủ nhiều lắm. giống như như bây giờ, dù cho việc quân thản khắc tay phát hiện chúng ta, cho dù bọn họ lập tức liền đem họng pháo chuyển hướng chúng ta sáu, nhưng hết thể đều đã đã quá muộn. quân ta pháo thủ vừa bóp cò sáu, chỉ ngay quanh một tiếng, một vành lửa ngay tại t năm phía trước trên trang giáp nổ tung lên sáu. Cái này 105 mm đường kính vô hậu tọa lực pháo, hắn xuyên giáp chiều sâu thế nhưng là đạt đến 180 mm, mà T54 phía trước bọc thép cũng chỉ có 100 mm dày 6. Thế là cái này một pháo kết quả là có thể tưởng tượng được, xe tăng rất nhanh liền tê liệt tại giữa đường đồng thời giấy lên một đoàn đại hóa sáu. Tiếp lấy các chiến sĩ cảm thấy vẫn chưa yên tâm, lại hướng cái này xe tăng bắn một cái đạn pháo 6. Lần này có lẽ là dẫn nổ xe tăng bên trong đạn tháo, thế là liền oanh một tiếng, toàn bộ xe tăng tháp đều bị vén đến giữa không trung. Mà Yến Kinh cắt phổ liền ngồi trận này ánh lửa hộ cấp tốc quay đầu quay trở về quân ta trận địa. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở một cái khác đỡ T54 xe tăng trên thân 6 chỉ bất quá bởi vì bộ kia T54 cách quân ta phòng tuyến xa chút, hoặc có lẽ là bộ kia xe tăng lên việt quân thản khắc tay phản ứng càng nhanh sáu, cho nên hắn lại có cơ hội đánh ra một phát đạn tháo. Chiến hậu ta nghe tiểu thạch đầu nói lên chuyện này thời điểm 6 tiểu thạch đầu là một cái khác chiếc kiến kinh cắt phổ chỉ huy, hắn nói vậy một lát nhi hắn thì có một loại xung động máy liệt, muốn chạy trốn cắt phổ xa xúc động 6 trong đầu đều là cắt phổ xa bị việt quân thản khắc một pháo vang trời cao tình cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép khống chế được cái này ném xúc động tiếp tục ngồi ở trong xe. Ta có thể tưởng tượng đây là một phen tình cảnh gì sáu, nhất là là một cái có kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ sáu. Khi hắn một thân một mình đối mặt xe tăng lúc, hắn ngược lại không có gì lo lắng, có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng nắm giữ chi thức nhẹ nhõm tránh thoát xe tăng uy hiếp sáu. Ta quân chiến sĩ rất quen thuộc T54, cho nên đối với T54 hỏa lực góc chết đó là nhất thanh nhị sở, muốn tránh nó không có chút nào khó khăn. Nhưng mà sáu, thân là một cái yến kinh cắt phủ một thành viên cũng không giống nhau, đặc biệt là chỉ huy sáu. Hắn chỉ có một thân tránh né bản lĩnh lại không thể dùng. chỉ có thể ngồi ở phía trên trơ mắt nhìn pháo xe tăng chuyển hướng, nhìn xem nó đen ngòm họng pháo nhắm ngay mình, tiếp đó chờ lấy nó khai hỏa sáu. Bất quá hảo tại Việt quân xe tăng trong lòng bàn tay gấp một điểm, tại góc độ còn không có điều chỉnh đáo vị thời điểm liền nổ súng sáu. Kỹ thực bọn hắn không nội cũng không được, bởi vì bọn hắn biết lúc này đối thủ cũng tại nhắm đúng bọn họ. Theo lý thuyết đây chính là so với ai khác động tác nhanh vấn đề. Kết quả cuối cùng chính là xe tăng bắn ra tới đạn pháo đánh vào các phổ xa trái hậu phương, bay vụt đi ra ngoài mảnh đạn đánh trúng vào một cái pháo thủ, tên này pháo thủ tại mang đến hậu phương quá trình bên trong tại trên trực thăng quang vinh hy sinh. xe sinh phía trước quả thực nhịn một phen không phải người đau đớn sáu, bởi vì mảnh đạn sau này hướng phía trước đánh gãy cột sống của hắn cốt cắt nữa vào bụng bộ sáu. Ngay tại xe tăng bắn ra đạn đại bác một thoáng kia sáu, tiến kim cắt phủ cũng đánh ra một phát chí mạng đạn tháo, cái này phát pháo đạn tại chỗ liền đem Việt quân thản khắc đánh thành một quả cầu lửa. Theo hai khung T54 xe tăng bị quân ta phá hủy sáu, còn giữ lại bộ kia T62 rất nhanh liền cảm thấy áp lực sáu. T62 xe tăng tay chẳng mấy chốc sẽ chưa từng tiến điện ở bên trong lấy được tin tức, biết mình quân bạn cũng chính là 20T54 đã bị địch nhận phá hủy. mà phá hủy bọn chúng chính là có ghi vô hậu tọa lực pháo cắt phổ xa 6. Thậm chí bọn hắn còn rất có thể lấy được chúng ta phá hủy cái kia 20T54 chiến thuật 6. Tiếp lấy bộ này T62 mà bắt đầu làm có sáu. Vì cái gì cái khác xe tăng đều gặp đối thủ, liền cái phương hướng này không có đâu. Có phải hay không phía trước có cái gì cảm ấy Hay là cái kia cắt phổ xa đang núp ở chung quanh địa phương nào? Thế là bộ này T62 trở nên hết sức cẩn thận, không tiếp tục giống cái kia 20T54 một dạng tại không có bộ binh nghiệm hộ dưới tình huống xông về phía trước, mà là cách xa hướng nó trước mặt thương khố cùng nhà ăn phóng ra đạn tháo. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt xấu. Khách quan đã nói xấu. Cái này tại chiến hơi bên trên là tin tức tốt, bởi vì này biểu thị Việt quân đã không có năng lực cũng không có lòng tin lại hướng quân ta phòng tuyến nội bộ mạnh mẽ xông tới đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tiếp viện cao ốc văn phòng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta đang làm việc lầu phương hướng tranh thủ được thời gian. Nhưng tại chiến thuật bên trên cũng không phải chuyện tốt xấu. Bởi vì này hai trong building đều có thủ hạ ta binh, hơn nữa còn đều có hai cái ban 6. Mà hai building vẫn là lầu cao. âm ầm 6t62 giống như là tựa như nổi điên hướng trước mặt hai tòa kiến trúc đánh mạnh, mỗi một pháo đi qua cũng có thể làm cho thương khố cùng nhà ăn tiếu bên trên một khối hoặc là độ sụp một mảnh. Mà lúc này chúng ta 6. lại bởi vì t62 khoảng cách quân ta khoảng chừng hơn 700m mà bất lực 6. liền xem như yến kinh cắt phổ lên vô hậu tọa lực pháo cũng chỉ có hơn 500m tầm bắn xa nhất, huống chi đây vẫn là tại ban đêm 6. Doanh trưởng, vô tuyến điện cái khác triệu kính bình nhìn về phía ta, thương khố cùng nhà ăn báo nguy, tiếp tục như vậy nữa rất có thể sẽ sụp đổ. Cao ốc văn phòng phương hướng tình huống thế nào? Ta hỏi. So kế hoạch thời gian muốn trễ một điểm. Triệu Kính Bình trả lời, bởi vì mặt đất kiến trúc đi qua cải biến, vừa mới tìm được mục tiêu vị trí. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta nhất thiết phải kiên trì thêm một đoạn thời gian 6. Thế là ta liền cắn răng, hạ lệnh, nhường yến kinh cắt phổ bên trên. Chưa xong con tiếp. 676 chương 78, T62 cái gì? Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi sương sở, nhường bắc kinh cắt phổ bên trên. Doanh trưởng 6. Cái này 6. Triệu Kính Bình lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng ta biết hắn ý thứ sáu Cái này bắc kinh cắt phổ nói cho cùng chính là một chiếc trên xe dịp mang lấy một môn pháo hắn phòng ngự không thể so với mấy cái binh dơ lên một môn pháo tốt bao nhiêu so với mấy cái binh dơ lên sáu hắn chỗ tốt vẹn vẹn chỉ là tốc độ nhanh tính cơ động mạnh nói một cách khác sáu bắc kinh cắt phổ nếu là dựa theo quân ta dạng hồi này đánh tại bộ binh hỏa lực dưới sự che chở mang đến đột nhiên tập kích vậy vẫn là có thể được nhưng nếu để cho nó đơn độc thi hành nổ xe tăng nhiệm vụ hơn nữa cái này xe tăng vẫn có đánh đêm năng lực t sáu một phương diện khác khoảng cách quân ta trận địa lại có một khoảng cách sáu vậy thì thực sự có chút không ổn bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác sáu tên lửa chống tăng a quân ta trang bị loại kia tay không thức 6 liền xem như tại ban ngày cũng rất khó đánh trúng di động mục tiêu thống chi là ở nơi này ánh mắt không tốt trong bóng đêm trên trực thăng đạn hỏa tiễn cũng có thể đứng lên một chút tác dụng chúng ta cũng đích sắc còn giữ chút đạn hỏa tiễn không có bắn đến sáu đây là giữ lại khẩn cấp dùng nhưng vừa tới đạn hỏa tiễn bản thân cũng không có cái gì độ chính xác thứ hai trực ngũ cải nhắm chuẩn hệ thống rất lại phía sau cho nên phải lái phi hành tốc độ cao máy bay trực thăng tìm được đồng thời chính xác mệnh chung trong bóng tối việt quân thằng khác hơn nữa còn là đang di động xe tăng sáu vậy thành công tỷ lệ thực sự quá thấp húng chi đạn hỏa tiễn cũng không cách nào xuyên thấu xe tăng bọc thép coi như mười phần may mắn đánh trúng việc quân xe tăng cũng không cách nào đem hắn phá hủy nhiều nhất chỉ có thể đem bên trong bộ phận xe tăng tay chân choáng vẫn là không thể giải quyết vấn đề thế là cũng chỉ có một lựa chọn 6. chính là nhường bắc kinh cắt phổ bên trên những đơn vị khác hiệp hộ. ta nói thương khố nhà ăn đội dự bị lại thêm vài khung máy bay trực thăng 6. đem viện quân hỏa lực ngăn chặn đồng thời nhường bắc kinh cắt phổ hiệp đồng tới gần xe tháng sáu một chiếc chính diện hấp dẫn t sáu hỏa lực một cái khác trước từ cánh cấp tốc tiếp cận sáu là Triệu kính Bình mặc dù vẫn cảm thấy cái này đấu pháp quá mạo hiểm, nhưng biết bây giờ không cho phép lãng phí một chút thời gian, ứng tiếng liền đem mệnh lệnh của ta cho truyền đặt ra. Chỉ huy lần chiến đấu này là mặt sẹo sáu, giống như một hồi trước một dạng, hắn rất nhanh liền thông qua máy bộ đàm liên lạc xong cần hiệp đồng tác chiến tất cả đơn vị 6. cho nên nói tại hiệp đồng trong tác chiến dụng cụ truyền tin là tương đối quan trọng, giống như lần chiến đấu này, nếu như không phải chúng ta dụng cụ truyền tin đều phổ cập đến mỗi một danh chiến sĩ mà nói, vậy chỉ sợ là căn bản cũng không có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem mỗi cái bộ phận, mỗi cái binh chủng sức chiến đấu chỉnh hợp thành một tạo thành một cỗ thống nhất sức chiến đấu. tiếp lấy nhằm vào t62 chiến đấu rất nhanh liền vang dội sáu đầu tiên phát huy là không trung hai khung máy bay trực thăng 6. bọn chúng là lúc này quân ta duy nhất còn có đạn hỏa tiễn máy bay trực thăng hắn đạn hỏa tiễn vốn là dùng nghiệm hộ ta bộ binh rút lui dùng bây giờ tình thế nguy cấp chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên đem lửa này tiến gậy tại ở đây cho dùng tới lại nói ta ý nghĩ là sáu mặc dù đạn hỏa tiễn độ chính xác không cao đánh chúng việt quân thẳng khác đồng thời đối nó tạo thành tổn thương khả năng không lớn nhưng vạn nhất nếu làm mẹo mù với được ca gián vậy cũng có thể tại ở mức độ rất lớn lên tăng thêm bắc kinh cắt phổ đánh lén thành công cảm khái tỷ lệ chúng chi đạn hỏa tiễn nổ lên sương mù cùng hỏa diễm còn có thể quấy nhiễu việt quân thản khắp tay cùng càng quân bộ binh ánh mắt vì bắc kinh cắt phổ cung cấp một chút cần thiết tiềm hộ thế là chỉ thấy liên tiếp đạn hỏa tiễn mang theo nhọn siêu siêu âm thanh thẳng đến việt quân chiếc kia T62 mà đi 6. việt quân T62 xe tăng tay phản ứng cũng sắp sáu việt quân có T62 cũng không nhiều cho nên điều khiển T62 giống như xe tăng cũng là lao thủ bọn hắn gặp một lần bộ này thức không đúng lập tức liền là thêm đủ mã lực cùng máy bay trực thăng đối mặt mà đi sáu từ một điểm này tới nói cái này việt quân xe tăng tay sẽ không đơn giản sáu Bọn hắn biết máy bay trực thăng tại phóng gia đạn hỏa tiễn thời điểm là duy trì cố định tư thái một bên hướng phía trước tiến lên một bên phóng gia đạn hỏa tiễn dạng này mới có thể đạt đến một loại đều đều địa thảm thức đánh nổ hiệu quả. Như vậy sáu nếu như cùng máy bay trực thăng cùng hướng mà đi như vậy không nghi ngờ chút nào liền một đường bị máy bay trực thăng cho đuổi theo cái mông đánh bị đánh trúng tỷ lệ liền xe lớn. Trái lại sáu nếu như cùng máy bay trực thăng đối mặt mà đi 6, phi cơ trực thăng tốc độ lại thêm xe tăng tốc độ liền khiến cho cả hai sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong dịch ra thế là đạn hỏa tiễn có thể mệnh trung xe tăng tỷ lệ cũng liền không lớn lắm sáu. Sự thật cũng chứng minh Việt quân thản khắc cách làm là đúng sáu. Bay hành viên không ngờ tới Việt quân thản khắc sẽ đến một chiêu này, thế là đại đa số đạn hỏa tiễn đều rầm rầm rầm đánh tới xe tăng cái mông phía sau. Cũng may ta cũng không có đem hy vọng ký thác vào trên trực thăng 6. Mặc dù đang hiện đại lúc, máy bay trực thăng có thể nói là xe tăng sát thủ, thế nhưng cũng là hiện đại máy bay trực thăng vũ trang trang bị tân tiến tên lửa chống tăng chuyện sau đó, đến nỗi bây giờ chúng ta dùng cái này trực ngũ cả A6. Nếu là không có bộ binh nhiệm hộ, xe tăng dựng lên súng máy cao xạ hướng về phía chúng ta một hồi loạn đả, chỉ sợ trước tiên bị đánh rơi ngược lại là chúng ta những thứ này xe tăng sắt thủ. một lớp này công kích mục tiêu thứ yếu là thất bại. mục tiêu chủ yếu cũng chính là dùng đạn hỏa tiễn nổ tung một đạo tường lửa cùng sương mù vì Bắc Kinh cắt phổ cung cấp nhiệm hộ cái mục tiêu này nhưng là thành công sáu. cái mục tiêu này kỳ thực không có chút nào khó khăn đặt đến. tiếp theo chính là mỗi cái phương hướng bộ binh giống như là đánh máu gà tựa như hướng việt quân có khả năng ẩn tàng phương hướng khai hỏa sáu. đây nếu là nói có mục tiêu a có bộ phận chiến sĩ thật là không có mục tiêu sáu. bọn hắn chỉ là muốn dùng hỏa lực đem việt quân đặt ở chỗ ẩn thân không cách nào chuyển động. đây nếu là nói không có mục tiêu a có bộ phận chiến sĩ lại có mục tiêu sáu. nhất là ở nơi này phương hướng sơ nhì tợ cùng với trên trực thăng thư kích thủ lúc này chính là bọn họ vì Bắc Kinh cắt phổ cung cấp hỏa lực cường đại điểm hộ thời điểm 6. vì lần chiến đấu này ta là điều động 8 chiếc máy bay trực thăng theo lý thuyết không sai biệt lắm chúng ta toàn quân tổng số một nửa máy bay trực thăng tới vì Bắc Kinh cắt phổ cung cấp điểm hộ cái này 8 chiếc máy bay trực thăng có một bộ phận là dùng cơ bài trước súng máy cao xạ chiếu vào việt quân phương hướng một hồi loạn xạ cũng có một bộ phận là nghiêng đi thân máy bảo trì vững vàng phi hành lấy nhường có thể tốt hơn xạ kích sáu thế là cái minh Ám hiếp thoáng chốc giống như giống như thủy triều tuôn hướng Việt quân phòng tuyến, chỉ đem cảng quân bộ binh đè phải không ngẩng đầu được lên căn bản cũng không có chống đỡ chi lực. Phiên thoái chính là chiếc T626. Lúc này nó thật giống như biết mục tiêu của chúng ta là nó, thế là dự định bay đầu có đầu rút cổ đến phe mình bộ binh trong phòng tuyến đầu 6. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải một tin tức tốt, phải biết Việt quân phòng tuyến khắp nơi đều là ẩn giấu cảng quân bộ binh. Một khi Việt quân thản khắc trở lại phòng tuyến của mình bên trong 6, như vậy Bắc Kinh cắt phổ liền đừng nói đem hắn kích hủy, chính là tới gần Việt quân phòng tuyến cũng khó khăn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại xe tăng vụng về quay đầu thời điểm, hai chiếc Bắc Kinh cắt phổ liền một phía trước một bên vọt ra 6. Chúng ta kế hoạch ban đầu là 6. Phía trước chiếc này cắt phổ là dùng tại hấp dẫn xe tăng chú ý của lực, mặt bên trước kia cắt phổ mới thật sự là săn giết T62 chủ lực. Nhưng là bây giờ 6. Đang quay đầu xe tăng mới chuyển nửa cái thân. Trước tiên phát hiện ngược lại là mặt bên trước này cắt phổ 6. Tình huống này nếu là phát sinh ở phổ thông bộ trong đội chỉ sợ sớm đã luôn cuống tay chân không biết nên làm sao bây giờ 6. Cái này cùng nguyên kế hoạch cùng mình nhiệm vụ hoàn toàn không giống đi. Nhưng mà chúng ta cũng không phải thông thường binh sĩ. Chúng ta là hợp thành doanh 6. Trước đây chiến đấu và huấn luyện sở hình thành loại kia ăn ý tại lúc này đã mang lại tác dụng. Hai chiếc xe dịp cấp tốc đổi cho nhau sớm định ra nhân vật 6. Nguyên bản đảm nhiệm hấp dẫn chú ý lực cắt phổ 6. Một cái dễ ngoặt liền lái vào T62 tầm mắt góc chết, muốn làm điểm này cũng không khó khăn, chúng ta hợp thành doanh bên trong chính là mấy chiếc T62 không phải. Cho nên các chiến sĩ hết sức rõ ràng T62 tầm mắt và hỏa lực góc chết ở nơi nào, lại thêm cắt phủ tốc độ cùng xương mù hiểm hộ 6. Muốn không để T62 phát hiện cũng chỉ là người điều khiển đánh phương hướng một chút bàn mà thôi. Nguyên bản đảm nhiệm săn giết nhiệm vụ cắt phủ 6. Lúc này liền dừng xe tới làm bộ nhắm chuẩn 6. Cái này còn cao đến đâu 6? Phải biết quân ta cái này 105 ly vô hậu tọa lực pháo thế, nhưng là có hơn 500 m tầm bắn, mà lúc này khoảng cách song phương chỉ có hơn 400 m 6. Huống chi, nếu như T62 tiếp tục chuyển hướng quay đầu mà nói, không thể nghi ngờ liền sẽ đem chính mình yếu khía cạnh bại lộ tại 105 ly vô hậu tọa lực pháo trước mặt 6. Đây đối với xe tăng tới nói đương nhiên là không thể chịu đựng, thế là xe tăng lập tức liền dừng lại dùng trực tiếp hướng về phía Bắc Kinh cắt phổ, đồng thời lập tức điều chỉnh họng pháo chỉ hướng Bắc Kinh cắt phổ, đặt song song súng máy lập tức liền cục, cục, cục vang lên 6. T62 phản ứng không thể nghi ngờ là chính xác, nguyên nhân là T62 xe tăng hắn Nộ súng chính diện trang giáp độ dày thế nhưng là đạt đến 200 ly xung quanh. Theo lý thuyết vượt qua 105 mm vô hậu tọa lực pháo xuyên giáp năng lực, huống chi 105 mm vô hậu tọa lực pháo còn tại 400 m khoảng cách bên ngoài 6. Thế là T62 cách làm như vậy cơ hồ liền có thể nói là đứng ở thế bất bại. Chỉ là nó không nghĩ tới 6. Chiếc này cắt phổ cũng không có cùng nó tỉ thí ý tứ, không đợi nó hỏa lực chuyển tới vị, cái kia nhìn muốn nổ súng hai cái địch nhân lập tức lại nhảy lên xe. tiếp lấy Bắc Kinh cắt phủ rất linh hoạt rẽ ngoặt một cái liền hướng khía cạnh trốn ra tầm mắt của nó 6. Xe tăng chính là điểm này rất phiền phức, hắn ánh mắt cửa sổ rất nhỏ, hơn nữa tốc độ xoay tròn còn không mau 6. Rất khó đuổi kịp cái kia linh xảo xe dịp tiết ấu, mà hắn lại bởi vì có cái này đại uy hiếp ở bên cạnh 6. Không dám tùy tiện xoay người thoát đi, thế là chỉ có thể bị chiếc này cắt phổ cho treo, dù súng theo cắt phủ S hình quỹ tích vòng tới vòng lui 6. Nhưng lại nhất thời cầm đối phương không thể làm gì, ngẫu nhiên lái lên một, hai pháo cũng bởi vì tốc độ quá chậm mà không có mệnh chung. Nó không biết là 6. Ngay tại nó cùng trước mặt chiếc này, Bắc Kinh cắt phổ chơi trốn tìm đồng thời 6. Một cái khác chiếc Bắc Kinh cắt phổ đã lái tới gần nó khía cạnh, cùng sử dụng cái kia đen ngòm họng pháo nhắm ngay T62 khía cạnh 6. Chỉ ngay quanh một tiếng, ngay tại chúng ta cho là đắc kế thời điểm 6. lại không nghĩ rằng cái này một pháo cư nhiên bị xe tăng xuyên giáp cho bắn ra. Cái này T62 lập tức liền biết mình trúng kế 6. thế là cũng lại không để ý tới cái gì bại lộ khía cạnh bạc được vị trí, quay người lại mở đủ mã lực liền hướng phe mình trận địa phóng đi sáu. 677 chương 79, T62 tình huống vạn phần nguy cấp sáu. Nếu để cho chiếc này T62 trốn, như vậy rất có thể sẽ cho nhiệm vụ của chúng ta cùng với quân ta rút lui lưu lại hậu hỏa 6. Phải biết chúng ta lần này là muốn đổ bộ rút lui 6. Dưới tình huống bình thường chúng ta cũng là lựa chọn rút lui đến tương đối an toàn tập kết điểm lại đổ bộ rút lui, nhưng tình huống lần này nhưng có chút đặc thù. Nguyên nhân 6. Một cái là bởi vì, vì việt quân phương diện, bốn phía này khắp nơi đều là việt quân chú đóng cao điểm, cơ hội liền bị việt quân cho vây giống như là một thùng sắt tựa như, muốn ở bên ngoài tìm một an toàn tập kết điểm vậy cơ hội là không có khả năng, bởi vì vậy ý nghĩa ta quân bộ binh tất yếu đột phá việt quân đặc công phòng thủ cao điểm. một người khác chính là bởi vì ta quân bản thân tình huống sáu. Lúc này quân ta cũng tại cái này xưởng sắt thép móc một khối đồng thời hữu hiệu phòng thủ ở, chung quanh những kiến trúc này liền thành quân ta hiểm hộ sáu. Cái này thời đại có lẽ là kiến trúc công nghệ hạn chế, hoặc cũng có thể nói không cần thiết ở nơi này trong xưởng xây cao 6. Cho nên chỉ chúng ta chiếm lĩnh lầu ký tốc xá cao nhất, thứ yếu chính là nhà ăn cùng thương cố, thế là ở nơi này mấy tòa kiến trúc ở giữa thì có mấy khối hết sức an toàn đất trống, những thứ này đất trống hoàn toàn có thể nhường chúng ta dùng máy bay trực thăng độ bộ phương thức đem người tiếp đi sáu. Nhưng mà sáu Nếu để cho chiếc này T62 đào tẩu, nó thở một cái sau đó mới đi lên hướng về phía thương khu cùng nhà ăn doanh thượng mấy pháo 6. Một khi thương khu cùng nhà ăn sụp đổ, cũng liền ý diệp lấy chúng ta máy bay trực thăng tại đổ bộ thời điểm đem hoàn toàn bại lộ tại Việt quân dưới mí mắt. Hai chiếc Bắc Kinh cắt phổ đương nhiên cũng biết nhiệm vụ này tầm quan trọng sáu. Thế là không nói hai lời một cố lên môn liền hướng cái kia T62 đuổi theo. Cục cục cục sáu. Lúc này Việt quân phương diện cũng phản ứng lại, tại quân ta hỏa lực yếu bất thời điểm thông thả lại sức hướng Bắc Kinh cắt phổ đánh tới từng hàng đã sáu. Từ khi cạnh tấn công Bắc Kinh cắt phổ rất nhanh liền bị đánh trúng lốp xe mà mất đi phương hướng sáu. Cũng may trên đó mấy danh chiến sĩ cũng là thân thủ nhanh nhẹn, không hẹn mà cùng nhảy xuống xe một cái nữa lăn lộn, tiếp lấy liền tại chiến sĩ nhóm hỏa lực dưới sự che trở lại đánh lại lui đem về quân ta trận địa. Thế là hy vọng liền ký thác vào một cái khác chiếc Bắc Kinh cắt phổ lên 6. Chiếc này chính là từ Quốc Xuân Chỉ Huy Bắc Kinh cắt phổ 6. Bất quá xem xét tình cảnh của bọn hắn ta cũng không khỏi nhíu chặt lông mày 6. Bởi vì này lúc đã có mấy chỗ Việt quân hỏa lực phong tỏa bọn hắn, mặc dù tài xế lái cắt phổ xa linh hoạt rẽ trái phải đột, nhưng đạn vẫn là đánh cắt phổ xa đinh đinh vang lên 6. Chiếc xe kính chắn gió cũng bị phá vỡ 6. nếu không phải là bọn hắn túi đầu chỉ sợ sớm đã mất mạng đây nếu là loại tình huống này sáu vậy bọn hắn làm sao có thể dừng xe tới phóng ra đạn tháo đâu trừ phi chúng ta có thể một lần nữa đem việt quân hỏa lực chế trụ 6 nhưng cái này tựa hồ đã không thể nào nguyên nhân là càng quân bộ binh lúc này đã biết quân ta mục tiêu là t 62 cho nên bọn hắn liền xem như biết rõ bộ binh ló đầu ra gặp nguy hiểm cũng vẫn là sẽ có hỏa lực vì t 62 cung cấp điểm hộ sáu húng chi quân ta hỏa lực điểm hộ giờ cao điểm đã qua thay phiên đổi đạn kẹp quá trình không thể tránh khỏi sẽ làm cho quân ta hỏa lực đã không giống ngay từ đầu mạnh như vậy mà hữu lực Đang tại ta cho là nhiệm vụ lần này rất có thể liền như vậy thất bại thời điểm 6. Không nghĩ tới trước kia cắt phổ xa lại làm ra một cái để cho ta cảm thấy bất ngờ cử động 6. Hắn không có lưu lại, cũng không có dừng lại sát kích, ngược lại là thêm đủ mã lực hướng phía trước hướng 6. Xông về phía trước làm gì chứ? Ta muốn đây là tất cả thấy cảnh này các chiến sĩ nghi vấn 6. Muốn nói rút ngắn khoảng cách ta, lúc này khoảng cách của Song phương vẫn chưa tới 100m, húng chi lúc này xe tăng vẫn là lấy yếu đất cái mông hướng về phía Từ Quốc Xuân 6. Khoảng cách này đầy đủ Từ Quốc Xuân đem hắn kích hủy. Đương nhiên, Từ Quốc Xuân rất có thể không có nổ súng thời gian 6. bởi vì chỉ cần bọn hắn dừng lại một cái, cũng rất có khả năng sẽ bị càng quân bộ binh cho đánh thành cái sảng. Nhưng mà sáu tiếp tục xông về phía trước liền muốn xông vào việt quân phòng tuyến a dạng này xông đi lên còn không phải như vậy đi chịu chết. làm ta ánh mắt chuyển tới t62 cái kia rộng lớn sau lưng thời điểm ta rất liền biết từ quốc xuân muốn làm gì sáu. hắn đây là muốn gây cắt phổ xa xông vào t62 trang giáp điểm hộ khu sáu. xe tăng tại chiến trên sân không phải thường thường vì bộ binh cung cấp điểm hộ sao. theo lý thuyết là ở sau lưng của nó sẽ có một cái viện quân hỏa lực không đánh được góc chết sáu. từ quốc xuân chính là muốn xông vào cái này góp chết cũng chính là lợi dụng địch nhân xe tăng tới vì chính mình cung cấp nhiệm hộ. nhưng ta rất nhanh liền nghĩ đến 6. làm như vậy thật là có thể làm từ quốc xuân bọn người cung cấp phóng ra đạn đại bác thời gian nhưng mà 6. phóng ra đạn pháo sau đó đâu khi đó bọn hắn đều nhanh tiến hành địch nhân phòng tuyến bọn hắn còn trở về được sao lại nói 6. khoảng cách gần như vậy phóng ra đạn pháo 6. về sau ta mới biết được từ quốc xuân một đoàn người kỳ thực căn bản là không có cân nhắc qua những vấn đề này sáu cắt phổ xa thêm đủ chân ga hướng xe tăng đuổi theo sáu từ quốc xuân một chiêu này quả nhiên hữu hiệu xe tăng tốc độ không bằng cắt phổ xa thế là xe tăng cùng cắt phổ xa ở giữa khoảng cách lại càng tới càng ngắn mà theo giữa bọn chúng khoảng cách giảm nhỏ thì có càng ngày càng nhiều việc quân tầm mắt và hỏa lực bị xe tăng trận lại sáu cũng chính là bọn hắn cơ bản không nhìn thấy cũng đánh không được từ quốc xuân đám người nhưng mà từ quốc xuân bọn người còn không có ý dừng lại bọn hắn tiếp tục lái cắt phổ xa hướng xe tăng điên cuồng đuổi theo sáu Thẳng đến cắt phổ xa đều nhanh đụng phải xe tăng cái mông mới đột nhiên dừng lại sáu chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều lời hai tên pháo thủ thuần thục nhảy xuống xe sáu Dùng nhanh nhất động tác lắp đạn đồng thời nhắm chuẩn, tại xe tăng chậm rãi lái rời chính mình mà Việt quân đạn lại đem đánh tới bọn họ đồng thời 6. Đồng nhiên với bóp có 6. Xe 6. Theo một tiếng vang thật lớn, T62 ngay tại chúng ta trước mắt biến thành một quả cầu lửa, theo cái này hỏa cầu bay ngược mở, còn có Từ Quốc Xuân trước kia cắt phổ xa cùng với dưới tay hắn ba danh chiến sĩ. Chúng ta thậm chí cũng không có cách nào đoạt lại bọn họ di thể 6. Đặc biệt chủng tắc chiến chính là như vậy, mỗi một phút, mỗi một giây đều phải dùng sinh mệnh đi tranh thủ, cho nên chúng ta đương nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở cấp di thể bên trên. càng không thể giống phổ thông bộ đội chiến đấu như thế, cùng việt quân bắt được liên lạc phía sau lẫn nhau ước định cẩn thận không đánh nhạt xác binh sĩ sáu. cho nên chúng ta đang cấp từ quốc xuân cùng mặt khác ba danh chiến sĩ trong nhà gửi di vật thời điểm, cũng chỉ có mấy thân bọn hắn mặc qua quần áo cùng kỳ nguyên, mười mấy nguyên khác nhau tiết kiệm tiền. vào thời khắc ấy, ta nghĩ tới đúng là từ quốc xuân mới vừa vào bộ đội thời điểm sáu, bởi vì tại bờ sông nhìn thấy một cái chân gãy mà dọa đến kẻ ra quần. mà bây giờ hắn lại dũng cảm truy tại việt quân tân tiến hàng xô viết xe tăng sau lưng đánh sáu. cuối cùng vì chúng ta tranh thủ được thời gian đồng thời sáng tạo ra thắng lợi điều kiện. Ta không xác định là cái gì nhường từ quốc xuân có lớn như vậy chuyển biến xấu, từ một tên phổ thông không thể bình thường hơn binh sĩ trở thành bây giờ anh hùng, liệt sĩ. Nhưng ta có thể xác định chính là 6. có một chút là từ đầu đến cuối không có biến, đó chính là các chiến sĩ dũng cảm hiến thân tinh thần từ anh hùng nhị liên đến bây giờ hợp thành doanh. Mặc kệ chi bộ đội này là cái gì tên, có dạng gì binh sáu, bọn hắn cũng có loại tinh thần này. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát ký để ẩn quan bỏ phiếu đề cử. Nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại người sử dụng mời đến em mờ kỳ đi ẩn công đọc 678. trăm bảy chương tám thông tín viên theo việt quân t 62 bị phá hủy việt quân liền đã mất đi thời gian ngắn đột phá quân ta phòng tuyến trụ cột thế là chiến sự giống như kế hoạch chúng ta thuận lợi như vậy phát triển 6. Lâu làm việc địa đạo rất nhanh liền bị chúng ta nổ tung một lỗ hồng 6. xác thực nói hẳn là hai cái lỗ hồng nguyên nhân là cái này lỗ hồng là từ chính gốc trung đoạn nổ tung ở giữa hướng xuống đệ xuống 6. liền lộ ra một tạ một hưu hai cái miệng hầm hai cái này miệng hầm cũng không lớn nhưng bởi vì vi việt quân ở nơi này hai cái miệng hầm bên trên không chút nào phòng bị sáu Bọn hắn căn bản cũng không biết cái này đạo đã để người cho động tay chân, cũng liền không thể nào phòng lên. Thế là các chiến sĩ đầu tiên là hướng về trong địa đạo đầu vứt ra mấy cái lựu đạn đi vào sáu Nổ vang một tiếng sau đó ghim súng liền hướng bên trong hướng sáu Nên biết quân ta thủ hạ chính là những chiến sĩ này thế nhưng là có phong phú tiến vào đường hầm cùng việc quân tác chiến kinh nghiệm. Hơn nữa đối với này chúng ta cũng có cùng nhau không chọn vẹn huấn luyện sáu Cái huấn luyện này chủ yếu là tại chúng ta đi áp Phanis tăng phía trước, khi đó địch nhân của chúng ta là càng quý tử hơn nữa còn có tương đương một bộ phận càng quỷ tử là trốn ở đường hầm bên trong thế là chúng ta thì có rất nhiều nhằm vào đường hầm tác chiến chiến thuật huấn luyện thì như đường hầm trong tác chiến chiếu sáng sáu chúng ta trước đó đều vẫn là một tay tay chân điện một tay ôm súng hay là tại đánh đèn tin đồng thời dùng hai tay ôm súng loại này chiếu sáng phương thức nếu là không nổ súng có tốt vừa nổ súng cái kia lực phản chấn liền sẽ để người không nắm vững đồng thời xạ kích độ chính xác cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn hơn nữa cái này chúng tác chiến phương thức vẫn là tương đối nguy hiểm thì như lúc này nếu như đột nhiên có một danh viện quân tử góc rẽ nào tới tiến hành vật lộn sáu lúc này nguyên bản có thể rút ra dao gâm tay lại bởi vì nắm lấy đèn tin mà không biết nên làm cái gì mới tốt giải quyết cái vấn đề này phương pháp rất đơn giản chính là một cây đèn tin cho cột vào trên nòng súng sáu dạng này tuy sẽ cho làm cho súng trường phía trước càng nặng một chút nhưng chỗ tốt nhưng là không chỉ có thể chiếu sáng còn có thể đem hai tay cho triệt để giải phóng ra ngoài đối với xâm nhập việt quân đường hầm chiến đấu có thể nói là một mũi tên chúng mấy chim chiến thuật đương nhiên cái này chiến thuật mặc dù là ta nói ra lại cũng không có thể tính là của ta công lao sáu hiện đại điện ảnh cùng trên tv có quá nhiều dạng này ống tính đặc chủng bộ đội tại ban đêm lúc tác chiến bưng tất cả đều là trên nòng súng mang theo thiết bị chiếu sáng thương ta đây chỉ là mượn hoa hiến phật mà thôi một phương diện khác chúng ta cũng biết đang hỗ trạng đường chiến đấu liều đạn chính là loại 10 phần có cần thiết trang bị 6. ở đây nói liều đạn không phải quân ta trang bị loại kia lựu đạn mà là việc quân trang bị loại kia cây dưa hồng thức lựu đạn bên trong này nguyên nhân sẽ không hơi nhiều lợi 6. Lưu đạn bỏ túi tác dụng đang hố đạo chiến bên trong là cái khác tất cả trang bị đều không thể thay thế nguyên nhân một trong chính là đường hầm là một cái không gian bị kín hơn nữa cơ bản không có chỗ có thể chỗ sáu lựu đạn này đi đến đầu ném một cái mặc kệ đường hầm khúc quanh một đầu kia có cái gì như quỷ xa thần quanh một tiếng liền toàn bộ nổ cho không có năng lực phản kháng bất quá cái này cũng không phải chúng ta nhất định muốn dùng cây dưa hồng thức lựu đạn bỏ túi nguyên nhân bởi vì này một điểm quân ta lựu đạn cũng có thể làm được lựu đạn khuyết điểm chính là quá nặng không tiện mang theo hơn nữa càng thích hợp nắm lấy cán cây gô manh liệt vung hắn vận động uy tích là một cái đường vòng cung 6. nhưng động tác này rõ ràng không thích hợp đang hô trạng đường làm đường hầm cứ như vậy cao 6 có thể vung cái bao xa đây nếu là dùng quá sức còn có thể sẽ đụng phải đồ vật gì bắn ngược trở về nổ chính mình Mà cây dưa hồng thức liệu đạn lại không có những khuyết điểm này sáu. Nó hình tròn cùng tiểu xảo khiến cho rất thích hợp đang hố trạng đường dạng này không gian chật hẹp bên trong sử dụng, tiện tay đi đến đầu ném một cái sáu. Cái đồ chơi này liền sẽ đích dạo chơi lăn ra một khoảng cách sáu. Thậm chí có thời điểm còn có thể dùng nó tới chơi chơi bắn ngược ném bom. Chính là bởi vì nhận thức được cây dưa hồng thức liệu đạn bỏ túi những chỗ tốt này, thế là chúng ta liền chuyên môn đem hắn dùng đường hầm trong khi huấn luyện sáu. Muốn trang bị những thứ này, cây dưa hồng thức lựu đạn cũng không phải là việc khó gì, càng quỷ tử trên tay còn nhiều, rất nhiều đi, cùng càng quỷ tử đánh lên mấy trận trận chiến liền có thể thu được một nhóm tay như vậy thôi. Hơn nữa lựu đạn cái đồ chơi này cũng không phải công nghệ cao gì đồ chơi. Lúc này quân ta nhà chế tạo vũ khí đã đem hắn phòng chế ra, cũng chính là chúng ta bây giờ sử dụng 79 thức hỏa tiễn lựu đạn 6. Cái đồ chơi này vẫn là 79 tháng 5 năm một hai Nguyệt mới định hình đồ chơi, mới vừa vận đầu nhập đại lượng sinh sản không lâu 6. liền đầu tiên trang bị cho chúng ta bộ đội, lúc này lại vừa vận để nó thi thố tài năng. Thế là các chiến sĩ như thế một đường bên cạnh cầu thủ ném bóng lựu đạn bên cạnh đi đến công. Căn bản cũng không có cho Việt Quân một điểm thời gian phản ứng cùng cơ hội, vẫn chưa tới 10 phút công phu liền đem Việt Quân dưới mặt đất kiến trúc cho cầm xuống, tiếp lấy liền đem hai cái máu me be bét khắp người thông tín viên lôi đi ra sáu. Sở dĩ dùng kéo 6, là bởi vì cái này đạo thực sự có chút quá nhỏ hẹp, mà thông tín viên lại cơ bản đi không được, thế là cũng chỉ có thể một cái phía trước kéo một cái ở phía sau đẩy, cứng rắn đem thông tín viên lấy ra ngoài. Đem thông tín viên cứu ra quá trình này cũng không phải thuận lợi như vậy sáu. Nghe nói hai cái này thông tín viên là bị nhốt tại đường hầm bên trong trong một gian phòng đầu, làm Lương Liên binh mang theo hai danh chiến sĩ vọt vào thời điểm 6. Liên phát hiện có một danh việt quân binh sĩ dùng nhân viên truyền tin cơ thể ngăn tại đằng trước, đồng thời hướng về phía lương liên binh mấy người kêu thứ gì, dường như là muốn lấy nhân viên truyền tin sinh mệnh tới uy hiếp các chiến sĩ bỏ vũ khí xuống sáu. Nhắc tới danh việt quân thật đúng là ngốc đến nhà rồi, hoặc giả thuyết là bị các chiến sĩ nhanh chóng như vậy động tác làm cho sợ hãi, thậm chí ngay cả việc ngốc như vậy cũng làm được sáu. Đây là đang đánh trận ải, cũng không phải đang diễn trò, coi như chúng ta cùng thông tín viên là chiến hữu, coi như chúng ta sẽ niệm chiến hữu chi tình, tại chiến trên sân cũng không khả năng bởi vì chiến hữu bị uy hiếp mà ngoan ngoãn để xuống xuống a sáu, bằng không mà nói sáu. cuộc chiến này cũng liền đừng đánh nữa chỉ cần chảo mấy cái tù binh sau đó dùng tù binh đi uy hiếp địch nhân cũng liền có thể lương liên binh lại nơi nào sẽ để ý tới cái kia một bộ không chút nghĩ ngợi liền với bót có 6. cái này phát đạn là lao nhân viên truyền tin cổ đánh chúng vào trốn ở sau đó việt quân về sau cái kia thông tín viên trên cổ thậm chí đều lưu lại một đầu vết máu đối với cái này sự kiện ta liền hỏi qua lương liên binh 6. người đối với mình thương pháp thật là có cái kia tự tin dạng này cũng có thể mệnh chung mục tiêu doanh trưởng sáu đây là nói lời đã vậy đâu lương liên binh đem đầu dương lên liền trả lời đạo lúc đó ta căn bản là không có gì tự tin không tự tin sáu trong đầu nghĩ là sáu đánh chết đánh liền chết thôi ngược lại thượng cấp nhường chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sáu cũng không phải đem thông tin viên cứu ra mà là để bọn hắn ngậm miệng một thương ngày a 6 không phải ta đánh thật hay là tên kia vận khí tốt nghe vậy ta không từ một sự sở sáu nhìn không ra cái này lương liên binh thật đúng là mẹ nhà hắn hung ác kỳ thực cái này cũng không kỳ quái nguyên nhân là các chiến sĩ cảm tình sáu càng nhiều hơn chính là đối với mình trong bộ đội chiến sĩ những bộ đội khác chiến sĩ a sáu cái kia theo tuyên truyền mà nói xác thực cũng là đồng chí cũng là quân cách mạng nhưng một không quen hai lại không quan hệ gì chúng ta dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình đi cứu bọn hắn cái nào cho nên 6. các chiến sĩ khi nhìn đến hợp thành doanh co thương vong nhất là từ quốc xuân người cả xe vì xử lý t 62 mà liệu mạng rơi mất tính mệnh thế là trong lòng đều có oán khí mang theo cố này oán khí 6. bọn hắn tại loại này tình huống sẽ không chậm trễ chút nào nổi xuống thì cũng không kỳ quái nhận được cứu ra nhân viên truyền tin tin tức phía sau sáu ta lập tức liền hạ đạt rút lui mệnh lệnh 6. lúc này việt quân đặc công tựa hồ đã, đã biết chúng ta thành công từ trong tay bọn họ cứu ra cái này hai tên thông tin viên sáu chuyện này đối với bọn họ mà nói nhưng là một cái vô cùng nhục nhã phải biết bọn hắn cũng là đặc công liên hơn nữa còn là mấy cái đặc công liên tầng tầng phòng ngự cơ hồ có thể nói là phòng phải chật như nêm tối nhưng lại cho chúng ta nhẹ như vậy mà dịch dơ sáu vẹn vẹn chỉ dùng 20 phút liền đem người cấp cứu ra ngoài sáu đương nhiên một trận đối với chúng ta tới nói cũng không phải là dễ như trở bàn tay nhưng chuyện này nếu là chuyển ra ngoài sáu vẫn là đủ để cho những thứ này việt quân đặc công mất hết mặt mũi mặt mũi vật này sáu đối với cá nhân tới nói sẽ không cần quá so đo nhưng đối với một chi quân đội tới nói sáu mặt mũi một cái khác ý tứ chính là ví dự hơn nữa cái này mặt mũi thường thường còn có thể trực tiếp quyết định những bộ đội này lui về phía sau vận mệnh Cũng tỷ như nói quân ta binh sĩ 6. những cái kia tại đại giải trừ quân bị bên trong bị thủ tiêu rơi binh sĩ phiên hiệu 6. không cần suy nghĩ phần lớn đều là bởi vì tại chiến trên sân từng có ám muội chiến đấu hoặc chính là sức chiến đấu bị thượng cấp chất vấn cho nên 6. trước đây chiến đấu đã bởi vì chúng ta nắm giữ hai tên thông tín viên mà kết thúc coi như chúng ta lúc này còn chưa kịp đem hai người này đưa tiễn nhưng chúng ta đã đạt đến mục tiêu chiến lược bây giờ chiến đấu sáu nhưng là bởi vì vi việt quân muốn tìm trở về bọn họ mặt mũi cũng có thể nói là vinh dự của bọn họ sáu này đối việt quân tới nói có thể so hai tên thông tín viên còn trọng yếu hơn đương nhiên cũng so với bọn hắn sinh mệnh tới trọng yếu thế là việt quân liền sẽ không để ý tới cái gì gào thét từ bốn phương tám hướng hướng chúng ta chỗ phòng thủ vị trí phát khởi xung kích nhưng lúc này hết thảy đều đã đã quá mượn sáu tại quân ta tấn công vào cao ốc văn phòng dưới mặt đất kiến trúc một khắc này sáu chúng ta liền làm tốt chuẩn bị rút lui sáu đầu tiên là vài khung máy bay trực thăng đáp xuống kiến trúc giữa trên đất chống sáu bởi vì đất chống diện tích có hạn chúng ta một lần chỉ có thể hạ xuống năm chiếc máy bay trực thăng nhưng đây đối với chúng ta tới nói cũng đã đầy đủ sáu Máy bay trực thăng lúc này đã cơ bản đánh xong đạn dược, cho nên bây giờ căn bản lại không tồn tại siêu trọng vấn đề. Theo lý thuyết cái này, cabin có bao nhiêu không gian có thể chứa bao nhiêu người liền tận lực đi đến đầu trang. Thế là một trận máy bay trực thăng ít nhất cũng có thể giả bộ một 15 người, năm chiếc máy bay trực thăng liền có thể trang 75 người sáu. Nhiều hơn nữa hạ xuống vài khung máy bay trực thăng xuống cũng liền toàn bộ trở đi. Đám đầu tiên rút đi đương nhiên là lầu làm việc tập kích binh sĩ, cái này cũng không vẹn vẹn bởi vì bọn hắn mang theo chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu sáu. Hai tên thông tin viên, càng bởi vì ngoại vi kiến trúc lúc này còn cần ngăn cản một đoạn thời gian, bằng không mà nói liền là ai cũng rút lui không được. Tiếp lấy rút lui chính là ngoại vi kiến trúc binh sĩ 6. Bọn hắn rút lui đứng lên ngược lại có chút phiền phức, bởi vì, vì việt quân rất có thể sẽ theo sát quân ta rút lui cước bộ đội theo 6. Khi đó nếu là quân ta máy bay trực thăng còn chưa kịp leo cao 6, kết quả của nó cũng là hủy diệt, việt quân tựa hồ chỉ cần chiếu vào chúng ta phi cơ trực thăng khía cạnh đánh lên một băng đạn thì có thể làm cho chúng ta thương vong thảm trọng. 679 chương 81, chiến tranh đương nhiên, đối với cái này một điểm chúng ta cũng có cân nhắc đến. Phương pháp chính là tại xung quanh kiến trúc điểm chống đỡ bên trên sắp đặt bom hẹn giờ 6. Bom hẹn giờ là từ cuối cùng một nhóm rút khỏi kiến trúc các chiến sĩ sắp đặt, cho nổ thời gian chỉ vẹn vẹn có một phút 6. Ở nơi này trong vòng một phút, những chiến sĩ này nhất thiết phải cấp tốc chạy ra kiến trúc đồng thời người bắt lấy đã leo cao máy bay trực thăng chỗ buông xuống thang dây 6. Sở dĩ muốn làm như vậy là bởi vì kiến trúc sụp đổ rất có thể sẽ nhấc lên một chút gạch vỡ đá vụn các loại đối với máy bay trực thăng cấu thành uy hiếp 6. Cho nên máy bay trực thăng nhất định phải trước đó leo cao đồng thời làm tốt bay khỏi chuẩn cách, còn giữ lại những chiến sĩ kia vừa bỏ bên trên thang dây 6. máy bay trực thăng liền gào thét lên rời đi cái này hiện trường phạm tội mà lúc này 6. những cái kia không cam lòng thất bại việt quân lại lớn phê nhóm lớn xông tới tìm xuống hướng bầu trời tăm tối một hồi loạn tạo sáu chỉ tiếc lúc này bọn hắn cũng không thể cho ta quân máy bay trực thăng tạo thành bao lớn tổn thương càng quan trọng hơn vẫn là sáu bọn hắn thương này cũng đánh không lâu sáu bởi vì sau một khắc tất cả trong kiến trúc liền tuân ra từng đợt nổ vang tiếp lấy mấy cái kia chúng ta đã từng chiến đấu qua cao ốc liền tại việt quân kinh ngạc ánh mắt bên trong ầm vang sụp đổ lúc này chúng ta cũng tại trên trực thăng sáu đương nhiên không nhìn thấy có bao nhiêu việt quân bị này cũng tháp nhà lầu để chết đại thương. chúng ta chỉ biết là lúc này sườn sắt thép đã là loạn thành một đoàn, tiếng khóc, tiếng la, tiếng mắng đủ loại âm thanh đều có sáu, chính là đánh về phía chúng ta đạn đột nhiên liền đã mất đi bóng dáng. Mấy phút sau máy bay trực thăng bay vào quân ta khu vực phòng thủ 6. chúng ta rút lui con đường cùng tấn công con đường không giống nhau, liền phương hướng cũng khác nhau. Điểm này là tất yếu sáu, vì chính là dự phòng càng quân tại chúng ta trở về đường thuyền bên trên dùng hỏa lực phòng không bố trí song cặp đấy, lại thêm chúng ta còn có thương binh cần kịp thời xử lý sáu, cho nên rút lui điểm nhưng là tại ba động huyện thành một khối đất chống sáu. Khối này đất chống đương nhiên cũng là trước đó đi qua để lô pháo binh trinh sát qua 6. Thuộc về Việt quân hỏa lực góp chết một khối đất chống. Kỳ thực cái này căn bản liền không cần để lô pháo binh trinh sát 6. Trận chiến đánh tới bây giờ, những địa phương nào Việt quân hỏa lực có thể có được, những địa phương nào không với tới 6. Liên dân chúng địa phương đều nhất thanh nhị sở. Cuộc chiến này đều đánh 2 năm rồi 6, sẽ đánh lấy được chô nói thế nào cũng sẽ trúng vào mấy phát pháo đạn đi. Coi chúng ta ở nơi này khối trên đất chống hạ xuống thời điểm 6. Lập tức liền có thật nhiều nhân viên y tế dơ lên trên cáng cứu thương tới. đem ta quân thương binh từ trên trực thăng tiếp xuống ở trong đó đương nhiên cũng bao quát cái kia hai tên thông tin viên dương doanh trưởng trương tham mưu đi đến trước mặt ta đoàn đoan chính chính hướng ta kính cái lễ đạo cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta đồng chí sáu phía trước lời ta nói 6. trương tham mưu ta lạnh lùng hồi đáp ta đây không phải là vì cứu các ngươi đồng chí 6. trên thực tế chiến hữu của ngươi là chiến hữu chiến hữu của ta cũng là chiến hữu ta không có thể sẽ vì cứu ngươi chiến hữu mà hy sinh chiến hữu của ta ta sở dĩ sẽ làm như vậy sáu nguyên nhân rất đơn giản chỉ là bởi vì thượng cấp mệnh lệnh ta đây là tại hoàn thành nhiệm vụ sáu nếu có bất luận cái gì có thể sáu ta là nói có thể hoàn thành nhiệm vụ lại không cần hy sinh chiến hữu của ta ta sẽ không chút do dự đi làm bao quát đem cái kia hai tên thông tín viên giết chết cho nên sáu ngươi cũng không cần cảm ơn ta trương tham hưu không nghĩ tới ta sẽ trả lời như vậy nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ không biết nên nói những lời gì mới tốt nữa lúc này ta bất kể hắn sẽ nhớ thứ gì đâu sáu ta đẩy trong đầu nghĩ sáu cũng là những cái kia tại chiến trên sân hy sinh huynh đệ còn có kia từng cái nằm trên băng ca chiến sĩ thương vong rất nhanh liền thống kê ra sáu hết thể hy sinh tám danh chiến sĩ thu thương năm người sáu Khi sinh nhân số phải lớn hơn số người bị thương, từ một điểm này cũng có thể thấy được các chiến sĩ đánh nhiều dũng cảm. Một phương diện khác sáu Vẹn vẹn thương vong 13 người sáu Liên đệ Việt quân đặc công tử thương thảm trọng thậm chí còn cứu trở về hai tên thông tin viên, này đối những bộ đội khác tới nói đủ để cảm thấy tự hào sáu Về sau ta mới biết được cái này xa xa không chỉ là tự hào đơn giản như vậy, 337 bản thậm chí là 126 sư chiến sĩ cũng không dám tin tưởng chúng ta có thể đánh ra chiến quả như vậy sáu phải biết bọn hắn thế nhưng là dùng tinh nhuệ nhất lính chính xác nhiều lần đối với sườn sắt thép khởi sướng tiến công, nhưng không chỉ có một điểm thành tích cũng không có ngược lại đụng phải thương vong to lớn. Mà chúng ta 6 lại có thể lấy một cái gia cường liên binh lực, chỉ lấy 13 người thương vong đại giới tại trong vòng 20 phút liền hoàn thành bọn hắn cho rằng nhiệm vụ không thể hoàn thành, thậm chí tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời còn tạo thành trên trăm tên Việt quân đặc công tử thương 6. Đối với Việt quân đặc công số người chết điểm này, ta cũng là sau đó mới biết 6. Chúng ta tại Việt quân cái kia bố trí rất nhiều nhãn tuyến đi. đương nhiên đối với cái này chàng nhường Việt quân đội mất hết mặt mũi chiến đấu việt chính phủ thì sẽ không giống bình thường như thế công khai nhưng quân ta bố trí tại việt nam nội bộ nhãn tuyến vẫn là có thể từ chuyên trở thi thể trên ô tô đánh giá ra cảng phương lần này ít nhất bị đánh chết hơn trăm người sáu ngay từ đầu ta cũng không dám tin tưởng chúng ta có đánh chết nhiều người như vậy cái kia sườn sắt thép bên trong tổng cộng mới chỉ có một đặc công liên không phải theo lý thuyết sáu tất cả đều bị chúng ta đánh chết cũng chỉ có hơn một trăm người về sau suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân sáu chúng ta đang rút lui thời điểm giống như cảm giác sườn sắt thép bên trong không khí chiến đấu có chút không giống việt quân khi đó là từ bốn phương tám hướng hướng chúng ta đẻ số 6. theo lý thuyết khi đó rất có thể chính là việt quân tất cả cao điểm viện quân chạy đến tiếp viện thời điểm một phương diện khác 6. việt quân lại sinh sợ chúng ta cứ như vậy cưới máy bay trực thăng đi thẳng một mạch sáu thế là liền khởi sướng hung ác tới phát khởi tập đoàn thức xung kích lại không nghĩ rằng chúng ta còn giữ hậu trước 6. việt quân nhiều người như vậy đi đến hướng mà bốn tòa cao ốc lại tại lúc này bị quân ta nổ sụp thế là cái này số người chết một đường đi lên trên phi thăng thì cũng không kỳ quái về sau ta thậm chí lấy được có thể tin tình báo sáu nói chúng ta trong trận chiến đấu này phá hủy việt quân đặc công doanh bộ chỉ huy còn một hơi đem doanh trưởng tham lưu chờ tất cả đều diệt sáu nay liên càng làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn sáu lại còn phá hủy việt quân doanh bộ còn giết nhiều như vậy đại quan như thế nào ta đều không được đến một chút tin tức nghĩ tới nghĩ lui sáu cảm thấy cái này phá hủy việt quân đặc công doanh doanh bộ chiến đấu chỉ có có thể là phát sinh ở cao ốc văn phòng dưới mặt đất trong kiến trúc hỏi vung hải đức hì đỡ cùng lương liên binh hai cái này xì bợ có mạng đỡ sáu bọn hắn cũng là không hiểu ra sao qua hơn nửa ngày lương liên binh mới nhớ vỗ đầu một cái nói a sáu chúng ta thực sự có nổ nát một bộ điện đài lúc đó ta còn tưởng rằng bọn họ là một đám lính truyền tin sáu thời gian quá gấp chưa kịp từng cái đi là xem lại thêm vội vã tìm ta quân thông tín viên sáu liền không có đem cái này coi như một chuyện những thứ này ngược lại là chút thu hoạch ngoài ý liệu sáu chỉ bất quá sáu những thu hoạch này với ta mà nói tựa hồ căn bản là không có gì ý nghĩa bởi vì vì việt quân chết bao nhiêu người đã thương bao nhiêu người đều không thể bù đắp quân ta thương vong sáu những thứ này đối với chúng ta những lính quèn này tới nói bất quá chỉ là một chút con số mà thôi nhưng mà chúng ta làm lính lại phải đi tiếp nhận đây hết thảy sáu Tiếp nhận chiến hữu bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi chúng ta thực tế, bởi vì này sáu chính là chiến tranh, chưa xong còn tiếp. 680 chương 82, có đơn tất báo nguyên bản ta còn tưởng rằng sáu. Hoàn thành nhiệm vụ này phía sau chương tư lệnh chẳng mấy chốc sẽ để chúng ta trở về Bắc Kinh căn cứ. Một mặt là bởi vì chúng ta cần chỉnh đốn sáu. Đó cũng không phải bởi vì ta thủ hạ chính là những chiến sĩ này nhịn không được, phải biết trận này trước khi chiến đấu phía sau cũng chỉ có 20 phút, tuy cái này 20 phút so với bình thường binh sĩ đánh lên 20 tiếng đều phải mệt mỏi sáu. Nguyên nhân là chúng ta đánh loại này trận chiến, vậy cũng là khẩn trương độ. Tranh thủ thời gian trận chiến, ở trong đó có thể nói không cho phép có bất kỳ sai lầm, cũng không cho phép giây phút trì hoãn, cho nên cái này cường độ cùng trình độ khẩn trương cũng không phải đồng dạng chiến đấu có thể so sánh. cái này không sáu. khi các chiến sĩ đi xuống phi cơ trực thăng thời điểm, người người đều ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển, nếu không phải là lẫn nhau hút thuốc một cây tiếp lấy một cây mánh liệt rút sáu, các chiến sĩ sẽ có biểu hiện như vậy ta hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì này một lần sáu. chúng ta kỳ thật vẫn là lần đầu cùng máy bay trực thăng hiệp đồng chiến đấu, cũng là lần đầu đánh ngắn như vậy thời gian, cường độ cao chiến đấu. giống như ta xuất phát phía trước sáu. Còn không xác định chúng ta những bộ đội này có thể hay không thuận lợi trở về đâu. Bất quá bây giờ xem ra loại lo lắng này là hoàn toàn không cần thiết. Bất quá liền xem như dạng này sáu. Ta tin tưởng các chiến sĩ thể lực và trạng thái tâm lý rất nhanh liền có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, chúng ta là hợp thành doanh binh đi, đoạn đường này cũng là tại cường độ cao trong chiến đấu giết tới 6. Chiến đấu lần này cũng chỉ là chúng ta đông đảo chiến đấu một trong, không có gì lớn. Nhưng vấn đề là 6. Chúng ta có thể chịu được máy bay trực thăng có thể không chịu nổi 6. Chừng ngũ cải cái đồ chơi này bản thân tại về chất lượng liền có chút để cho người ta lo lắng, bây giờ lại tham gia một lần chiến đấu 6. Tại chiến đấu bên trong khó tránh khỏi sẽ có cái gì đạn, mảnh đạn cái gì đánh vào trên trực thăng, thậm chí còn có hai khung máy bay trực thăng tại trở về quá trình bên trong còn xuất hiện trục trạng 6. Dạng này trạng hướng máy bay trực thăng 6, ta cũng không dám nhường các chiến sĩ đi mạo hiểm nữa, đối với ta mà nói 6. Các chiến sĩ sinh mệnh cần phải so máy bay trực thăng muốn chân quý nhiều lắm, cho nên 6. Nếu như không thể để cho ta tin tưởng những thứ này, máy bay trực thăng tại trạng thái tốt nhất, ta nói cái gì cũng không biết nhường các chiến sĩ tái sử dụng bọn chúng đi thi hành một lần khác nhiệm vụ. Trên một điểm này ta cùng với Trịnh Lương Cường cũng lấy được chung nhận thức 6. Theo lý thuyết điểm này căn bản cũng không cần ta lo lắng, chỉ lương cường sẽ thay ta giữ cửa hải đâu. Một phương diện khác sáu, chúng ta còn phải trở về căn cứ tiếp tục huấn luyện không phải? Tác hàng đây là luyện không sai bị lắm. Nhảy dù cái này còn không làm đến cấp bách bắt đầu đầu sáu. Nếu như nhảy dù cũng không kịp huấn luyện, mắt thấy cái này đại diễn tập lập tức phải bắt đầu. Đến lúc đó để chúng ta như thế nào đi làm tô liên quỷ tử? Nhưng để cho ta bất ngờ là sáu, làm ta dùng điện đài hướng bộ tư lệnh hồi báo chiến quả sau đó, bộ tư lệnh ngoại trừ khen ngợi vài câu bên ngoài, chính là nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh. ngay sau mệnh lệnh này ta liền biết tình huống có biến sáu phải biết nếu như bộ tư lệnh thật định đem chúng ta triệu hồi bắc kinh tiếp tục huấn luyện như vậy trở về chỉnh trên máy bay đối với chúng ta tới nói chính là một loại nghỉ ngơi cho nên sáu bây giờ vấn đề mấu chốt chính là chờ đợi mệnh lệnh doanh trưởng triệu kính bình ở bên cạnh hỏi một tiếng có phải hay không có nhiệm vụ mới ân ta chậm rãi gật đầu một cái hẳn là a cái này mặc dù không như thế nào hợp tâm ý của ta sáu nhưng là một danh chiến sĩ nhất là hợp thành doanh chiến sĩ sáu nhất định phải thường xuyên đối mặt loại này chuyện không như ý hơn nữa còn có thể rất tốt đem hắn giải quyết sáu Vàng không chúng ta cũng không xứng gọi là hợp thành doanh. Cơ hội cùng lúc đó sáu. 337 đoàn cũng nhận được tương tự mệnh lệnh, khác nhau chỉ là thượng cấp là giải thích bọn hắn phụ trách an toàn của chúng ta cùng ăn ngủ. Cái này 337 đoàn chiến sĩ lúc này liền vội vàng mở sáu. Vốn là đó cũng không phải kiện cái đại sự gì. Phụ trách chúng ta an toàn đi sáu. Phải biết chúng ta bản thân liền là binh, thậm chí không chút nào khoa trương mà nói sức chiến đấu muốn so 337 đoàn chiến sĩ còn mạnh hơn nhiều sáu. Cái này vạn nhất đánh trận tới ai bảo vệ ai còn nói không chính xác đâu. Đến nỗi ăn ngủ kia liền càng là một bữa ăn sáng sáu. Chúng ta là binh. cũng không phải cái gì đại lao ra môn 6, tùy tiện phân mấy cái lương khô hoặc là đồ hộp tới không phải liền có thể đi. Thế nhưng là 337 đoàn các cán bộ là có thể đem nhiệm vụ này coi như một lần chiến đấu mà đối lại 6. Ta muốn, ở trong đó một bộ phận nguyên nhân là thượng cấp mệnh lệnh dùng ngự khí tương đối nặng, thì như nhất định muốn bảo đảm an toàn của bọn hắn, tuyệt không thể có chỗ qua loa sơ xuất, 6. Thế là này liền cho 337 đoàn cán bộ áp lực rất lớn. Nguyên nhân trọng yếu hơn A6. Ta muốn nhưng là bởi vì chúng ta vừa mới đánh trận này trên 6. Giống như chúng ta phía trước tại Việt Nam trên chiến trường cảm nhận được một dạng 6. Cái này tham gia quân ngũ đánh giặc, không phục quan cũng không phục quản, liền phục những cái kia có thể đánh trận chiến binh sĩ sáu, mà chúng ta một trận xuống, đã làm cho 337 đoàn chiến sĩ giống như thần đối đãi chúng ta, thế là đem chúng ta bất luận một cái nào việc nhỏ đều coi như đại sự tới nghiêm túc đối đãi, cũng tỷ như nói phụ trách an toàn của chúng ta sáu. Chúng ta này cũng có thể nói là nhị tuyến, cơ bản không có cái gì càng quỷ tử xuất hiện, coi như xuất hiện cũng đối bọn ta bộ đội như vậy không thể làm gì sáu. Thế nhưng là 337 đoàn cán bộ liền có thể phái ra một cái doanh tới làm công việc này, hơn nữa ở trong đó còn có một cái trinh sát sắp xếp sáu. Chuyên môn phụ trách trinh sát quân ta muốn đi qua đoạn đường, những thứ khác mấy cái đại đội bộ binh liền ven đường chiếm lĩnh tất cả cao điểm, thẳng đến quân ta thông qua mới nhấp nô thức đi tới. Lại tỷ như ăn ngủ sáu, ăn ngủ cũng là hoàn toàn cô lập, chúng ta chỗ ở nghe nói nguyên bản vẫn là doanh bộ, vừa nghe nói chúng ta phải vào chú đoàn trưởng một đạo mệnh lệnh liền đem doanh bộ cho dọn ra sáu. Phải biết bây giờ thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, đối với một đoàn tới nói, doanh bộ tầm quan trọng đó là không lợi mà dụ sáu. Cái này vạn nhất nếu là bị việt quân đặt công cho dày vò. Cái kia nhất tuyến bộ đội chỉ huy có thể đều sẽ phát sinh vấn đề, nhưng bọn hắn chính là có thể đem cái này doanh bộ kịp thời cho chúng ta dọn ra. Doanh bộ tính an toàn đương nhiên là có sáu. Một bức tường bên trong mấy căn phòng, trong tường ở một cái cảnh vệ sắp xếp, ngoài tường còn một vòng một vòng ba cái đại đội bộ binh trú đóng sáu. Bộ này thức, để chúng ta cũng cảm giác mình là phạm nhân. Phương diện ăn uống a6, đã nói cũng không thể đã nói, chính là bình thường rau xanh thêm chút đi thì theo, bất quá tại chiến trên sân đánh trận chúng ta đây rất rõ ràng sáu. Dạng này thái đối với chiến trường tôi nói, đã coi như là tương đương phong phú. Về sau ta mới biết được sáu. vì chúng ta ăn đến an toàn, những vật này vẫn là trong doanh trại bếp núc ban cho chúng ta làm sáu, mà doanh trưởng những cái kia cán bộ đâu, cái này mấy cơm đều không ngoại lệ toàn bộ dùng lương khô cùng đồ hộp đỡ đói. đối với mấy cái này an bài chúng ta cũng có chút băn khoăn sáu, dù sao nhân ra cũng là tại chiến trên sân đánh giặc binh sĩ đi, mà chúng ta bây giờ chúng ta đây chỉ là ngẫu nhiên đến như vậy một lần, hai lần, thậm chí còn có thể nói là đi máy bay tới sáu. chịu khổ cùng bọn hắn là không có cách nào so, điểm này đối với đã từng tại chiến trên sân đánh trận chúng ta đây đó là lại biết rõ rành rành, thế là ta gọi chuyên môn vụ trách gọi chúng ta trương lượng lượng sáu. Lại nói chương này lượng lượng tuy nói là một đoàn tham ưu, nhưng hắn mấy ngày nay đều giống như biến thành thư ký của chúng ta, hắn chuyện gì đều không cần làm sáu. Chính là tại bên người chúng ta tùy thời đổi mệnh, mặc kệ chúng ta có bất kỳ yêu cầu sáu. Nói với hắn một tiếng, chỉ cần binh sĩ có thể làm được, Trương lượng lượng đều sẽ thông qua hết thảy thủ đoạn tận lực thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Ta nói chương tham nhũ sáu. Tại Trương lượng lượng đứng trước mặt ta lúc, ta cũng có chút ngượng ngùng nói với hắn, các ngươi dạng này chiêu đãi sáu, chúng ta thực sự có chút không đảm đương nổi. Hơn nữa chúng ta cũng là trên chiến trường tới người, cũng giống như các ngươi tránh thoát hai mèo động đánh qua mài phục sáu. cho nên biết khổ trò của các người, lại nói sáu, chúng ta cũng là binh, cũng không phải kiểu sinh quán dưỡng công tử ca 6. không cần đến như vậy đi. Dương Doanh Trường, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Trương Lượng Lượng hồi đáp, không nói trước đây là thượng cấp mệnh lệnh sáu, chúng ta làm như vậy chính là tại thi hành nhiệm vụ. Lùi một bước nói đi sáu, các ngươi lần này thế nhưng là giúp chúng ta đoàn thậm chí chúng ta sư đại ân sáu. Đoàn trưởng chúng ta đều nói, cái này nếu không phải là các ngươi thành công đem hai cái này thông tín viên cứu đi ra, chúng ta binh sĩ còn không biết muốn hy sinh bao nhiêu người đâu. Cho nên sáu, đây đều là chúng ta phải làm. Ta cũng theo như ngươi nói sáu. Ta cười khổ nói, chúng ta cũng là tại thi hành mệnh lệnh mà thôi. Lời tuy là nói như vậy sáu, nhưng làm gì chúng ta cũng là thiếu nợ các ngươi cái đại nhân tình. Trương Lượng Lượng thành khẩn nói, chúng ta cũng không gì hào hồi báo sáu. Có thể để các ngươi ở lại đây hảo, ăn xong, cái này trong lòng cuối cùng cũng có thể thống quái chút. Huống chi sáu. Huống chi cái gì? Không dối gạt Dương doanh trưởng. Trương Lượng Lượng bất đắc dĩ hồi đáp, các ngươi ở tại nơi này sáu, đều được vinh quang của chúng ta nữa nha. Việc này ở các binh sĩ đều truyền ra sáu. đều nói trước mấy ngày đại phá ba động xưởng sắt thép binh sĩ ngay tại 337 đoàn liền đừng nói chúng ta sư bộ đội cái khác sư binh sĩ nghe nói cũng đều hâm mộ đắc bất được cái này không sáu ngày ngày đều có người ở bên ngoài hỏi chúng ta sáu các ngươi có phải hay không ngay ở chỗ này đâu dáng dấp ra sao cuộc chiến này là thế nào đánh sáu rất nhiều chiến sĩ đều không giúp được đâu nô no. nghe vậy ta không từ một trận cười khổ sáu việc này còn thật sự không giả bởi vì ta ngẫu nhiên có trông thấy bên ngoài ngăn mấy cái binh không cho vào sáu cảm tình đám lính kia vẫn là muốn vào tới cùng chúng ta giao lưu trao đổi vẫn là làm cái gì. Này cũng có điểm giống là hiện đại minh tinh 6. Những cái kia fan hâm mộ cũng không có việc gì liền đuổi theo minh tinh cho một cái ký tên cái gì, mà lúc này lại không thể minh tinh một bộ này, lưu hành là anh hùng, là biết đánh trận binh sĩ 6. Mà chúng ta chính là như vậy một chi binh sĩ, vì vậy trở thành bộ đội bên trong minh tinh. Thế là ta liền biết muốn thuyết phục 337 đoàn không muốn lấy loại quy cách này đối đại với chúng ta đó là không có khả năng 6. Thậm chí có thể nói, chúng ta tiếp nhận loại quy cách này phục vụ ngược lại còn có thể để bọn hắn thoải mái trong lòng chút, bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy ít nhất báo một điểm ơn 6. Đây là một loại rất kỳ quái tâm lý, bởi vì binh sĩ cùng binh sĩ ở giữa sáu. Nghiêm chỉnh mà nói cũng là tại thi hành mệnh lệnh, cho nên không tồn tại ai thiếu thiếu nợ loại thuyết pháp này. Nhưng mà người không phải có cây ai có thể vô tình cảm tình loại vật này sáu. Vốn là không thể dùng quy củ hoặc là quy định để giải thích. Quy định là quy định, cảm tình lại là một chuyện khác sáu. Huống chi có ơn tất báo vốn chính là người Trung Quốc chúng ta một loại mỹ đức. 681 chương 83, pháp tạm nuôi chúng ta tại ba đậu ước chừng lây người năm ngày sáu. Cái này năm ngày chúng ta nói là chỉnh đốn a, nhưng thì thật nhưng có chút không có việc gì sáu. Một mặt là bởi vì chúng ta tại 337 đoàn bảo hộ nghiêm mật phía dưới sinh hoạt, thế là thì có chút không tiện sáu. Tỷ như chúng ta dậy sớm theo thói quen cái 5 km Việt Dã a, 337 đoàn lính trinh sát liền phải trước tiên đuổi tại đằng trước đem chúng ta phải đi ngang qua con đường trinh sát một lần sáu. Cái này vốn là là không có vấn đề gì, nhưng vấn đề chính là sáu. Chúng ta lựa chọn cái này 5 km Việt Dã con đường đó cũng không phải là vậy đường đi, trong này nhất định sẽ có chút vách núi treo leo cần leo trèo, cũng tất nhiên sẽ có chút dòng sông cần vũ trang lôi qua, thậm chí vì gia tăng chút độ khó sáu, chúng ta vẫn sẽ chọn chọn một chút dốc đứng khó đi cao điểm. Đây đối với chúng ta tới nói đó là không có gì xấu. Chúng ta bình thường cũng là như thế luyện, khác nhau chỉ là Vân Nam khu vực này hoàn cảnh địa lý sẽ ác liệt một chút, nhưng đây đối với chúng ta tới nói cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Nhưng mà đối với 337 đoàn lính trinh sát tới nói vậy thì hoàn toàn là một chuyện khác xấu. Bọn hắn vốn là lính trinh sát, vốn là muốn đuổi tại chúng ta đằng trước tiến hành trinh sát, chúng ta cũng đích xác là để bọn hắn đi trước một đoạn thời gian, kết quả không bao lâu chúng ta liền bắt kịp bọn họ xấu. Nhất là tại leo trèo vách đứng thời điểm, lính trinh sát nơi nào sẽ là chúng ta những thứ này đi qua huấn luyện binh đối thủ xấu. Áo áo mấy lần liền đem bọn hắn ném ở phía sau, thậm chí có rất nhiều lính trinh sát vẫn là tại dưới trợ giúp của chúng ta mới có đến đỉnh núi. Lúc này hợp thành doanh chiến sĩ đã tới rồi cái trò đùa quái đạn sáu. bọn hắn kỳ thực cũng không thích có binh sĩ dạng này ở bên cạnh bảo hộ lấy bọn hắn sáu. Giống như mặt sẹo nói, cái này khiến hắn cảm thụ chính mình yếu đối sáu. Là một cái được bảo hộ đối tượng, cái này cũng là hợp thành doanh các chiến sĩ có ý định muốn chế nhạo phía dưới những lính trinh sát này nguyên nhân sáu. Cũng không biết là chủ ý của người nào, leo lên vách đá phía sau bọn hắn mấy lần liền từ bên kia leo xuống sáu. Đây nếu là tại bình thường, xuống lúc liền thuận tiện luyện một chút tác hàng. Có lên dây thừng tuột xuống là được rồi sáu. Thế nhưng là lần này bọn hắn liền khăng khăng không. Rõ ràng có dây thừng cũng không buộc, hay dùng tay chân từng bước từng bước hướng xuống bỏ sáu. Cái này 337 đoàn binh nhưng là mắt tròn váng, bò vách đá thứ này sáu. Thường thường là xuống núi so sánh với núi còn khó hơn, mà bọn hắn lại không mang dây thừng sáu. Thế là chỉ có thể ở trên núi kia ngươi nhìn ta ta xem một chút, nhìn qua vậy tuyệt bích mắt hết. Tại trên vách đá dựng đứng các chiến sĩ nhìn xem trong lòng liền trực nhà sáu. Không phải nói bảo hộ chúng ta sao? Xem các ngươi một chút có gì bản sự tới bảo vệ chúng ta. Về sau cái này trinh sát sắp xếp sáu. thế dùng mấy giờ thẳng đến ăn cơm chưa thời gian mới tìm được lộ trở lại doanh địa 6. Vân Nam có chút cao điểm chính là như vậy. Dùng leo núi phương pháp leo đi lên muốn so tìm được đường đi xuống thời gian muốn ngắn đến nhiều, đương nhiên độ khó cũng lớn nhiều lắm. Cái này mặc dù nói chỉ là thủ hạ chính là binh làm một chút trò đùa quái đạn 6. Thế nhưng là cũng làm cho trương lượng hiện ra những người kia khẩn trương một hồi, bởi vì trinh sát liền tại trên đường này còn lạc đường 6. Vân Nam nơi này nói là không cho phép, liền xem như làm lính lạc đường 6. Cái kia cũng có khả năng ngã thương hoặc là bị rắn độc cắn bị thương các loại. Cũng chính bởi vì dạng này 6. Có khi ta đều cảm thấy 6 thủ hạ chính là những thứ này binh làm cái này trò đùa quái đạn có phải hay không quá mức một điểm dù sao nhân ra cái này cũng là hảo ý thế nhưng là nghĩ lại xấu. đây có lẽ là bởi vì các chiến sĩ cũng không đem cái này coi như một chuyện a cho là lính trinh sát cũng nên có cái năng lực kia chính mình trở về cho nên mới sẽ dạng này chơi ác thế là ta cũng chính là trên miệng trách cứ bọn hắn một phen tiếp lấy để bọn hắn cùng lính trinh sát nhóm nói lời xin lỗi cũng là phải sáu nhưng ai có thể tưởng sáu lính trinh sát nhóm trên mặt kia lại là lúng túng lại là bội phục không chỉ không có trách chúng ta sáu còn nắm mặt xéo đám người tay nói đồng chí Các ngươi hôm nay là để chúng ta nhìn thấy chiến lệnh, cảm tạ các ngươi sáu. Về sau chúng ta sẽ thật tốt huấn luyện, tranh thủ trở thành giống các ngươi một dạng binh sĩ. Cái này cũng có thể chính là cái gọi là không đánh không thành giao sáu. Chỉ là sao vừa tới, ta liền thực sự có chút ngượng ngùng lại để cho binh sĩ tiếp lấy như thế luyện, thế là liền phóng thấp yêu cầu đội thành phổ thông bộ đội 5 km về giá, tạm thời coi như nghỉ ngơi đi. Ngày thứ sáu thời điểm mệnh lệnh rốt cuộc đã đến sáu. Hôm nay ta đang nhàm chán nắm lấy mình súng ngắm lao sáu. Bây giờ ta đã là một doanh trưởng, có thể dùng đến người này cơ hội có thể nói là ít càng thêm ít. thế nhưng là ta như thế nào cũng không nỡ đem thanh thương này cho giao ra sáu cùng một chỗ chết sống có nhau thời gian lâu dài coi như biết do nó chỉ là một thanh thương cũng sẽ có cảm tình hơn nữa sáu cũng không biết là bởi vì đối với nó ỉ lại lâu hay là thế nào chỉ cần có nó ở bên người hoặc là tại ta trong tầm mắt ta liền sẽ có một loại cảm giác an toàn nếu như không nhìn thấy nó sáu trong lòng liền sẽ có một loại không giải thích được trống giống ta muốn sáu rất nhiều quân nhân tại phục viên thời điểm đều sẽ có loại cảm giác này cái này hẳn cũng là chiến trường tổng hợp chứng trong đó một cái biểu tượng a cho nên thanh thương này ta là một mực giữ lại sáu bình thường liền từ cảnh vệ viên võng, ngẫu nhiên còn có thể lấy ra luyện một chút, lúc buồn chán liền bảo dưỡng bảo dưỡng. lúc này triệu kính bình liền cầm lấy một phong điện báo đi đến trước mặt ta, nói, doanh trưởng 6. hạ mệnh lệnh tới, đây là chỗ cần đến 6. ta tiếp nhận điện báo xem xét, trên đó viết, lập tức chạy tới quảng tây bằng tường sáu, quảng tây bằng tường, gặp chút ta không từ như mày, đây là để chúng ta đi chợ đâu 6. mới vừa ở vân nam đánh xong lại đi quảng tây đánh, đây cũng là muốn đi cứu người nào sao, dạng này sống cũng không tốt làm sáu, lần trước chiến đấu đã để chúng ta thương vong mười mấy, nhiều hơn nữa tới mấy trận trận chiến như vậy sáu. bộ đội của ta có thể chịu không được dày vò như vậy bất quá trực giác lại nói cho ta biết sáu lần này đi vậy hứa không hề giống ta nghĩ đơn giản như vậy bởi vì lần này ra lệnh giống như đơn giản hơn đối với chúng ta muốn đi thi hành nhiệm vụ gì cũng là không nhắc tới một lời sáu nghĩ thì nghĩ ta vẫn đem thượng cấp mệnh lệnh này nói cho trương lượng hiện ra nhường hắn an bài hành trình đồng thời cũng nghiêm lệnh để cho giữ bí mật sáu đối với cái này một điểm ta muốn trương lượng hiện ra cái này tham mưu cũng hẳn là biết đến cho nên không cần ta giao phó quá rõ ràng lại là nhiệm vụ gì đâu tại trương lượng hiện ra đi an bài thời điểm sáu ta liền theo thói quen mở ra địa đồ đồng thời tại trên địa đồ tìm được quảng tây bằng tường 6. đây là một cái thành phố cùng việt nam lạng sơn thành phố giáp giới riêng có tổ quốc nam đại môn danh xương 6. đang đối với càng tự vệ phản kích chiến thời điểm quân ta quảng tây phương hướng binh sĩ chính là từ nơi này xuyên thẳng việt lạng sơn cho nên 6. ở cái địa phương này sẽ có chiến sự cái kia có thể nói không có gì lạ nói một cách khác 6. cũng chính là ở đây khắp nơi đều là chiến cơ khắp nơi đều có khả năng cần chúng ta chỗ sáu chỉ dựa vào một tấm bản đồ ta là đoán không ra nhiệm vụ lần này là cái gì nhưng lại tại ta muốn khép lại bản đồ thời điểm sáu đột nhiên một cái quen thuộc chữ nhảy đến trong mắt của ta sáu pháp tạp núi thế là ta liền biết lần này đi bằng tường mục đích là cái gì sáu thu phục pháp tạp sơn chiến đấu liền muốn đánh văng lên 682 chương 84, bằng tường vào lúc ban đêm chúng ta liền từ ba động bí mật rút lui cái này rút lui bí ẩn tính ngay cả ta đều có chút ngoại ý muốn sáu đầu tiên là trương lượng hiện ra tại xế chiều hôm đó an bài một cái nhân số cùng chúng ta đại đội không sai biệt lắm đại đội bộ binh đi vào sáu nói là cùng chúng ta giao lưu kinh nghiệm chiến đấu cái này giao lưu kinh nghiệm chiến đấu cũng thực sự thật sự về sau ta đều có chút hoài nghi trương lượng hiện ra đây có phải hay không là lấy việc công làm việc tư sáu nói là vì chúng ta rút lui đánh điểm trợ kỳ thực là vì tăng cường bộ đội mình quân sự tố chất thế là đại đội này đến chưa đều ở đây đi theo chúng ta binh sĩ học tập sáu hợp thành doanh binh tự nhiên cũng sẽ không tàng tư sáu chúng ta binh sĩ cùng những bộ đội khác không giống nhau những bộ đội khác ca sáu đây nếu là tại cao địa thượng trong một đoạn thời gian đối với tới đón phòng binh sĩ liền sẽ yêu cầu yêu cầu này kia thì như chúng ta trước đó liền đụng tới tình huống như vậy sáu Không trả tiền không cho đồ vật hối lộ bọn hắn một chút, bọn hắn cũng không nói cho ngươi địch nhân lôi khu hoặc là trận địa tọa độ ở nơi nào. Hơn nữa cái này hiện tượng tại nhất tuyến trận địa còn không phải ngẫu nhiên hiện tượng, đều phải tạo thành một loại tập tục 6. Nhưng mà chúng ta hợp thành doanh lại sẽ không làm như vậy xấu. Một phương diện chúng ta hợp thành doanh không hề giống những bộ đội kia một dạng nắm giữ tình báo của địch nhân, chúng ta chính là có kinh nghiệm chiến đấu, là chiến thuật cải cách người mở đường 6. Các chiến sĩ tại hợp thành doanh ngây người đã lâu như vậy, cũng dần dần biết rõ chúng ta cái này hợp thành doanh ngoại trừ đánh trận giết địch bên ngoài, mà khác còn gánh vác một cái nhiệm vụ xấu. đó chính là tiến hành chiến thuật cải cách đồng thời trong thực chiến đối với chúng ta chiến thuật cải cách tiến hành kiểm nghiệm cũng tỷ như chúng ta trước mấy ngày thi hành cứu viện nhân viên truyền tin nhiệm vụ 6. tuy nhiệm vụ này cũng đích sắc là cần chúng ta tới làm nhưng chưa chắc không phải dùng thực chiến tới kiểm nghiệm chiến thuật của chúng ta có chính xác không thực dụng mà chút chiến thuật một khi bị chứng minh là đúng hữu dụng 6. như vậy chẳng mấy chốc sẽ hướng toàn quân mở rộng bởi vì đã biết điểm này cho nên các chiến sĩ cũng không có cái gì tốt tàng từ sáu sớm muộn cũng là muốn hướng toàn quân mở rộng đi cái kia sớm nói muộn nói đúng chúng ta mà nói kỳ thực không có bao nhiêu khác nhau một phương diện khác ca sáu đó cũng là bởi vì này đoạn thời gian chúng ta ăn 337 trăm ba mươi bảy đoàn nương tại sáu cái này ăn ở còn có bình thường thuốc lá cơ bản đều không từng đứt đoạn cũng tương tự ở tiền tuyến dạo qua chúng ta đây đương nhiên biết cái này ở nhất tuyến không dễ dàng lại nói sáu những thứ này tới cùng chúng ta trao đổi binh sĩ cũng thức thời 6. cũng không biết là trương lượng hiện ra cái này tham mưu dạy vẫn là những chiến sĩ kia chính mình biết làm như thế vừa lên tới liền lại là hoa quả lại là thuốc lá đưa một bên đưa còn vừa liệu mạng luất mông ngựa sáu khiến cho các chiến sĩ cho dù có tâm tảng tư đều có chút ngượng ngùng đàn dấu thế là lần này buổi chưa chính là một lần tình huống thật giao lưu Các chiến sĩ đem tại thực chiến cùng lúc huấn luyện tổng kết ra được đồ vật một cổ não ra bên ngoài đồ sáu. Cái này có thể không thể hấp thu hoặc là làm đến như chúng ta hợp thành doanh dạng này, cái kia cũng chỉ có xem bọn họ tạo hóa. Tiếp lấy sáu. Đến rồi sắc trời vào đen thời điểm. Hai chúng ta chi bộ đội liền điều người người sáu. Cũng chính là chúng ta giả vờ bọn hắn chuẩn bị rời đi, mà bọn hắn lại giả vờ làm chúng ta tại doanh bộ trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi sáu. Về sau ta mới biết được, bọn hắn nước chừng ở nơi này doanh bộ bên trong bị giam lỏng một cái tuế Một mặt là vì tiếp tục giả vờ thành một bộ hợp thành doanh còn tại doanh bộ bộ dáng. một phương diện khác nhưng là vì giữ bí mật cần chúng ta rời đi thời điểm cũng chính là cùng chi này cùng chúng ta trao đổi binh sĩ đơn giản vùng cái tay liền leo lên bọn họ ô tô như một làn khói lái hướng côn minh nhà ga 6. tạm ớn liền chung quanh bảo hộ chúng ta những bộ đội kia cũng không biết lúc này chúng ta đã rời đi lần này sở dĩ chọn xe lửa mà không phải máy bay 6. một cái là bởi vì chúng ta chỗ cần đến bằng tường không có sân bay bất quá cái này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu 6. coi như không có sân bay chúng ta cũng có thể mở ra máy bay trực thăng đi, đi. bằng tường khoảng cách côn minh máy bay trực thăng khoảng cách cũng bất quá bảy tám km máy bay trực thăng mấy giờ cũng liền đến, đến rồi cho nên kỳ thật vẫn là vì một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn 6. giữ bí mật máy bay trực thăng bay trên trời lấy thẳng tới chỗ cần đến 6. cái này thật sự là quá rụng người hơn nữa hiện tại việt quỷ tử cũng biết chúng ta có dạng này một chi máy bay trực thăng binh sĩ 6. đây là việt quân cho chúng ta lấy tên kể từ ba động cái kia một trận sau đó trung hoa trung quốc máy bay trực thăng binh sĩ liền tại việt nam chuyển ra đương nhiên đây là việt binh tự mình chuyển ra sáu Việt chính phủ cũng sẽ không ngu như vậy, giống như vậy sẽ để cho chính mình mất hết mặt mũi thậm chí sẽ đánh kích toàn quân sĩ khí chiến sự. Bọn hắn đương nhiên sẽ tiến hành phong tỏa. Nhưng có đôi lời gọi không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là tham gia một trận còn có mấy cái đặc công liên nhiều, hơn nữa tổn thất kia cùng thương vong vẫn là rõ ràng sáu. Tuy tiện cái nào Việt quân đặc công miệng không quản được nghiêm, tin tức này thì có một câu câu không truyền ra ngoài, thậm chí còn có thể nói sáu. Giống như vậy truyền đi ngược lại càng bị. Bởi vì này trong đó sẽ có rất nhiều người không biết chân tướng thêm dầu thêm mỡ sáu. Cuối cùng tại chúng ta nghe đến người Việt Nam truyền thuyết một trận thời điểm. vậy mà nói chúng ta trên trực thăng nắm giữ từ nước mỹ vào bến tiên tiến đạn đạo đánh xe tăng đó là một phát một cái đánh kiến trúc cũng là đánh liền sở điểm này cùng chúng ta thật là có giống sáu giống như chúng ta cái này thời đại bách tính thậm chí là trong quân đội đều ở đây thịnh truyền lấy cảng quỷ tử nắm giữ vũ khí laser chỉ cần nhìn thấy con mắt liền sẽ mù còn có cái gì kinh khủng khí độc đánh đạn hạt nhân các loại sáu lời đồn đi sáu cái đồ chơi này vào lúc này là đặc biệt lưu hành nguyên nhân cuối cùng sáu chủ yếu là cái này thời đại truyền bá thủ đoạn quá rất lại phía sau không giống hiện đại từng nhà đều có máy tính tv có cái gì lời đồn lên mạng trang một chút liền tốt đi rất nhiều thứ đều sẽ chưa đánh đã tan mà lúc này đại tin tức tuyệt đại đa số cũng là đi qua truyền miệng 6. khi nghe đến những thứ này lời đồn thời điểm coi như trong lòng có chút hoài nghi nhưng cũng không có cách nào đi nghiệm chứng 6. bách tính chắc chắn không có khả năng nhàm chán đến thật chạy tới trên chiến trường nhìn một chút hỏi một chút ta thế là nói nhiều người thời gian dài coi như ngay từ đầu không tin chậm rãi cũng đi theo liền tin đây chính là lời đồn sinh tồn thổ nhưỡng làm cho lời đồn có trưởng thành điều kiện việc tại tin tức truyền bá phương diện thậm chí so với chúng ta còn muốn rất lại phía sau thế là sáu thì có giống như thần trung hoa trung quốc máy bay trực thăng binh sĩ tục ngữ nói người có tên cây có bóng sáu giống chúng ta dạng này một chi binh sĩ tại địch nhân quân đội cùng trong dân chúng có tiếng thường thường cũng không phải chuyện gì tốt giống như như bây giờ sáu chúng ta đây nếu là lại ngồi máy bay trực thăng đi tới bằng tường 6. kết quả của nó chính là không chỉ là chúng ta chi bộ đội này sẽ bại lộ thậm chí liền mục đích của chúng ta bằng tường đều sẽ đi theo bại lộ thế là việt quân chẳng mấy chốc sẽ ngờ tới sáu trung hoa trung quốc quân đội có thể hay không tại bằng tường phương hướng có động tác gì có kế hoạch gì cái này ép chúng ta không đắc bất cùng những bộ đội khác một dạng cưỡi xe lửa sáu hơn nữa đồng dạng là vì giữ bí mật cái này xe lửa còn không có bất luận cái gì đặc thù giống như chúng ta cưới trở về bắc kinh lúc không gian xe là giống nhau sáu một đường vừa đi vừa nghỉ tổng cộng bất quá hơn ngàn cây số lộ đây nếu là tại hiện đại đường cao tốc cũng chính là 10 giờ tả hưu chúng ta lại đi ước chừng năm ngày bất quá cái này ít nhất để cho ta rõ ràng một chút sáu nhiệm vụ lần này không hề giống phía trước như thế khẩn cấp hoặc có lẽ là chúng ta cũng không phải chủ công binh sĩ sự thật cũng chứng minh ta đoán là đúng sáu tại đến bằng tường sau đó ngoại trừ một cái tiếp đai chúng ta diệp tham hưu cùng mấy chiếc xe cho quân đội sáu gì khác cũng không cùng chúng ta nói Đối với cái này một điểm ta là hiểu sáu. Giữ bí mật, giữ bí mật, lại giữ bí mật sáu. Pháp Tạp Sơn chiến đấu liền muốn đánh vang lên đi, một khi tiết lộ quân ta cái chiến lược này mục tiêu sáu. Vậy thì sẽ cho tương lai chiến đấu mang đến rất lớn bị động. Cho nên sáu, không chỉ là chúng ta, nhiệm vụ một chi hướng Pháp Tạp núi cái phương hướng này, di động binh sĩ có thể cũng không biết mình bị điều tới làm cái gì. Đương nhiên, ta chỉ là giả vờ không biết mà thôi sáu. Cho nên Diệp Tham Như không nói câu nào, ta cũng liền cái gì cũng không hỏi, thế là trong xe Diệp chính là một trận chờ mặc. Cuối cùng ngược lại là Diệp Tham như không nén được tức giận sáu. dương doanh trường diệp tham Nhu có chút bất ngờ nói vốn là ta còn tưởng rằng sáu người ít nhất sẽ hỏi hỏi điều các người tới nơi này có cái gì nhiệm vụ ta cười cười hồi đáp nếu như chúng ta có cần thiết biết sáu người tự nhiên sẽ nói cho ta biết hà tất ta hỏi nhiều diệp tham Nhu gật đầu một cái nói quả nhiên không hổ là hợp thành doanh thực sự là danh bất hư truyền ta chỉ muốn biết một điểm ta nói chúng ta máy bay trực thăng an bài xong chưa Nghe vậy diệp tham Nhu không khỏi hé mở lấy miệng giật mình hỏi ngươi như thế nào sáu biết rõ chúng ta đã sắp xếp xong xuôi các ngươi máy bay trực thăng ta không tự cảm thấy có chút buồn cười sáu đây còn phải nói dùng đầu ngón chân nghĩ cũng sẽ nghĩ lấy được a đầu tiên sáu chúng ta hợp thành doanh bây giờ ưu thế chính là nắm giữ máy bay trực thăng máy bay trực thăng thứ này có chút dạng không tới sáu người muốn nói nó là không quân a vậy nó hoàn toàn chính xác cũng là không quân muốn nói nó không phải không quân a 6 cái kia cũng không giống không quân nguyên nhân là máy bay trực thăng cũng thường dùng tại vận chuyển thương binh cùng vận chuyển tiếp tế những phương diện này coi như nghèo đình đương vang lên cảng quỷ tử cũng thỉnh thoảng sẽ có máy bay trực thăng tại nhất tuyến bay tới bay lui sáu Những thứ này máy bay trực thăng có một bộ phận là nước Mỹ lưu cho Việt Nam di sản, chỉ bất quá đến bây giờ có thể bay đã không nhiều lắm, một bộ khác phần nhưng là tô liên ném cho Việt một chút bị đào thải kiểu cũ máy bay trực thăng. Cũng chính là bởi vì cái này xấu Chúng ta tại chiến trên sân sử dụng máy bay trực thăng kỳ thực cũng không thể nói là đánh vỡ không sử dụng trên không sức mạnh cái này ăn ý xấu Nếu là ngươi càng quỷ tử có thể, ngươi cũng dùng máy bay trực thăng tác hàng đặc công A, ngươi cũng có thể tại trên trực thăng trang bị thêm vũ khí, hỏa tiễn tổ A Trên thực tế càng quỷ tử sớm đã có đem máy bay trực thăng đầu nhập chiến đấu tiền lệ, chỉ bất quá đám bọn hắn là ở trên trực thăng mang lấy súng máy hướng xuống bắn phá mà thôi sáu. Cái này cùng chúng ta tại cơ bài trang bị thêm súng máy cao xạ cái kia hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên. Thế là máy bay trực thăng cũng chính là trực ngũ cải 6. Tại lúc này liền biến thành quân ta có thể lợi dụng một cái rất lớn ưu thế, mặc dù cái này trực ngũ cải các phương diện tính năng đều vẫn còn chờ cải thiện. Một phương diện khác ca 6. Giống chúng ta dạng này một chi binh sĩ 6 Hơn nữa vừa mới còn tại ba động chứng thực chiến thuật của chúng ta là có công hiệu hơn nữa thực dụng. Vậy nếu như còn để chúng ta giống phổ thông bộ đội như thế từ mặt đất xung kích hoặc là phòng ngự cái gì 6. Vậy ta chỉ sợ cũng muốn phun một ngụm máu tươi đến bầu trời. Thế là cũng chỉ có một kết luận 6. Pháp tạm sơn chiến đấu cần chúng ta máy bay trực thăng bộ đội phối hợp. 683 chương 86, dư luận thế là thích ứng họ huấn luyện liền biến thành một loại khác huấn luyện 6. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái gọi là thích dưỡng họ huấn luyện kỳ thực cũng chính là nhường các chiến sĩ thích dưỡng ở đây khí hậu cùng thủy văn, đến nỗi là tiến hành dạng gì huấn luyện có phải hay không tiến hành trước huấn luyện, kỳ thực khác biệt cũng không phải rất lớn. Chúng ta rất nhanh liền phát hiện loại chiến thuật này chỗ tốt sáu. Nếu như là dựa theo mọi khi, chúng ta nhất định phải trước tiên tìm một địa phương an toàn đổ bộ sau đó mới có thể bày ra binh sĩ đối với mục tiêu khởi sướng tiến công 6. Bởi như vậy tại về thời gian liền sẽ có rất lớn lãng phí. Trái lại nếu như sử dụng loại này từ trên trực thăng tác hạ xuống đi trực tiếp liền khởi sướng tấn công phương pháp 6. Lập tức có thể đối với địch nhân phát động công kích. Đương nhiên, loại này phe tấn công pháp quá mạo hiểm sáu Chủ yếu là bởi vì quân ta trực ngũ cải đẹp không đủ, dạng này lơ lửng tại Việt quân bầu trời rất có thể sẽ gặp phải Việt quân hỏa lực phòng không đạt kích, thế là ta rất nhanh liền ý thức được sáu Cái này chiến thuật chỉ có thể ở đặc thù địa hình hoặc là tình huống đặc biệt phía dưới sử dụng. Hoặc sáu Chính là bộ đội trên đất liền cùng trên không tác hàng đem kết hợp sáu Tỷ như tiến công cái nào đó dễ thủ khó công cao điểm sáu Chúng ta có thể lựa chọn trước tiên ở an toàn khu vực tác hàng một nhóm bộ binh làm bộ đội trên đất liền, tiếp đó máy bay trực thăng tại phối hợp những bộ binh này thời điểm tiến công, thình linh rồi trực tiếp tác hàng một nhóm bộ binh tiến vào cảng quân chiến khu hoặc là hiểm yếu vị trí 6. Khi đó, chúng ta loại này một bên tác hàng một bên khởi sướng tấn công chiến thuật liền tương đương hữu dụng. Dương Doanh trưởng, lúc này mới tại chúng ta huấn luyện đến ngày thứ 5 thời điểm, Diệp Tham Nhu liền đầu đầy mồ hôi chạy đến trước mặt ta tới, cầm một phong điện báo đưa tới ta theo phía trước nói, thượng cấp muốn biết 6. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không phải nói chúng ta có thời gian 10 ngày sao? Nghe vậy ta không từ hơi nghi hoặc một chút. vốn là như thế kế hoạch 6. diệp tham mưu có chút lung túng trả lời thế nhưng là 6. kế hoạch có biến nô no. ta không từ những mày giống như vậy một trận chiến đấu 6. tạm thời thay đổi kế hoạch cũng không phải cái gì chuyện tốt bởi vì này liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ có chút binh sĩ còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận thậm chí còn không tới đạt vị trí chỉ định bất quá ta tin tưởng nhất định là có chuyện gì phát sinh cho nên mới sẽ làm trên cấp liệu lĩnh đem tiến công nói kỳ hướng phía trước sách chúng ta chuẩn bị xong ta gật đầu một cái kỳ thực lúc này mới năm ngày thời gian sáu không cần phải nói không cần hỏi cũng biết thời gian chuẩn bị hơi có vẻ không đủ 6. húng chi chúng ta còn căn bản cũng không biết phải chuẩn bị thứ gì nhưng khi binh kỳ thực chỉ có một trả lời thượng cấp hy vọng lấy được đáp lại cũng đồng dạng chỉ có một đó chính là 6. chuẩn bị xong ân diệp tham mưu gật đầu một cái nói nếu như chuẩn bị xong sáu lập tức liền có một hội nghị 6. nghe vậy ta không từ một trận cười khổ 6. thật không biết nếu như ta trả lời là chưa chuẩn bị xong cái này diệp tham mưu sẽ nói gì tiếp lời nói sư bộ cách chúng ta căn cứ cũng không tính xa tại trên xe dịp lắc lư hơn ba giờ cũng liền đến rồi sáu bất quá không biết vì cái gì trước kia sáu cảm thấy ba giờ đường xe căn bản là không tính là cái gì ta là đương binh đi không cần chạy bộ có xe ngồi liền vui chùa a nhưng là bây giờ lại cảm thấy cái này ba giờ có chút gian nan về sau suy nghĩ một chút sáu cảm thấy chủ yếu là bởi vì có ngồi phi cơ trực thăng kinh nghiệt a có đôi lời là ngũ nhạc trở về không nhìn núi hoàng sơn trở về không nhìn nhạc sáu ngồi ở trên xe dịp thời điểm nếu như muốn chính là đi bộ hành quân cái kia trong lòng liền thông khoái nhưng nếu là tưởng tượng sáu mấy canh giờ này con tới con đi máy bay trực thăng chỉ cần hô một chút cũng liền đến rồi Thế là tòa kia vị giống như có cái đinh tựa như, như thế nào cũng ngồi không yên. Xe dịp tại cửa cửa hải chỗ kiểm tra phía dưới giấy chứng nhận, tiếp lấy liền trực tiếp lái vào quân doanh 6. Mới vừa vào trại lính thời điểm ta cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng sáu. Cái này nói không nên lời là cái gì hương vị, giống như là sáu. Một cố khí tiêu điều, bên trong quân nhân người người cũng là một bộ muốn ghét người bộ dáng, thế là ta liền biết chính mình phía trước đoán không lầm sáu. Nhất định là có chuyện gì phát sinh, mà như vậy sự kiện mới khiến cho thượng cấp quyết định đem tấn công ngày trước thời hạn mấy ngày, làm ta đi vào sư bộ thời điểm 6. Cũng cảm giác rõ ràng đến rồi khát bình tới 6, không nói ta là hợp thành doanh doanh trưởng, liền xem như một cái bình thường cán bộ, tới phối hợp chi bộ đội này tác chiến cán bộ, sư bộ cái khác cán bộ cũng sẽ bởi vì đạo đái khách đối với ta tuyên tiếng động lớn vài câu. Nhưng là bây giờ 6, ta vẹn vẹn chỉ là gặp đến mấy cái cán bộ hơi hơi hướng ta gật đầu 6. Đây vẫn là Diệp Tham Như ở bên cạnh nhắc nhở, ở một cái cắm đầu hút thuốc lá cán bộ kỳ cựu phía trước nhỏ giọng nói, "Sư trưởng 6, Dương doanh trưởng tới." Nô. Lúc này người sư trưởng kia mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ta, tiếp lấy đứng dậy đi đến trước mặt ta bắt tay nói, "Chào ngươi Dương doanh trưởng 6." Ta là 239 sư hư giả phiên hiệu sư trưởng Lương Bay Hùng, một đường khổ cực. Không khổ cực, đây là chúng ta phải làm. Ta vội vàng hướng Lương sư trưởng chào một cái, phải biết ta chỉ là một cái doanh trưởng 6. Cùng sư trưởng so ra đây chính là kém nhiều lắm, hiếm thấy cái này Lương sư trưởng một chút kiêu ngạo cũng không có. Các đồng chí, tiếp lấy Lương sư trưởng giống như trung quanh các cán bộ giới thiệu nói, vị này chính là lớn tên lừng lẫy hợp thành doanh doanh trưởng Dương Học Phong, hợp thành doanh qua lại trận điện hình ta không nói, trước mấy ngày 6. Tại ba động xưởng sắt thép, lấy 13 người thương vong đại giới tiêu diệt viện quân đặc công hơn trăm người. đồng thời thành công cứu ra hai tên thông tín viên 6. chính là chỗ này dương doanh trường làm lần này bọn họ là tới hiệp trợ chúng ta cùng viện quân chiến đấu 6. đại gia hoan nghênh hào hào hào sáu trung quanh rất nhanh liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay theo lễ phép ta cũng hướng trung quanh cán bộ vòng chào một cái quân lễ 6. cũng không biết là cái này tiếng vỗ tay nguyên nhân còn là bởi vì có chúng ta cái này hợp thành doanh tới tương trợ nguyên nhân sư bộ bên trong trước kia loại kia bầu không khí ngột ngạt lập tức liền bị hòa tan không thiếu chờ tiếng vỗ tay lúc lại lương sư trưởng liền nói tiếp tất nhiên người đều đến đông đủ sáu chúng ta mà bắt đầu hào sáu Nói hay dùng gậy chỉ huy ở trên tường trên bản đồ chỉ một cái cứ điểm, nói, mục tiêu của chúng ta lần này là ở đây 6. Pháp Tạp núi, thượng cấp ra lệnh cho chúng ta thu phục Pháp Tạp núi. Sư trưởng vừa dứt lời 6. Sư bộ bên trong các cán bộ người người đều giống như đánh máu gà tựa như hương phấn lên. Hảo, Trung quy là đánh. Chúng ta ở nơi này là chịu đủ rồi càng quỷ tử khí, bây giờ cuối cùng có thể còn lấy màu sắc. Đối với ăn miếng trả miếng, giết sạch những cái kia càng quỷ từ 6, thay các đồng hương báo thủ 6. nghe các cán bộ mà nói ta không từ hơi nghi hoặc một chút diệp tham mưu ngay tại một bên nhỏ giọng giải thích nói dương doanh trường sáu phát sinh ngày hôm qua một cái sự kiện mấy danh việt quân đặc công lẻn vào quân ta cảnh nội trùng hợp bị mấy cái lên núi tìm kiếm phong thủy bảo địa đồng hương phát hiện 6. mấy cái này đồng hương 6. đều bị việt quân đặc công cắt đầu sáu a nghe vậy ta liền biết đây là chuyện gì xảy ra có thể mấy cái này dân chúng chết 6. tại số lượng thương vong nhìn lại không tính là cái gì nhưng vấn đề là bọn họ là bách tính 6 mà lại là tại chính chúng ta quốc gia trên lãnh thổ sáu Bởi như vậy cái kia tính chất cũng không giống nhau, tại chính chúng ta quốc gia trên lãnh thổ tiêu sái động đều sẽ phát sinh việc này 6. Cái kia bách tính sẽ ra sao đâu? Bọn hắn đầu tiên nghĩ chính là 6. Những thứ này làm lính rốt cuộc là dùng để làm gì, không phải nói có bọn hắn trong coi đường biên giới sao. Như thế nào địch nhân hay là có thể nói tới thì tới nói đi là đi 6. Như vậy, chúng ta dân chúng sinh mệnh cùng tài sản làm như thế nào bảo đảm. Thế là bách tính liền sẽ đối với binh sĩ mất đi lòng tin 6. Này đối binh sĩ tới nói thế nhưng là đại sự, cho nên muốn đương nhân 6 Cái này 239 sư nhất định là chúng vào cấp phê bình, lại thêm Việt quân đặc công đối phó mấy cái tay không tất sắt đồng hương cũng là tàn nhẫn như vậy, thế là người người cũng là lòng đầy căm phẫn, trong lòng nín một hơi hận không thể lập tức lên đi cùng càng Quỷ tử đánh nhau một trận. Bất quá sáu, ta cao mày nghĩ đến, cái này cũng không thể trở thành quân ta sớm kế hoạch tấn công lý do sáu. Lương sư trưởng rất nhanh liền giải khai nghi ngờ của ta, hắn tiếp lấy Diệp Tham Như mà nói đạo, chuyện này sáu, chúng ta hẳn là tỉnh lại tỉnh lại, phát sinh ở chúng ta khu vực phòng thủ sáu. Mấy cái đồng hương cứ như vậy sáu, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. mặc kệ nói cái gì cũng là lỗi của chúng ta. Một phương diện khác sáu, thượng cấp lo lắng những thứ này việt quân đặc công rất có thể thám thính được có giá trị gì tình báo. dù sao trong khoảng thời gian này có mấy chi bộ đội tại bí mật hướng về cái phương hướng này điều động sáu, việt quân đặc công rất có thể phát hiện cái gì. đây là vì giết người diệt khẩu mới hạ độc thủ, cho nên quyết định đem tiến công thời gian sớm sáu. lương sư trưởng tiểu nói này ta liền bừng tỉnh đại ngộ sáu. như vậy, vậy đích xác có đem tiến công thời gian trước thời hạn tất yếu sáu. dạng này có thể làm cho việt quân không có thời gian chuẩn bị đi, coi như lấy được tình báo cũng không dậy được bao lớn tác dụng. chủ yếu tình huống là như vậy. Lương sư trưởng nói tiếp, phía trước còn phát sinh qua một sự kiện, thượng cấp đối với cái này một mực canh cánh trong lòng sáu. Chuyện này chính là bột hải hai hào sự kiện 6. Nghe xong việc này ta trở về nhớ lại lần thứ nhất tại kinh tây khách sạn lúc học 6. Cũng có đề cập tới việc này, hiện tại xem ra việc này đã chuyển đến trung hạ tầng. Chuyện này nguyên nhân 6. Mặc dù cùng chúng ta quân đội không quan hệ. Lương sư trưởng nói, nhưng mà 6. dư luận đều nói đây là bởi vì bột hải hai số công nhân khai thác giống quân đội một dạng phương thức xử lý cũng chính là giống binh sĩ đánh trận một dạng không nói khoa học 80 đầu thập niên sách khoa học mùa xuân mọi người mở miệng im lặng cũng là khoa học hai chữ nói lần thai nạn này là giống binh sĩ một dạng không học thức làm bừa sở trí các loại sáu đương nhiên đây không phải lỗi của chúng ta nhưng chúng ta nhưng phải đối với vấn đề này sinh ra đầy đủ xem trọng vấn đề này hẳn là nói như vậy bên cạnh thoạt nhìn như là chính ủy cán bộ tiếp lời nói có thật nhiều đồng chí cảm thấy chúng ta binh sĩ là có một lần qua, nhìn bề ngoài tới xác thực như thế sáu nhưng nếu như chúng ta nghiêm túc phân tích dư luận sở dĩ sẽ phổ biến dạng này tuyên truyền, hơn nữa bách tính sẽ tán đồng cái này dư luận sáu. vì cái gì đây? nếu như chúng ta tại chiến đấu bên trong không có làm mựa, nếu như chúng ta trước đó đánh trận chiến đều đánh rất tốt, không phải có lớn như vậy thương vong 6. bách tính cùng dư luận còn có thể đem cái này bô địa chụp tại trên đầu chúng ta sao? chưa xong còn tiếp. 684 chương 88, toàn bộ kế hoạch đóng tại pháp tạp sơn lên việt quân 337 sư 52 đoàn chân thực phiên hiệu một bộ 6. lương sư trưởng chỉ vào địa đồ tiếp tục nói, cái này 337 sư sáu. thế nhưng là chúng ta đối thủ cụ a. Trước kia chúng ta quan sát Sơn thời điểm, nó liền từng tại Lạng Sơn cùng Việt quân đệ Tam sư phối hợp qua, điều này nói rõ bọn hắn cũng là một chi có kinh nghiệm chiến đấu binh sĩ, hơn nữa còn tại Pháp Tạp Sơn chiếm lĩnh một đoạn thời gian, cấu trúc hoàn bị công sự phòng ngự 6. Chúng ta tuyệt không thể phất lờ. Thuật tay nắm lên bên cạnh cái chén uống một hớp, Lương sư trưởng liền nói tiếp, kế hoạch của chúng ta là như vậy sáu. Chủ công Pháp Tạp Sơn cực kỳ phòng thủ hậu phương vụ nhiệm vụ 6. Chủ yếu là từ đối với nơi đó địa hình, ân tình tương đối quen thuộc 716 đoàn nhận, còn lại binh sĩ cho phối hợp, trong đó 6. 717 đoàn đội trinh sát tiến vào chiếm giữ phổ 6 Đức cao điểm, phân phối nhẹ súng máy hạng nặng bốn linh súng phóng tên lửa cùng sáu mươi ly tám mươi hai ly pháo tối tám mươi hai vô đảng vì pháp tạp sơn cung cấp cánh trái cảnh giới quan sát cùng hỏa lực chi vệ binh bảy trăm mười lăm đoàn đội trinh sát tiến vào chiếm giữ pháp gọi tạp sơn phân phối đồng dạng hỏa lực vì pháp tạp sơn cung cấp cánh phải cảnh giới quan sát cùng hỏa lực chi vệ binh trong đó hạch tâm nhất chủ công nhiệm vụ sáu liền giao cho bảy trăm mười sáu đoàn nghị doanh chi bộ đội này trưởng kỳ tại pháp tạp sơn tuyến đầu cùng việt quân rằng co đối với pháp tạp sơn địa hình cùng việt quân công sự cùng binh lực bố trí đều rất quen thuộc dạng này đánh trận tới mới thuận tiện đi cái khác hai cái doanh liền làm vì bộ đội tăng viện cùng đội dự bị 6. có vấn đề hay không không có vấn đề không có vấn đề 6. tất cả cán bộ miệng đồng thanh hồi đáp 6. đây là ta quân đặc sắc nhiệm vụ bố trí xuống 6. cho dù có vài binh sĩ có khó khăn có vấn đề 6. tại lúc này cũng là không có trả lời vấn đề bất quá ta thật là có vấn đề 6. lương sư trưởng ta nói vậy chúng ta hợp thành doanh 6. nô lương sư trưởng vỗ đầu một cái tự rêu cười nói người nhìn ta sáu thật xa đem tôn thần này cho mời tới thật đến muốn dùng thời điểm nhưng lại đem quên đi dỗ một tiếng chung quanh cán bộ tất cả đều cười thành một đoàn đối với cái này một điểm ta là có thể lý giải nguyên nhân là lương sư trưởng từ trước đến nay cũng là chỉ huy bộ binh đi quen thuộc thành tự nhiên thế là lần này đem chúng ta chi này nắm giữ phi cơ trực thăng binh sĩ đem quên đi kỳ thực cũng là bình thường dương doanh trưởng lương sư trưởng chỉ vào địa đồ nói các người binh sĩ nắm giữ máy bay trực thăng 6. đối với máy bay trực thăng gia hỏa này chúng ta không quá thường dùng nhưng giống như ta vừa rồi nói sáu pháp tạm sơn cái này cao địa thượng có ba cái trận địa 6. ba hảo trận địa là chủ phong bốn hảo năm hảo trận địa phân biệt tại ba hảo trận địa hai bên trái phải đối với ba hảo trận địa tạo thành giáp công chi thế sáu lại thêm toàn bộ pháp tạp sơn cũng chỉ có cái kia hơn 100m dài mấy rộng 10m6. Chúng ta có thể triển khai binh lực hết sức có hạn, cho nên 6. Lương sư đoàn trưởng ý là 6. Ta nói, là để chúng ta ngồi máy bay trực thăng binh sĩ đối với 4 hảo, 5 hảo đội mà bày ra tiến công. Đối với Lương sư trưởng gật đầu một cái, ta liền là ý tứ này 6. Pháp tạp sơn dễ thủ khó công ngay ở chỗ này, 3, 4, năm hảo trận địa lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau có thể cung cấp hỏa lực chi viện binh 6. Chúng ta tấn công trước 4, năm hảo trận địa a, ba hảo trận địa là điểm cao 6. có thể cư cao lâm hạ vì này hai cái cao điểm cung cấp hỏa lực chi về binh chúng ta nếu là tấn công trước ba hào trận địa a 6 cái này bốn năm hào trận địa liền sẽ đối với ta quân tạo thành hỏa lực đan sen cơ hội chính là chiếu vào quân ta tiến công bộ đội phía sau lưng đánh đây đối với chúng ta tiến công không thể nghi ngờ là khá bất lợi lương sư đoàn trưởng những lời này ta đương nhiên minh bạch dù sao đến bây giờ ta cũng có nhiều chiến đấu kinh nghiệm kinh nghiệm chỉ huy cho nên ta tại vừa nhìn thấy pháp tạp sơn bản đồ địa hình sau đó 6. liên biết đó cũng không phải một cái dễ dàng trừ bỏ giang độc kỳ thứ sáu lợi hại hơn lương sư trưởng còn không có giảm đến sáu đó chính là pháp tạp sơn cái này ba cái cao địa sắp đặt nếu như việt quân chiếm quân ta tiến công 6 đó chính là dễ thủ khó công nếu như ta quân chiếm việt quân tiến công 6 đó chính là dễ công khó thủ nguyên nhân rất rõ ràng đi 6 chủ phong ba hào trận địa tại việt nam cái hướng kia việt thời điểm tiến công bốn năm hào trận địa ánh mắt đều để ba hào trận địa ngăn cản lấy cơ hội không phát huy ra cái tác dụng gì việt quân chỉ cần cầm xuống ba hào trận địa 6 liền có thể cư cao lâm hạ đối với ta quân 4 năm hào trận địa cấu thành uy hiếp bất quá sáu ta lại cảm thấy trận chiến này không thể đánh như vậy lương sư trưởng Ta chỉ vào địa đồ nói, ta biết ngài quen thuộc họ đem chủ phong an bài cho mình binh sĩ, mà đem thư yếu trận địa 4, 5 hào trận địa an bài cho chúng ta 6. Là hướng ta nhóm hợp thành doanh chiếu cố. Nhưng mà 6. Đối với chúng ta máy bay trực thăng binh sĩ tới nói 6. Tiến công 4, năm hào trận địa ngược lại sẽ so tiến công 3 hào trận địa càng thêm nguy hiểm. Nô, no, nói thế nào? Nghe vậy lương sư trưởng bất tử một sự sở. Lương sư trưởng phản ứng này cũng chứng minh ta đoán đúng, hắn đem 3 hảo chủ trận mà lưu cho mình binh sĩ 6. Đích thật là đơn giản xuất phát từ chiếu cố chúng ta hợp thành doanh để cân nhắc, dù sao chúng ta hợp thành doanh là điều tới phối hợp bọn hắn binh sĩ tấn công đi, cũng không thể nhường phối hợp binh sĩ đánh chủ công a. Cái này nói ra cũng sẽ nhường có những bộ đội khác chê cười a, hơn nữa còn có không đem những bộ đội khác làm người nhìn nghiem nghi. Là như vậy, ta giải thích nói, chúng ta máy bay trực thăng bộ đội phương thức tấn công 6, chủ yếu là tại những khác phi cơ trực thăng dưới sự che chở tiến hành tác hàng, hơn nữa máy bay trực thăng còn có một cái đặc điểm, đó chính là dưới đáy bọc thép dày mà khía cạnh cùng đỉnh chốt bọc thép 6. Bên cạnh, đỉnh bọc thép thậm chí ngay cả Việt quân hặc 47 cũng đỡ không nổi 6. Cho nên 6. Ta chỉ vào địa đồ nói, nếu để cho chúng ta đi tiến công độ cao so với mặt biển tương đối thấp một chút 4, năm hào trận địa 6. Như vậy chúng ta đang đối với 4, năm hào trận địa tiến công tác xuống thời điểm, bởi vì mấy cái trận địa trên lệch độ cao 6, liên sẽ khiến cho chúng ta đem mặt bên bạc nhược bọc thép bộ vị bại lộ tại ba hào trận địa Việt quân trước mặt, khi đó bọn hắn chỉ cần dùng hặc 47 chiếu vào chúng ta máy bay trực thăng một hồi bắn pha 6. Liên sẽ chiếu thành khá là nghiêm trọng kết quả. nghe vậy lương sư trưởng bất từ một xưng sở sau đó hơi chuyện lúng túng hồi đáp người nhìn ta sáu không có chỉ huy máy bay trực thăng tham chiến kinh nghiệm cái này sáu còn kém chút liền phạm phải sai lầm lớn gặp lương sư trưởng là thái độ này sáu ta đây treo một trái tim cũng bỏ đi sáu ta lo lắng nhất chính là lương sư trưởng là loại kêu biết rõ sai nhưng lại không chịu thừa nhận người phải biết hắn là sư trưởng ta là doanh trưởng sáu tuy ta đây cái doanh trưởng là chịu bộ tư lệnh trực tiếp chỉ huy nghiêm chỉnh mà nói không giống như lương sư trưởng nhỏ bao nhiêu nhưng đây là chiến trường sáu trên chiến trường liền muốn kiên quyết phục tùng mệnh lệnh cho nên sáu Nếu như lương sư trưởng lấy sư đoàn trưởng thân phận tới cưỡng chế ta phải muốn theo phương án của hắn tới đánh, vậy ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hiện tại xem ra tình huống cũng không có ta nghĩ như vậy tao. Không chỉ không có nghĩ như vậy tao, thậm chí còn có thể nói so tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Dương Doanh Trường 6. tiếp lấy lương sư trưởng liền mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía ta, như vậy ngươi xem sáu, thân là một cái sư trưởng chịu dạng này hạ thấp tư thái tới hỏi ý kiến của ta, cũng đích xác để cho ta có chút ngoài ý muốn sáu. Bất quá ta nghĩ, phương diện này là bởi vì chúng ta cái này hợp thành doanh lai lịch không nhỏ. phía trước từng có hào quang chiến tích ở trong bộ đội đều nhanh truyền thành thần bảo cái này cũng là sư bộ bên trong cái khác cán bộ trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường nguyên nhân một phương diện khác cũng là bởi vì ta nói hoàn toàn chính xác có đạo lý mà lương sư đoàn trưởng sát thực cũng không có chỉ huy máy bay trực thăng bộ đội kinh nghiệm lại thêm thượng cấp lại có thương tích vong nhân số không cao hơn 200 người tử mệnh lệnh 6. thế là lương sư trưởng chính là không muốn hạ thấp tư thái cũng không được ta chờ mặc nửa ngày không nói chuyện 6. bên cạnh chính ủy Chen miệng nói nói như vậy tới sáu cũng chỉ có đem ba hảo chủ trận mà giao cho Dương doanh trưởng cái này sáu Lương sư trưởng có chút hơi khó nói, như vậy sao được? Hợp thành doanh là tới phối hợp chúng ta tác chiến, hạch tâm nhiệm vụ tác chiến lại giao cho hợp thành doanh 6. Vậy cái này pháp tạm sơn rốt cuộc là chúng ta đánh vẫn là hợp thành doanh đánh? Đúng vậy a, cái này đích xác không phải một chuyện. Đây coi là đánh thắng, chúng ta binh sĩ si cũng tại thượng cấp trước mặt không ngóc đầu lên được a, 6. Trung quanh cán bộ cũng tại phía dưới châu đầu ghé hai nghị luận, để chúng ta đánh chủ phong cũng chưa hẳn không thể. Ta nói, đến nỗi vấn đề mặt mũi a 6. Chiến lược của chúng ta mục tiêu là bằng trả giá thật nhỏ lấy được thắng lợi lớn nhất, nếu như có thể giảm bất thương vong lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn có thể đạt đến một trận chiến tranh thủ dân tâm mục đích 6. Chút mặt mũi này vẫn để lại coi là cái gì? Ta đây lời nói cũng không có gây nên chung quanh các cán bộ tán sáu đồng. Hoàn toàn chính xác, bây giờ tại trong lòng của bọn hắn, chỉ sợ vấn đề mặt mũi so thương vòng lớn nhỏ còn trọng yếu hơn, bởi vì đối với một chi binh sĩ tới nói sáu, mặt mũi chính là vinh dự. Lại thêm ta lại là có mặt mũi phía kia sáu. Chúng ta hợp thành doanh vốn là tới phối hợp tác chiến, bây giờ lại đánh chủ công, đánh thắng sau đó giống như cái này pháp tạm sơn là chúng ta hợp thành doanh đánh xuống một dạng. Cho nên sáu Rất nhiều cán bộ hội cho là ta đây chính là đứng nói chuyện không đau đeo Chỉ bất quá sáu, ta kỳ thực cũng không dự định thuyết phục bọn hắn nhường hợp thành doanh tiến công 3 hảo chủ trận mã 6. Nhưng kỳ thật máy bay trực thăng cũng không thích hợp tiến công 3 hảo chủ trận mà. Ta lời nói xoay chuyển liền nói, đây là từ quân ta trực ngũ cải đẹp kém tình huống hiện thật quyết định sáu. Coi như máy bay trực thăng dưới đáy bọc thép so sánh dày, nhưng cũng rất dễ dàng cũng sẽ bị Việt quân 12.7 mm đường kính súng máy cao xạ đánh xuyên, súng phóng tên lửa hoặc là vô hậu tọa lực pháo cũng sẽ đối với máy bay trực thăng cấu thành uy hiếp rất lớn. Ta muốn sáu. Việt quân cũng không khuyết thiếu những trang bị này a. Đích thật là. Lương sư trưởng gật đầu một cái, nhất là 12.7mm súng máy cao sạ, càng quân tại mấy cái trên trận địa đều bố trí hỏa lực đan sen, đoán sơ qua sẽ không ít hơn 10 sáu Chủ yếu là dùng ngăn cản ta quân bộ binh xung phong. Ơn. Ta gật đầu một cái, cái này sớm tại dự liệu của ta bên trong 6. Súng máy cao sạ cái đồ chơi này tầm bắn xa huy lớn, dùng tất cả trận địa ở giữa hỏa lực chi viện binh cái kia có thể nói là thuận tiện nhất bất quá. Cho nên, ta chỉ vào địa đồ nói, nếu như từ chúng ta tiến công 3 hảo chủ trận mà 6. chúng ta cũng rất có thể sẽ lọt vào đến từ ba cái trận địa súng máy cao xạ đông đúc xạ kích sáu cái này không khác nào chính mình đầu nhập từ viện quân cao xạ hỏa lực súng máy cấu tạo thành cảm ấy. nghe vậy lương sư Trường bất từ hít vào một ngụm khí lạnh sáu xem ra lần này là làm rối loạn tất cả của hắn bàn kế hoạch chưa xong còn tiếp 685 chương 89 tác hàng ai qua thật lâu lương sư trưởng mới thở dài một hơi đạo là ta đem sự tình nghị đến đơn giản cho là gọi tới máy bay trực thăng thì có trên không sức mạnh chúng ta thì có đầy đủ binh lực cùng hỏa lực đồng thời đối với địch nhân ba cái trận địa khởi sướng tiến công sáu hiện tại xem ra sáu như vậy chính ủy còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi ta dương doanh trưởng ý thứ sáu là cái này máy bay trực thăng binh sĩ không thích hợp tại pháp tạm xâm núi thêm chiến đấu thế thì chưa hẳn ta trả lời nếu như là nhường máy bay trực thăng mặt ngoại vi vì tiến công binh sĩ cung cấp hỏa lực kiểm hộ 6. vấn đề này chưa đủ lớn dù sao máy bay trực thăng trang bị cũng là súng máy cao xạ cùng suốt xa trình đạn hỏa tiễn chúng ta chiếm cứ di động ưu thế sáu việt quân cao xạ súng máy rất khó đánh chung chúng ta chúng ta có thể từng nhóm bay đến trên không đối với bộ binh áp dụng không có góc chết hỏa lực kiểm hộ đồng thời cũng có thể phân tán việt quân hỏa lực chỉ là sáu Cái này chỉ sợ vẫn là không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề." Lương sư trưởng gật đầu một cái, nếu quả thật muốn nói đánh sáu, có thể cũng có thể đánh xuống, vì có thể tận lực giảm mất quân ta thương vong phối hợp thầy ta tiến công sáu. Thượng cấp tổng cộng chia làm phối ba cái pháo đoàn cung cấp quân ta chỉ huy, hơn nữa những thứ này pháo đoàn đều có ba cái cơ số lượng bộ nhớ, tổn lượng còn đang không ngừng gia tăng. Tại cương đại hỏa lực yểm hộ cùng máy bay trực thăng hỏa lực dưới sự che chở sáu, ta bộ binh trước tiên chiếm 04, năm hào trận địa, lấy thêm phía dưới ba khiêu chiến mà sáu, cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá sáu. Dạng này đánh, thương vong chỉ sợ sáu. Lương sư trưởng phân tích có đạo lý, đây chính là chúng ta thường nói cứng rắn đâm sáu. Có ba cái pháo đoàn điểm hộ đi, hơn nữa còn có đánh không song đạn pháo 6. Cái kia việt quân pháo binh binh sĩ cơ hồ liền có thể nói là bị chúng ta để đánh, lại đưa ra một cái hoặc hai cái pháo đoàn đến đúng pháp tạp sơn nhất trận đánh mạnh, vinh cũng phải đem nó bắn cho bình. Vấn đề chỉ là sáu. Cái này pháp tạp núi quá hẹp hỏi, chiều dài chỉ có hơn 100 m m sáu. Hơn nữa còn là chân núi lộ rộng, càng lên cao công lại càng hẹp sáu. Đây cơ hồ chính là nhường chúng ta binh tập trung sông về phía trước, chỉ cần việt còn có một, hai đỉnh súng máy sẽ vang dội sáu. Tùy tiện cũng là mấy chủ. trên trăm thương vong vậy làm sao có thể hoàn thành thượng cấp yêu cầu đem thương vong không chế tại 200 người trong vòng mục tiêu thế là một lần vốn nên tiến vào hồi cuối hội nghị tác chiến liền như vậy lâm vào thế bị sáu sư bộ bên trong mỗi người đều vắt hết óc nghĩ biện pháp nhưng thủy trung không thể đưa ra một cái tốt phe tấn công an bài sáu nguyên nhân chủ yếu nhưng là bởi vì có thương vong nhân số hạn chế thì như kia cái gì sen kẽ vây quanh sáu càng quỷ tử chỉ cần một trận hỏa lực tới cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đánh sáu thương vong nhân số đều phải đột phá hạn mức cao nhất lại tỷ như còn có cán bộ đề nghị phái lính chính sát đi chặt đức việt quân hậu cần tiếp tế sáu cái này pháp tạp sơn việt quân thế nhưng là đi qua thời gian hơn một năm chuẩn bị cái này tổn trữ đạn dược lượng lại không phải chúng ta có thể dễ dàng tiêu hao hết khoan hãy nói sáu cái này trong thời gian ngắn liền ta cũng lâm vào khuôn cảnh nguyên nhân cũng cùng cái khác cán bộ một dạng sáu ta đây vẫn là lần đầu đánh cái này có thương vong hạn chế hơn nữa còn là tại 200 người trong vòng chiến đấu đâu phải biết cái này pháp tạp sơn chiến dịch thế nhưng là từ đối với càng tự vệ phản kích chiến đến nay quy mô lớn nhất một lần chiến dịch cũng là quân ta lần đầu thu phục bị việt quân chiếm lĩnh cới tuyến điểm sáu căn cứ vào công pháp quốc tế đường biên giới hai bên bao nhiêu bao nhiêu km phải không phải đóng quân Quân ta rút khỏi Việt lúc liền tuân thủ quy định này, cũng chính là quân ta rút lui đến biên cảnh sau đó mấy cây số. Thế nhưng là càng quỷ tử cũng không để ý một bộ này, bọn hắn thoáng khôi phục điểm nguyên khí, nhìn chúng người thật giống như không có lại đánh giá vẻ. Thế là từ từ đem quân đội hướng phía trước đẩy sáu. Cái này không. Năm ngoái cũng chính là tám năm một tháng thời điểm, Việt quân liền đẩy lên cái này pháp tạp trên núi. Lúc này trong lòng ta không khỏi đối thượng cấp có chút oán khí sáu. Sớm một chút chiếm tới chẳng phải chẳng có chuyện gì. Bây giờ lại muốn cho chúng ta lấy nhỏ như vậy thương vong đem nó lấy xuống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu. cái này không chiếm cũng có không chiếm lý do chúng ta tại trên quốc tế thì có sửa lại không phải quân sự lúc nào cũng là chính trị phục vụ điểm này chúng ta đã không còn gì để nói chỉ bất quá chính là khổ chúng ta những quân nhân này sáu bị kẹp ở ở đây không biết là như thế nào đấu pháp mới tốt đột nhiên ta chỉ muốn đến rồi một điểm 6. cái này pháp tạp núi 6. nếu là đối với việt quân phương hướng dễ công khó thủ vậy chúng ta vì cái gì không theo việt quân cái kia phương hướng tiến công đâu nghĩ tới đây ta không từ một vô đầu kêu một tiếng có cái này làm cho trung quanh cán bộ bao quát lương sư trưởng giật này mình ngay sau đó lương sư trưởng liền mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi dương doanh trưởng nghĩ đến biện pháp nói một chút nô no. ta mặt mo đỏ ửng nói ta sáu ta ý nghĩ là như vậy sáu nhìn xem chung quanh cán bộ đều mang tín nhiệm cùng biểu tình mong đợi ta cũng sẽ không khách khí nữa chỉ vào trên mặt bản bản đồ địa hình nói pháp tạp núi cái này ba cái trận địa hướng đi khiến cho từ quân ta cái này phương hướng tiến công khó khăn mà từ việc quân phương hướng tiến công liền dễ dàng hơn nhiều sáu lương sư trưởng gật đầu một cái đích thật là dạng ngày sáu cho nên quân ta phòng ngự đứng lên cũng có khó khăn ta đang suy nghĩ sau này phòng ngự vấn đề thời điểm cũng phát hiện điểm này sáu như vậy sáu ta nói chúng ta vì cái gì không theo việc cái kia phương hướng tiến công đâu từ việc cái kia phương hướng tiến công chính ủy cùng lương sư trưởng liếc mắt nhìn nhau có chút thất vọng nói dương doanh trưởng có ý tứ là sáu xem kẽ vây quanh vòng tới pháp tạp sơn mặt sau điểm này chúng ta đã thảo luận qua sáu Muốn từ pháp tạp núi cánh trái hoặc là cánh phải xuyên qua rất có thể sẽ gặp phải việc quân hỏa lực cản trở sáu ta mỉm cười lắc đầu chỉ nói ba chữ máy bay trực thăng chính ủy sửng sốt thật lâu mới dần dần phản ứng lại khẽ gật đầu mà lương sư trưởng nhưng là vỗ bàn một cái kêu lên đúng a 6 chúng ta chỉ nghĩ xen kẽ vây quanh lại không nghĩ rằng có thể dùng máy bay trực thăng trực tiếp đem người tác hàng đi qua thế nhưng là ở đây còn có một cái vấn đề lương sư trưởng trầm tư một hồi cũng có chút lo lắng nói các ngươi tác xuống đến pháp tạp sơn mặt sau cái kia có thể nói là tiến nhập Việt quân vòng vây sáu phải biết càng quân tại pháp tạp núi chung quanh thế nhưng là có một đoàn binh lực hướng chi sáu khi đó các ngươi tại pháp tạp sơn phản mặt phản nghiêng là ta quân súng tối góc chết cô ta sẽ rất khó đối với các ngươi cung cấp điểm hộ sáu Lương sư đoàn trưởng lo lắng thật là có cần thiết, phải biết chúng ta đây có thể nói là xâm nhập địch hậu, nếu để cho càng quỷ tử phát hiện ý đồ của chúng ta sáu, một trận hỏa lực đập tới chúng ta cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Cho nên sáu, ta nói, chúng ta liền không thể nhường càng quỷ tử phát hiện chúng ta đã thâm vào, hoặc có lẽ là tận lực không để bọn hắn phát hiện, chờ bọn hắn phát hiện lúc sau đã trễ. Cái này sáu, lương sư trưởng khó tin nhìn ta nói, cái này sao có thể? Đây chính là máy bay trực thăng tắt hàng. Chưa xong con tiếp. 686 chương 90, ám độ trần thương lương sư trưởng nói hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn sáu. máy bay trực thăng tác hàng cái kia xoắn ốc tương hô hô âm thanh thế nhưng là vài dặm bên ngoài đều có thể nghe được mà chúng ta còn muốn tại như vậy lớn tạm tâm phía dưới làm đến không để cản quỷ từ phát hiện tác hàng sáu cái này tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút thiên phương dạ đảm cảm giác bất quá cái này nhưng lại không phải là không được sáu ta ý nghĩ là như vậy ta nói ngay từ đầu 6. chúng ta có thể làm bộ từ tấn công ngay mặt vì để tránh cho quá lớn thương vong sáu nói đến đây ta ngừng tạm nghiêm túc quan sát trên mặt bản pháp tạm sơn bản đồ địa hình một phen sau đó liền chỉ trên bản đồ hai con đường nói chúng ta có thể lựa chọn từ nơi này hai đầu tuyến tiến công Tấn công mục đích là 4, 5 hào trận địa 6. Các đồng chí mời xem, hai con đường này tuyến 6. Phân biệt cùng 3 hào, 4 hào trận địa cùng 3 hào, 5 hào trận địa hiện lên một đường thẳng 6. Nói đơn giản, chính là chúng ta từ nơi này hai con đường tiến công, việc quân 3 hào trận địa ánh mắt liền sẽ phân biệt bị 4 hào, 5 hào trận địa cản trở, không có cách nào phát huy bao lớn tác dụng 6. Lời tuy không tệ 6. Chính ủy tiếp lời nói, thế nhưng là hai con đường này tuyền quá hay hỏi, không thích hợp quân ta binh lực bày ra, chỉ sợ rất khó đối 4, 5 hào trận địa cấu thành bao lớn xung kích. Không cần có bao nhiêu xung kích. Ta trả lời Giống như ta phía trước nói, đây chỉ là đánh nghi binh 6. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta kỳ thật vẫn là ba hào trận địa, mà lại là từ việc phương hướng tiến công ba hào trận địa. Dương doanh trưởng ý tứ ta minh bạch. Lương sư trưởng gật đầu nói, ý của ngươi là 6. Chính diện hấp dẫn Việt quân hỏa lực cùng lực chú ý, kiềm hộ các ngươi tại Pháp Tạp Sơn mặt sau tác hàng, gia kỳ bất ý từ Pháp Tạp Sơn mặt sau đối với ba hào trận địa khởi xướng tiến công 6. Không sai. Ta gật đầu một cái, đây chính là ta ý nghĩ. Đây chính là một biện pháp 6. Lương sư trưởng cao mày nói, hơn nữa nghe cũng là có thể được. Việt Quân 3 hảo trận địa phe phòng ngự như là đã hướng về quân ta, hắn mặt sau chắc chắn không có bao nhiêu hỏa lực cũng không có bao nhiêu lôi khu, giống như vậy 6, các ngươi liền có thể dễ dàng đánh hạ ba hảo trận địa, mà một khi bắt lại ba hảo trận địa 6, liền có thể cư cao lâm hạ áp chế bốn hảo, năm hảo trận địa, thế là liền cùng ta quân bộ binh cùng một chỗ đối với bốn, năm hảo trận địa tạo thành giáp công chi thế, Việt Quân 4, năm hảo trận địa cũng không chống được bao lâu. Nhưng mà 6, Lương sư trưởng lời nói xoay chuyển, liền trừng ta nói đạo, ở trong đó mấu chốt chính là 6. Các người sao có thể làm đến tại việt quân không phát hiện hoặc là trễ phát hiện tình huống tại pháp tạp sơn mặt sau tắt hàng tại quân ta đối với 4, năm hào trận địa khởi xướng đánh nghi binh thời điểm 6. ta nói chúng ta máy bay trực thăng binh sĩ tất nhiên sẽ vào lúc này cung cấp hỏa lực kiểm hộ cái này đương nhiên lương sư trưởng gật đầu một cái tuy quân ta hiểm hộ hỏa lực đã đầy đủ cường đại nhưng máy bay trực thăng có thể cung cấp không có góc chết hơn nữa phản ứng trực quan nhanh chóng hỏa lực kiểm hộ đây đương nhiên là có cần thiết mà máy bay trực thăng tại cung cấp hỏa lực kiểm hộ thời điểm sáu tất nhiên cần di chuyển nhanh chóng ta nói đây là phi cơ trực thăng ưu thế sáu không di động thì càng dễ dàng bị viện quân hỏa lực phòng không đánh trúng lương sư trưởng lại gật đầu một cái mặc dù hắn đối với máy bay trực thăng chiến thuật không là rất biết nhưng điểm này vẫn là rất dễ dàng hiểu sáu giống như lục quân xe tăng một dạng nếu như đứng im bất động cũng rất dễ dàng trở thành địch nhân nghiêm ngắm một mặt khác sáu ta nói tiếp đi vì có thể hữu hiệu hơn đà kích địch nhân vì có thể đánh tới hỏa lực góc chết khu vực hoặc tốt hơn quan sát địch tình máy bay trực thăng thường thường còn cần vòng tới địch nhân trận địa hậu phương đi tiến hành đả kích sáu đích thật là dạng này lương sư trưởng có chút không ngần ngại hỏi ngược lại Thế nhưng là những thứ này lại cùng các ngươi có thể hay không tại Pháp tạp Sơn mặt sau Tác Hàng có quan hệ gì? Đương nhiên có quan hệ hệ. Ta nói, chúng ta có thể lựa chọn tại dạng sáng trời còn chưa sáng thời điểm khởi sướng tiến công, máy bay trực thăng có thể giả bộ vì ta quân bộ đội cung cấp hỏa lực yểm hộ, lúc này chúng ta vài khung máy bay trực thăng thì có tất yếu vòng tới Pháp tạp Sơn hậu phương 6, mà chúng ta Tác Hàng một lớp 6. Vẹn vẹn chỉ cần 2 phút. A. Lúc này Lương sư trưởng mới rõ ràng, Dương doanh trưởng có ý tứ là 6. chứa cung cấp hỏa lực yểm hộ bộ dáng kỳ thực nhưng là lén lén binh sĩ Tác xuống đến Pháp Tạm Sơn mặt sau. Không sai. Ta nói khi đó pháp tạp sơn việt quân chú ý của lực đã bị quân ta tấn công ngay mặt hỏa lực hấp dẫn hơn nữa khi đó vẫn là tại trong bóng tối 6. máy bay trực thăng chỉ cần ở mặt sau lơ lửng hai phút một lớp binh sĩ liền vô thanh vô tức thả xuống đi ta đoán chừng sáu chúng ta một lần có thể phóng hai cái ban xuống dạng này chỉ cần mang đến ba vành sáu liền có thể phóng hai cái xếp hàng binh sĩ lên rồi đến lúc đó coi như việt quân phát hiện sau lưng có địch tình 6. làm bởi vì công sự phòng ngự cùng phe phòng ngự hướng vấn đề chỉ sợ cũng không kịp lương sư trưởng nặng đinh này tiếp lấy không chỗ ở gật đầu nói biện pháp tốt quả nhiên là biện pháp tốt sáu chúng ta còn có thể cân nhắc dụng pháo binh nổ ra một đoàn xương mù tới mượn cờ a 6 chính là ngăn chặn việc quân hậu cần đường tiếp tế và vệ binh như vậy thì tính toán việc quân hướng các ngươi đánh pháo sang sáu chỉ sợ cũng rất khó phát hiện các ngươi đang làm cái gì nghe vậy ta không từ một xướng sở 6. cái này đúng thật là 6. cái gọi là ba cái thối thợ giày sánh được một cái ra cắt lượng ta và lương sư trưởng như thế một tổng hợp cái này kế hoạch tấn công thì càng xu thế hòa mỹ chỉ bất quá 6. lập tức lương sư trưởng liền đem ánh mắt chuyển hướng ta đạo cái này ba hào chủ trận mà sáu liền muốn giao cho các ngươi hợp thành doanh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ta một cái độc thân cái này cũng là không có biện pháp chuyện 6. bởi vì chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành thượng cấp giao cho chúng ta tại 200 người thương vong trong vòng cấp đoạt pháp tạp sơn nhiệm vụ hơn nữa 6. cái này còn không vẹn vẹn chỉ là cấp đoạt pháp tạp sơn đơn giản như vậy cướp lại sau đó còn muốn có thể thủ được 6. đến cuối cùng càng quỷ tử cầm không đi hay là từ bỏ lại theo chúng ta cướp thời điểm lúc này thống kê phía dưới thương vong 6. vượt qua 200 người đều không được cái quyết định này chúng ta không thể cường công chỉ có thể dùng loại này ra kỳ bất ý đánh lén phương pháp một phương diện khác sáu Những bộ đội khác cũng sẽ không tác hàng, sẽ tác xuống binh sĩ cũng chỉ có chúng ta hợp thành doanh 6. Vậy không phải chúng ta bên trên còn có ai có thể lên? Cái kia kế hoạch tác chiến quyết định như vậy đi, còn có vấn đề gì không? Lương sư trưởng hỏi một tiếng. Sư trưởng 6. ta nói, ta có vấn đề 6. Ân, có vấn đề gì cứ việc nói. Có lẽ là bởi vì giải quyết hắn một đại tâm bệnh. Lương sư trưởng lúc này nhìn rất vui vẻ, vô vô bờ vai của ta nói, tiểu dương a 6 sớm biết rằng này, ta nên mấy ngày trước liền muốn để cho ngươi mở ra cái hội này sáu. Chỉ là bởi vì bảo mật nguyên nhân sáu. Ta minh bạch, ta hồi đáp. cái này thật đúng là không trách lương sư trưởng 6. lần này chiến đấu không thể coi thường mà chúng ta lại là đến đây phối hợp binh sĩ cho nên tự nhiên không thể biết quá nhiều bí mật người minh bạch liền tốt lương sư trưởng lần nữa vỗ vỗ bờ vai của ta nói đi sáu còn có vấn đề gì còn dư lại chính là không bước hiệp đồng vấn đề ta nói mặc dù chúng ta ở chính diện là đối pháp tạp sơn đánh nghi binh 6, nhưng cái này đánh nghi binh cũng muốn đánh giống hơn nữa cái này đánh nghi binh tùy thời còn có thể trở thành sự thật tiến công 6. mà đảm nhiệm chính diện chủ công binh sĩ sáu mặc dù nói đối pháp tạp sơn địa hình cùng việt quân bố trí rất quen thuộc nhưng lại không biết như thế nào cùng máy bay trực thăng hiệp 6 đồng đến lúc đó chỉ sợ 6. nô no. lương sư trưởng như mày đây chính là một vấn đề 6. thế nhưng là cái này khoảng không bước hiệp 6 đồng chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể luyện đi ra ngoài hoàn toàn chính xác không phải trong thời gian ngắn có thể luyện đi ra ngoài ta nói bất quá chúng ta cũng không cần luyện đến loại độ cao này hiệp đồng hoặc là tạo thành sức chiến đấu 6. chúng ta chỉ cần luyện đến có thể tại việt quỷ tử trước mặt làm dáng một chút hoặc có lẽ là không đến mức độ thương sáu Chúng ta máy bay trực thăng đạn hỏa tiến độ chặt chẽ không cao, nhất là đối với cao địa thượng mục tiêu 6. Có khi chỉ là đánh thấp một chút, hoặc là song phương hiệp đồng không tốt 6, rất có thể sẽ xuất hiện không cần thiết nội thương. Dương doanh trường có ý tứ là 6, cần một chút thời gian tiến hành hiệp đồng huấn luyện. Đối với, ta gật đầu một cái. Lương sư trưởng nghĩ nghĩ, liền trả lời đạo, không có vấn đề 6. Cách đặt trước hai chiến thời gian còn có 3 ngày, nguyên bản 3 ngày này là cho binh sĩ làm chuẩn bị cùng trước khi chiến đấu cổ võ 6. Đến nơi các ngươi cùng đảm nhiệm chủ công nhiệm vụ nhị doanh a, 3 ngày này nhiệm vụ chính là làm tốt hiệp đồng huấn luyện 6. nói liền hướng danh ngạch này trên đầu có câu vết sẹo cán bộ kêu lên âm thanh tại trại trưởng. đến tại trại trưởng rất nhanh liền đứng ở trước mặt chúng ta lập tức đem bộ đội của ngươi kéo đến dương doanh trường vậy đi huấn luyện hết thể phục tùng dương doanh trường chỉ huy hiểu chưa minh bạch tại trại trưởng phân biệt hướng sư trưởng cùng ta chào một cái dương doanh trường lương sư trưởng nói tiếp đi cái này tại trại trưởng là đánh thật nhiều năm trận chiến lao binh 6. kinh nghiệm chiến đấu cùng tố chất chiến đấu đều coi như không tệ chính là tính tình này có chút hỏa bạo sáu bất quá bây giờ đại địch trước mặt nếu là hắn dám không phục tùng mệnh lệnh của ngươi ta chặt đầu của hắn sáu nghe rõ ràng chưa? Câu nói sau cùng nhưng là hướng về phía tại trại trưởng nói, tại trại trưởng tại sư trưởng trước mặt nơi nào còn dám làm cản, vội vàng lần nữa động thân ứng tiếng là, chỉ nhìn cho ta trong lòng có chút buồn cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu. Trên chiến trường thật đúng là cần giống tại trại trưởng dạng này có chút tỳ khí binh. Một phương diện khác ta cũng biết sáu. Nếu là thật muốn tại chiến trên sân lẫn nhau hiệp đồng thật tốt, cái kia vẹn vẹn chỉ là dựa vào cấp mệnh lệnh vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều sáu. Bởi vì đánh lên trượng lai, tại tính mệnh du quan thời điểm, ngay cả mạng cũng không có sáu. Vậy cái này thượng cấp nửa đùa nửa thật thức mệnh lệnh lại có thể lên tác dụng gì chứ? cho nên phải thật muốn cùng cái này nhị doanh hiệp sáu đồng, chính là muốn tín nhiệm lẫn nhau, hiểu nhau sáu. Mà đối với điểm này ta cũng không có quá nhiều lo lắng. Nói đùa, muốn thu phục một chi binh sĩ nhất là lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng tố chất chiến đấu, sở trường binh vậy còn không dễ dàng. Chúng ta hợp thành doanh dựa vào là cái gì? Dựa vào là chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng tố chất chiến đấu. Ngoài ra còn có đi ở các bộ đội đằng trước đủ loại hiệp đồng huấn luyện sáu. Cho nên này cũng không cần ta ra tay đi, đem cái này nhị doanh kéo đi cùng hợp thành doanh chiến sĩ cùng một chỗ luyện một chút cũng đã thành sáu. Đến lúc đó chỉ sợ còn không có luyện mấy ngày nữa, liền muốn để bọn hắn tâm phục khẩu phục. chưa xong con tiếp 687 chương 91 nhị doanh tại trại trưởng dẫn đầu nhị doanh tối hôm đó liền lái vào chúng ta máy bay trực thăng căn cứ 6. lại nói cái này cũng không cần làm cái gì ẩn nấp công tác 6. nếu như ta là tiềm phục tại chỗ tối việt quân đặc công nếu như hoài nghi pháp tạp núi mặt này sẽ có chiến đấu vậy khẳng định sẽ càng thêm chú ý cái phương hướng này có phải hay không có càng nhiều binh lực tiến vào mà không phải có cái gì binh sĩ đi ra Húng chi cái này nhị doanh hay là đối với pháp tạp vùng núi hình cùng việt quân bố trí tương đối quen thuộc một chi binh sĩ sáu nếu như ta quân tại pháp tạp núi có hành động lời nói vậy cái này chi bộ đội thì càng không phải điều đi mới đúng thế là cái này nhị doanh ngay tại ban ngày phất cờ giống chống cùng một cái khác doanh thay quân, sau đó lại phất cờ giống chống ngồi lấy ô tô hướng phía sau đi 6. chỉ bất quá tại cuối cùng một đoạn đường thời điểm bọn hắn làm một phen tay chân tại đội xe tiến vào trạm tiếp tế cố lên lúc 6. một cái khác chi đã trở từ sớm ở nơi đó binh sĩ liền trang thành nhị doanh dáng vẻ ngồi trên ô tô 6. bọn hắn sẽ tới bằng tường ngồi xe lửa tiếp đó cứ đi thẳng một đường trở về hậu phương chỉ đốn còn chân chính nhị doanh đâu thì đi bộ hành quân trong vòng hơn mười dặm đi lặng lẽ tiến vào chúng ta máy bay trực thăng căn cứ tại chiến trên sân đánh trận ta đây biết cẩn thận như vậy làm việc là hoàn toàn có cần thiết sáu phải biết đây là biến cảnh mà biên giới tình huống phải xa xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn hơn sáu nhất là ở chính giữa cảng hai nước đồng chí thêm huynh đệ thời điểm việt hoa khu vực biên giới bách tính đó là trưởng kỳ quan hệ qua lại thông hồn cái này khiến biên giới bách tính cùng việt ít nhiều đều có chút rắc rối phức tạp quan hệ có chút là việt bên kia gả tới nữ nhân cũng có việt bên kia tới cửa con rể còn có trung hoa trung quốc bên này gả đi nữ nhân cùng với tới cửa con rể các loại sáu tóm lại đều có chút có quan hệ thân thích ở trong đó không thể tránh khỏi liền sẽ có một số người bị việt quân đặc công lợi dụng hoặc là suối rụng sáu bọn hắn phải làm công tác rất đơn giản chính là dọc theo đường quan sát lui tới xe cho quân đội số lượng có khả năng còn nhớ xuống xe bản số tiếp đó bọn hắn liền đem tình báo dùng một chút phương thức đặc thù sáu tỷ như giấu ở cái nào đó đếm trong động tự nhiên sẽ có người đem những này tình báo trở lại việt đương nhiên chúng ta cũng có tại việt nam bên kia phát triển tình báo của mình nhân viên 6. cái này đánh trận tới kỳ thực đều là giống nhau cho nên Từ đối với chúng ta máy bay trực thăng căn cứ bảo hộ cùng không để Việt quân biết rõ chúng ta chân thực mục đích 6. Một khi Việt quân biết cái này nhị doanh chỉ là kéo về mười mấy km đến một căn cứ bí mật đi 6. Cũng rất có khả năng ngờ tới cái này nhị doanh có phải hay không tiến hành cái gì lâm chiến huấn luyện, thế là cái này chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụ. Cái này nhị doanh tố chất quả nhiên cùng ta mọi khi thấy qua binh sĩ có chút không giống 6. Đó cũng không phải nói bọn hắn đội hình sắp xếp có bao nhiêu trình thể, quân dùng có bao nhiêu sạch sẽ 6. Trên thực tế, bọn hắn mỗi một cái đều là quân trang không ngay ngắn mang theo vẻ mệt mỏi, thậm chí còn có rất nhiều người liền quân trang cũng không mặc, chỉ mặc một cái quần cộc che đậy. Nếu là người ngoài nghề xem xét sáu, nhất định sẽ cảm thấy đây là một chi quân kỷ không ngay ngắn binh sĩ, nhưng ta cũng không cho rằng như vậy sáu, bởi vì ta ở tại bọn hắn trên mặt thấy được một loại mất cảm giác, thấy được một loại lạnh tính, cũng nhìn thấy một điểm chán ghét. Vì sao lại có những thứ này đâu? Đồng dạng tại Việt Nam nhất tuyến dạo qua ta đây, biết đây mới là thủ vững tại Nam Cương chiến trường địa phương gian khổ nhất chiến sĩ sáu. nếu như không mất cảm giác như vậy cao địa thượng ác liệt hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi bước điên ngươi nhất thiết phải quen thuộc những cái kia con môi gián độc cùng với bụng áo, thời tiết các loại nếu như không tỉnh táo sáu các chiến sĩ rất có thể sẽ nổi điên từ trong trận địa lao ra tình nguyện chúng vào càng quỷ tử một thương xong hết mọi chuyện nếu như không có chán ghét liền nói rõ bọn hắn không bị bao nhiêu đáng sáu. mà cái chán ghét ngược lại sẽ khiến cho bọn hắn tại chiến tràng càng thêm dũng cảm nguyên nhân rất đơn giản sáu chịu đủ rồi cuộc sống như vậy chết thì chết ta ngược lại sống sót cũng không dễ chịu sáu trước khi chết có thể kéo hơn mấy cái càng bị tử đệm lưng đó cũng coi là xứng đáng giữa người nhà của ta xứng đáng tổ quốc điều này nghe qua giống như rất thật đáng buồn sáu thế nhưng thật có rất nhiều một đường binh đang chiến tranh lúc chính là như vậy nghĩ có đôi lời là sâu kiến còn ham sống huống chi là người sáu nhưng câu nói này đối với thủ vững tại nam cương các chiến sĩ nhưng là một cái miệng ai bởi vì bọn hắn sống sót chính là một loại dày vò một loại muốn sống không được muốn chết không xong dày vò có khi sáu tính mạng của bọn hắn thậm chí so một con kiến còn muốn nhỏ bé nhìn xem bọn hắn cái bộ dáng này sáu ta rất muốn cho bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian sáu bởi vì này lúc ta nghĩ tới chúng ta trước đó thủ vững nam cương lúc đau đớn ta tin tưởng cái này đồng thời cũng khơi gợi lên hợp thành doanh các chiến sĩ hồi ức nhưng ta lại biết bây giờ còn chưa phải là để bọn hắn lúc nghỉ ngơi bởi vì chúng ta thời gian rất ngắn sáu đến bây giờ liền ba ngày cũng không có dương doanh trưởng tại trại trưởng ở trước mặt ta chào một cái đạo nhị doanh 435 người toàn bộ đến đông đủ rất tốt ta hạ lệnh ta đặc công liên đang tiến hành thích ứng họ huấn luyện lập tức gia nhập vào bọn hắn cái này sáu tại trại trưởng nghe vậy không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn ta biết tại trại trưởng do ngoài ý muốn cái gì sáu trong buổi họp chúng ta không phải nói xong sao? nhị doanh lần này tới là tiến hành khoảng không bước hiệp đồng huấn luyện, sao bây giờ cùng đặc công liên huấn luyện chung? nhưng ta đối với cái này không có làm ra đáp lại, mà là tăng thêm khẩu khí hạ lệnh, phục tùng mệnh lệnh. là. tạ trại trưởng cắn răng, dường như là cố nén cơn giận của mình mới đáp ứng. bởi vì tạ trại trưởng đối với ta có chỗ bất mãn, cho nên liền đem khí này cho phát đến lính của mình lên rồi, cũng nghe được không có? tham gia đặc công liên thích hướng họ huấn luyện, đều sốc lại tinh thần cho ta tới. ta biết tạ trại trưởng vì sao lại có bất mãn xấu. Mặc dù lúc này chúng ta hợp thành doanh ở trong bộ đội danh tiếng đã là không tính mà đi, nhưng khi binh đánh giặc binh sĩ đi 6, cho tới bây giờ cũng không tin tuyên truyền một bộ kia, cái này chỉ sợ cũng là theo ta quân lúc này tuyên truyền phổ biến khoa đại nguyên nhân 6. Cho nên khi binh tâm lý đều biết một điểm 6. Đó chính là mắt thấy mới là thật. Huống chi 6. Còn có tương đương một bộ phận cán bộ cho là chúng ta hợp thành doanh có thể đánh nhiều như vậy thắng trận, hoàn toàn là bởi vì trang bị tân tiến nguyên nhân. Đối với cái này một điểm ta đích sắc không cách nào phủ nhận 6. Cái này không tại những khác binh sĩ còn tại dùng 56 nửa cùng 56 thức súng tự động thời điểm chúng ta ngay tại dùng hạng 74 tại những khác binh sĩ còn tại dùng 59 bên trong thời điểm chúng ta t62 đều ở đây mở ra đầy đường chạy ở khác binh sĩ còn không có gặp qua máy bay trực thăng là dạng gì thời điểm 6. chúng ta đều ở đây chơi tắt hàng thế là tương đương một bộ phận làm lính trong lòng cũng không phục sáu nếu là chúng ta cũng có hợp thành doanh trang bị như vậy nói không chính xác đánh so hợp thành doanh còn tốt đâu nói đơn giản 6. chính là bọn họ cho rằng hợp thành doanh chỉ là trang bị hảo đến nỗi tố chất a sáu đánh trận đi ra ngoài bình Cái kia cái nào sẽ phục cái nào a? Hợp thành doanh có ngồi xồn qua thai mèo động sao? Có cùng càng quỷ tử lẫn nhau sờ động vật lộ sao? Đương nhiên, hợp thành doanh là có 6. Chỉ bất quá ở nơi này tin tức không linh thông thời đại, hoặc cũng có thể nói là thượng cấp có ý định giấu dếm nguyên nhân 6. Rất nhiều binh sĩ cũng không rõ ràng chúng ta hợp thành doanh là như thế nào từng bước từng bước lớn lên. Mà bây giờ 6, ta liền là muốn để những thứ này binh 6. Nhưng tại trại trưởng cùng dưới tay hắn những cái kia lòng có không phục binh 6, để bọn hắn xem hợp thành doanh là một chi như thế nào binh sĩ, cũng chỉ có dạng ngày 6. Chúng ta mới có biện pháp tại chiến trên sân hợp tác. Chưa xong còn tiếp. 688 chương 92, tâm lý thế công kế hoạch của ta tiến hành rất thành công 6. Mấy tiếng phía sau nhị doanh đối với chúng ta thái độ liền hoàn toàn đổi cái nhìn. Ở trong đó bao quát nhị doanh tất cả chiến sĩ cùng tại trại trường. Sở dĩ sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn liền để bọn hắn đổi mới 6. Là bởi vì ta để bọn hắn cùng đặc công liên cùng một chỗ tham gia huấn khoa mục đều là gì 5 km về dã xạ kích các loại khoa mục, hơn nữa cái này xạ kích còn có ý dùng 56 nửa cùng 56 thức súng tự động 6. sau đó mới cùng nhị doanh chiến thuật chơi một bộ doanh liên tiến công cùng phòng ngự chiến thuật huấn luyện cuối cùng lại mang tới chiến thuật tổng kết đương nhiên chiến thuật này tổng kết hơn phân nửa cũng là hợp thành doanh tại chỉ ra nhị doanh có những địa phương nào làm đắc bất thật tốt hoặc là cái nào cách làm căn bản chính là sai lầm những bộ đội khác không phải cho là chúng ta hợp thành doanh có thể đánh đều là bởi vì trang bị được không không phải cho là chúng ta hợp thành doanh tố chất cũng không cái gì tốt không dạy nổi sao vậy ta bây giờ thì để cho bọn họ nhìn nhìn hợp thành doanh tố chất là thế nào kết quả mấy tiếng phía sau nhị doanh chiến sĩ trên mặt kia thần sắc liền hoàn toàn thay đổi sáu tạ trại trưởng thái độ đối với ta cũng có thay đổi phía trước hắn nhìn thấy ta cũng chính là lễ phép kính cái lễ nghe theo mệnh lệnh của ta cái gì trên mặt nhưng là cứng nhắc tấm sáu sư trưởng mệnh lệnh áp xuống tới đi hắn không phục tùng không được nhưng cái này mấy tiếng tập huấn trở về sáu hắn lần nữa nhìn thấy ta lúc trên mặt thì có điểm nụ cười hơn nữa còn chủ động cho ta đưa lên một điếu thuốc nói doanh trưởng sáu nhìn không ra các ngươi hợp thành doanh thật là có hai lần ta đây không phục không được đây chính là ta muốn hiệu quả sáu có đôi lời gọi công tâm là thượng sách công thành là hạ sách câu nói này không chỉ là đối với địch nhân hữu hiệu đối người mình kỳ thực cũng là dạng này sáu mệnh lệnh của sư trưởng áp xuống tới đó chính là công thành hạ sách tại dạng này cơ sở phía dưới mặc dù mặt ngoài tại trại trưởng cùng nhị doanh chiến sĩ cũng sẽ thi hành mệnh lệnh của ta sáu nhưng mà người vật này là dạng không tới mặt ngoài phục tùng trong lòng nói không chính xác tại mở cái gì tiểu xoa đâu thế là cái kia đủ loại vô tình hay cố ý buông lòng tiểu ra tới huấn luyện cũng là làm nhiều công ý nhưng nếu như chân chính để bọn hắn trong lòng cảm thấy sáu cái này hợp thành doanh thật đúng là mẹ nhà hắn không giống nhau không chỉ là trang bị tiên tiến coi như không có những cái kia trang bị tân tiến sáu cũng là mọi thứ đều so với chúng ta mạnh. Tổng kết lên kinh nghiệm đến cũng là có lý có lý, nghe đều có lý. Bởi như vậy cái này lui về phía sau công tác cũng liền hảo làm sáu. Có một vào trước là chủ tín nhiệm ở bên trong đi, tại sau đó trong khi huấn luyện bọn hắn liền sẽ tự phát điều động tính tích cực, căn bản cũng không cần chúng ta ra lệnh. Đây cũng chính là vì cái gì sáu. Có chút cũ sư nhìn chi thức rất uyên bác, lên khóa cũng không tệ, nhưng dạy học sinh lại phổ biến thành tích không tốt. Mà có lao sư chi thức chẳng ra sao cả. Lên khóa cũng không có gì đặc biệt, học sinh lại biểu hiện ưu dị nguyên nhân. Công tâm là thượng sách đi sáu. Lão sư giảng bài cho dù tốt có tác dụng chó gì. học sinh nếu như vào trước là chủ không tín nhiệm cái này lao sư hoặc đối với lao sư này sinh lòng chán ghét vậy căn bản cũng không nghe giảng bài đi doanh trưởng thôn vân thủ vụ một phen sau đó tạ trại trưởng liền chủ động hỏi ta kế tiếp còn muốn tiến hành cái gì khoa mục huấn luyện Người hạ mệnh lệnh a 6 ta bảo đảm những cái kia thỏ ngôi tử một cái cũng không dám lười biếng ân ta gật đầu một cái hồi đáp đêm nay tiếp xuống nhiệm vụ chính là 6. ngủ ngủ cái này lại để cho tạ trại trưởng cảm thấy ngoài ý muốn ta biết tạ trại trưởng vì sao lại ngoài ý muốn sáu Chúng ta tổng cộng mới chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị không phải. Ở nơi này ngay miệng còn ngủ. Đối với, ngay cả khi ngủ, ta vỗ vô, vô tại trại trưởng bả vai nói, giúp tốc bất đặt đi, sáng sớm ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện, đêm nay mỗi một danh chiến sĩ đều nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ 6. Bao quát người ở đây bên trong đều phải ngủ, có nghe hay không? Là, tại trại trưởng hướng ta một cái động thân, trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc cảm kích. Đây đều là từ nhất tuyến trên chiến trường vừa xuống binh A6. cũng không biết có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm không thể nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ cuối cùng tại thượng chiến trường phía trước thậm chí có thể nói là đang hy sinh phía trước có một cái cơ hội xấu. Mặc dù cái này đối ta tới nói không tính là cái gì, vẹn vẹn chỉ là một mệnh lệnh mà thôi. Nhưng đối với nhị doanh chiến sĩ tới nói, nhưng là ân huệ lớn vô cùng. Kỳ thực ta cũng là có ý định làm như thế xấu. bọn hắn trước khi ngủ nhất định sẽ thảo luận chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ như thế nào như thế nào dung mánh như thế nào như thế nào lợi hại đi. Thế là này liền rất dễ dàng tạo thành một loại tụ còn hiệu ứng, thêm một bước củng cố nhị doanh đối với hợp thành doanh tín nhiệm. Cái này nhìn từ bề ngoài không tính là gì sáu. Chiến đấu đánh hay là thật thương đã thật. Nhưng trên thực tế sáu, chúng ta là sắp phối hợp với tấn công pháp tạp sơn hai chi binh sĩ, nếu như đối với với nhau sức chiến đấu không có đại cảm khái hiểu rõ, hoặc giữa lẫn nhau không có tín nhiệm sáu, cái kia rất có thể hội xuất vấn đề lớn. Kết quả quả thật giống ta nghĩ như vậy sáu. Tại nhị doanh dựng hảo lều vài năm ở trên giường sau đó, có lẽ là bởi vì thời gian dài ngày nghỉ đêm đi đã quen sáu. Cái này ở nhất tuyến trốn hai mèo động cơ bản đều muốn ban ngày trốn trong động ngủ buổi tối mới ra ngoài hoạt động, đây là từ hai phe địch ta lẫn nhau đều sẽ bắn lén lệnh pháo quyết định. cho nên những chiến sĩ này thoáng một cái thật đúng là ngủ không được sáu. Đồng hồ sinh học không có điều chỉnh xong đi, lại thêm trường kỳ trốn thai mèo động sáu. đã sớm dưỡng thành nói chuyện phiếm nói mò thói quen. thế là người người đều nằm ở trên giường câu có câu không trò chuyện ban ngày cùng hợp thành doanh tập huấn lúc cảm thụ sáu. hắc, ngươi nói cái này hợp thành doanh là thế nào cái luật pháp? ta hỏi qua rồi sáu. bọn hắn đang phản kích chiến thời điểm cũng cùng chúng ta một dạng. chúng ta hai năm này cũng không thiếu đánh trận cũng không từng thiếu huấn luyện, trên lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ? chính là suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy mẹ nhà hắn lút thứ sáu. chúng ta dạng này đã sinh đã tử. lại là đổ máu lại là chảy mồ hôi sáu. cùng người ta so sánh vậy chỉ có thể tại cái mông phía sau lắc lư Sweet. các ngươi cẩn thận một chút nhân ra sẽ có tư chất như vậy tự nhiên có nhà đạo lý chẳng lẽ cái này tố chất vẫn là vô căn cứ nô ra. chính là đừng tưởng rằng chỉ chính mình đổ máu chảy mồ hôi hợp thành doanh chảy mồ hôi và máu muốn so chúng ta hơn rất nhiều sáu các ngươi biết không hợp thành doanh đều đi áp phán ít sở tăng đánh qua tô liên quỷ tử gì đánh qua tô liên quỷ tử ngươi hù dọa người a hù dọa ngươi làm gì hợp thành doanh một người lính nói lộ ra miệng sáu Nói là đánh xuống thật nhiều đỡ Tô Liên Quỷ tử 6. Cái kia tới, Mét mươi 24. Hoa một tiếng, mặc dù nhị doanh các chiến sĩ cũng không biết gạo này 24 là cái gì đồ chơi, nhưng không cần nghĩ cũng biết đó là rất cao cấp đồ vật, thế là trong lều vải liền phát ra từng đợt tán thưởng cùng tiếng khen ngợi 6. Khó trách nhân gia có sức chiến đấu mạnh như vậy, đều cùng Tô Liên Quỷ tử đánh qua, 6. Tại bên ngoài lều nghe ta 6. Cái kia phía dưới liền một hồi trầm mắng, the gì mở e nó chứ? Chúng ta đi áp ít sợ tăng cùng quân Liên Xô đánh nhau chuyện thế, nhưng là cơ mật, cũng không biết là cái nào thằng danh con nói lộ ra miệng Suy nghĩ quay người thì đi đem ra hỏa này cho bắt được 6. Nhưng suy nghĩ một chút, qua mấy ngày liền muốn đánh nghỉ vào, cuộc chiến này sau khi đánh xong 6, sống hay chết còn khó nói sao? Thế là lòng mền nhũn liền không có bước ra bước kế tiếp 6, mà là nổi giận đùng đùng hướng về phía lều vải quát, nôn náo cái gì mà nôn náo, đều cho ta chớ lên tiếng ngủ. Hạn các ngươi trong vòng 5 phút ngủ, ta đây sao vừa hô lều vải chung quanh lập tức liền yên lặng như tờ 6. Điều này nói rõ tâm lý của ta thế công đã lấy được tương đối khá hiệu quả, bằng không mà nói sáu. Ta đối bọn hắn tới nói chẳng qua là một chi bộ đội khác doanh trưởng mà thôi, mà chút binh lại là cầm thương tại chiến trên sân sống qua ngày 6. Có thể nói căn bản cũng không có cái gì phải sợ ta. Ngày thứ hai cái này hiệp đồng huấn luyện liền triển khai 6. Bản thân cái này huấn luyện cũng không phải rất khó 6. Nguyên nhân là chiến thuật nan đề tại chúng ta tầm này đều không khác mấy giải quyết, chúng ta chỉ cần đem biết, biết đến dạy cho bọn hắn là được, thế là ở đây liền có thể tiết kiệm thời gian dài. Một phương diện khác 6. Chúng ta đối với nhị doanh huấn luyện. cũng không phải là nói muốn đạt tới có thể hiệp đồng tác chiến loại trình độ kia, mà chỉ là tránh máy bay trực thăng tại hỏa lực yểm hộ lúc đối với nhị doanh tạo thành nội thương, đồng thời nhị doanh đối với lúc nào nên tiến công, lúc nào nên lui ra phía sau phải có nhất định chuẩn bị tâm lý, dạng này tại chiến trên sân mới không đến mức tiến thối mất căn cứ sáu. Theo lý thuyết chúng ta lần này huấn luyện kỳ thực là một loại tốc thành huấn luyện sáu. Bất quá bởi vì cái này tốc thành huấn luyện chẳng mấy chốc sẽ mang lên chân thật chiến trường, cho nên chúng ta cũng không dám chậm chế sáu. Nay liên giống chính ủy nói như vậy, Có thể chúng ta một cái rất nhỏ sai lầm, đều sẽ tạo thành các chiến sĩ tại chiến tràng thượng không cần thiết thương vong, cho nên phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn sáu Đương nhiên, những thứ này tự nhiên không phải ta cần bận tâm sáu Chúng ta hợp thành doanh có một khổng lồ bộ tham lưu đi, lúc này chính là bọn hắn phát huy tác dụng thời điểm. Khoan hãy nói sáu Mặc dù chúng ta hợp thành doanh tham mưu nhân số đông đảo nhưng lúc này hay là đem bọn họ cho vội vàng sức đầu mẹ chán. Nguyên nhân là này thời gian quá chặt chẽ sáu một phương diện bọn hắn muốn chú tâm an bài cái này nhị doanh khoa mục huấn luyện cùng quá trình một phương diện khác bọn hắn lại nên vì vài ngày sau ta hợp thành doanh chân chính đầu nhập chiến đấu sau huấn luyện làm chuẩn bị hơn nữa có khi cái này bộ đội căn bản là cân đối không ra 6. ta hợp thành doanh chân thật nhiệm vụ chiến đấu cùng hiện tại muốn tiến hành huấn luyện không giống nhau đi bây giờ là đang ngồi nhị doanh tiến hành huấn luyện mà chân thật chiến đấu chúng ta nhưng là muốn len lén tắt xuống đến địch hậu đối với việc quân chủ trận mà khởi xướng tấn công sáu trên một điểm này chúng ta chỉ có thể đối với tận lực đem thời gian lưu cho nhị doanh sáu Theo triệu kính bình mà nói, chính là chúng ta hợp thành doanh bình thường ở phương diện này huấn luyện đã đủ nhiều. Mặc dù lâm chiến huấn luyện cũng có tất yếu sáu, nhưng tin tưởng hợp thành doanh có thể ứng phó được. Lại thêm chúng ta là len lén tác hàng tiếp đó đối với việc quân trận địa phát khởi trùng phong 6. Nhiệm vụ này khoảng không bước hiệp đồng phần lớn chỉ là tại tác hàng phương diện, nội thương khả năng nhỏ bé. Ngược lại là nhị doanh bên kia 6. Một khi hiệp đồng phương diện xảy ra vấn đề, chúng ta đạn hỏa tiễn cũng rất có khả năng nện vào chính mình đồng chí trên đầu. Đây là tuyệt đối không cho phép xuất hiện sai lầm. Đối với cái này một điểm ta là rất là tán thành. Huấn sáu, chúng ta là hợp thành doanh đi. Hợp thành doanh đặc điểm chính là tùy thời tùy chỗ cũng có thể đầu nhập chiến đấu, có lâm chiến huấn luyện cố nhiên tốt, không có lâm chiến thời gian huấn luyện cùng điều kiện xấu. Chúng ta cũng nhất thiết phải có thể hoàn thành nhiệm vụ. 689 chương 93, quy định đầu tiên, ta làm chính là cho nhị doanh phân phối một bộ phận dạng đơn giản máy bộ đàm 6. Trên chiến trường ít nhất không được chính là dụng cụ truyền tin, nhất là nhiều binh chủng hiệp 6 đồng. Bởi vì này quyết định tất cả binh chủng ở giữa phải chăng có thể kịp thời thuận sướng liên hệ hoặc hữu hiệu tiến hành tình báo cung hưởng. Nói đơn giản 6, tất cả binh chủng kỳ thực chính là dựa vào dụng cụ truyền tin tạo thành một cái chỉnh thể chỉnh hợp thành một cỗ sức chiến đấu. Đối với cái này dụng cụ truyền tin chúng ta còn thực nhức đầu một hồi sáu. Nguyên nhân là cái này, dạng đơn giản máy bộ đàm trước mắt cũng chỉ trang bị chúng ta hợp thành doanh những bộ đội khác tỷ như bây giờ nhị doanh còn không có. Khẩn cấp đi điều A6. Một cái là khoảng cách quá xa về thời gian không cho phép sáu. Coi như trong 3 ngày những trang bị này có thể đến đồng phát phóng tới các chiến sĩ trong tay, nhưng huấn luyện liền không có cách nào bình thường tiến hành. Một cái khác là bởi vì khẩn cấp điều phối rất có thể sẽ đi lộ tin âm thanh sáu. Phải biết bây giờ là thời kỳ không bình thường, mắt thấy qua mấy ngày muốn đi ra chiến trường, lúc này chúng ta không dám dùng bất kỳ sơ suất cuối cùng cân nhắc liên tục 6. chúng ta liền quyết định đem tạm thời không có đi ra chiến trường bộ đội dụng cụ truyền tin điều một bộ phận cho nhị doanh sử dụng dù sao nhị doanh cần dụng cụ truyền tin cũng không cần rất nhiều 6. tỷ như một cái liên đội cũng chỉ muốn như vậy hai ba cái cái này hai ba danh chiến sĩ chuyên môn phụ trách cùng ta hợp thành doanh máy bay trực thăng binh sĩ bộ binh binh sĩ tiến hành liên hệ 6. sau đó lại thông qua chính bọn hắn dụng cụ truyền tin tỷ như bộ đàm chờ tiến hành truyền đạt làm như vậy mặc dù nói không có gì hiệu suất nhưng là không có cách nào bên trong biện pháp tiếp theo chính là cụ thể khoảng không bước hiệp đồng huấn luyện sáu đến một bước này mà nói sự tình ngược lại trở nên đơn giản sáu. Đặc công liên các chiến sĩ trước tiên biểu thị một lần cho bọn hắn nhìn, sau đó tay nắm tay dạy bọn họ nên làm như thế nào. ở trong quá trình này chỉ ra sai lầm của bọn hắn, sau đó mới một lần một lần lặp lại sáu. thằng đến bọn hắn thật có thể giống đặc công liên như thế theo phi cơ trực thăng hỏa lực đi tới hoặc là rút lui mới thôi. đương nhiên, cái này khoảng không bước hiệp đồng còn xa xa không chỉ chừng này sáu. tỷ như còn có máy bay trực thăng vì bộ binh chỉ thị địch nhân phương hướng. tiếp đó tại phi cơ trực thăng hỏa lực áp chế dưới chiếm đoạt có lợi địa hình. lại tỉ như tại phi cơ trực thăng hỏa lực dưới sự che chở nổ lô cốt bộ binh vì máy bay trực thăng chỉ thị mục tiêu các loại sáu giống những thứ này có chút khó khăn khoảng không bước hiệp sáu đồng chúng ta cũng sẽ không yêu cầu nhị doanh có thể ở trong vòng 3 ngày liền học được dù sao đây đối với chúng ta tới nói cũng là khả năng không lớn chuyện ba ngày huấn luyện đi qua rất nhanh sáu nhị doanh huấn luyện tiến độ cũng cho ta rất hài lòng một phương diện ta tin tưởng đây là ta tiền kỳ tâm lý thế công làm tốt một phương diện khác cũng là nhị doanh chiến sĩ rất rõ ràng cái này trực tiếp quan hệ đến sinh tử của bọn hắn cho nên mảy may cũng không dám chậm trễ nhưng ta rất nhanh liền biết nguyên nhân còn không vẹn vẹn những thứ này sáu Dương Doanh Trường, tại nhị Doanh đi theo đặc công liên vội vàng lúc huấn luyện, tại trại trưởng theo ta ngồi chung tại trên tảng đá cách hơn 100 trăm em mở quan sát đến. Nhan dỗi nhàm chán, hắn liền cho ta đưa lên một điếu thuốc, nói: lần này thật đúng là phải cảm tạ các ngươi binh sĩ A bằng không chúng ta cái này doanh sáu, còn không biết có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Tại trại trưởng ngươi sao lại nói như vậy? Ta nói, đây đều là chúng ta phải sáu, huống chi chúng ta vẫn là một khối đấu pháp tạp Sơn binh sĩ không phải? Các ngươi càng mạnh hơn đối với chúng ta cũng đồng dạng có chỗ tốt. Tại trại trưởng lắc đầu, thở dài nói: Dương Doanh Trường ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. ta chỉ không phải cái này, vậy ngươi nói là sáu. nghe vậy ta không từ nghi hoặc không hiểu. chúng ta binh sĩ sáu. tại trại trưởng có chút ấp a ấp nói, trước đây sĩ khí có thể nói là có chút rối loạn, rất nhiều chiến sĩ nhìn bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng đều ở đây đảo ngũ sáu. nô. No. nghe vậy ta không từ như mày, đây chính là cái vấn đề lớn sáu. ta ngược lại thật ra không nhìn ra, phía trước còn tưởng rằng là bởi vì trường kỳ trốn hai mèo động nguyên nhân đâu. là như vậy sáu. tại trại trưởng nói, thượng cấp xuống một cái quy định mới sáu, chính là chiến sĩ không thể để bạn, có loại chuyện thế này. ta không từ một xứ sở chúng ta hợp thành doanh thế nhưng là hoàn toàn không có nghe nói ân tại trại trưởng gật đầu một cái ta cũng là vừa biết các ngươi hợp thành doanh là ngoại lệ sáu đây có lẽ là bởi vì các ngươi chi bộ đội này là đặc thù binh sĩ a bất quá các ngươi cũng xứng được loại này đãi ngộ đặc biệt cái này ta không lời nói sáu chiến sĩ không thể để bà sáu chân trừ một lúc ta liền nói đây không phải là sẽ ở ở mức độ rất lớn đã kích chiến sĩ tính tích cực chính là sáu tại trại trưởng trả lời cái này khiến các chiến sĩ cảm giác kém một bậc chúng ta ở tiền tuyến đánh nhau chết sống chịu nhiều khổ như vậy giết nhiều địch nhân như vậy sáu, lại ngay cả một điểm để bạc hy vọng cũng không có, theo lý thuyết mặc kệ làm được thật tốt cũng mãi mãi cũng là một người lính 6. Đây coi như là người sai vật kia đạo lý a. Vậy cái này là sáu. Ta cũng cảm thấy quy định này không hợp lý, nhưng lại biết cái này luôn có một cái nguyên nhân. Thượng cấp bản ý 6, là vì đề cao bộ đội văn hóa tổ chất. Tạ trại trưởng cười khổ một cái, cho nên quy định cái này làm cán bộ 6. Chỉ có thể là từ quân hiệu tốt nghiệp đi ra ngoài bình, thế nhưng là đám lính kia 6. Tuy có như vậy điểm văn hóa, kinh nghiệm chiến đấu cùng chúng ta chiến sĩ lại hoàn toàn không so được a. Như thế nguyên một sáu. thủ hạ chính là những thứ này binh liền khó tránh khỏi bắt đầu đào ngũ. a Nghe đến đó ta liền hiểu. Phải nói thượng cấp cũng có thượng cấp đạo lý sáu. làm một cái cán bộ. Đó cũng không phải là đơn thuần chỉ có thể đánh trận liền có thể, tỉ như một cái liền giải. hai sáu. Nếu như còn giống như trước chữ lớn không biết liền địa đồ cũng xem không hiểu, hoặc sẽ không báo tọa độ không cách nào kêu gọi hỏa lực sáu. Nói đến đây liền để ta nghĩ tới tự vệ phản kích thời gian chiến tranh phát sinh qua một sự kiện sáu. một cái liền giải dài lấy binh sĩ đánh xuyên qua cắm trên đường bị việt quân hỏa lực cho gắt gao để lại người đại đội trưởng này tại nhân viên truyền tin dưới sự nhắc nhở mới biết được còn có kêu gọi hỏa lực việc này sáu thế là hướng về phía máy bộ đàm một hồi loạn hô hồ. ta cần hỏa lực trợ rút cần hỏa lực trợ rút pháo binh đáp lời thỉnh cầu tọa độ thỉnh cầu tọa độ kết quả đại đội trưởng nói một câu làm cho tất cả mọi người đều suýt chút nữa té xịu lời nói tọa độ ta biết cái cầu tọa độ các người hướng đại dương phương hướng đánh không phải liền có thể sao cho nên thượng cấp làm như thế ý đồ sáu là ngăn chặn tình huống như vậy lần nữa phát sinh thế là lại bắt đầu cải cách chỉ có trường quân đội học qua tài năng làm cán bộ làm lính muốn làm cán bộ sáu dựa vào giết nhiều địch là vô dụng vô luận như thế nào đều muốn đi trong trường quân đội học tập mấy năm mới được cải cách phương hướng là đúng sáu nhưng mỗi một lần cải cách đều sẽ kèm theo đau từng cơn lần này cải cách đau từng cơn chính là sáu đối chiến sĩ thậm chí có thể nói đối với toàn quốc cơ sở chiến sĩ sáu tại si khí thượng đô là một loại đà kích mà pháp tạp sơn chiến dịch sáu lại vẫn cứ chính là toàn quân si khí phổ biến bị đà kích tình huống bắt đầu chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này Chào mừng ngài tới điểm xuất phát ký đi ẩn quan bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em M kỳ đi ẩn công đọc. 690. Chương 94, di vật thế nhưng là 6. Cái này giống như cùng chúng ta hợp thành doanh không sao chứ? Ta có chút không hiểu hỏi tại trại trưởng, chúng ta hợp thành doanh đích xác không có quy định này, hơn nữa bởi vì chúng ta vẫn luôn đang bận biểu huấn luyện 6. Thậm chí ngay cả nghe đều không nghe nói qua, vậy ngươi vì cái gì lại sẽ bởi vì chuyện này mà cảm tạ chúng ta đây? Ta muốn 6. đây không chỉ là bởi vì chúng ta hợp thành doanh tương đối đặc thù hoặc là trương tư lệnh cho chúng ta đi cửa sau nguyên nhân trên thực tế 6, quy định này nếu như là tại toàn quân thi hành lời nói cái kia vì để cho những bộ đội khác cũng không có bất kỳ dị nghị gì thi hành mệnh lệnh này để chúng ta cái này hợp thành doanh cũng thi hành quy định này cũng có cần thiết nếu không thì sẽ cho người rơi xuống đầu để câu chuyện đi nhưng chúng ta hợp thành doanh đương nhiên là có chúng ta bất chấp đi quy định này lý do 6. thứ nhất hợp thành doanh đại chiến sắp đến 6. thậm chí có thể nói là tùy thời tùy khắc đều phải chuẩn bị thi hành nhiệm vụ nguy hiểm Chúng tư lệnh không hy vọng mệnh lệnh này sẽ khiến cho chúng ta hợp thành doanh sĩ khí chịu ảnh hưởng. Thứ hai càng quan trọng chính là 6. Chúng ta hợp thành doanh đại đa số người đều lên quá quân giáo 6. Theo quy định từ quân hiệu bên trong đi ra mới có thể để bạn, vậy chúng ta cơ bản đều bên trên quá quân giáo 6. Quy định này đối với chúng ta tới nói căn bản là không có gì ảnh hưởng đi. Trong này xác thực còn có một bộ phận người không có lên quá quân giáo 6. Tỷ như hậu kỳ chúng ta từ các bộ đội chọn lựa ra tinh binh cùng với không ngừng bộ sung tiến vào lính 6. một chi binh sĩ muốn tại chiến trên sân sinh tồn đồng thời tiếp tục kéo dài nhất định phải đắc bất cắt bổ sung luồng máu mới bằng không mà nói chỉ có thể càng đánh càng thiếu thẳng đến cuối cùng tiêu thất chúng ta cái này hợp thành doanh cũng không ngoại lệ chỉ là bổ sung luồng máu mới chuyện này xấu. vẫn luôn là bắc kinh căn cứ phương diện an bài đương nhiên mỗi cái binh sĩ đều có hơn nữa cũng là tại tố chất bên trên gia loại nổ tôi cho nên căn bản cũng không cần ta lo lắng những chiến sĩ này mặc dù có tương đương một bộ phận người không có bên trên quá quân giáo nghiêm chỉnh mà nói không phù hợp để bạn yêu cầu nhưng mà sáu chúng ta hợp thành doanh khoa mục huấn luyện là cái gì Chúng ta hợp thành doanh đây chính là yêu cầu mỗi một danh chiến sĩ đều sẽ tính toán tọa độ đều sẽ là hỏa pháo nhắc nhở mục tiêu. Hơn nữa cái khác cái gì nhìn địa đồ các loại thì càng không cần nói xấu. Bằng không không có hai cái liền bị chúng ta đá ra hợp thành doanh. Nói một cách khác, chính là chúng ta hợp thành doanh bên trong chiến sĩ, tuy có một bộ phận người không có lên quá quân giáo sáu. nhưng học đồ vật, biết đồ vật lại so trường quân đội đi ra ngoài còn nhiều hơn nhiều lắm. Thế là quy định này đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói liền hoàn toàn không có cần thiết, chẳng những không có tất yếu 6. Ngược lại còn có thể sẽ ảnh hưởng những cái kia không có bên trên quá quân giáo chiến sĩ tính tích cực. cái kia thi hành đứng lên lại là cần gì chứ? nghĩ tới đây sáu, ta dần dần có chút ý thức được. điều quy định này rất có thể còn cùng chúng ta hợp thành doanh có liên quan. cái này không. Trước tư lệnh là dựa theo chúng ta hợp thành doanh huấn luyện thành quả tới cải cách quân giáo, thậm chí còn tại chúng ta lúc huấn luyện phái quan sát viên tiến hành toàn trình theo dõi, tiếp lấy còn muốn đi qua thực chiến kiểm nghiệm, cuối cùng xác định hành chi hữu hiệu hoặc là tại chiến trường thực dụng thời điểm. lúc này mới sắp xếp quân giáo tài liệu giảng dạy sáu. cái này tài liệu giảng dạy là biên ra được, có thể bởi vì binh sĩ quá khổng lồ sáu. trong thời gian ngắn không có cách nào đem các loại chiến thuật phụ cập đến trong quân đội đi. Đây chính là mấy trăm vạn người binh sĩ a, hơn nữa này cũng còn đang đánh trận. Thế là thượng cấp liền nghĩ ra một cái vừa đơn giản lại nhanh chóng phủ cập phương pháp 6. Chỉ có từ quân hiệu bên trong người đi ra ngoài mới có thể để bạn. Có thể tưởng tượng sáu. Như thế mấy năm sau đó, tất cả cơ sở cán bộ liền tất cả đều là tại trong trường quân đội học qua chiến thuật mới, tiếp thụ qua mới tư tưởng minh. Mặc dù ở trong đó còn sẽ có chút cực đoan ví dụ, nhưng tổng thể tới nói cơ sở cán bộ tố chất cùng chiến đấu tư tưởng đều sẽ xuất hiện rất lớn chuyển biến, mà chút cơ sở cán bộ tố chất cùng chiến đấu tư tưởng lại sẽ thêm một bước ảnh hưởng các chiến sĩ dưới tay sáu. Thế là cái này chiến đấu tư tưởng cùng chiến thuật cải cách liền lặng yên không tiếng động ở trong bộ đội thực phát triển ra tới. Cái này đích xác là một cái rất tốt phương pháp 6. Ta phía trước thì có nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng là vừa tới đó cũng không phải thuộc về ta nhiệm vụ, thứ hai ta lại một mực bệ buộn nhiều việc dạng này lớn như vậy tiểu chiến đấu, thế là vẫn luôn không thể tìm được một cái biện pháp khả thi, chỉ cảm thấy đó là một nan đề, một cái rất khó giải quyết nan đề 6. Thật không nghĩ đến cái vấn đề khó khăn này tại chương tư lệnh bọn hắn cái kia sáu Dường như là dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Nói một cách khác sáu bọn hắn cũng chỉ dùng một cái quy định một cái chỉ có trưởng quân đội đi ra mới có thể để bạt quy định 6. tiếp theo chính là trở đi mấy năm sau đó tự nhiên là sẽ có hiệu quả chỉ là cái quy định 6. rơi xuống giống tại trại trưởng những thứ này phổ thông bộ đội trên thân lại giống như là rút bọn hắn một cái tát tựa như sáu phải biết cái này thời đại làm lính phần lớn không biết chữ thế là liền cho binh sĩ tạo thành một chút dung chuyện. cùng các ngươi đương nhiên có quan hệ hệ tạ trại trưởng cười khổ nói nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng lính của các ngươi cũng là muốn thi hành quy định này sáu cái này không xem các ngươi người người cũng giống như người không có chuyện gì một dạng vẫn là nhận tình mười phần thế là người người đều lòng sinh hồ thẹn cảm thấy mình không nên vì để bạn mở ra tiểu xoa dù sao cái này trên chiến trường thế nhưng là liều mạng chuyện cái này để bạn cùng liều mạng so ra 6 lại có thể đáng là gì đâu ai biết sáu nói đến đây tại trại trường không khỏi ha ha cười nói hôm qua ta mới biết được chính mình bị lừa rồi 6 các ngươi không bị ảnh hưởng đó là bởi vì các ngươi căn bản là không có quy định này nghe vậy ta không từ cười ha hà 6 xem ra có khi thật đúng là mơ mơ màng màng ta bất quá nói thật Tiếp lấy tại trại trưởng lại nghiêm nghị nói, các ngươi không cần tuân thủ quy định này sáu. Ta bao quát thủ hạ ta đám lính kia, người người cũng là tâm phục khẩu phục. Các ngươi so với cái kia trưởng quân đội đi ra ngoài binh nhưng mạnh hơn nhiều sáu. Tuy tiện lấy ra một người lính tới làm chúng ta đại đội trưởng đều không phải là vấn đề. Cho nên sáu, cảm ơn các ngươi. Nói tại trại trưởng liền nắm thật chặt tay của ta, nói, nếu không phải là ba ngày này ta vẫn, nếu không phải là các ngươi trợ giúp cùng chỉ đã sáu. Chúng ta một trận còn không biết có bao nhiêu người muốn nằm ở đó pháp tạp trên núi sáu. Ta thay thủ hạ chính là đám lính kia cảm ơn các ngươi. lần này ta không tiếp tục tự tuyệt hắn lòng biết ơn sáu mà là vô bả vai của hắn một cái một giọng nói hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ tại trại trưởng nặng nề gật gật đầu tối hôm đó huấn luyện xong nhị doanh liền bí mật từ trong căn cứ rút lui ra ngoài sáu bọn họ là bộ binh cần thời gian tiến hành cần thiết chỉnh đốn cùng kế hoạch tỉ như tiến hành nhân viên phân phối hoặc là trước khi chiến đấu mai phục các loại sáu trên thực tế coi như bọn hắn bây giờ đi về thời gian đã 10 phần chặt chẽ thời gian của bọn hắn bày tỏ là sáu đuổi trở về phía sau nghỉ ngơi hai giờ liền tiến vào dự thiết trận địa mai phục hai giờ sáu ngủ trưa thời gian cũng không đủ a nhưng khi bình thường thường chính là như vậy sáu không có cái gì điều kiện tốt nói chỉ có phục tùng mệnh lệnh từ một điểm này tới nói chúng ta hợp thành doanh liền tốt hơn nhiều sáu chúng ta là chở khách máy bay trực thăng tiến vào chiến khu đi sẽ không cần giống nhị doanh như thế chạy tới chạy lui sáu hiện tại đây cái căn cứ bên trong đợi đến ngày thứ hai đánh liền tốt mặc dù chúng ta đã trải qua rất nhiều lần cùng chiến hữu phân biệt tình cảnh sáu nhưng ở cùng nhị doanh lúc chia tay nhưng lại có chút không giống sáu nhị doanh chiến sĩ không hẹn mà cùng đều đem mình địa chỉ gia đình cùng muốn cho người nhà mang cái gì cũng để lại cho hợp thành doanh sư phó sáu Chúng ta mấy ngày nay là thực hành khu vực 3 huấn luyện quy định 6. Chúng ta chỉ có một đặc công liên đi, nhị doanh là ba cái liền 6. Cho nên một cái đặc công liên chiến sĩ phụ trách mang ba cái nhị doanh chiến sĩ không sai biệt lắm vừa vặn phân phối xong. Người Trung Quốc là xem trọng tình thầy trò, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ 6. Đừng nhìn đang huấn luyện lúc chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ động một chút lại đối với mình mang mấy cái đồ đệ vừa đánh vừa mang 6. Đối với cái này một điểm ta không có ngăn lại, có lẽ có người sẽ cho là đây là thể phạt, cái này không tôn trọng nhân quyền trở vân vân 6. Nhưng mà chiến trường nơi này 6 tiệc cái gì cầu thí người vẹn vẹn cái gì thể phạt đều để trước qua một bên chúng ta nói chính là thực tế sáu nếu như không cần thời gian ngắn nhất học được những thứ này chiến thuật học sẽ hiệp đồng mà nói tại chiến trên sân liền không cách nào sinh tồn cùng sinh tồn so ra 6. những thứ khác tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé bởi vì chỉ có sống sót 6. mới có nhân quyền nhị doanh chiến sĩ cũng biết rõ điều này cho nên tại phân ly thời điểm tuyệt không lại bởi vậy lòng có khúc mắc ngược lại đối với mình sư phó đó là thiên ân và tạ về phần tại sao muốn đem địa chỉ cùng vật phẩm lưu cho sư phó a sáu nhưng là bởi vì này cuộc chiến đấu thời gian quá chặt chẽ các chiến sĩ thậm chí ngay cả lưu lại di ngôn thời gian cũng không có sáu điểm này lương sư trưởng trước đó thông chi qua tại trại trưởng vì để cho chiến dịch có thể thuận lợi tại dự định thời gian khai hỏa vì để cho nhị doanh có càng nhiều thời gian chuẩn bị lần chiến đấu này không có an bài thời gian cho các chiến sĩ nhắn lại nhắn lại thời gian các chiến sĩ tự động an bài lương sư đoàn trưởng mệnh lệnh này nhìn có chút không hết ở tình nhưng thì thật nhưng là có thể lý giải sáu bởi vì như bình thường một dạng nhắn lại bao nhiêu sẽ câu lên các chiến sĩ cảm giác nhớ nhà sáu thường thường là một người lưu lại lời nói nhịn không được rơi xuống nước mắt những người khác cũng sẽ đi theo khóc thành một mảnh cho nên sáu loại này nhắn lại đồng dạng phải cần một khoảng thời gian nhường các chiến sĩ tới bình phục tâm tình nếu như lưu xong lời lập tức lên chiến trường rất có thể sẽ có một bộ phận chiến sĩ xuất hiện khiếp chiến tâm lý thế là nhị doanh chiến sĩ cái này tự động an bài sáu chính là đem cái này di ngôn giao cho hợp thành doanh sư phó sáu tại sao sẽ như thế yên tâm giao cho sư phó đâu bởi vì thông qua những ngày qua huấn luyện sáu bọn hắn đối với sư phó bản lĩnh đó là bội phục đầu giảm xuống đất cho nên bọn họ liền sẽ đơn giản nghĩ sáu lấy sư phó loại này bản lĩnh Tại chiến trên sân sinh tồn tỷ lệ khẳng định muốn so chính mình cao hơn nhiều sáu. Cái này Di ngôn giao cho bọn hắn sáu. Yên tâm, đây đương nhiên là một loại mù quáng tín nhiệm sáu. Sự thực là phía trên chiến trường này đạn nhưng không mở mắt, hơn nữa chúng ta tố chất càng tốt. Thường thường thì càng muốn tại địa phương nguy hiểm sáu. Cũng tỷ như lần chiến đấu này, chúng ta hợp thành doanh chính là đánh ba hảo chủ trận mà sáu. Ai đây sinh tồn tỷ lệ đại thật đúng là nói không chính xác. Bất quá sư phó nhóm vẫn là không hề nói gì liền đem những thứ này Di ngôn cho nhận sáu. Tiếp lấy thông báo một câu, ta trước tiên thay các ngươi giữ, chờ các ngươi trở về thời điểm đến ta đây linh sáu. Đừng ngăn cản tâm, chúng ta máy bay trực thăng ngay tại các ngươi trên đỉnh đầu, chúng ta ngay tại các ngươi phía trước. 691 chương 95, tiến công xuất phát. Theo ta ra lệnh một tiếng, 10 chiếc máy bay trực thăng liền mang theo hô hô hô xoắn ốc tương thanh liêm chậm rãi lên tới trên không, tiếp lấy thoáng hướng phía trước nghiêng một chút liền hướng pháp tạp sơn phương hướng bay đi sáu. Cơ hội cùng lúc đó sáu. Trước trước sau sau rất nhanh liền vang lên từng đợt tiếng tháo, trên bầu trời khắp nơi đều là đạn tháo, đạn hỏa tiến vạch qua với đạn, giống như xuống một hồi mưa sao băng tựa như sáu. Ta vẫn lần đầu đang phi hành trên trực thăng nhìn thấy quân ta chuẩn bị pháo hỏa cường độ, có khi đều có chút lo lắng sáu. Những thứ này đạn pháo nếu là có mấy phát ra ngoài ý muốn gì đánh tới chúng ta máy bay trực thăng làm sao bây giờ? Đó cũng không phải chuyện không thể nào xấu. Giống như lao đầu lao đầu đã từng nói xấu. Hạn tại kháng đẹp viện triều thời đại liền đụng phải một sự kiện, một trận quân mỹ chiến cơ hướng ta quân lao xuống chuẩn bị ném bom lúc đột nhiên liền bị một phát đạn pháo nổ cho trên không trung giải thể xấu. Đối với cái này hiện tượng trí nguyện quân các chiến sĩ trăm mối vẫn không có cách giải, phải biết phụ cận đây căn bản cũng không có quân ta hỏa lực phòng không xấu. Tại sao có thể có đạn pháo đem máy bay cho đánh rớt? Về sau nghĩ tới nghĩ lui xấu, cho rằng cũng chỉ có một có thể. kia chính là ta quân hỏa lực quá là dày đặc, tại hoàn toàn tình cờ dưới tình huống 6. vốn là đánh mặt đất súng lựu đạn lại trực tiếp chúng đích liêu không bên trong phi hành máy bay chiến đấu 6. thế là tiểu ra hiện trước đây một mặt kia mà bây giờ chúng ta tựa hồ cũng gặp phải loại tình huống này hơn nữa quân ta bây giờ hỏa lực còn muốn so kháng đẹp viện triều lúc yếu mật tụ tập nhiều lắm 6. bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười nếu như ngay cả cái này cũng lo lắng 6. ở nơi này nguy cơ tứ phía trên chiến trường liền có thể nói không có gì không nên lo lắng chính lương cường chờ bay hành viên đem phi cơ trực thăng tốc độ khống chế được tương đương đúng chỗ sáu Tại chúng ta bay đến Pháp Tạp Sơn thời điểm, cô ta nhằm vào Pháp Tạp Sơn phụ cận hành tạc cũng vừa vừa ngừng sáu. Đây đương nhiên là chúng ta trước kia liền kế hoạch tốt sáu. Máy bay trực thăng muốn tại Pháp Tạp Sơn xung quanh chiến đấu tự nhiên là không thích hợp hành tạc sáu. Phải biết cái này Pháp Tạp Sơn thế nhưng là có hơn 500m cao, chắc lần này đạn pháo đi lên đánh vào hơn 500m độ cao so với mặt biển trên độ cao sáu. Nổ tung mảnh đạn ai cũng không biết biết bay bao xa. Nếu như là một phát, hai phát đạn pháo cái kia còn hảo sáu. Cái này đạn pháo một đông đúc cái kia nổ tung mảnh đạn cùng đá vụn tự nhiên cũng liền nhiều, khi đó chúng ta máy bay trực thăng nếu là lại tới gần khu vực này Chỉ sợ cũng sẽ bị mình mảnh đạn cho đánh rớt. Bất quá đó cũng không phải mang ý nghĩa chúng ta hoành tạc liền như vậy đỉnh chỉ 6. Trên thực tế đây chỉ là vừa mới bắt đầu 6. Một phương diện Việt quân hỏa lực lúc này đã bắt đầu đánh trả 6. Nhưng cũng nghĩ mà biết, Việt quân phản kích không chỉ có không dậy được bất cứ tác dụng gì, ngược lại là một loại tự sát tính hành vi 6. Pháo đốt vật này, hỏa pháo nhiều tự nhiên là sẽ chiếm tiện nghi 6. Cũng tỉ như nói chúng ta bây giờ dạng này, chỉ dùng một cái pháo đoàn khác thêm bộ đội tiền tuyến pháo tối, vô hậu tọa lực pháo đối pháp tạp sơn tiến hành hành tạc, mà đổi thành hai cái pháo đoàn lại tại chỗ tôi chuẩn bị sẵn sàng sáu. Việt quân pháo binh nếu là không động, vậy chúng ta cũng bất động sáu. Hay dùng một cái pháo đoàn thống khoái anh lấy việt quân trận địa chính là việt quân pháo binh nếu là bắt đầu bắn pháo đi sáu, sớm đã chuẩn bị xong hai cái pháo đoàn mà bắt đầu phát huy, lập tức liền hướng về việt quân trận địa pháo binh bao trùm đi từng mảnh nhỏ đạn pháo sáu. Giống như như bây giờ việt quân hỏa pháo giống như vừa mới bắt đầu đánh sáu, Quân ta phương hướng liền đạn pháo tràn lan tiên lấp mặt đất để ép một mảnh đi qua, mấy lần liền đem việt quân hỏa lực đánh cho không có âm thanh. Một phương diện khác, phụ trách pháp tạp sơn pháo binh cũng đã đem hỏa lực theo kế hoạch kéo dài đến pháp tạp sơn hậu phương sáu. Từ nhìn bên ngoài tới. đây là vì các đức Việt quân pháp tạp sơn vận chuyển cùng tiếp viện con đường nhưng trên thực tế 6, ngoài chân chính mục đích nhưng là chế tạo xương mù để cho chúng ta những thứ này máy bay trực thăng theo kế hoạch bày ra hành động đương nhiên vì che giấu chúng ta chân thật mục đích 6, chúng ta những thứ này máy bay trực thăng sẽ không vừa lên tới liền hướng pháp tạp sơn mặt sau chen mà là bày ra một bộ từ tấn công ngay mặt pháp tạp sơn dáng vẻ vừa lên tới liền chiếu vào pháp tạp sơn hai cánh bốn hảo năm hảo trận địa đánh ra từng hàng đạn hỏa tiễn sáu cái này đạn hỏa tiễn cơ hồ liền có thể nói là vô cùng vô tận bởi vì chúng ta đã đem máy bay trực thăng chia làm hai nhóm sáu mỗi đám 10 chiếc. khi này phê máy bay trực thăng bay đến pháp tạp sơn tiến hành lúc tác chiến. một nhóm khác máy bay trực thăng ngay tại căn cứ chờ lệ. chờ thứ nhất phê phi cơ trực thăng đạn dược sắp đánh xong. lúc này một nhóm khác chờ đầy đạn dược máy bay trực thăng lại chạy tới 6. nói đơn giản chính là hai nhóm máy bay trực thăng thay nhau ra trận. cái này đạn dược chính là đánh xong liền trở về trang 6. thế là chúng ta liền căn bản vốn không cân nhắc chừa chút đạn dược rút lui các loại. ngược lại cái này đạn dược chính là có 6. cho nên sẽ có nhiều như vậy đạn dược, là bởi vì thượng cấp yêu cầu là tại hai người thương vong bên trong hoàn thành cầm xuống pháp tạp sơn nhiệm vụ sáu. rượng cấp cũng rất rõ ràng biết một chút, lần này mục tiêu chiến lược là dựng lại bách tính đối với quân đội lòng tin, người này thương vong bách tính là sẽ thấy được. Đến nỗi tổn hao bao nhiêu đạn dược 6, bách tính nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Cho nên, muốn thương vong thiếu 6, cái này đạn dược nhất định phải nhiều đi, cho nên ước trường hướng về pháp tạp sơn cái phương hướng này vận chuyển ba cái cơ số đạn dược, mà chúng ta máy bay trực thăng binh sĩ thì càng là chuẩn bị 6 cái cơ số đạn dược 6. Máy bay trực thăng dịu dàng lại lại số lượng đạn cũ đi, chúng ta 6 cái cơ số đạn dược có thể còn không bằng một cái pháo đoàn một cái cơ số đạn dược nhiều đây. thế là chúng ta lửa kia tiễn đạn và súng máy cao xạ chính là từng hàng hướng về việt quân trên trận địa đánh sáu chỉ đánh tiên bất tỉnh thiên ám khắp nơi đều là khói lửa về sau liền xem như đánh pháo sáng cũng rất khó tìm được việt quân bốn hảo năm hảo cao điểm ở đâu lúc này bộ binh cũng có động tác sáu việc này binh cũng chính là cùng chúng ta huấn luyện chung nhị doanh trên thực tế bọn hắn sớm tại chuẩn bị pháo hỏa phía trước mà bắt đầu hành động sáu đây là ta quân lệ cũ vì tranh thủ càng nhiều xung kích thời gian ta bộ binh lúc nào cũng tại chuẩn bị pháo hỏa phía trước mà bắt đầu bí mật gỡ mìn gỡ mình phương pháp rất nhiều tỷ như dùng ngư lôi do mìn nghi thậm chí dùng pháo binh gỡ mìn trở sáu nhưng độ khó khăn lớn nhất vẫn là bí mật gỡ mìn 6 bởi vì kỳ bất có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào hơn nữa cũng không thể có một khoả gỡ mìn thất bại nếu không thì sẽ kinh động việc quân bại lộ quân ta hành động nhưng điểm này nhị doanh làm được rất tốt sáu bởi vì này lúc chúng ta cần cùng nhị doanh tiến hành hiệp đồng cho nên trên cơ bản tất cả chiến trường tin tức đều sẽ có thông tin viên hướng chúng ta báo cáo thế là ta liền biết rõ nhị doanh tình huống sáu bọn hắn phái hai cái ban già mìn tổ phân biệt hướng bốn hào năm hào trận địa tìm tòi sáu một bên tìm tòi một bên gỡ mìn dòng giá dùng hơn một giờ thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ cũng tương tự làm qua việc này ta đây Đương nhiên biết nhiệm vụ này thật sự là không dễ dàng sáu Phải biết đây chính là tại địch nhân giới mí mắt sờ soạn gỡ mìn. Nếu như chúng ta hợp thành doanh không phải có chân y y cùng chân xào xào hai cái này gỡ mìn cao thủ sáu Chúng ta cũng không bao nhiêu chắc chắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà làm cho người vui mừng lá sáu Nhị doanh chiến sĩ vẫn là làm được. Cái này ngược lại không có thể nói là công lao của chúng ta. Ta muốn cái này cùng nhị doanh quen thuộc pháp tạp sơn địa hình hơn nữa đã sớm chuẩn bị có liên quan. 692 chương 96, Pháp Tạp Sơn chiến dịch gỡ mìn công tác thuận lợi hoàn thành, khiến cho nhị doanh chiến sĩ tại pháo kích lúc bắt đầu liền đối Pháp Tạp Sơn phát khởi xung kích 6. Đương nhiên, cái này xung kích cũng không có đầu nhập bao nhiêu người, vẹn vẹn chỉ là hai cái phương hướng mỗi cái một cái sắp xếp mà thôi 6. Theo lý thuyết vùi đầu vào Pháp Tạp Sơn lên tổng binh lực vẫn chưa tới một cái liền. Làm như vậy một là bởi vì viện quân bốn hảo, năm Hảo trận địa binh lực không nhiều nguyên nhân 6. Bốn Hảo, năm Hảo trận địa chỉ là thứ yếu trận địa đi, hướng chi diện tích cũng không lớn, cho nên càng quân tại hai cái này trận địa có thể bố trí binh lực cũng không quá đáng đứng hai cái bàn. một phương diện khác sáu, nhưng là bởi vì chúng ta đây là đánh nghi binh, lúc này là ở buổi tối, chỉ cần chúng ta hiểm hộ hỏa lực lớn mạnh một chút, đánh nghi binh binh sĩ nhiều một chút ít một chút Việt quân căn bản là không cách nào phân chia, mà ít một chút đối với ta quân lại có chỗ tốt sáu. Thương vong cảm khái tỷ lệ cũng ít đi đi. Kỳ thực càng quan trọng hơn vẫn là sáu. Chúng ta thiết kế hai đầu đường tấn công, cũng chính là vì có thể tránh đi Việt quân 3 hảo chủ trận mà hỏa lực sáu. Việt quân số 3 chủ trận mà binh lực nhiều hỏa lực cũng mãnh liệt, căn thứ nhị doanh trưởng Kỳ quan sát trí ít có hai cái xếp hàng bộ binh. hơn nữa bởi vì ba hào chủ trận mà ở trên cao nhìn xuống càng quân tại ở đây bố trí số lớn nhẹ súng máy hạng nặng cùng súng máy cao xạ 6. nếu như bị ba hào chủ trận mà theo dõi vậy ta quân vô luận là có hay không là đánh nghi binh, trả thương vong chỉ sợ cũng sẽ không tiểu thế là giống như chúng ta kế hoạch như thế cô ta hai cái này xếp hàng đường tấn công 6. chính là phân biệt dọc theo ba hào bốn hào cùng ba hào năm hào trận địa một đường thẳng tắp tiến công 6. như vậy thì có thể khiến cho ta quân tại tiến công 4, năm hào trận địa lúc ba hào trận địa việt quân tầm mắt và hỏa lực bởi vì bị bốn năm hào trận địa chặn lại mà vô pháp phát vùng tác dụng đương nhiên bất cứ chuyện gì đều cũng có lợi cũng có khuyết điểm sáu dọc theo hai con đường này tuyến tiến công liền mang ý nghĩa chúng ta có thể hoạt động phạm vi rất nhỏ điều này cũng làm cho đã chú định chúng ta tấn công nhân số không thể quá nhiều bằng không nhân viên này liền quá dày đặc bất quá cái này cũng không phải là cái gì vấn đề sáu bởi vì chúng ta chủ yếu tiến công mục tiêu cũng không phải bốn năm hào trận địa mà là tại bốn năm hào trận địa phía sau ba hào chủ trận mà ta muốn việt quân chỉ sợ liền nằm mơ giữa ban ngày cũng tưởng bất đến sáu chúng ta sẽ áp dụng loại này nhảy vọt thức tiến công cũng chính là vòng qua bốn năm hào trận địa ngược lại từ sau bộ tiến công ba hào trận địa a khoảng 20 phút, nhị doanh hai cái sắp xếp liền phân biệt vọt tới Việt quân 4 hảo, năm hảo trận địa phụ cận 6. Lúc này chúng ta ba ngày này huấn luyện thành quả liền thể hiện ra 6. Trên đất bộ binh khi tiến vào trận địa phía sau lúc này dùng pháo sáng cùng máy bộ đạn phối hợp với vì máy bay trực thăng cung cấp vị trí của bọn hắn 6. Phải biết đây chính là tại ban đêm, hơn nữa trên chiến trường còn tới chỗ cũng là khói lửa. Lại thêm quân ta khoảng cách cùng Việt quân bất quá chỉ có hơn 100m thậm chí mấy chục mét 6. cái này chừng 100m khoảng cách tại bộ binh trong mắt nhìn rất lớn nhưng ở chúng ta máy bay trực thăng bay hành viên trong mắt của nhất là mục tiêu vẫn là tại một tòa góc chết rất lớn cao địa thời điểm 6. bay hành viên thường thường chỉ cần tay một phát run hoặc là máy bay trực thăng run run một hồi cái này nguyên bản đánh về phía việt quân trận địa đạn cũng rất có khả năng đánh tới người mình trên đầu cho nên lúc này quân ta máy bay trực thăng phần lớn đều đem mục tiêu chuyển hướng chỗ càng cao hơn 3 hào trận địa trên đầu 6. làm như vậy một cái nguyên nhân là lo lắng sẽ dùng nội thương một người khác chính là áp chế ba hào trận địa việt quân hỏa lực ngăn chặn bọn hắn đối với bốn năm hào trận địa hỏa lực cùng nhân viên tiếp viện đương nhiên Ở trong đó cũng không phải là tất cả máy bay trực thăng đều chuyển hướng. Trong đó có chút thao tác đặc biệt thông thạo xạ kích trình độ đặc biệt cao 6. Tự nhiên là hay là đối với 4, năm hào trận địa tiến hành hỏa lực áp chế. Chúng ta chủ yếu chính là vì cho Việt quân chiếu thành cường công 4, năm hào trận địa giả tự đi, nếu như cũng không có máy bay trực thăng nhằm vào 4, năm hào trận địa 6. Cái kia Việt quân tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi. Bộ này phần máy bay trực thăng bay hành viên rất ít, dù sao chúng ta thời gian huấn luyện không hề dài. Hơn nữa trực ngũ cải nhắm chuẩn hệ thống cũng có rất nhiều khuyết điểm, phải dùng những thứ này bản thân độ chính xác sẽ không cao vũ khí hơn nữa, còn là chứa ở phi hành thẳng thăng khi thượng vũ khí chính xác đánh chúng mục tiêu sát thực không dễ dàng. Cho nên coi như tại chúng ta toàn bộ phi hành liền mấy chục cái bay hành viên bên trong, dạng này bay hành viên cũng chỉ có thể tìm ra 5 cái 6. Ở trong đó đương nhiên thì có một cái là chỉnh lương cường 6. Ta không đắc bất thừa nhận giá hỏa này đối với máy bay trực thăng thứ này có thiên phú. Hắn thật giống như đối với cái này trực ngũ mỗi một cái bộ phận đều rất quen thuộc, khi hắn ngồi ở trong khoang điều khiển điều khiển trực ngũ thời điểm sáu. Chúng ta cảm giác hắn liền cùng cái này máy bay trực thăng cách làm một thể, máy bay trực thăng đã biến thành thân thể của hắn một bộ phận tự như. Thế là là hắn có thể đủ 10 phần chính xác lái máy bay trực thăng tầng trời thấp lướt qua cao điểm hoặc là cây cối, thậm chí có lúc còn lấy nghiêng người tư thái xuyên qua cái khác bay hành viên cho rằng không có khả năng thông qua hang đá 6. Chính vì hắn đối với phi cơ trực thăng quen thuộc, cho nên gắn thêm vũ khí sau đó hắn cũng có thể dựa vào trực giác đánh giá ra những thứ này gắn thêm vào trang bị đại cảm khái ở đâu cái vị trí, đánh đi ra phía sau đại cảm khái sẽ đánh đến đâu cái vị trí 6. Thế là hắn liền thành một cái đáng mặt máy bay trực thăng tay súng thiện xạ, đánh đi ra đạn hỏa tiễn cùng súng máy cơ bản đều là 8, 9 phần 10. Có ý chào phúng chính là 6. ra hỏa này lại là đối bắn súng rốt đặc cán mai 6, vì có thể để cho bay hành viên nhóm tại chiến trên sân có thể đánh phải chuẩn hơn một chút 6. Chúng ta đang đối với bay hành viên tiến hành lúc huấn luyện là dùng tiến hành huấn luyện bắn tỉa. Dù sao cái này Thẳng Thăng Kỳ Thượng kỹ thượng súng máy cao xạ cùng hỏa tiễn tổ đều nắm ở trong tay bọn họ. Nếu là bọn hắn liền cơ bản nguyên lý bắn cũng đều không hiểu, vậy dĩ nhiên là rất khó dùng Thẳng Thăng Kỳ Thượng vũ khí chính xác mệnh mục tiêu. thế là cái này trịnh lương cường liền náo loạn một chuyện cười sáu dùng năm mươi nửa bắn bia thời điểm một cái băng đạn đánh đi ra đều không thể tại chính mình trên bia ngắm đánh ra một cái hô sáu ngược lại là bên cạnh bá nhiều mấy cái vết đạn lúc đó ta đều có chút hoài nghi hắn là không phải ngắm sai bà sáu nhưng hỏi trịnh lương cường thời điểm hắn liền lúng túng nói sáu kỳ thực không biết sai muốn thật ngắm sai sáu nói không chính xác liền có thể đánh tới chính mình trên địa nghe vậy ta không từ một lúc im lặng sáu nhưng hắn cũng có thể nói là một cái kỳ hoa thương này mặc dù sẽ không đánh sáu Đem thương này treo ở thẳng thăng kỳ thượng liền uy phong bắt diện, thật giống như hắn chính là vì máy bay trực thăng mà sống, mà máy bay trực thăng chính là của hắn biến hình kim cương tựa như. Mấy cái này lái máy bay trực thăng cũng có thể đánh tương đối chính xác bay hành viên 6. Tự nhiên là an bài bọn hắn đối với Việt quân 4, năm hào trận địa tiến hành hỏa lực tác chế. Đầu tiên là nhị doanh chiến sĩ tại cao địa thượng đánh ra pháo sáng, những thứ này pháo sáng sẽ ở trong bóng đêm đánh ra từng cái hiện ra tuyến, thế là bay hành viên nhóm liền biết 6. Cái này pháo sáng điểm xuất phát là ta quân chiến sĩ vị trí, điểm kết thúc là Việt quân trận địa. Tiếp lấy bay hành viên còn có thể cấp tốc làm ra phản 6. cô ta phải trăng khoảng cách việt quân trận địa quá gần, bay hành viên phải trăng có nắm chắc tại ngắn như vậy trong khoảng cách cây đuốc tiến đánh đánh tới địch nhân trên trận địa mà sẽ không nộ thương quân bạn sáu. nếu như không thể lời nói, liền thông qua máy bộ đàm thông chi bộ binh lui lại một khoảng cách, bằng không chính là hào hào hướng việt quân trận địa đánh lên một loạt đạn hỏa tiến hoặc là súng máy. doanh trưởng, làm nhóm thứ hai máy bay trực thăng bay lên thế cho nhóm đầu tiên không sai biệt lắm đem đạn dược bắn đến phi cơ trực thăng thời điểm. triệu kính bình liền mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía ta, có hay không có thể tiến hành bước kế tiếp? ân, ta gật đầu một cái, liền hướng máy bộ đàm ra lệnh. tất cả đơn vị chú ý 6. Tiến vào bước thứ hai đột nhiên tiến công, lặp lại. Tiến vào bước thứ hai đột nhiên tiến công. Ở đây nói tới bước thứ hai đột nhiên tiến công, chỉ đương nhiên chính là bắt đầu hướng Pháp Tạp Sơn phần lưng bí mật tác hàng 6. Sở dĩ sẽ lấy bước thứ hai đột nhiên tiến công tới hạ lệnh, là bởi vì lo lắng Việt quân sẽ có vô tuyến điện trinh nghe binh sĩ tại phụ cận trinh nghe 6. Việt quân thế nhưng là có Tô Liên Quỷ tự ủng hộ, cho nên tuyệt đối không nên cho là Việt là một cái nghèo quốc liền không có công nghệ cao trinh nghe thiết bị. Mà bây giờ, liền xem như nhường Việt quân trinh nghe binh sĩ nghe được bước thứ hai đột nhiên tiến công 6. chỉ sợ bọn họ cũng không hiểu đây là ý gì là bay hành viên nhóm ứng tiếng rất nhanh liền thoáng biến đổi phía dưới trận hình tiếp lấy ta liền thấy hai khung máy bay trực thăng một trái một phải hướng về pháp tạp sơn mặt sau nhiêu đi 6. đương nhiên cái này đi vòng qua cũng không phải lập tức liền bắt đầu tắt hàng 6. muốn che giấu chúng ta chân thật ý đồ tác chiến đi cho nên cái này hai khung máy bay trực thăng đi vòng qua là gì cũng không làm sáu chính là hướng về phía pháp tạp sơn mặt sau một hồi loạn oanh loạn đã lúc này 6. nếu như việt quân có đối với chúng ta vô tuyến điện tiến hành trinh nghe chỉ sợ liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ a sáu Nguyên lai like cái này đệ nhị tiến công trình tự chính là nhường máy bay trực thăng vòng tới Pháp Tạp Sơn mặt sau đi đánh. Lại nói đây chính là rất có cần thiết sáu. Vừa tới cái này Pháp Tạp Sơn mặt sau là súng tối gốc chết, pháo cối mặc dù có thể đánh nhận được sáu, nhưng lại không nhìn thấy, mà máy bay trực thăng nhưng là lại có thể nhìn thấy lại có thể đánh đến, không thể nghi ngờ liền thành công kích hắn mặt sau, lấy chính xác, hữu hiệu, hiệu đả kích Pháp Tạp Sơn mặt sau mục tiêu lợi khí. Thứ hai à, thẳng thăng kia thượng còn có thể quan sát được Pháp Tạp Sơn phía sau công sự cùng nhân viên điều phối sáu. Sự thật chúng ta cũng là làm như vậy sáu. Máy bay trực thăng vòng tới Pháp tạp Sơn mặt sau sau đó, đầu tiên là đặt xuống mấy khỏa pháo sáng 6. Tiếp theo tại đánh ra đạn hỏa tiến đồng thời cũng vì ép pháo binh sĩ cung cấp tọa tiêu, khiến cho quân ta pháo cối đạn pháo giống như là mọc mắt tựa như thẳng hướng Pháp tạp Sơn phía sau công sự đánh. Cái này cũng có thể nói là tại quân ta tiến công sự thượng mở một cái tiền lệ sáu. Phải biết lúc này bất kể là Việt cũng tốt hay là ta quân cũng tốt, đều hết sức am hiểu cấu tạo phản mặt phẳng nghiêng công sự, liền xem như đỉnh núi trận địa cũng là cấu tạo tại ở gần phản mặt phẳng nghiêng một bên, hắn nguyên nhân sẽ không hơi nói xấu. Làm như vậy có thể tránh cho mình công sự ngay đầu tiên liền bị địch nhân hỏa pháo phá hủy. Phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật có thể nói 10 phần hữu hiệu, thậm chí còn có thể nói 6. Chúng ta trí nguyện quân chiến sĩ nhiều lúc chính là dùng cái này chiến thuật cùng nắm giữ máy bay. Đại Bắc Liên Hiệp Quốc quân chính mặt tác chiến, nhưng mà 6. Nếu mà có được máy bay trực thăng sáu, liền sẽ tại ở mức độ rất lớn bên trên đem phản mặt phẳng nghiêng tác dụng cho suy yếu. Giống như chúng ta bây giờ một dạng 6. máy bay trực thăng không chỉ có thể trực tiếp công kích được địch nhân phản mặt phẳng nghiêng công sự, còn có thể dẫn đạo pháo cối tiến hành chính xác tạc, Thế là càng quân tại pháp tạp sơn lên phản mặt phẳng nghiêng công sự rất nhanh liền bị chúng ta nổ rối tinh rối mù. Nhưng mà cái này còn không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta 6. 693 chương 97, Pháp tạp sơn chiến dịch 2 như thế dùng máy bay trực thăng bay đến Pháp tạp sơn phản mặt phẳng nghiêng phương hướng đi nổ mấy trở về sau đó 6. Việt quân cũng liền không sai biệt lắm quen thuộc. Vì đạt đến tốt hơn che đậy tác dụng, chúng ta còn hướng về Việt quân phản mặt phẳng nghiêng đánh mấy quả bom khói 6. Lúc này chiến trường khói lửa kỳ thực đã đạt đến bom khói hiệu quả, chỉ bất quá chúng ta lại hy vọng khói mù này càng đậm một chút, dạng này chúng ta cũng tốt lén lén tiến hành mình tác hàng đại kế. Một phương diện khác 6. cũng chính bởi vì có khói xuống nghiệm hộ, cho nên chúng ta mới có thể yên tâm như vậy đánh bom khói 6. Khói lửa cũng là khói, bom khói cũng là khói sáu. Cái này đạn pháo kéo dài không ngừng hướng về trận địa loạn nổ một mảnh, bên trong lăn lộn đến mấy cái bom khói thật đúng là không có người có thể biện bạch được đi ra. Điều này cũng làm cho rất tốt che giấu chúng ta mục tiêu chiến lược 6. Bằng không mà nói, Việt quân chỉ cần vừa nhìn thấy chúng ta đánh ra bom khói, vậy không cần suy nghĩ sáu. Khẳng định muốn làm đánh lén. Báo cáo doanh trưởng. chính Lương cường hướng ta báo cáo, quân ta đang tại tiến công pháp tạm sơn phản mặt phẳng nghiêng, hiệu quả rõ rệt. Đây là ta cùng Trịnh Lương Cường ở giữa ước định cẩn thận ám hiệu 6. Tại nói hiệu quả rõ rệt bốn chữ này thời điểm, liền đại biểu cho quân ta hỏa pháo đã đem pháp tạp sơn phản mặt phẳng nghiêng lên Việt quân nổ cho sức đầu mẹ chán hoặc là tránh về đường hầm bên trong đi. Đồng thời Sương Mù cùng Hắc Ám đã làm cho phản mặt phẳng nghiêng tầm nhìn xuống đến rất thấp 6. Nói đơn giản, chính là đạt đến chúng ta tiến hành tắt xuống yêu cầu. Rất tốt. Ta trả lời bốn chữ, tiếp tục cố gắng. Cái này đồng dạng cũng là ám hiệu 6. Bốn chữ này mặt ngoài nghe tựa như là nhường Trịnh Lương Cường chờ tiếp tục như vậy làm 6. Kỳ thực là để bọn hắn tiến hành bước kế tiếp, cũng chính là mấu chốt nhất 6. tác hàng là Chính Lương cường ứng tiếng, rất nhanh liền đem mệnh lệnh dùng ám ngư truyền đặt ra. Ta ngồi chính là chỉ huy cơ 6. Đó là cách xa hơn nữa còn là tại tương đối khá cao vị trí quan sát đến chiến trường, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai khung máy bay trực thăng lần nữa như bình thường một dạng một tạ một hữu vòng tới Pháp Tạp Sơn sau lưng 6. Bọn chúng phải làm cùng trước đây máy bay trực thăng không có khác nhau, vẫn là tại quân ta pháo cuối cùng súng hũ đạn dưới sự che chở đối Pháp Tạp Sơn phản mặt phẳng nghiêng phát động công kích 6. Pháo đấu Pháp Tạp Sơn phản mặt phẳng nghiêng, súng đạn đánh nhưng là khá xa vị trí 6. Làm như vậy thứ nhất là vì chế tạo sức mù Thứ hai cũng là vì máy bay trực thăng cung cấp hỏa lực kiểm hộ, để phòng Việt quân có hỏa lực phòng không đối với máy bay trực thăng cấu thành nguy hiểm. Nhưng mà Việt quân không biết là sáu Kỳ thực lần này cái này hai khung phi cơ trực thăng nhiệm vụ đã có chỗ khác biệt, đó chính là tại lơ lửng lấy thời điểm, dùng tốc độ nhanh nhất đem hai cái ban chiến sĩ len lén lén tác hạ xuống đi 6. Số 1 trở về, số 2 trở về. Tại hai ta bên trong nghe được là Trịnh Lương cường dạng này báo cáo. Đây thật ra là đang nói cho ta 6. Số 1, số 2 máy bay trực thăng đã thành công hoàn thành tác hàng. Nhưng mà ta cũng không thể xác thực biết hai cái này ban chiến sĩ tình huống 6. Nguyên nhân là lo lắng quá sớm bại lộ mục tiêu mà mất đi đánh bất ngờ hiệu quả. Cho nên tại những khác binh sĩ thuận lợi tác hàng phía trước 6. Bọn họ là muốn tiềm phục tại địch nhân trong trận địa bảo trì vô tuyến điện im lặng. Ở trong quá trình này liền sẽ có một vấn đề 6. Nếu như bảo trì vô tuyến điện im lặng mà nói, quân ta cái này từng đám tác hàng đi qua bộ binh 6. Bọn hắn làm sao có thể biết mình binh sĩ lúc nào tác hàng hoàn tất có thể khởi xướng tiến công đâu? Phải biết đây chính là tại tràn đầy sương mù trong bóng tối, dưới loại tình huống này bọn hắn thậm chí tiến hành tập kết cũng khó khăn. Vấn đề này là từ thời gian hạn chế đến giải quyết 6. Cũng chính là chúng ta cấp ra 15 phút 6. 15 phút vừa đến lập tức khởi động máy cùng quân bạn liên hệ, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ đối với Việt quân 3 hào trận địa khởi xướng tiến công. Cho nên ta thẳng thắn sẽ không nhìn quá trình này sáu, mà chỉ là nhìn chằm chằm trong tay đồng hồ, nhìn xem kim đồng hồ đi từ từ đến rồi 15 phút 6. Các bộ đội tác hạ xuống công. Ta chiếm được báo cáo là như thế này, lúc này đã thuận lợi tập kết đồng thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hảo. Ta không từ ở trong lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên không hổ là đặc công liên binh sĩ 6. Dưới loại tình huống này còn có thể trong thời gian ngắn tập kết. Đây nếu là những bộ đội khác sáu, chỉ sợ đều tìm không được bắc hoặc là loạn đả một đoạn. Bất quá ta nghĩ sáu ở trong đó chỉ sợ còn có Trần Ý Dĩ thì ý cùng Trần xảo xảo hai tỷ muội này công lao 6. Vốn là nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, ta là không thể nào muốn cho hai tỷ bội này lên 6. Nhưng mà nghĩ nghĩ, hai người bọn họ một cái là truy tung cao thủ 6. Cái này khiến nàng có thể ở tầm nhìn rất thấp dưới tình huống tìm được quân bạn. Một cái khác quen thuộc Việt quân đủ loại bố trí 6. Cái này bao gồm thăm chúc trận các loại đồ chơi, cho nên cân nhắc liên tục vẫn là đem các nàng cho phái đi lên. Hiện tại xem ra quyết định này dường như là đúng. Lập tức khởi xướng tiến công. Ta ra lệnh, cái khác bộ phận tiến hành hỏa lực yểm hộ. đồng thời nhường nhịn doanh làm tốt cường công bốn năm hào trận địa chuẩn bị tất nhiên lúc này binh sĩ cũng đã khởi động máy hơn nữa tập kết ta lần này đạt mệnh lệnh cũng liền không cần đến ám ngữ tới ám ngữ đi là thông tín viên rất nhanh liền đem ta mệnh lệnh truyền đạt ra tiếng súng cùng tiếng nổ rất nhanh liền tại pháp tạp sơn mặt sau vang lên 6. đồng thời máy bay trực thăng còn một cổ món bay qua 6 chiếc 6. cái này 6 chiếc phi cơ trực thăng tác dụng cũng không cần nhiều lời chính là phối hợp đặc công liên hai cái sắp xếp từ mặt sau đối với việc quân pháp tạp sơn khởi xướng tiến công đang tại ta cho là lần chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc lúc thông tín viên đột nhiên quay đầu hướng ta báo cáo Phát hiện Việt quân tổ chức phòng tuyến, binh lực có hai cái ban tả hữu. Cái gì? Nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi căng thẳng, tại sao có thể có Việt quân phòng tuyến? Còn có hai cái ban binh lực. Phải biết cuộc chiến đấu này mấu chốt chính là nhanh, nếu như ở nửa đường bị Việt quân những bộ đội khác kiểm chế mà nói xấu. Như vậy ba hảo chủ trận mà Việt quân chẳng mấy chốc sẽ có chuẩn bị, khi đó trận chiến này liền khó khăn đánh xấu. Nguy hiểm hơn vẫn là, nếu như không cấp tốc đem ba hảo trận địa lấy xuống, ta đây hai cái xếp hàng đặc công liên còn rất có thể bị Việt quân cưỡng chế đột phá ta hỏa lực phong tỏa viện quân vây quanh vây không Khi đó cái này thương vong liền lớn. trưởng Thông tin viên hồi đáp, đạo phòng tuyến này là Việt quân phản mặt phẳng nghiêng công sự ẩn nấp phòng tuyến 6. Dựa theo Trần Sảo Sảo đồng chí phân tích, đạo phòng tuyến này là Việt quân chuẩn bị sẵn sàng sáu. Cũng chính là tại mất đi trận địa sau đó, có thể dựa vào đạo này ẩn nấp công sự cấp tốc đem Pháp Tạp Sơn đoạt lại công sự. A, nghe vậy ta liền hiểu. Càng Quỷ tử cũng học xong đề phòng tại chưa xảy ra 6. Cái này đúng thật là tốt biện pháp, trước tiên cấu tạo một đạo ẩn nấp công sự 6. Đến lúc đó coi như Pháp tạm Sơn chủ trận mà bị quân ta bắt lại, Việt quân cũng có thể len lén tiến vào đạo này ẩn nấp công sự 6. Tiếp đó đột nhiên đối với tại quân ta trong tay trận địa phát khởi trùng phong 6. Cái này công sự đặc điểm chính là muốn đủ gần ấp, bằng không hai cái liền bị chúng ta cho nổ. Cũng chính bởi vì dạng này chúng ta mới một mực không biết đạo phòng tuyến này tồn tại xấu. Thế là nó đúng lúc này phát huy để cho người ta ý tưởng bất đến tác dụng. 694 chương 98, Pháp Tạp Sơn chiến dịch ba mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Nghe được tin tức này ta cũng có chút không nén được tức giận, đoạt lấy nhân viên truyền tin mịt rộ phồn đối với một đầu khắc Marseille hạ lệnh, hàng ngươi ở đây trong vòng 10 phút đem cái này phòng tuyến đánh cho ta xuống. Ta sợ dĩ sẽ như vậy cấp bách, một là lo lắng ba hảo trận địa Việt quân kịp chuẩn bị, tiếp tục như vậy mà nói cuộc chiến này nhất định sẽ càng đánh càng khó khăn đánh. Một người khác chính là bởi vì này lúc sắp trời đã sắp sáng 6. Nguyên bản kế hoạch của chúng ta là trước khi trời sáng cầm xuống cái này pháp tạm sân 6. Trời tối đối với chúng ta tiến công có ưu thế đi, mặc dù nói cho tới nay chúng ta cũng là tại tránh cùng Việt quân đánh, đánh đánh đêm 6. Điểm này là từ Việt quân tố chất hòa hợp cùng so với ta quân hảo, địa hình cũng so với ta quân quen thuộc quyết định. Nhưng bây giờ không đồng dạng 6. Phải biết bây giờ chúng ta thế nhưng là đặc công liên, là đi qua có tính nắm vào hệ thống huấn luyện 6. không phải ta khót lác bây giờ đặc công liên không luận là chiến đấu tố chất kinh nghiệm tác chiến vẫn là các bộ phân hiệp đồng đều phải so với việc quân mạnh hơn nhiều húng chi lúc này quân ta vẫn là đánh lén thế là đêm này chiến tự nhiên là đối với ta quân có lợi cái này bắt lại pháp tạp sơn sau đó 6. vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là phòng thủ vậy cái kia phòng thủ cũng không cần nói sáu tự nhiên là tại ban ngày có lợi ánh mắt thật là là chúng ta chỉ cần đem cái này loại trang bị hướng về pháp tạp sơn lên một chiếc thật xa liền có thể đem việt quân đem áp chế tại chân núi Cái này không thể nghi ngờ liền có thể vì chúng ta công binh tranh thủ được thời gian xây dựng công sự, một cái ban ngày số 6. Công binh công sự cũng xây dựng phải không sai bị lắm, thế là ở buổi tối chúng ta cũng có thể thủ vững. Chính là xuất phát từ cân nhắc như vậy, thế là chúng ta mới đem đánh thời gian định tại năm H sáng 6. Kế hoạch trong vòng một giờ cầm xuống pháp tạp sơn, kế tiếp chính là phòng thủ cùng xây dựng công sự thời gian. Nhưng mà 6. Bây giờ chống rồng xuất hiện một cái đạo ẩn nút phòng tuyến liền đem toàn bộ kế hoạch cho làm rối loạn, một khi nhường đạo phòng tuyến này cho chống đến trời sáng 6. Chúng ta lần này đánh lén đại kế cũng coi như chơi xong. Là mặt xẹo ứng tiếng nhưng trần trừ một lúc sau đó sáu lại khổ sở báo cáo doanh trưởng 6. đây nếu là 6. có thương vong làm sao bây giờ doanh trưởng triệu kính bình cũng tại một bên nguyên, cái này phòng tuyến không thể ngạnh công 6. phát tạp sơn tổng cộng mới hơn 100 trăm em mở rộng tùy tiện hai đỉnh súng máy cũng có thể đem cái này mặt cho phong tỏa ngăn cản húng chi việt quân còn có hai cái ban sáu ân nghe vậy ta không từ như mày mặt cùng triệu kính bình lo lắng đều cũng có đạo lý cường công tự nhiên là sẽ có thương vong mặc dù chúng ta là đặc công liên hơn nữa còn là có máy bay trực thăng phối hợp đặc công liên sáu ta tin tưởng bọn họ hoàn toàn có năng lực trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đạo phòng tuyến này. nhưng mà sáu, một phương diện thượng cấp đối với trận chiến này vốn là có thương vong nhân số hạn chế. một phương diện khác sáu, ta cũng không nỡ để cho mình thủ hạ chính là những thứ này bình hướng về họng súng của địch nhân đụng lên sáu. những thứ này đều là cùng ta xuất sinh nhập tử nhiều năm huynh đệ. triệu thăng ưu, chính trị viên có chút nóng này nói, nếu như cầm xuống đạo phòng tuyến này sáu, đây chính là sẽ ảnh hưởng cả tràng chiến đấu thắng lợi. khi đó sáu, chúng ta thiệt hại chỉ sợ sáu. chính trị viên nói cũng có đạo lý sáu, phải biết cuộc chiến này đã đánh. Hai người chúng ta xếp hàng đặc công liên đã phong tới Pháp tạm Sơn phía sau. Nếu như để mặc cho chiến cuộc như thế hướng xuống phát triển 6, kết quả của nó không thể nghi ngờ sẽ là một hồi bị kịch. Thế là cái này đánh cũng không được, không đánh cũng không được 6. Nhất thời nhường cái này chỉ huy cơ bên trong đám người mười phần khó xử. Doanh trưởng, Sông Vương ở một bên đề nghị, nhường ép pháo binh sĩ cùng máy bay trực thăng binh sĩ phối hợp đặc công liên đem cái này phòng tuyến bắt lại tới. Ý nghĩ này là tốt 6. phải biết chúng ta đặc công liên mỗi một danh chiến sĩ đều sẽ báo tọa độ trên trực thăng cũng có để lô pháo binh như vậy thì có thể dẫn dắt đến ép pháo binh sĩ hướng về cái này ở nấp phòng tuyến bên trên hung ác nổ một trận đồng thời máy bay trực thăng cũng có thể phối hợp với oanh tạc một phen sáu đây chính là chúng ta hợp thành doanh sở trường không phải có thể nhẹ nhõm làm đến khoảng không bước pháo hữu hiệu hiệp đồng nhưng cái phương án này rất nhanh liền bị triệu kính bình bác bỏ sáu nghe vừa rồi nhị liên giáng dấp báo cáo sáu triệu kính bình lắc đầu nói đạo này ẩn nấp phòng tuyến có thật nhiều là từ đường hầm công sự cùng giao thông hào tạo thành đường hầm công sự chúng ta đều biết sáu không phải pháo cối cùng đạn hỏa tiễn liền có thể cho chúng nó tạo thành đặc kích Ngay vậy chúng ta liền đều không thanh âm sáu chúng ta cũng là tại trên trận địa cấu tạo qua đường hầm đương nhiên biết cái đồ chơi này có bao nhiêu kiên cố lại nói cái này càng quỷ tử bây giờ cấu tạo phản mặt phẳng nghiêng công sự cũng có một bộ sáu đường hầm tại tàng binh tôn vật đồng thời sáu còn đã biến thành một cái điểm hỏa lực doanh trưởng đinh thành đông đề nghị chúng ta có thể mệnh lệnh nhị doanh chiến sĩ từ cánh đối với cái này phòng tuyến khởi sướng tiến công sáu đề nghị này cũng không tệ sáu nhị doanh hai cái sắp xếp ngay tại hai cánh bốn hảo năm hảo trận địa sáu chỉ cần từ khía cạnh vòng qua hai cái này trận địa thì đến đạo phòng tuyến này cánh sáu mà phòng tuyến yếu nhất bộ vị chính là cánh thậm chí việt quân đường hầm còn không nhìn thấy từ cánh địch nhân đi lên nhưng triệu kính bình rất nhanh liền lắc đầu cái này chỉ sợ cũng không được sáu không nói trước pháp tạp sơn hai cánh dốc đứng khó đi hơn nữa khắp nơi là địa lôi một khi việt quân phát hiện nhị doanh hướng hai cánh di động sáu nhị doanh binh sĩ liền sẽ lọt vào việt quân 3, 4 hào hoặc là ba năm hào trận địa giáp công sáu thế là cái phương án này rất nhanh lại bị phủ định lần này chỉ gấp đến độ ta chào đầu cao thai sáu trong lòng chỉ muốn một cái từ có phải hay không muốn giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn hơn nữa theo thửa hải gian trôi qua ta dường như là càng ngày càng không có lựa chọn các sáu nhưng nghĩ đến đặc công liên rất có thể sẽ có đại thương vong ta đây mệnh lệnh liền như thế nào cũng không ra được miệng đột nhiên ta linh cơ động một cái sáu nắm lên máy bộ đàm liền hạ lệnh đạo nhị liên giải sáu lập tức đối với việc quân phòng tuyến khởi xướng đánh nghi binh đồng thời đánh mấy phát bom khói hiểm hộ hai hàng tiến công là mặt sẻo không chút suy nghĩ liền đứng tiếng mặc dù hắn cũng không biết ta nhường hắn làm những này là có tác dụng gì ý nhưng chiến trường cấp bách thời gian không cho phép hứa hắn hỏi nhiều hai hàng giải Sau đó ta lại liên lạc với Lý Tá Long 6. Lý Tá Long cái này sắp xếp là làm vì đội dự bị sử dụng, ở nơi này tình huống khẩn cấp lại vừa vặn dùng tới. Đến, Lý Tá Long đang nói ống đầu kia ứng với. Việt quân đạo này ẩn nấp phòng tuyến liền giao cho các ngươi. Ta nói, đại đội trưởng sẽ đối với địch nhân khởi sướng đánh nghi binh, đồng thời đánh ra bom cõi 6. Các ngươi liền trực tiếp tác xuống tới Việt quân phòng tuyến bên trên đối địch bày ra công kích, nhất là Việt quân đường hầm 6. Áp dụng tác hàng công kích chiến thuật, hiểu chưa? Minh Bạch. Chú ý cùng đại đội trưởng hiệp đồng phối hợp. Ta nói, chính xuất hiện nội thương là vung lời ống lúc ta đây một khoảng nỗi lòng lo lắng liền thoáng bung ra chút sáu. đối với đặc công liên ở giữa phối hợp ta vẫn khá có lòng tin bọn hắn bình thường luyện cũng chính là cái này hơn nữa bởi vì trường kỳ cùng một chỗ chiến đấu sáu bọn hắn giữa hai bên đều hết sức hiểu rõ cũng có ăn ý một phương diện khác đối phó việt quân cái này ẩn nấp phòng tuyến tựa hồ cũng mười phần thích hợp dùng máy bay trực thăng trực tiếp trên xuống phương pháp sáu ẩn nấp phòng tuyến đi làm đạt đến ẩn nút mục đích đỉnh chót tất nhiên sẽ có chút ngụy trang sáu bằng không căn bản là không cách nào đạt đến ẩn nút mục đích bởi như vậy bọn hắn sẽ rất khó đối với đột nhiên đến trên đỉnh đầu bọn họ máy bay trực thăng binh sĩ làm ra nhanh trong phản ứng. ở trong đó nhất là viện quân đường hầm 6 phải biết đường hầm thứ này kiên cố là kiên cố nhưng ánh mắt cũng chỉ có đường hầm miệng có thể nhìn thấy góc độ đến nỗi đầu này trên đỉnh 6 coi như chúng ta ở phía trên tệ dầm chỉ sợ bọn họ đều không phát hiện được triệu kính bình cùng cái khác tham lưu nghe mệnh lệnh của ta cũng ngao nhao gật đầu biểu thị đồng ý nhưng bởi vì lúc này chiến đấu đã triển khai cho nên bọn hắn cũng rất tự giác không nói lời nào riêng phần mình trở lấy máy bộ đàm bên trong hồi báo tình huống chiến đấu giống như ta nghĩ như thế sáu bởi vì lâu dài hợp tác cho nên lý tá long cùng theo hai chi binh sĩ phối hợp tương đối tốt sáu bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất tiến hành cần thiết liên hệ 2 phút sau đó chiến đấu liền triển khai đầu tiên là theo binh sĩ hướng việt quân khởi xướng đánh nghi binh 6. cái này đánh nghi binh mục đích không hề chỉ là vì hấp dẫn việt quân hỏa lực cùng lực chú ý còn có làm hết khả năng phát hiện việt quân điểm hỏa lực ý đồ đương nhiên bởi vì này chỉ là đánh nghi binh các chiến sĩ cũng là tại việt quân ánh mắt bên ngoài bắn súng đồng thời vừa thực thay đổi vị trí trên địa cho nên cũng không có bao nhiêu thương vong tiếp lấy mặt xẻo cho rằng thời cơ chín muồi sau đó sáu ở đây nói tới thời cơ cũng chính là nắm giữ cơ bản việt quân sáng tối điểm hỏa lực đối với minh điểm hỏa lực sáu Vậy không cần nói, liền đem tọa độ báo cáo nhanh cho máy bay trực thăng, nhường máy bay trực thăng tới đối phó. Đến nôi cái này ám điểm hỏa lực k 6 Ám hỏa lực điểm cũng chính là đường hầm miệng tạo thành điểm hỏa lực, loại hỏa lực này điểm máy bay trực thăng cùng pháo tối cũng rất khó đối phó, mà đạo ẩn nấp phòng tuyến có thật nhiều điểm hỏa lực đều là do đường hầm miệng tạo thành. Loại hỏa lực này điểm cũng không cần nhiều lời, tự nhiên là từ Lý Tá Long bọn hắn tới đánh sáu. Marcelo đầu tiên là hướng địch nhân trận địa đánh ra mấy phát bom khói, cơ hồ cùng lúc đó quân ta ép pháo binh sĩ lại hướng viện quân 3 hảo trận địa một hồi đánh mạnh ngay sau đó cũng đánh mấy phát bom khói sáu. đây đều là vì lý tá long đám người máy bay trực thăng tiến vào chiến trường làm chuẩn bị tiếp lấy lại để cho các chiến sĩ đánh ra mấy hàng pháo sáng 6. cái đồ chơi này tác dụng cũng không cần nói một cái là vì máy bay trực thăng binh sĩ chỉ thị mục tiêu tỷ như việt quân phòng tuyến vị trí đường hầm vị trí một người khác chính là vì máy bay trực thăng binh sĩ chỉ thị vị trí của mình sau khi xong mới là máy bay trực thăng biên đội tiến vào chiến trường thời gian 6. cái này một nhóm đi lên máy bay trực thăng cũng là đi qua chú tâm chuẩn bị 6. cái này mười chiếc máy bay trực thăng mỗi giá chỉ chở khách ba người vừa vặn liền đem lý tá long một trung đội mang theo Ba người này nhiệm vụ phân phối là như vậy sáu. Hai người mang theo AK74 cùng lựu đạn chuẩn bị tác xuống đến mặt đất chiến đấu, một người mang theo súng ngắm hoặc là súng máy hạng nhẹ tại trên trực thăng vì hai người cung cấp hỏa lực kiểm hộ. Tại loại này ánh mắt không tốt trạng thái dưới 6. Kỹ thật vẫn là súng máy hạng nhẹ càng là thật hữu dụng, đương nhiên súng ngắm cũng là cần thiết 6. Thậm chí bởi vì này lúc máy bay trực thăng dự đoạn ít người, cho nên có chút phụ trách kiểm hộ chiến sĩ đồng thời mang theo súng ngắm cùng súng máy hạng nhẹ sáu. Ngược lại cũng là tại trên trực thăng đi, không tồn tại cái gì không tiện cơ động vấn đề. Cũng chính bởi vì dự đoạn ít người nguyên nhân Cho nên máy bay trực thăng có thể mang theo càng nhiều đạn dược. Theo Hô Hô Hô một mảnh máy bay trực thăng xoắn ốc tương tiếng xé do sáu, 10 chiếc máy bay trực thăng liền xếp thành một đường thẳng dựa theo pháo sáng chỉ thị phương hướng hướng pháp tạp Sơn đánh tới sáu.